Chương 898, mâu thuẫn nặng nghề, hoặc là huyễn cảnh. Trầm Hoan cảm giác mình đầu quả là nhanh muốn chạm điện, cho đến Lao Dương dẫn hắn từ phòng cứu thương đi ra, mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Can, cái, theo suy đoán, hắn bây giờ sở việc trải qua có dưới đây mấy loại khả năng, một là bị ủng sẽ vượt qua thần linh lực lượng ra hỏa mang trở lại quá khứ. Một là cái thanh âm kia đối với chính mình làm chủ nào đó ảo thuật, bởi vì đối phương cấp bậc quá cao, cho nên mới có chân thật như vậy cảm thụ. Người cuối cùng nơi này mới là thực tế, trước khi việc trải qua những thứ kia tất cả đều là bị đánh sau khi hôn mê ảo tưởng. Khả năng thứ nhất tính rất lớn. Hơn nữa đối phương tự hồ chuẩn bị rất lâu, nhưng kết quả tại sao phải làm như vậy? Loại thứ hai có khả năng lớn nhất, dù sao là một cái nhân tính đuối, mà đem chọn cái thời không đẩy về phía trước rời, quá mức khoa trường, dùng ảo thuật để giải thích, cũng có vẻ càng hợp tình hợp lý một ít. Về phần loại thứ ba, Nam Mơ không thể hữu chân thật như vậy việc trải qua cảm, nếu như cẩn thận nhớ lại, hắn có thể trở về nhớ tới phần lớn chi tiết. Đối với cái này trùng hao phí não lực sự tình, Trầm Hoan sẽ không muốn quá nhiều, tạm thời quyết định mình là tại việc trải qua loại thứ hai khả năng. Đối phương đem chính mình dẫn vào cảnh nguyên nhân là cái gì? Nếu là vì đền bù tâm hồn tiếp nối, như vậy là hay không đại biểu, chính mình đền bù tiếp nối liền có thể đi ra huyễn cảnh. Tiểu tử, ta nói ngươi sẽ không phải là bị đánh ngốc chứ? Này mơ mơ màng màng dáng vẻ, lão sư dẫn ngươi đi bệnh viện chụp cái tây da chứ? Không cần, ta không sao." Trầm hoan khoát khoắt tay, học sinh trung học đệ nhị cấp đã có đơn giản một chút an toàn ý thức, chỗ đánh người thời điểm, bao nhiêu cũng sẽ tận lực tránh cho chí mạng hoặc là bộ vị yếu đất, hơn nữa quả đấm đi đứng tạo thành tổn thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng. "Ngươi cho lão sư nói, nói nói, kia hai tên tiểu tử tên gọi là gì?" Trường học tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi công đạo. "Không có chuyện gì." chính là một ít tiểu ân oán, cậu cắn ta một cái, ta cũng không thể cũng cắn nó một cái đi. Lão Dương ngẩn người một chút, cười to nói, "Tiểu tử ngươi thật biết điều, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi chính là mới tới trường học liền đem lớp 12 cho đánh học sinh kia chứ. Nhắc tới, ngươi tiểu tử này thật là có nhân vật quan trọng cảm giác, ở lễ khai giảng thông báo phê bình, ai biết lần đầu tiên nguyệt khảo trực tiếp cầm toàn trường số 1, chi hậu thi cũng cho tới bây giờ không có rơi ra qua tiền tăng, hơn nữa phần lớn đều là hạng nhất, liên hiệu trưởng theo chúng ta lúc ăn cơm hậu, cũng không nhịn được than thở nói, đây nếu là tại cổ đại, tiểu tử ngươi nhất định là văn võ song nguyên." Lão Dương rất kiệt Lúc nói chuyện phần lớn tức giận, thật ra thì rất sớm trước khi Trầm Hoan Cựu không hiểu, tại sao những thứ kia thiếu niên bất lương hội như vậy sợ cái này, nhìn rất hiền lành giáo viên thể dục. "Lão sư, ngài bận rộn ngài đi, chúng ta hồi lớp học là được rồi. Người được không?" Lão Dương trong ánh mắt mang theo một ít chần chờ, dù sao hắn thấy, Trầm Hoan trạng thái tịnh không hề tốt đẹp gì, tốt nhất là đến bệnh viện vô xuống CT nhìn một chút. "Có thể." Trầm Hoan vừa nói, liền chạy chậm hướng giáo học lâu chạy đi. Lớp 11 phòng học tại lầu 1, lớp 12 chính là cùng lớp 10 lớp 11 tách ra, đơn độc một cái nhà. Trầm Hoan cũng không có giống như hắn nói như thế trở về phòng học, mà là đi khuất quanh nhà cầu. Trước mắt vấn đề lớn nhất là, làm rõ ràng trừ trí nhớ trở ra, chính mình còn có chỗ nào cùng ban đầu là bất đồng. Thiên luân không có trên người, dược vương kinh không có, ngọc bội không có, tu di chiếc nhẫn không có, thần nông thạch không có, Tô Ly cũng không ở, những thứ này có thể thật thể hoặc là thực thể hóa đồ vật, tất cả cũng không có đi theo chính mình đồng thời tới. Đây là Trầm Hoan trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, trong cơ thể hắn vẫn còn có linh khí tồn tại, thực lực và vốn là giống nhau như lúc. Thông qua nội thị, Trầm Hoan nhìn trong đan điền vỏ cây của gỗ, tất cả mọi thứ không có tới. Cái mảnh gỗ này lại theo tới, chẳng lẽ ta mặc dù có thể tìm giữ thực lực cùng cái mảnh gỗ này có quan hệ. Nghi ngờ, chấm Hoan bây giờ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng những thứ này nghi ngờ hiện nhiên cũng không phải là bây giờ có thể giải quyết. Cuối cùng trải qua nhất hệ thí nghiệm cho ra, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực tổng hợp cùng vốn là vẫn có khác biệt rất lớn. Tỷ như hắn không cách nào thi triển ngũ linh thuật pháp, không cách nào thi triển thất tinh bộ đạp không mà đi, nhưng có thể sử dụng linh hồ bộ, tại đại đến nơi đó học được thần thông một cái cũng không thể thực hiện được, lại có thể thi triển vô tướng long quyển, thiên nhãn tối thị, dự chủ năng lực vẫn còn, lại không long uy, bị hoặc chờ năng lực Trầm Hoan không có còn muốn còn lại, chuẩn so với dùng chức linh khí khôi phục tự thân tương thế, nhưng hắn vừa mới vận chuyển linh khí, thân thể liền toé ra một cổ đau đớn kịch liệt. Lỗ chân lông xông ra tạp chất, sương phát ra giòn vàng, bung ra lộng lây máu bắn tung. Luyện thể, đoàn cốt, rặn rửa máu, ba quá trình, tại cùng thời khắc đó bắt đầu tiến hành, đại khái việc trải qua nửa giờ, toàn bộ quá trình mới kết thúc. Hồn hện hồn hện trầm Hoan tựa vào trên tường, trong miệng không ngừng thở hổn hển, đáng chết. Nếu như chỉ là linh hồn tới, chính mình thì không nên có linh khí, đã có linh khí, thân thể của mình Cự Hãn đã trải qua rèn luyện, làm sao sẽ lại tới một lần? Hắn đây mâu không phải mâu tuẫn sao? Hắn biết mắng vô dụng, cũng không cách nào tìm tới giải thích chính mình trước mắt Nguyên Nhân, nhưng là phải là không mắng ra, hắn luôn cảm thấy tâm lý có chút không dễ chịu. Dùng sạch đi quyết đem cả người trên giới xử lý không chút tạp chất hậu, hắn lại dùng thủy cùng một ít thủ đoạn nhỏ phụ trợ, dọn dẹp trên mặt đất vết máu vết bẩn, lúc này mới thần thái sáng láng trở lại lớp học. Báo cáo. Trầm Hoan. Làm sao bây giờ mới đến giờ học chủ nhiệm lớp đẩy một chút trên sống mũi con mắt, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi. Đau bụng. lai like là như vậy, vậy ngươi trở về đi thôi. Trầm Hoan là trong lớp thậm chí còn toàn trường người hiếu học nhất sinh. Hơn nữa tới chế loại chuyện này, cũng chỉ là này thỉnh thoảng một lần, cho nên chủ nhiệm lớp cũng không suy nghĩ nhiều. Ngươi đau bụng? Có muốn hay không ta trở về thời điểm mang cho ngươi ít thuốc? Trầm Hoan mới vừa ngồi xuống, ngồi cùng bàn mã phỉ liền mở miệng. Trường học là toàn Nhật chế phong bế thức, mặc dù có đặc biệt hồi tộc nhà ăn, nhưng hồi tộc học sinh không cần nội trú, cũng không nhất định thế nào cũng phải ở trường học ăn cơm, thiếu tự do ra và quyền. Không cần, bây giờ đã tốt. Sẽ không phải là bởi vì ăn ta mua thức ăn mới kéo bụng chứ? Trầm Hoan khoát khoát tay, cười nói, không có quan hệ gì với ngươi, có thể là bởi vì tối hôm qua ngủ trăn không có đợi kín lưng Điều cô nương này vẫn là cùng năm đó như thế, thích đem hết thảy trách nhiệm đối lôi tại trên người mình, tuy nói cùng những thứ kia thích đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy tới trên người người khác nhân so sánh lộ ra cố gắng hết sức chân quý, nhưng vô luận chuyện gì đều không thể quá cực đoan. Ồ, Mã Phỉ đáp một tiếng không có nói nữa, bắt đầu chuyên tâm nghe giảng. Mà chấm Hoan là lòng không bình tĩnh, suy tính một ít cùng bài thi không liên quan sự tình, liên lúc nào tan học cũng không biết, cho đến Mã Phỉ tướng thức ăn thả ở trước mặt hắn, mới phục hồi tinh thần lại. Cho, lần này là đang bình thường nhà ăn mua, người ăn sau này nhất định sẽ không đau bụng. Trầm Hoan nhận lấy thức ăn, mỉm cười nói, "Cảm ơn." không cần, chờ sau này có thời gian, ngươi mời ta liền có thể." Mã Phỉ dừng một cái, thử do xét nói, "Trầm Hoan, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Chẳng lẽ là bá phụ bệnh tình tăng thêm? Có lý hoa cái miệng rộng này tại, trong lớp phần lớn người đều biết trong nhà hắn tình huống." Trầm Hoan lắc đầu một cái, vừa định kiếm cớ giải thích, cửa bỗng nhiên chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa, "Trầm Hoan, ngươi đi ra ngoài một chút." Theo hắn là Trần Hạo Tinh cùng Ngô Tông Trí, mà Lý Hoa đang đứng tại phía sau hai người, trên mặt viết đầy ý. Chương 899, thích một người trước khi, muốn học trước tôn trọng. Lúc trước Trầm Hoan cũng rất buồn bực, Trần Hạo Tinh là văn khoa ban Ở trên lầu hắn làm sao có thể biết, chính hắn một học sinh khối khoa học tự nhiên nhất cử nhất động. Hiện tại hắn toàn đều hiểu, hết thể đều là Lý Hoa tiểu tử này giở cho quỷ. Nói thật, bây giờ Trẩm Hoan đã sẽ không cùng Lý Hoa so đo nhiều như vậy, dù sao hai người về mặt thân phận đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà hắn nhãn quang cũng sẽ không chỉ câu nghệ với trường nhà thôn. Có chuyện gì? Lô Tông Chí hùng hùng hổ hổ nói, cho người đi ra tiểu ra đến, hỏi hắn mẫu nhiều như vậy làm gì? Trần Hạo Tinh, các người muốn làm gì? Mã Phỉ nổi giận đùng đùng nói. Trần Hạo Tinh ho khan hai tiếng, Cái đó là Ngô Tông chí cùng Trầm Hoan Hồng Giữa có một ít hiểu lầm, đi ra ngoài điều đỉnh điều đỉnh liền có thể. Ngươi cho ta là người ngu? Làm sao biết chứ, ta nói đều là nói thật, ngươi nếu là không muốn cho Trầm Hoan đi ra lời nói, chuyện này ta sẽ không quản, nhượng hai người bọn họ âm thầm giải quyết. Trần Hạo Tinh tại Mã phí trước mặt, biểu hiện vẫn là rất thân sĩ. Lúc này Trầm Hoan khoát khoát tay, nói, không sao, ta đi ra ngoài cùng bọn họ trò chuyện một chút liền có thể. Nhưng là không có chuyện gì, tin tưởng ta. Trầm Hoan vừa nói liền đi tới cửa, đi thôi. Trần Hạo Tinh có chút ngoài ý muốn, hắn thấy Trầm Hoan hẳn rất sợ chính mình. Không nghĩ tới vẫn như cũ có gan đi ra. Mã Phỉ chưa cùng đi lên, Trần Hạo Tinh là người nào nàng rất rõ, cùng với theo sau giúp Qua Loa, còn không bằng đi thông báo lao sư đem chuyện này giải quyết. Lúc ra cửa hầu, Trầm Hoan xem Lý Hoa liếc mắt, nhưng Lý Hoa không thèm để ý chút nào, ngược lại mặt đầy cân nhắc, thấp giọng nói, chờ chết đi ngươi. Trầm Hoan không lên tiếng, đi theo Trần Hạo Tinh cùng Ngô Tông Chí đi tới rừng cây nhỏ, nhìn ra được, lần này Trần Hạo Tinh là sớm có chuẩn bị, tổng cộng kêu chừng 10 người, trong tay tất cả đều xách ngồi chân, hẳn là tại bỏ hoàng tài liệu phòng cẩm. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không có đem ta cảnh cáo coi ra gì a. Trần Hạo Tinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Không phải muốn đánh nhau sao? Tới ra tay đi. Trầm Hoan buông tay một cái, hắn không muốn lãng phí qua nhiều thời gian. Trần Hạo Tinh ngẩn người một chút, đối phương thấy mình mang nhiều người như vậy, cũng không có biểu lộ ra sợ hãi, rất rõ ràng là có dự vào trong người. Chẳng lẽ tựu trường ngày thứ nhất sự tình, muốn vào hôm nay tái diễn? Không thể. Ban đầu là lớp 12 các niên trường khinh thường, hôm nay chúng ta đều đến coi chuẩn bị, hắn quyền đầu cứng đi nữa năng cứng hơn gỗ. Tiểu tử, ta là người vẫn tương đối nói phải trái, ngươi sau này bất hòa mã phị tiếp xúc, chuyện này ta cũng sẽ không xen vào nữa. Mã Phỉ là ngươi vật phẩm riêng tư. Chân Hạo Tinh đầu tiên là sửng sở, sau đó đáp ý nói, mặc dù bây giờ còn chưa phải là, sau này sớm một là. Vô luận là tướng mạo hay lại là giá cảnh, hắn đều tự nhận vì muốn tốt cho phi thường, theo đuổi được Mã Phỉ là rất đơn giản sự tình. Ngươi có phải hay không cảm thấy quả đấm lớn tiểu có thể được Mã Phỉ? Còn là nói, ngươi cho là có tiền tiểu có thể được Mã Phỉ? Chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Như ngươi vậy treo kia, tơ, hay lại là thấy rõ thực tế tương đối khá. Nếu như ngươi thật cho là như vậy lời nói, hay là buông tha đi, so với quả đấm ngươi lớn nhân có khối người. So với ngươi có tiền nhiều như đầy sao thích một người trước khi, phải học trước làm sao tôn trọng một người, ngươi nói thế nào không gọi thực tế, mà là lộn cạn." Trầm Hoan lắc đầu một cái, "Cùng ngươi dài dòng nhiều như vậy làm gì, không phải đánh nhau sao? Động thủ đi, ta không có thời gian cùng ngươi chỉ hoãn nhiều thời gian như vậy." "Mẹ." "Thảo." Trần Hạo Tinh không ưa Trầm Hoan giả bộ dạng, lập tức hạ lệnh nượn bọn tiểu đệ động thủ. Ba một trận giống như dây pháo kiểu giòn vàng, tại trong rừng cây nhỏ một trận vào về, Trần Hạo Tinh mang đến nhân bao gồm chính hắn, trên mặt tất cả đều nhiều hơn một đạo dấu bàn tay. "Vừa mới làm sao, chuyện gì xảy ra?" trên mặt mọi người tuy nhiên cũng biết đầy không thể tin, bọn họ chỉ cảm giác mình mặt đau, căn bản không có thấy rõ ràng Trầm Hoan là thế nào xuất thủ. Nhìn không hiểu. Vậy thì một lần nữa. Ba ba ba bây giờ nhìn hiểu không? Cô đông mọi người nuốt hấp nước miếng, tất cả đều mặt đầy sợ hãi nhìn Trầm Hoan, cho dù là lần thứ hai bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Trầm Hoan là thế nào xuất thủ. Còn đánh sao? Trầm Hoan mặt mỉm cười, có thể nói đến một nữa, đương nhiên âm trầm mặt xuống sắc, nếu như không sợ chết lời nói, có thể tiếp tục tìm ta phiền toái. Nói xong, tiêu sái xoay người đi, Trần Hạo Tinh đáng người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hôm nay chuyện ai cũng đừng nói ra, biết không? Lô đồng chí không nhịn được hỏi Tinh ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy toán, không tính là còn có thể thế nào. Đều nghe được, sau này ai mẹ nó đều chớ đi chọc cái người điên này. Trần Hạo Tinh lòng bàn tay ra đầy mồ hôi lạnh, ta cảm giác cái người điên này thật giết qua người. Châm Hoan rời đi rừng cây nhỏ sau này, trực tiếp đi chủ nhiệm lớp phòng làm việc, hắn đi tới nửa đường thời điểm, vừa vặn thấy chạy tới Mã Phỉ cùng chủ nhiệm lớp. Châm Hoan sao chớ? Mã Phỉ mặt đầy khẩn trương chào đón. Ta không sao. Đám kia gây chuyện học sinh đây, chủ nhiệm lớp tao mày. Nếu như Trầm Hoan thật sự xảy ra chuyện, nàng liền quyết định liên lạc giáo lãnh đạo thật tốt nói một chút chuyện này. Trầm Hoan nhưng là trường học học sinh khá giỏi, nếu là thi vào trường cao đẳng phát huy bình thường, tuyệt đối sẽ cho trường học mang đến vinh quang, ngược hiệu trưởng tại thiếu niên bất lương cùng trường học học sinh khá giỏi giữa lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn Trầm Hoan. Không có tìm chuyện, bọn họ chính là tìm ta tán gấu một chút. Trầm Hoan dừng một cái, nói sang chuyện khác, "Lão sư, ta muốn xin nghỉ." "Xin nghỉ? Bọn họ huy người." "Không có, là bởi vì ta có chút việc nhà muốn về nhà một chuyến, sẽ không quá lâu, thứ hai ta tựu sẽ tới." Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn lại ngày mai một ngày giờ học, Trầm Hoan tương đương với xin phép nghỉ một ngày. Cùng Mã Phỉ như thế, chủ nhiệm lớp cũng hướng Trầm phụ xảy ra chuyện phương hướng suy nghĩ. "Được, ta cho phép ngươi giả, bất quá, Trầm Hoan, không nên bởi vì quá nặng việc nhà mà hạ xuống chính mình học nghiệp, thật ra thì cha mẹ ngươi càng hy vọng ngươi có thể thi ra thành tích tốt, có thành tích tốt mới có thể thượng hào học giáo, thượng hào học giáo mới có cơ hội tìm được công việc tốt." "Ừ, những thứ này ta biết, học nghiệp ta sẽ không hạ xuống." Trầm Hoan bắt được giấy xin phép nghỉ sau này, trực tiếp rời đi trường học, Mã đem hắn đưa tới cửa, nói có chuyện gì gọi điện thoại. Cái tuổi này trầm hoàn thật đúng là không mua nổi điện thoại di động, bất quá hắn bây giờ tâm tư, căn bản cũng không ở trường học phía trên. Bây giờ là lớp 11, phụ thân bệnh tình tiến vào bệnh tình xấu đi giai đoạn thứ 3, hơn nữa sư phụ cũng còn chưa chết. Có một số việc thẢ trong tương lai hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhưng bây giờ Tôn thật còn sống, có cái gì nghi ngờ hắn trực tiếp lấy hỏi liền có thể. Ba, chờ ta, sau này trở về, ngươi cũng không cần thống khổ như vậy, sư phụ, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, nhất định phải chờ ta a. Chương 900, ta đến từ càng xa xôi tương lai. Tương lai trường nhạc thôn đã rất có hiện đại hóa. Mà bây giờ trưởng nhạc thôn còn chỉ là một tương đối chúng quanh thôn đều phải tương đối thiếu tôn thôn trang. Bất quá giải như vậy nhạc lại có thể cho Trầm Hoan càng nhiều cảm giác quen thuộc, một số thời khắc lấy được tiểu đại biểu mất đi, đây cũng là tại sao Trầm Hoan đang chọn phát triển trường nhạc lúc, có tận lực giữ một ít vốn là mùi vị nguyên nhân. Hoan tử trở lại, ở trên đường có không ít người quen biết, đều lại đối với hắn chào hỏi, Trầm Hoan gật đầu một cái không lên tiếng, trực tiếp chạy về nhà. Đang ở sân hái thức ăn Lý Tố nga ngẩn người một chút, biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, "Tiểu Hoan, ngươi tại sao trở về? Không phải ngày mai mới nghỉ sao?" Bởi vì nhà ăn sửa sang, Cho nên tuần lễ này nói một ngày trước nghỉ. Trầm Hoan tùy tiện mở cớ, "Cha ta hôm nay lại khó chịu sao?" "Không có, ba của ngươi thân thể so với lúc trước mạnh hơn." Những lời này lúc trước Trầm Hoan nghe rất nhiều lần, nhất là nhanh thi vào trường cao đẳng thời điểm, hắn cũng biết, Mộ thân nói như vậy nhưng thật ra là vì làm cho mình lòng, có thể học tập cho giỏi. Đối với nông thôn hài tử mà nói, thi vào trường cao đẳng cơ hồ có thể xem thành đường ra duy nhất. Trầm Hoan trần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Cái đó mẫu, ta tìm tới chữa trị cha ta phương pháp. Bây giờ không cách nào chắc chắn, chính mình đến tột cùng là thuộc về với cảnh, còn là ở vào chân chính từ trước." Nếu như là chân chân chính chính trọng sinh, như vậy dựa theo hiệu ứng hồ điệp, hắn sợ làm bất cứ chuyện gì đều có thể sẽ đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ phụ thân bị chính mình chữa khỏi, như vậy còn sẽ có hay không có cờ gặp được Diệp Thi? Người tìm tới, là Tôn lão ý sư tìm được. Lý Tố Nga trên mặt có nhiều chút hưng phấn, nàng một mực chờ đợi bản thân trượng phu bị chứa khỏi ngày hôm đó. Ừ, là sư phụ nói cho ta biết, bất quá do ta làm là được rồi. Trầm Hoan vừa nói liền đi vào. Trầm phụ còn là ở vào trạng thái hôn mê, Trầm Hoan không có nhiều lời, trực tiếp tướng thiên nhãn chung linh khí, rót vào phụ trong cơ thể. Sắc mặt do bạch chuyển hồng, thân thể xuất hiện một ít màu xanh lá cây mồ hôi hột, tiếp lấy bắp thịt bắt đầu mãnh liệt co giúp lại cùng bánh trướng, đại khái 3 phút sau này, hết thể mới bình tĩnh lại. Mặc dù Trầm phụ bây giờ còn chưa tỉnh lại, nhưng tỉnh đã khỏi hẳn không cần lại lo lắng nhiều. Ba của ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Là trong cơ thể hắn độc tố, từ trong lỗ chân lông tống ra đến, bây giờ ba bệnh đã được, ta đi cấp sư phụ hồi báo một chút tình huống, cha ta vệ sinh tiểu giao cho ngài đi xử lý." Trầm Hoan nói xong, liền đi ra khỏi cửa, tuấn tốc lự giẫm đi. "Hoan tử, ngươi tại sao trở về?" Nưu Đại Bảo mới vừa thấy Trầm Hoan thời điểm, còn cho là mình sinh ra hảo giác, ngươi không phải hẳn ở trường học sao? Ta trở lại tìm sư phụ có chút việc nhi, một hồi trò chuyện." Như Đại Bảo lung túng nửa ngày, nghĩ lại, ta đi sẽ không phải là trầm đại bá xảy ra chuyện chứ? Nghĩ được như vậy, hắn liền vội vàng chạy về trong nhà cho lao tử nhà mình báo cáo tình huống. "Sư phụ! Sư phụ! Ta tới! Sư phụ!" Trầm Hoan vừa vào sân liền bắt đầu kêu la om sòm, nhưng cũng không có người đáp lại, hắn vội vàng đẩy cửa vào phát hiện trong phòng cũng không có ai. "Thời gian này sư phụ hội đi chỗ nào? Sau núi, đúng nhất định là đi sau núi hài thuốc." trường nhạc phía sau thôn sơn có một ít thảo dược, mặc dù không phải là cái gì quý trọng phẩm loại, thế nhưng cũng so với mua được phải tiện nghi, hơn nữa còn là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Chấm Hoan một đường chạy như điên chạy đến đỉnh núi, bất quá không đợi hắn xuống núi, một cái tóc bạc hoa dâm liền từ nơi không xa đi tới. "Tiểu Hoan, Người tại sao trở về?" Tôn Thật biểu tình cố gắng hết sức kinh ngạc. "Sư phụ." Trầm Hoan hô to một tiếng, sau đó thật chặt tướng Tôn Thật cho ôm vào trong ngực. "Ho khan một cái ngươi, ngươi tiểu tử này phát, phát cái gì thần kinh, nhanh tụng, tay, sư phụ ta không thở nổi." Tôn Thật dãy hai cái, chuẩn bị đem Trầm cho đẩy ra. Nhưng khi hắn nghe được đối phương tiếng nức nở hậu, thoáng cái ngây tại chỗ, xảy ra chuyện gì? Trầm tiên sinh bệnh tình tăng thêm, không phải chỉ là có chút từ ngày. Trầm Hoan tử từ, từ bông hai tay ra, người đã 18 tuổi, còn khóc sức mướt, không có một chút nam tử hàn dáng vẻ. Tôn Thật nắm chặt lấy mặt, tựa hồ đối với Trầm Hoan loại này hèn yếu hành vi rất không thích, nhưng lại dùng tràn đầy ỉn nếp nhăn thủ, cẩn thận bang Trầm Hoan lau nước mắt. Người nói nghĩ tới ta là ý gì? Chúng ta bất quá một tuần không có gặp, nhưng với ta mà nói, ta đã rất lâu không thấy ngài, hôm nay năng thấy ngài, thật thật cao hứng." Trầm Hoan miệng cười nói, "Đúng Sư phụ ta giúp ngài xem bệnh một chút đi, giúp ta xem bệnh. Tôn Thật cười mắng, tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng tự đại. Ngài không phải thường thường dạ dày khó chịu a a, ta giúp ngài nhìn một chút, có câu nói được, y lý không tự chữa. Tốt vậy hãy để cho ngươi bằng ta xem một chút. Tôn Thật vừa nói vén tay náo lên, nhượng trầm Hoan bắt mạch. Mạch tinh thần sức lực mạnh như trắng nhiên, tạm phụ khỏe mạnh sư phụ là bởi vì trung huyền hóa tán, đang điền hẳn thụ không ít tổn thương. Nghĩ được như vậy, Trẩm Hoan nhắm mắt mở một cái, trực tiếp mở ra tiên nhãn. Ngay tại ánh mắt hắn lộ ra nhỏ nhẹ ánh sáng lúc, Tôn Thật là mạnh đe mày, trong ánh mắt khiếp sợ sâu hơn. Điều này sao có thể? Trẩm Hoan mặt đầy khiếp sợ, Hán Tiên nhãn đừng nói quan sát đan điền, ngay cả còn lại tạm phủ cũng không có biện pháp quan sát, nói cách khác, Thiên nhãn tại Tôn Chân diện trước hoàn toàn mất đi tác dụng. Hoan tử? Tôn Thật sắc mặt ngưng trọng kêu trầm Hoan một tiếng, ngươi chừng nào thì học trộm Thiên nhãn thần thông? Trẩm Hoan suy nghĩ còn đắm chìm trong Thiên nhãn không nhạy phía trên, không nên à, theo lý thuyết sư phụ hắn bây giờ Trung Huyền Hóa tán, hẳn không biện pháp quấy được Thiên nhãn. Ngươi, ngươi ngay cả Huyền Hóa tán đều biết? Tôn Thật biểu tình càng sợ, ngươi không phải Hoan tử, lấy Hoan tử tính cách, vẫn là ta giáo học hành gì cái gì, không thể đi học trộm Thiên nhãn thần thông căn không thể nào biết huyền hóa tán tồn tại, người đến tụt cùng là ai? Trầm Hoan Nghiên lặng một hồi, ngược lại hắn lần này trở về cũng đã chuẩn bị xong ngừa bài, ta là tới tự tương lai Trầm Hoan, ngài tin tưởng sao? Đến từ tương lai. Vậy bây giờ Hoan tử đây. Những lời này ngược lại thật là đem Trầm Hoan cho hỏi khó, cái vấn đề này hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, tương lai linh hồn chiếm đoạt hiện tại thân thể, từ trình độ nào đó mà nói, hiện đại Trầm Hoan có phải hay không đã tử? Tôn Mã Sạ kỳ nói, xem ra người đúng là Hoan tử, nếu như là người khác, sẽ không tiêu phí nhiều thời gian như vậy, suy nghĩ những thứ này vô dụng vấn đề. Ngài tin tưởng ta là từ tương lai tới đầy chủ luận điệu. Nói thật, bây giờ Liên Trầm Hoan mình cũng không biết, mình là thân hám huyễn cảnh hay lại là trọng sinh mà tới. Ta tin tưởng. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi sao? Không biết. Tôn thật lắc đầu một cái, mỉm cười nói, bởi vì ta là cũng đến từ tương lai, càng xa xôi tương lai. Chương 901, lại vừa là tâm ma giở trò quỷ. Bởi vì ta cũng đến từ với tương lai, càng xa xôi tương lai. Tôn chân lời nói, không ngừng tại trầm hoan trong đầu quân quân, sư phụ hắn cũng là tới từ ở tương lai, hơn nữa so với chính mình càng xa xôi. Này, điều này sao có thể? Lúc trước Trầm Hoan xem qua Tôn chân tài liệu, căn bản không phù hợp trọng sinh điều kiện. Sư phụ, ngươi đừng đùa giỡn một chút. Đây là duy nhất có thể giải thích trước mắt tình trạng suy đoán, Trầm Hoan cảm thấy đây là Tôn Chân nghe được hắn sau khi trả lời, đưa cho ra đùa giỡn. Nhưng Tôn Chân lại dị thường nghiêm túc nói, ta không có nói đùa. Sư phụ, ngươi giải ta tính cách, ta cho tới bây giờ không có tại trước mặt ngài nói láo. Ta không nói ngươi đang nói dối, mà ta cũng giống vậy không có nói đùa nữa, ta giống như ngươi, đến từ tương lai. Tôn Chân trang dáng vẻ, không chút nào giống như là đang cùng Trầm Hoan chơi đùa đùa loại này, buồn chán trò chơi. Chấm Hoan khẽ cắn răng, vậy ngài chứng minh như thế nào tự mình tiến tới từ ở tương lai? Vậy ngươi lại chứng minh như thế nào tự mình tiến tới từ ở tương lai? Quả nhiên, sư phụ nhất định lúc cảm giác mình tinh thần phát sinh thất loạn, cho nên đang dùng tâm lý học thượng ngôn ngữ liệu pháp làm cho mình khôi phục thanh minh. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau này, chấm Hoan thoáng thở phào, xem ra chỉ có xuất ra một ít bằng cớ cụ thể mới có thể làm cho sư phó tin tưởng, ta cũng không đang nói đùa. Ngài tên gọi Tôn Trần, dược vương môn tịch đệ tử, thời dược vương đảm nhiệm đồng môn sư có lý tứ trọng, hoa thước ba người. Ngài Sở Dĩ sẽ xuất hiện tại Trường Nhạc, là bởi vì ngài sư đại hoa thước mơ ước trước trưởng môn, thông qua mưu kế nhượng ngài và so với hắn thí, tranh đoạt môn chủ cùng dược vương vị. Ý đi độc thi đấu chung, ngài ở bên trong thân thể hoa thước nghiên cứu vô giải chi độc huyền hoa tán, cuối cùng bại bắc. Chi hậu, ngài bắt đầu rất dài chạy thoát thân kiếp sống, tại ngài cảm giác mình ngày giờ không nhiều thời điểm, bắt đầu tìm có thể thừa kế dược vương vị nhân tài, cuối cùng tướng mục tiêu đặt ở trên người của ta, lựa chọn định cư Trường Nhạc. Tôn Chân biểu tình rất bình tĩnh, cùng mới vừa gặp mặt lúc bất động, trên mặt hắn không có chút nào cảm tình ba động, nói tiếp: "Tại ta thi vào trường cao đẳng vừa mới kết thúc này ấy, Ngài qua đời, hơn nữa Tướng dược Vương lệnh cùng Tiên nhãn thần thông tu luyện bí pháp giao cho ta, hơn nữa tại thuốc lưu bảy chỉ có thiên nhãn mới có thể phá giải cơ quan, để cho ta tìm tới dược Vương kinh. Trầm Hoan dừng một cái, không nhịn được hỏi mặc dù ngài qua đời là ta nhìn tận mắt, nhưng các loại dấu hiệu đều tỏ rõ ngài không có chết, đầu tiên, mộ huyệt là không, tiếp theo là ngài độc nhất bí ký tinh đình điện thủy, trừ ta trở ra còn rất nhiều nhân biết sử dụng, ta nghĩ chắc là ngài chuyển đi. Còn nước không? Tôn Chân ổn định hỏi. Chẳng lẽ những lời này còn chưa đủ để lấy lệnh sư phụ tin phục. Hoan nhíu mày, tiếp tục nói, ngài cùng sư muội Lý Tư Tư lưu tỉnh chẳng biết tại sao Dược Vương tam bảo một trong thần nông thạch đặt ở cô ấy là chồng, Tiễn Kinh ý ý vương thế ra lý ra, dựa theo truyền thống mà nói, bọn họ hẳn họ tôn mà không phải họ lý. Còn nước không? Không có, ta tạm thời biết chỉ có những thứ này. Xem ra ngươi trở về thời gian, khoảng cách bây giờ cũng không phải là rất xa, có thể ngay cả ba năm cũng chưa tới. Ngài, ngài làm sao biết? Trầm Hoan lần này là thật là khiếp sợ, hắn vốn cho là tự mình nói ra những lời này sau này, Tôn Chân sẽ rất lâu mới có thể tiêu tan hóa, nhưng xem hiện tại cái tình huống này, cũng không phải là hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Chẳng lẽ chẳng lẽ chẳng lẽ sư phụ thật là xuyên biệt dạ. Còn là trước kia chuyền lời, ta đến từ so với người càng xa xôi tương lai. Tôn Chân gự xuống ngồi thuốc ngồi ở một bên trên đá, Trầm Hoan, Trung Châu tỉnh Hoài Châu thành phố Dương rộng rãi trưởng chấn nhạc người trong thôn, cấp tỉnh thi vào trường, cao đẳng Trạng Nguyên, đại học học tập với hoa hạ hạng nhất giáo đại học Hoa Kinh nghe được cái này lúc đó hậu, Trầm Hoan cũng không có quá lơ là ngoại, chính mình thành tích tốt điểm này sư phụ rất rõ, hơn nữa, hai người tư để hạ đã từng tính toán qua cầm thi vào trường cao Trạng Nguyên tỉ lệ, nhưng là tiếp theo. Những lời này sẽ để cho hắn không cách nào tại giữ hồ định. Bởi vì Hồng Nhan Lâm Diệp Thi Công cố sư phụ gì luôn quên càn, tự mình đi đến Tinh, bất quá cũng không quên sư phụ để cho phục hưng trung ý di trì, thủ biển lôi so với lần đầu nêu cao tiến tuổi, Chi hậu đại biểu Hoa Hạ trung ý đánh bại Đông Doanh, Cao Ly danh ý, ý hề, hóa giải Tây Y cấm chỉ trung ý nguy cơ, tạo dựng vui mừng rệu ý rực công ty, cùng lý ra tứ tử lý trí viễn liên thủ, tức lập tọa trà đầu nhập thị trường, thành tích rộng lớn, Chi hậu Minh Châu quét giá hậu duệ tạo dựng ý ý ý. Biết, trước đi điều tra. Hoa Hạ giới y học phong bi lý lão phu nhân qua y âm thầm trò, sớm bắt đầu thủ biện lôi so với, chờ xuất hiện hóa giải nguy cơ. Nhưng Lý Lao Phu nhân qua đời mang đến phong ba, cũng không vì vậy kết thúc, chung y công hội nội bộ đại loạn, giống như thiên hạ Tam Phân Tôn Trân đang nói, đi bỗng nhiên dừng lại, xem tới nơi này sự tình ngươi còn không có việc trải qua. Trừ y thì đạo giới sự tình, ngươi vẫn cùng đạo tu giới có rất lớn liên lạc, tiên môn đại hội đánh tan phi ưng linh âm yêu, bị mọi người đẩy cử trở thành đạo minh minh chủ, giao tiên kiếm phái thánh nữ không cam lòng mời lánh đời gia tộc phản kích, nào ngờ dẫn sói vào nhà, suýt nữa diệt môn. Trầm hoan mượn Nhưng lãnh đời thành viên gia tộc đi về trên đường lại gặp nhân mai phục, trừ quân cửa ngoại cơ hồ toàn quân bị diệt, đạo tu, cổ võ hai đại hệ thống tu luyện va chạm đật đến tới đỉnh phòng, Đạm Minh đối mặt tôn chân lại dừng lại, xem ra những thứ này ngươi cũng không có việc trải qua. Theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, ngươi nên đến từ 2 năm sau linh 9 tháng trong lúc. Trầm Hoan cảm giác cổ họng mình khô khốc tới cực điểm, "Sư phụ, ngươi, ngươi thật là không đúng. Ta cũng không phải là trọng sinh đến từ trước, mà là thân ở với trong nào cảnh, cho nên ngươi mới sẽ biết cái nào cái gọi là tương lai sự. Ngươi không phải sư phụ ta, ngươi rốt cuộc là ai?" Ta là sư phụ ngươi, bất quá ta cũng không phải Tôn chân. Tôn chân thở dài, hắn tại trước đây thật lâu cũng đã chết. Thôi lắm. Chểm Hoan ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt cái này tự xưng là chính mình sư phụ nhân, ngươi là tâm ma có đúng hay không? Xem ra ngươi đã từ lần trước tổn thương bên trong phục hồi như cũ, cho nên mới có tinh lực cùng ta chơi đùa những thứ này trò lựa biệt chứ. Tâm ma, không sai, Hoa tử, ngươi muốn thường xuyên đối với cái tên kia giữ cảnh giác, để tránh không cẩn thận trở thành bị ma sợ khu xử còn dối, giống như diệt đạo giả như vậy. Diệt đạo giả? Ngươi nên là nghĩ nói đồ đạo giả chứ. Đồ đạo giả? Tôn Chân biểu tình trở nên có chút lo lắng, hoa tử, nhớ, vô luận Đồ đạo giả đối với ngươi làm gì, đều không nên thương tổn hắn, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Đồ đạo giả thực lực mạnh như vậy, mình tại sao có thể có thể thương tổn được hắn?" Quả nhiên, chính mình sở dĩ hội việc trải qua những thứ này, tất cả đều là tâm ma hồi phục hậu giờ cho quỷ. Nghĩ được như vậy, Trẩm Hoan sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, "Sư phụ là ta trong cuộc đời này tôn kính nhất nhân, Tâm ma, ngươi ngàn vạn lần không nên lấy hắn tướng mạo đi nói chuyện với ta đi." Chương 902, đúng là vẫn còn chậm một bước. Lôi đi, đem Trẩm Hoan kêu lên hai chữ này thời điểm, Trong hai tay vốn nên xuất hiện hai cái lôi hồ, nhưng trên thực tế cũng không có. Không thể. Tâm ma huyễn cảnh là xây dựng ở chính mình ý thức thượng xây tạo, chủ thể là ta, mà hắn chẳng qua là lợi dụng chính mình trong nội tâm chỗ sơ hở nghĩ biện pháp lợi dụng sơ hở mà thôi. Thân làm chủ đạo giả ta, vì sao lại mất đi đối với mộng cảnh năng lực quản lý? Trầm Hoan trên trán tràn đầy mồ hôi hột, nếu như mất đi đối với huyễn cảnh quyền chủ đạo, như vậy tâm ma muốn đánh chết chính mình, thật là dễ như trở bàn tay. Mặc dù muốn ngươi cố kỵ tâm ma, nhưng nơi này là chân thật, cũng không phải là cảnh. Tối lắm. Chầm hoan mắng to một tiếng. Nếu như ngươi tới tự so với ta càng xa xôi tương lai, thì nên biết ta sẽ xuyên biệt về giải quyết nhi, căn bản không cần làm những thứ kia không công. Tôn Chân lắc đầu một cái, còn nhớ ta mới vừa thu ngươi làm đồ đệ hồi đó nói tới sao? Không nhớ. Nếu không cách nào sử dụng ngũ linh thuật pháp, như vậy thì sử dụng vô tướng lang quyển. Trầm hoan trong tối vận chuyển nội tức, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén. Tôn Chân thở dài, nhân sinh khởi điểm giống như là một hạt giống, mà nhân sở đối mặt lựa chọn, giống như là phân nhánh những cây, mỗi một lựa chọn đều quan hộ ngươi vận mệnh, chỉ có đối nghịch lựa chọn mới có thể đi xa hơn. Trầm Hoan sững sốt, lời này đúng là hắn ngày thứ nhất nhập môn, Tôn Chân cũng đã nói, lúc ấy hắn lấy là sư phụ là đang ở cảnh cáo chính mình mỗi một lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng tương lai vận mệnh, cho nên phải trả lời nói, ta sẽ không hối hận, hơn nữa ta kiên định tự lựa chọn là chính xác. Chuyện này liên chính hắn cũng sắp quên, Tâm Ma lại làm sao sẽ nhớ? Chẳng lẽ không đúng? Tâm Ma giữ nguyên tần, cái, tại sâu trong nội tâm mình độ vật, có một số việc có thể ngay cả mình cũng không nhớ, nó lại hội nhớ. Giao Long xuất hải, lấy Trầm Hoan bây giờ lực lượng thân thể, đã có thể thi triển ra 100 tầng âm thủy bình. Tôn Chân ngồi tại chỗ tránh cũng không tránh. Mặc cho Trầm Hoan quả đấm đánh tại trên người mình. Ta biết, ngươi khả năng không có biện pháp tiếp nhận sự thật này, nhưng trên thực tế quả thật như thế, ta lần đầu tiên nói với ngươi, cũng không phải là ngươi hiểu như vậy, mà là ở nói cho ngươi biết, cái thế giới này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tôn Chân đưa tay tiếp lấy một chiếc lá rụng, "Ta là ai? Từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Này là tất cả nhân đến chết đều không nghĩ ra vấn đề. Ngươi biết mình là người nào không? Ta là Trầm Hoan." Đó chỉ là một danh hiệu, ngươi có thể kêu Trầm Hoan, cũng có thể kêu Trầm ai, thậm chí có thể không họ Trầm, ném đi những thứ này, ngươi lại là ai? Chấm Hoan nhìn người một chút, nếu như không có tên, chính mình sẽ là ai? Ta vẫn là ta, cha mẹ cảm tình cái tinh. Chỉ như thế sao? Vốn là như thế, ta chính là ta, không phải ai, cũng sẽ không trở thành ai. Vậy ngươi từ đâu tới đây? Trong bụng mẹ đi. Ta hỏi là bản chất. Ta nói chính là bản chất. Ngươi muốn đi đâu? Thử vong là tất cả nhân điểm cuối. Ngươi không hiểu? Vâng, ta không hiểu triết học, ta cũng chưa bao giờ sẽ đi suy nghĩ những thứ này. Chấm Hoan ánh mắt kiên định nhìn trước mắt Tô Trần, không muốn định dùng người nhân loại này cuối cùng mệnh đè đi làm sáo trộn ta ý thức, ta sẽ không cho ngươi tìm tới chỗ sơ hở trui. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, ta không cần minh mạch Tôn Chân bất đắc dĩ cười cười, "Thế giới, tương lai, thời gian, những thứ này đều không phải là ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy, thế giới chính là một thân cây, từng cái nhánh cây đều là nải căn, cái cây một bộ phận, nhưng mỗi một nhánh cây, mỗi mảnh nhỏ là cây đều là bất đồng Ta không biết là người nào đưa ngươi trở lại, nhưng ta cảm thấy đến đây là một cái cơ hội, có lẽ ngươi có thể so với ta đi xa hơn." Tôn Chân bỗng nhiên nghiêm túc, "Bây giờ, trả lời ta, ngươi là ai? Từ lâu tới đây, lại muốn đi đâu?" "Ta là Trầm Hoan, sinh ra ở trường nhạc Tôn Trầm Hoan." Trầm Hoan một bên giống to, một bên lần nữa ra quyền, có thể kết quả như cũ như thế, bất quá dựa theo người lý luận, tên chẳng qua là danh hiệu, như vậy ta câu trả lời vẫn là cùng trước khi như thế, ta chính là ta. Không phải ai, cũng sẽ không trở thành ai. Tôn Chân yên lặng đã lâu, đúng vậy, ta chính là ta, vô luận là Trầm An, Sát Thần, Diệt đạo giả cũng hoặc là Thừa đạo giả cũng không có hệ, ta chính là ta. Hắn vừa nói bông nhiên cười, ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Hoan, tuổi trẻ thật tốt. Long Vương gì thế? Trầm Hoan tại Tôn Chân mở miệng trong náy mắt, thi triển ra vô tướng Long quyển trung cường đại nhất một chiêu, đả thương địch thủ tổn thương mình ngang hàng tự bạo kiểu động quy vô tận. Lần này tôn chấn động, bất quá cũng chỉ là vùng một phất ống tay áo, Trầm Hoan trên người khí tức hung ác liền biến mất không còn tằm hơi mất tăm. "Trầm Hoan, nhớ, trên cái thế giới này vô luận chuyện tốt chuyện xấu nhì, ngươi đã có quyền lợi đi làm, nhưng có một chút phải nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên làm nhượng hối hận của mình sự tình. Ta không biết là người nào đưa ngươi trở lại, nhưng ngươi không nên tới nơi này, trở lại nguyên nên trở về đi địa phương đi." Vừa nói, cái kia cũ ống tay áo khẩu chợt từ nhỏ biến thành lớn, cơ hồ che đậy toàn bộ không trung, cứ như vậy bị gắng gượng thu vào đi, ý thức lần nữa do không đi vào hôn mê. Thứ ba tâm trận, đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên biểu tình mang theo thống khổ, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Tô Ly sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, xem ra ta đoán không sai, hắn hôn mê đồng thời, trên người cũng nhiều cấm chế nào đó. Hạ Thiên thử mang Trầm Hoan đi ra ngoài, có thể đến một cái cửa ra, liền bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, nếu là xông vào thân thể liền giống như là bị châm đếm không hết tú hoa trâm, đau đớn vô cùng. Hơn nữa sức phản kháng hơn đại, thống khổ trình độ lại càng thâm, hắn đem hết toàn lực thử một chút, cả người trên dưới đều là bị sét đánh một loại cảm giác. Nhưng là tại buông xuống Trầm Hoan sau này, cái loại này vô hình bình chứng liền biến mất, có thể tự do xuất nhập. Nói cách khác, cái loại này bình chứng chỉ nhằm vào Trầm Hoan một người. Hạ Thiên lấy tay gãi gãi đầu, cắn răng nói, làm sao bây giờ? Ta không biết. Tô Ly trả lời rất dứt khoát, chuyện này từ đầu tới cuối đều tràn đầy quỷ dị. Trầm Hoan tử, nhưng nàng không chỉ có không có chuyện gì, ngay cả bản bệnh khế ước đều biến mất, bây giờ muốn dẫn người đi ra ngoài, lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào làm được. Đều tại ta, nếu không phải ta thế nào cũng phải nhượng Hoan tử tới, cũng không hội xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên một quyền đánh trên đất, ban đầu Hoan tử nói nghe có người lúc nói chuyện tán nên chú ý. Ba, ba, ba Hạ Thiên hướng trên mặt mình liên tát mấy cái bàn tay. Ta con mẹ nó chính là một cái xóa bức. Chó má chuyển thế thiên tôn, liên một chút như vậy chuyện nhỏ cũng làm không được. Ngươi chẳng qua là thiên tôn chuyển thế, mà không phải thiên tôn tự mình, nếu như bản thân hắn tại lời nói, nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tô Ly vừa dứt lời, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa hàng, khi hắn thấy té xịu xuống đất trầm hơn lúc, không nhịn được thở giải nói, ta đúng là vẫn còn chầm một bước. Chương 903, này đùa giỡn mở có thể có chút lớn. Đại đế, làm sao ngươi tới? Nhìn ngươi tới hậu, Hạ Thiên biểu tình rất là kinh ngạc. Đại đế lắc đầu một cái không nói gì, tiến lên quan sát một chút trầm hoàn tình huống. Hỏi hắn hôn mê bao lâu? Có chừng hơn 2 giờ. Hạ Thiên cảm giác hôm nay đại đế tựa hồ cùng ngày xưa có chút bất đồng, ánh mắt không nữa tăng giả, lộ ra rất là khốc khéo, hơn nữa thần thái này cũng rộng, giống như là biến thành người khác. Nhưng là, hắn lại lại cảm thấy lúc này lại đế, mới là đại đế chắc có dáng vẻ. 2 giờ. Đại đế cắn môi dưới, hẳn vẫn không tính là quá mượn. Vừa nói, hắn liền đem Trầm Hoàn cong trên lưng. Như vậy không được, chỉ phải dẫn hắn ta biết. Đại đế cắt đứt Hạ Thiên giải thích, nói, ngươi và tiểu hổ ly đi trước, càng xa càng tốt. Ta không cách nào rời đi huyết ngọc quá xa Tô ly dừng một cái tiếp tục nói hơn nữa hôm nay ngươi cùng thường ngày có bất đồng rất lớn ta không có biện pháp tin tưởng ngươi. đại đế bỗng nhiên mở ra 5 ngón tay ngay tại hắn nắm tay mở ra trước mắt từng cổ một cường đại khí lãng từ trong cơ thể hắn tả ra bởi vì khí lãng mạnh mẽ quá đáng phản phất Liên cả ngọn núi đều đông đưa cuối cùng tại hắn 5 ngón tay trên đầu ngón tay phân biệt nhiều hơn 5 cái kỳ dị ký tự mỗi một chữ phủ màu sắc đều là bất đồng hình dáng thượng cùng trầm hoàn trên người ban đầu xuất hiện những thư kia có dấu nhiều chút tương tự nhưng lại không đi chơi kia giống nhau bây giờ ngườii có thể tin tưởng tại sao Cố Đông Tô Ly nuốt hớp nước miếng, giọng gần như run rẩy nói: "Ngài, ngài là, ngài là nếu biết ta là ai, còn không đổi mau rời đi." Nhưng là Tô Ly nhìn một chút Hạ Thiên, lại nhìn một chút Đại đế, cuối cùng tướng tầm mắt dừng lại ở Trầm Hoan trên người. Đại đế những mày: "Ta biết các người đang lo lắng cái gì, đi thôi, có ta ở đây, hắn không có việc gì." Tô Ly suy nghĩ đã lâu, cắn răng hướng về phía Hạ Thiên nói: "Đi." "Vậy, vậy trong này tiểu giao cho ngươi." Hạ Thiên vừa nói từ trên người Trầm Hoan móc ra huyết ngọc, cùng Tô Ly cùng rời đi hang động. Đại đế hướng về phía sau lưng Trầm Hoan nói: "Lần này ta lại tới chậm, bất quá vẫn không tính là quá muộn." Nói xong, hắn lại đang trên tay kiêng ngưng tụ trừ viễn lớn, hét lớn một tiếng, mang theo đất dung núi chuy thế, đập tại bình chúng thượng. Vain ngoanh ngoanh ngoùng ngùng hùng hai loại sức mạnh va chạm bên dưới, phát ra từng trận vang lớn, cả ngọn núi không ngừng lắc lắc, liên tới đỉnh núi chung quanh những khu vực khác đều tại cùng run rẩy, trên núi cho bụi đất sét văng khắp nơi, giống như là nhiệm nhiệm dâng lên thiên nhiên. Hạ Thiên gắt gao ôm bên người lại thụ, nuốt hớp nước miếng, này, cái này so với động đất còn lợi hại hơn chứ. Tôi lại lòng không bình tĩnh, nhìn đỉnh núi, không biết đang suy nghĩ gì. Trấn cảm kéo dài sắp tới 10 phút, mới bình tức, cũng không lâu lắm đại đế đầu thổ kiểm từ đàng xa đi tới quẹ miệng của hắn cùng hai tay miệng hú̀n đều phủ đầy máu tươi, hẳn là thụ không nhỏ thương. Trầm Hoan đây, Tô Ly theo bản năng mở miệng hỏi, hỏi xong sau này liền bắt đầu hối hận, liên vội vàng đổi lời nói nói, "Ngài, ngài không, có sao chứ?" Trầm Hoan không việc gì, ho khan một cái đại đế ho khan hai tiếng, hướng về phía Hạ Thiên nói, "Ta một lực lượng cá nhân còn chưa đủ để lấy sông phá cấm chế cực hạn, ngươi đi đem Vô Ngươi đi đem Diêm La Vương tìm đến, nếu là hắn không tới, ngươi thì nói ta nghiên cứu ra một chiêu kinh địa quỷ thần thức muốn cùng hắn thí, nếu là không đi tựu đại biểu hắn sợ." Được. Hạ Thiên không có hai lời, lập tức dựa theo đại đế phân phó làm việc. Tại Hạ Tiên sau khi rời khỏi, đại đế đặt mông ngồi dưới đất, hướng về phía thần sắc khẩn trương Tô Ly nói: "Ngươi không cần lo lắng, Trầm Hoan không việc gì, cấm chế kia phản trấn lực lượng chỉ sẽ nhằm vào tại người thi thuật trên người, đối với Trầm Hoan sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì." "Ngài có thể hay không nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đại đế 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái này kêu là tự gây nghiệp, không thể xoa. Ho khăn một cái, không tở nổi thật khó chịu. "Mình ở đâu trong? Tại sao đen kịt một màu? Đây chính là cảm giác tự vong sao? Chẳng lẽ mình đã bị tâm ma cho sát sao?" Không đúng chính mình đối với thân thể còn có khống chế. Vành cuối cùng, tại thân thể bản năng khu xử hạ, chấm Hoan một quyền đánh hướng thiên không. Hồn huyễn hồn huyễn Trầm Hoan không ngừng hô hấp không khí mới mẽ, hắn mở mắt ra nhìn xung quanh một chút tình huống, nghĩa điểm. Lúc này hắn lại ngồi ở trong quá tài, hắn vừa mới đánh vỡ chính là nắp quan tài cũng đã phong tốt một phần. Đây là tình huống gì? Ai mẹ nó không có chuyện gì đem lão tử cho chôn sống, mang theo tức giận hắn từ mộ phần trong hô đứng lên, nhưng khi hắn thấy mộ bia hậu nhưng là sững sốt một chút. Bản thân Trầm Hoan ngộ, chơi với hai mẹ nó không có chuyện gì làm bùa giại. Trầm Hoan nhìn kỹ hạ trên mộ bia thời gian chết, lại là tại 20 năm sau này. Bất quá người này cũng thật làmưu đồ, lại đem hắn hình cũng tơếc, cái này chói đôi sam, còn giữ một ít thuần thức hồ cha nam nhân, nhìn lại khái tại trường 40 tuổi. Riêng này nam thần đại thuốc bên ngoài, phòng trường năng mê cũng không ít thích thành thuộc phái nam muội chỉ, hách trên thế giới này có không thích thành thuộc phái nam muội chỉ sao? Cái này cùng thuộc nữ môn mục tiêu đều là tiểu thị tươi, mới vừa tốt nghiệp hồi đó tưởng Mặc đã thành thục, nhưng thật lớn tuổi lại muốn Mặc tân triều một ít là một cái đạo lý. Chầm hoan tính một chút, hắn nhận biết trong bằng hữu, Trướng Nưu tiểu bối cơ hồ không có người nào thích đồ trai. Tuần nữa trải qua cảm tình đau đớn sau này, như Tiểu Bối đã bắt đầu dần dần hướng thành thuộc phương hướng phát triển, ứng nên sẽ không làm như vậy sự tình, hơn nữa nàng cũng không có cơ hội đi làm. Chính mình tiến vào tâm ma huyễn cảnh trước khi, là cùng Tô Ly còn có Hạ Thiên đợi chung một chỗ, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không làm lại buồn chán sự tình, nhất định là hồ ly tinh dần dựng ra đây. quá huyễn cảnh chung giả mạo sư phụ tâm ma, rõ ràng đã đem chính mình cho sát, tại sao hiện tại mình còn sống? Toán, không nghĩ. Hồ ly tinh, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở phụ cận đây. quyết định trước tiên đem Tô ly gọi ra, sau đó thuật nói mình một chút việc trải qua nghĩ biện pháp mang tâm ma giải quyết, nhưng là hắn kêu nửa ngày cũng không có ai đáp lại hắn. Người không ra đúng không? Trầm Hoan theo bản năng đi lấy huyết ngọc, có thể sờ tới sở lui, trong túi lại là không, không chỉ không có huyết ngọc, ngay cả thẻ ngân hàng, điện thoại di động những thứ này bình thường sử dụng, cái gì đều không. Tu Di chiếc nhẫn đây. Trầm Hoan nhìn một chút hai tay, phát hiện Tu Di chiếc nhẫn cũng không thấy. Đây là thiên huyến phía trên tại sao có thể có nhiều như vậy với nứt? Trầm Hoan thử nhượng thiên huyễn hóa hình, nhưng nó chẳng qua là tránh mấy cái quang, tiểu lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không đúng, chính mình cảnh giới làm sao chẳng lẽ đây chính là phi tiên cảnh lực lượng? Trầm Hoan cảm giác mình sắp vào ngộc, "Mẹ, chuyện cười này khai có thể có chút lớn." Chương 904, phi tiên cảnh giới. Tỉnh táo vô luận đang ở tình huống nào, giữ được tính táo là trọng yếu nhất. Trầm Hoan hít sâu một cái, định làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng là căn bản không có một chút chỗ dùng. Bị tâm ma đánh chết hậu, tỉnh lại lần nữa là từ chính mình trong mộ bò ra ngoài, thiên huyễn tràn đầy vết nước, hẳn là hư mất, tu vi chức nhẫn cũng không thấy, cơ hồ có thể nói tất cả đều là tin tức xấu, nhưng là trong cơ thể mình lại tràn đầy một cổ lại một cổ, tùy thời đều có thể thiên diệt địa lực lượng. Thông qua nội thị Hắn phát hiện mình bên trong đan điền, một bên là phát ra xích ánh sáng màu trắng thái dương, một bên là tản ra thanh ánh sáng màu trắng nguyệt nha, tại bọn họ chung quanh là vô số đời sao. Nhưng đứng lặng tại ở giữa nhất, nhưng là một viên phiến bản thu nhỏ đại thụ che trời, tựa hồ hắn mới là đan điền trong thế giới trung tâm. Đây tháng thuế Hàn, Nhật Diệu Cửu Châu, là đạt tới trục nhật cảnh ký hiệu, đồng lý suy đoán, bây giờ Nhật Nguyệt đồng huy, thọ giữ thiên thể, chắc là trong truyền thuyết tiên nhân chi cảnh, phi tiên cảnh. Có thể chính mình rõ ràng là bốn cảnh làm sao biết đoán cái đạt tới phi tiên cảnh. Hồ Ly tinh hẳn không biện pháp làm ra lớn như vậy đùa giỡn, nếu như không phải đùa giỡn, đó chính là thật. Nhưng nếu như là lời thật, kết quả có ai cũng có thể sát phi tiên cảnh chính mình. Đạo tu giới tu vi cao nhất chẳng qua chỉ là 40 cảnh, hiển nhiên không thể nào là đạo tu nên làm. Cổ võ giới mặc dù không có suy thụ, thiên giai cùng phi tiên cảnh mặt ngoài dạng, nhưng mà thực tế lại có khác biệt rất lớn, căn cứ Tô Ly các nói, một cái chân chính phi tiên cảnh đạo tu, là có thể không nhìn hiện tại thế tục chung cái gọi là thiên giai cường giả. Thiên giai cửu trọng tiên, nhất trọng nhanh hơn nhất trọng khó, có thể nói là chân chính đi bộ lên trời không có, có khác biệt. Chỉ có khi đạt tới bắt trọng thiên sau này Võ giả cùng đạo tu giữa trên lệch mới có thể rút ngắn đến đồng cấp bậc định nghĩa, nhưng mà căn cứ thiên tổ tài liệu đi lại, cho dù là Long Gia đại trưởng lão, cũng bất quá là tứ trọng thiên cảnh giới. Còn là nói chính mình như cũ thuộc về trong nào cảnh? Không nên à, vừa mới tại trong nào cảnh, tâm ma hoàn toàn có thể đánh chết chính mình, căn bản không cần phải nhiều lớn như vậy phần công. Đáng chết. Đây tụt cùng là phát sinh cái gì? Người nào? Đang lúc này, Trầm Hoan chợt nghe một tiếng quá to, hắn quay đầu nhìn lại, là ăn mặc đồng phục người thủ mộ viên. Chạy trước lại nói: "Chỉ là một cái ý niệm, hắn liền xuất hiện ở ngoài trong giẫm đại hạ mã nhà." Đây chính là phi tiên cảnh lực lượng sao? Trầm Hoan nuốt hớp nước miếng, hắn cảm giác, lấy thực lực bây giờ, nếu như nguyện ý lời nói, giết sạch nhân loại hủy diệt thế giới, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày tự đủ. Trầm Hoan đối với lực lượng theo đuổi cũng không có quá lớn chấp niệm, hoặc có lẽ là hắn yêu cầu một mực rất đơn giản, hắn muốn chẳng qua là có đầy đủ lực lượng bảo vệ người bên cạnh. Cho nên, rất nhanh hắn liền từ loại này cường đại hưng phấn trong trạng thái đi ra. Bây giờ cũng không phải là cao hứng thời điểm, hắn phải hiểu rõ, kết quả phát sinh trạng huống gì. Cái này vật kiến chúc thật quen thuộc. Trầm hoan vỗ vỗ, đây không phải là khoảng cách Hoa Đại không xa cái đó bán đại hạ sao? Tưởng muốn giải quyết vấn đề thì nhất định phải tìm tới người quen hoàn hảo là tại yến kinh nếu như là tại địa phương khác này người quen còn thật bất hảo tìm nếu tại Yến kinh kia trọng yếu nhất chính là về trước Lâm ra thuê chuyển động ý nghĩ một chút cơ hội chẳng qua là trong trước mắt hắn liền đến Lâm ra nhà cũ cửa phong điểu. Lâm ra trên cửa dán phong điểu, trên đó viết ngày tháng điều này sao có thể lại là ta đi Yến Kinh sau này thời gian mấy tháng ta nhớ được khi đó Lâm ra rõ ràng thật tốt ta không sai Lâm ra còn rất tốt ngày đó đúng lúc là mộ dung ra chói đi rượu thì thời gian chấm hoàn thân hình trở loẽ trực tiếp xuyên tưởng mà qua đi vào Lâm gia đại viện. Này dẫn vào mỹ mắt, không phải quen thuộc kiến trúc, mà là một vùng phê tích, căn bản là không có cách đoán được nguyên lai dáng vẻ, giống như là gặp mảnh liệt hỏa lực canh tạc. Diệp Ti, Diệp Ti, Trầm Hoan hô to hai tiếng, nhưng là lại không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Tỉnh táo, mình nhất định tỉnh táo hơn, những lời này cơ hội là hắn cắn răng nói ra, nếu Lâm gia không có, vậy thì đi thiên tổ cơ nhìn một chút. Thiên tổ lệ thuộc hoàng tộc, trừ phi canh bái thay đổi chiều đại, nếu không nơi đó là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng kết quả như cũ nhượng Hoan thất vọng, tiên tổ cũng thay đổi thành một vùng phế tích diện tích lớn thủ đổ, khắp nơi đều là có chiến đấu qua vết tích. Đây là săn thần thương quét. Tại hắn vị trí thời đại, săn thần thương chỉ chế ra đệ nhất đại. Hồ Sích Trầm Hoan cũng không biết này là mình lần thứ mấy làm hít thở sâu, thiên tổ không có, hoàng tộc trung quy sẽ không có chứ. Lần này Trầm Hoan không có có thất vọng, hoàng thành vẫn còn, cửa treo cũng vẫn là hoa hạ long kỳ. Đứng lại, người là người nào? Hoàng thành cấm địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Trầm Hoan vừa mới chuẩn bị đi vào, liền bị cửa binh lính cho cản lại. Hắn vốn định cầm ra bản thân lệnh bài, nhưng là cuối cùng vẫn buông tha, Tuzi chức nhận không thấy trên người hắn trừ phát ra siêu vị của náo và hư mất tiên huyễn trở ra, đã không có bất kỳ vật gì. Sưởng công có ở đây không? Mời anh. lại dám không ngừng kêu ngự sử tổng quản tục danh, tên lính kia rất nhiều một bộ ngươi còn dám nói lung tung, ta tiểu nổi xuống tư thế. Trầm Hân lại cảm thấy có chút trói thai, làm sao tương lai người nói chuyện, so với lấy trước kia thời điểm còn phải toan, thật là cùng diễn phim truyền hình không sai biệt lắm. Làm Viễn ngài thông báo một chút công công, liền nói có bạn cũ cầu kiến. Ngươi này xin cơm, còn dám hồ ngữ, bôi ngự sử tổng đại nhân, ta liền đem ngươi tại chỗ đền tội có tin hay không? Binh lính mặt đầy tức giận. Bên cạnh hắn chiến hữu cũng giống như vậy, người chết là đại, người người xin cơm loạn đùa gì thế? Người chết là đại. Sưởng Công chết. Trầm Hoan mặt đầy khiếp sợ, làm sao biết Liên Sưởng Công cũng chết. Người còn tại giả ngây giả dại, ta xin lỗi ta một mực ở lâu thâm sơn, không biết Sưởng Công đã chết. Gặp Trầm Hoan nói xin lỗi, hai tên lính kia mới có hơi tiêu hòa dáng vẻ, người lai là trong núi sâu đi ra, khó trách nói chuyện vô lễ như thế. Hỏi thêm một cái, quốc chủ hay lại là 20 năm trước quốc chủ sao? Quốc chủ chính trị trắng niên, dưới gối hoàng tử còn tằm bé, tự nhiên cùng 20 năm tiền cùng một cái quốc chủ, binh lính hiển nhiên lại có chút cấp trên, người miền núi Xem ở ngươi cái gì cũng không biết phân tử thượng, ta không làm có ngươi, nhưng là bây giờ, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Được. Chẩm Hoan tiếng nói còn không dời xuống, nhưng cũng đã không thấy. Hai tên lính sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, quỷ, quỷ là quỷ sao? Sai, ảo giác đi. Chẩm Hoan xuất hiện lần nữa địa phương là đang ở cùng nước nhỏ chủ nhiều lần gặp gỡ thư phòng, hắn lúc đi vào hậu, một bóng người chính ngồi trước máy vi tính thao tác. 20 năm trôi qua, Chẩm Hoan cũng không dám xác định đối phương là không phải quốc chủ, thì dò hỏi, quốc chủ. Trung niên kia thân hình run lên, vội xoay người nói, cái gì? Nhưng khi hắn thấy Chẩm Hoan mặt mũi hậu, trên mặt uy nghiêm khí. Trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, chi hậu càng là trực tiếp quỷ xuống trầm Hoan trước mặt. Quốc sư nói không sai, ngươi một ngày nào đó sẽ trở về. Chương 905, thật giả tương lai hay lại là hai cái thế giới. Đường Đường một nước chi chủ, lại quỳ ở trước mặt mình, này cho trầm Hoan mang đến không nhỏ đánh bảo, vô luận hắn như thế nào đi nữa tự nhiên, dù sao vẫn là một cái cuộc sống ở trong thế tục tục nhân. Trầm Hoan không có biểu lộ thanh sắc, mà là bình thản đưa tay tướng quỷ dưới đất quốc chủ đỡ lên. Đã từng tiểu chính thái, đã hoàn toàn không có gì vương dáng vẻ, vốn là hơi lộ ra dịu gương mặt, cũng biến thành góc cạnh rõ ràng, dẫu vì hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng khí dương cương. Quốc sư là ai? Ngài, ngài không nhớ sao? Quốc chủ biểu tình có chút ngoài ý muốn nhìn Trẫm Hoan, quốc sư hay lại là ngài cho ta để cử. Trẫm Hoan cảm giác có chút kỳ quái, ở trước mặt mình, quốc chủ không có bán phần uy nghiêm, nói chuyện thái độ giống như là một cái hậu sinh đang cùng tiền bối trao đổi. Nói cách khác, vốn là hắn và quốc chủ vị trí là giữ tại cùng một cái mặt bằng giao dịch giả, bây giờ lại có đến rõ ràng cao thấp kém. Ta minh mạch, nhất định là ngài ngủ say quá lâu, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Không cần biết ta tình huống, chỉ cần ta hỏi cái gì, nói cái gì liền có thể Trầm Hoan mình cũng không có náo minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, tự nhiên không có biện pháp giải thích đi ra. Quốc sư là ai? Viên Huyền Phong, Ma Y Túc Thổ nhất lưu đỉnh cấp tông sư, ngài tại 30 năm trước đem ta để cử cho hắn. 30 năm trước? Trầm Hoan nhíu mày, nhưng là ta trên mộ địa khoảng cách ban đầu không phải mới 20 năm sau. Quốc chủ sắc mặt mang theo mê mang, ta không biết ngài đang nói gì, nhưng bây giờ cách ngài lần đầu xuất hiện ở Yên Đình đã qua 35 niên. 35 niên? Tự mình tiến tới đến không phải 20 năm sau này, mà là hơn 30 năm sau này. Trầm Hoan tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, tiếp tục hỏi Tổ đây. Thiên Tổ tại 20 năm trước chàng đại chiến kia chung đã tiêu diệt. 20 năm trước đại chiến. Quốc chủ ngữ khí trầm trọng nói, "Vâng, 20 năm trước quốc tế thế lực ngự Nhật thần các liên hợp biên giới vệ hồn giáo, phá hư trấn linh chu tà trận, phát động chiến tranh, lúc ấy quốc nội hỏng bét, nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, Hoa Hạ bây giờ sợ rằng đã diệt quốc." Phá hư trấn linh chu tà trận, phát động chiến tranh, những thứ này cùng Hạ Thiên suy đoán không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có liên lụy đến ngự Nhật thần các trên người. Hạ Thiên đây, trấn quốc công hắn còn ở trước đó tuyến tác chiến, tiền tuyến. Chẳng lẽ sự tình còn không có giải quyết? bâng, ngự nhật thần các thế lực đã hoàn toàn trưởng không lấy đông doanh, mỗi qua một trận đều sẽ phát sinh một ít tiểu va chạm. Quan với quốc gia đại sự, chấm Hoan không cần quan tâm quá nhiều, hắn bây giờ muốn biết nhất chính là Lâm gia thế nào, Lâm Diệu thi thế nào. Lâm gia không có, không có biết đến ngày đó phát sinh cái gì, sau chuyện này ngài xa suốt một đoạn thời gian rất dài, chi hậu mất tích một trận, lúc xuất hiện lần nữa hầu, chính là tướng còn thừa lại Long đỉnh giao cho ta, viên đại sư bị ta phong là quốc sư, cũng chính là khi đó sự tình. Về phần Lâm tiểu thư, nói đến Lâm Diệu thi thời điểm, quốc chủ chủ xúc ngày Cuối cùng mới cắn răng nói, Lâm tiểu thư tại Lâm gia gặp kinh khủng tập kích hậu tiểu mất tích, chúng ta quan phương ra kết luận là Lâm tiểu thư đã chết, nhưng ngài một mực không tin, đang giúp ta làm cho đều long định chi hậu, ngươi liền bắt đầu rất dài lư hành, tin đồn ngài là đi tìm Lâm tiểu thư. Phía sau lời nói hắn không nói tiếp nữa, nhưng Trầm Hoan đã biết kết quả, hắn hiển nhiên không có tìm được Lâm Diệp thi. Tăng cứ cốt chủ cách nói, Lâm ra tiêu diệt đến nay đều là thập đại chưa giải mê án một trong. Ngươi vừa mới nói qua, 20 năm trước, ta đã từng xuất thủ đánh lui ngự Nhật các, kia chi hậu đây. Chi hậu ngài có bước trên tìm Lâm tiểu thư lộ trình một lần cuối cùng xuất hiện, là đang ở ngày trước khi chết. Quốc chủ thở dài, lúc ấy ngài trên thân thể có rõ ràng chiến đấu qua vết tích, chúng ta hỏi ngài phát sinh cái gì, nhưng ngài không nói, chỉ nói mình thời gian không nhiều, tiếp lấy liền cứ thế. Nói cách khác, người ở bên ngoài xem ra, chính mình không minh bạch sẽ chết, về phần nguyên nhân thực sự, chỉ có đã qua đời mình mới biết. Vốn tưởng rằng thấy quốc chủ, liền có thể cởi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng bây giờ được nhưng là càng đang nghi hoặc. Bây giờ cách chính mình mới tới Yến Kinh chừng 3 thời gian 15 năm kém, hơn nữa nội dung cốt truyện đi về phía cùng phát triển, có tương tự địa phương cũng không thiếu khác biệt, tỉ như lâm gia tiêu diệt, lâm diệu thi mất tích, những thứ này vốn việc trải qua sự tình hắn một món cũng không trải qua. Là mình như cũ thuộc về ảo giác, hay lại là cái đó trong trí nhớ thực tế mới là ảo giác, hay hoặc là này đầy đủ mọi thứ, bất quá đều là một trận vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại đại ngộng. Từ lâm gia ly kỳ bị diệt bắt đầu, ta cần phải biết ngươi biết tất cả mọi chuyện. Chỉ có chiếm được nhiều đầu mối hơn, mới có thể cởi ra trước mắt mê đề. Cuối cùng chấm hoan tướng hai cái thế giới làm một chút so sánh, phát hiện từ lâm gia bị diệt bắt đầu, liền bắt đầu xuất hiện đủ loại bất đồng. Không có đại náo mộ dung ra, có thể mạo dung ra nhưng không biết bị người nào cho diệt, làm cho người ta cảm giác hẳn là Trầm Hoan động thủ, nhưng lúc đó hắn tựa hồ tịnh không có một người một người một người tiêu diệt mộ dung ra thực lực. Đạo Minh thành lập, nhưng minh chủ là Phi Ưng lĩnh môn chủ, hắn cũng không phải là giống như Trầm Hoan như vậy hạ thủ không quả đớn nhân, cho nên cũng không có phát sinh võ đạo chi tranh loại chuyện này. Bất quá Đạo Minh kéo dài thời gian cũng không lâu, cũng bị diệt, giống vậy không có nhân biết là ai xuất thủ, biết đều đã chết. Chi hậu sự tình, Trầm Hoan đều không trải qua, cũng không có biện pháp làm so sánh, bất quá sự tình mờ đầu rất bất đồng, phát triển tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Nói đúng ra Nếu như đây thật là tương lai lời nói, cũng không phải trầm hoan hẳn vị trí cái tương lai kia. Người nói quốc sư nói ta còn sẽ trở về, ta hồi tới làm chi? Quốc sư không có nói, nhưng như ta thấy, ngài xuất hiện, cũng có thể thay đổi hiện giờ thế giới chiến cuộc. Quốc chủ lấy tay xoa xoa Huệ Thái Dương, bây giờ đối với chiến trường ảnh hưởng lớn nhất, chính là thiên nhân. Thiên nhân là đối với đạo tu, võ giả, hồ tu, nị giả, võ sĩ, dị năng giả đám người quần gọi chung. Ngài rời đi nhân thế trước tu vi, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh tan ngự Nhật thần các tinh anh tiểu đội, chắc hẳn lần này trở về, nhất định có thể mang những thiên nhân đó đánh bại chỉ cần không có thiên người tham dự, liên minh quốc tế có thể dễ như trở bàn tay đánh tan ngự Nhật thần cát. Sự thật thật là thế này phải không? Trầm Hoan vốn là suy đoán là tâm ma quái phá, nhưng xem tình huống lại có chút không giống, vậy thì trở lại vốn là suy đoán, nhưng vẫn là có nói không thông mức độ. Nếu là đến bù tiên luối, kia nên trở lại quá khứ, mà không phải đi tới tương lai a. Bất kể cái này tương lai là thật hay giả, đi trước chiến trường lại nói, ba thời gian 10 năm, mình cũng biến thành phi tiên cảnh đạo tu, như vậy hữu hồn thấy phần mềm học hạ tiên, theo lý mạnh hơn chính mình, hắn nói không chừng sẽ biết một ít trợ tướng. Chương 906, đại đế Ta là hạ thiên A. Hoa hạ, vừa cảnh tuyến phòng vệ Ta cảm giác bọn họ lập tức lại phải công kích, phòng trừng hay lại là những cái này trong tay lửa cháy ngoạn ý nhi xuất thủ một tên lính có chút lo hâu nói. Ngươi lo lắng cái trứng, chúng ta vào chiến ta đánh không lại bọn hắn, có thể ta trong tay có súng A. Những thứ này thương là vì đặc biệt đối phó bọn họ chuẩn bị, nếu không ngươi cho rằng là tướng quân cây súng phát cho ta môn là làm trừng A. Khác một tên lính tức giận nói, bất quá hắn đang nói, bụng nhưng là cô lô lô kê Vì thời khắc giữ cảnh giác, bọn họ đã sắp một ngày không có ăn cơm, không có cách nào bây giờ thường bình thường đối nhiều, thay ca cũng từ 12 giờ chế, biến thành 24h đổi một lần. Một đêm không có chợp mắt, lại không ha ha thức ăn, để cho bọn họ có vẻ hơi mệt mỏi. Luận Lực lượng bộ phát, hoa hạ quân nhân toàn thể tư chất khả năng không bằng nước ngoài những quân nhân kia, nhưng so với sức chịu đựng cùng sự dẻo dai, không người mạnh hơn bọn họ. Người nói đến trượng lúc nào là một đầu? Bọn họ không có chuyện gì đi quấy rầy một chút, không có chuyện gì đi quay rầy một chút, cũng giống như muỗi. Coi như là con muỗi, cũng sẽ cắn lấy khẩu máu mới sẽ bỏ qua. Nếu không phải tướng quân mang theo các tiền bối đem bọn họ cho đánh lại, chúng ta so với bây giờ còn muốn thảm tên lính Kia nhìn chung quanh một chút bóng đêm, quần đảo là chúng ta hoa hạ phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể bọn họ công phá, nếu không lão trong dân chúng tiểu lại sẽ có người chịu khổ, bao gồm chúng ta thân nhân. Đang cùng năm tường đại, quân nhân phần lớn đều sẽ mang một ít nghĩa xấu, nội danh nhất không ai bằng Mạc Quân Trang tiểu quân nhân, khởi xuống quân trang, đeo lưu manh trợ tục ngữ. Mặc dù năm đó Cao Ly kịch cùng quân sủng văn đại phúc độ hưởng, gọi họ như cũ tiểu chúng, hơn nữa đối với binh ca ca xưng hô, như vậy cũng không thích lắm. Cho đến chiến tranh bùng nổ, Quân nhân vinh dự mới lần nữa trở về, mới có thể chứng minh chính mình. Bất quá như vậy giá thức sự quá thảm trọng, nếu như có thể, bọn họ tình nguyện hy sinh mình bây giờ danh dự, đem đổi lấy một cái thế giới hòa bình. Ngươi yên tâm, láo tử cũng không phải là mới vừa vào đi tân binh gà tử, chết ở ta dưới tay binh lính bình thường đừng nói, chỉ là thiên nhân đều có hai cái. Xưa kia có bạn cũ tựa như ngươi, mà nay mộ phần thảo chượng năm, chợt có phong lôi thổi thổ mộ, nhưng thấy tàn quan cốt cũng không. Quả phụ giường trung hán tử say nằm, di tử lam lụa khó no bụng. Khuynh học nô bạn cũ, miễn giáo cốt khô thê tử đủ. Thảo Hai tên lính hiển nhiên là chiến hữu cũ, cười đùa mắng nhau đến. Tích tích tích tích tích đang lúc này, hắn cây súng thượng tiểu hồng đang bỗng nhiên bắt đầu lóe lên, bệnh phát ra từng trận báo động. Thiên nhân ba động, kéo cảnh lời còn chưa nói hết, một đạo hồng quang rơi xuống đất, trực tiếp thoáng hiện đến trước người bọn họ, "Ta là Tầm Long công." Hai người bọn họ chưa tình hồn, nhìn một chút Trầm Hoan trong tay lệnh bài, lúc này mới thở phào, "Bất quá Tầm Long công, cái danh hiệu này, hai người bọn họ ai cũng chưa nghe nói qua, nhưng lệnh bài kia làm có phải hay không, giả?" Trảm Hoan không có lệnh bài, nhưng đối với được Sương Tiên nhân phi tiên cảnh cường giả mà nói, cách không hóa vật chút thủ đoạn nhỏ nhặt này thật không có độ khó gì. Các ngươi có thể đi thông báo một chút, tốt nhất trực tiếp nói cho các người biết nơi này người lãnh đạo tối cao, nói, Trẩm Hoan trở lại. Hay, hay hắn tốt như vậy nói chuyện, hẳn không phải là quân địch, hơn nữa trong quân địch cũng không có lợi hại như vậy tiên nhân. Tên lính kia vừa rời đi không lâu, lưu lại tên lính kia súng ống thượng tiểu hồng đang tựu lại bắt đầu lóe lên. Tích tích tích tích tích tích tích tích tích địch tấn công, tên lính kia vừa mới chuẩn bị kéo xuống báo động, lại bị Trẩm Hoan cho cả lại, không cần, những thứ này tạm ngư giao cho ta liền có thể. Nói xong, liền tại biến mất. Từ quân nhân chấp nhiệm, tên lính kia cũng không có nghe theo nói, trực tiếp vang cảnh linh. "Ngũ Hạ Thiên cái lao ra đó, hẳn không khí lực gì cùng chúng ta tiếp tục đấu nữa. Hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn, không có nghe bên trong tổ chức lãnh đạo nói sao? nhưng không phải là bởi vì một ít quy tắc chó buộc, chúng ta không nhất định năng chơi đùa thời gian dài như vậy." "Cắt, còn có người nói thực lực của hắn cùng Bả Ngoại Thiên Tôn như thế đâu rồi, ban đầu không như trước bị chúng ta đánh tới hoa hạ nội bộ. Đó là trong lũ ngoại hợp kết quả, ngươi xem một chút bây giờ phệ hồn giáo còn dư lại bao nhiêu người. Đến đi, chó má thi Tôn, vậy cũng là lịch sử, bây giờ, chúng ta ngự nhập thần các mới là nhất, vô luận là Hoa Kỳ UIA" hay lại là la sát người canh gác, đều không khác mới bị chúng ta tiêu hao sạch, hoa hạ thiên tổ, càng bị đánh giải tán. Đi về trước nữa phi một tấc, ta hữu giết các người, lúc này một cái đột ngột thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem mọi người cho dọa cho giật mình. Nhìn trước mắt cái này trôi lơ lửng ở giữa không trung bóng người, trên mặt mấy người đều có chút khẩn trương. Phú không loại chuyện nhỏ này, bọn họ cũng có thể làm được, chuyện không coi là mới mẹ gì nhi, nhưng là giống như đối phương như vậy giống như đứng ở đất bằng phẳng động bất động tư thái, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Đứng đầu làm bọn hắn kiêng kỵ lạ, đối phương là lúc nào xuất hiện, một chút đầu mối cũng không có. Ngươi là cái gì mới vừa có người chuẩn bị hỏi thăm trầm hoan tục danh, một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện, trừ từng cái đầu tương đối nhỏ láo đầu trở ra, còn lại nhân tất cả đều trong nháy mắt biến thành cho tản, đi phát ra tiếng kêu thảm cơ hội cũng không có. Ngươi, ngươi ngươi là trầm thiên quân. Tại ngự nhật thần các điều quy trong, có một con như vậy quy tác đụng phải ngọn lửa màu đen, bất kể là tình huống gì, chỉ nhớ một chữ liền có thể, đó chính là chạy. Năm đó ngự nhật thần các cùng vệ hồn giáo liên hợp phản kháng thời điểm Một đạo ngọn lửa màu đen đỗng nhiên xuất hiện, thiêu hủy hết thảy, ngay cả lúc ấy được xưng ngự Nhật thần các ngày thứ nhất nhân chiến sĩ Atterjit, cũng trong nháy mắt liền bị đánh chết. Bởi vì lúc ấy là tờ mờ sáng đang lúc, lại bị bọn họ xưng là màu đen tờ mờ sáng. Đêm hôm ấy, ngự Nhật thần các tại hoa hạ chiến trường cao thủ, trong nháy mắt hao tổn một nửa, nói cho đúng, là khi đó tại chỗ ngự Nhật thần các thành viên, không, có một người sống sót. Về phần đào tạo, tạo nên, màu đen tờ mờ sáng trầm hoan, bị bọn họ xưng là Trầm cấm kỵ danh sách đứng đầu, so với bảng ngoại thiên cùng vô sát chi vương cao hơn. Trầm Tiên quân không phải đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đáng thuyết. Thật chẳng lẽ cùng tổ trưởng suy đoán như thế, Trầm Thiên quân tử, chẳng qua là Hoa Hạ thả ra tin nhảm sao? Phạm ta Hoa Hạ Thiên uy dạ, mặc dù xa tất chết. Trầm Hoan thanh âm lạnh giá hướng về phía cái đó người may mắn còn sống sót nói, trở về nói cho Ngự Nhật thần các nhân, liền nói ta Thiên quân Trầm Hoan trở lại. Người may mắn còn sống sót cũng biết, Trầm Hoan là vì nhượng hắn lộ ra tin tức mới lưu hắn lại tính mạng, sợ không nói hai lời mau rời đi. là trở lại nơi quân. Nhìn thấy tận mắt hết thảy binh lính, đầu tiên là nuốt hớp nước miếng, sau đó giọng lắp nói, "Ngài, ngài chính là trong truyền thuyết Trầm quân?" Trầm Hoan vừa mới chuẩn bị ra đầu, một cái thanh niên hưng phấn liền chuyển tới, hoa tử." Trầm Hoan quay đầu nhìn lại, lại là đại đế, "Đại đế." Không nghĩ tới ngươi còn sống. "Đại đế?" "Vậy là ai?" Người tới ngẩn người một chút, có chút không lời nói, "Ta là Hạ Thiên A." Chương 907, cường đại bóng đen. "Ngươi là Hạ Tiên?" Trầm Hoan không có biện pháp tiếp nhận sự thật này, trước mắt cả người cùng đại đế tướng mạo giống nhau như lúc, trừ nơi cổ vết sẹo cùng với trên người khí chất trở ra. "Ngươi sẽ không phải là ngủ say quá lâu, mất trí nhớ chứ?" Dung mạo rất giống như đại đế Hạ Tiên tức giận nói, "Ban đầu ngươi nói ngươi dương thọ sẽ hết, ta cũng không tin." Nhất định là tiểu tử ngươi lại nghĩ đến cái gì tăng thực lực lên biện pháp, sở kiếm cơ. Bây giờ chứng minh ta đoán là không có sai, ngươi không chỉ có trở lại, cũng thay đổi cường. Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, ta không có việc trải qua đi quan tâm dung mạo, không đúng vậy hội giống như ngươi tuổi trẻ, nói gì nữa dạng tuổi tắc nên có hình dáng gì, nếu như bị dân chúng bình thường biết chúng ta có thể trường sinh bất tử lời nói, sẽ sinh ra cực lớn khủng hoảng, hơn nữa không phù hợp hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp lý niệm. Ngàn đại đạo, duy thiên đạo vĩnh hằng. Ngươi lớn lên đại đế dáng vẻ, chẳng lẽ tiểu không cảm thấy kỳ quái sao? Đại đế là ai? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta nói, làm sao vừa thấy mặt, ngươi tiểu lao kể một ít kỳ quái lời nói, nếu như không phải là bởi vì trên người của ngươi khí tức, ta đều muốn coi ngươi là một người khác. Ngươi không biết đại đế? Trầm hoan mặt người một chút. Cái gì lại đế? Ngọc Hoàng đại đế. Hạ Thiên gật đầu một cái, cái này ta biết, bất quá vậy cũng là dân gian bởi vì nhìn thấy chúng ta thiên nhân, không có lựa làm sao có khói cải biên thành cố sự, trên thực tế tịnh không tồn tại Ngọc Hoàng đại đế nhân vật này. Kia Diêm La Vương đây. Ta nói ngươi không chỉ có trí nhớ thất loạn, ngay cả thần trí đều không thể nào thanh tỉnh, làm sao lão nói những thứ này hồ đồ lời nói. Hạ Thiên tức giận nói, Những thứ kia đều là chuyện thần thoại xưa, cùng thực tế không có nửa xu quan hệ. Cái thế giới này không chỉ có tương lai bất đồng, ngay cả đại đế cùng Diêm La Vương đều chưa từng xuất hiện, tại sao có thể như vậy? Sở Ca đây, Hạ Thiên sắc mặt tối xâm lại, Mất Tích, tại sao khi ngươi chết ba vòng niên, chúng ta đồng thời hóa vàng mã tiền, chi hậu liền mất tích, cũng không có xuất hiện nữa, có người nói hắn chết, nhưng ta biết hắn còn sống. Loạn, thật sự là quá loạn. Trầm Hoan cảm giác mình đầu cũng sắp nổ banh, nếu như chỉ là tương lai bộ phận bất đồng, vậy còn không có gì, nhưng không chỉ là tương lai, ngay cả trước khi có rất nhiều chuyện cũng không giống nhau, đây thật là tương lai sao? vẫn nói mình giống như diễn xẻp tí hon nhân vật chính như thế, đám chìm trong tầng tầng lớp lớp ngậm cảnh chính giữa. Tóm lại ngươi trở lại liền có thể, như vậy chúng ta tự có thể đối phó cái tên kia. Hạ Thiên lấy tay một cái sở trên cổ vết sẹo, một kiếm này nợ cũ, cũng là thời điểm nên tính một chút. Lại có người có thể thương tổn đến ngươi. Trầm Hoan mới vừa hỏi ra những lời này, tự hối hận, Liên Phi tiên cảnh chính mình, đều chiến bại mà chết, huống chi là Hạ Thiên. Ngươi chẳng lẽ liên cái tên kia cũng quên? Cái tên kia? Xem ra ngươi thật quên. Hạ Thiên bất đắc thở dài, ngươi đang ở đây đánh chết nhiều tên ngự nhặt thần các tinh anh hộ. Bọn họ thực lực mức độ lớn yếu bớt, ta tiểu dẫn quân đội, thấy bọn họ bước ra quốc cảnh, mắt xem bọn hắn tiểu phải hoàn toàn bị bại thời điểm, người kia xuất hiện, bị giết sưởng công cùng với cổ võ liên minh mấy vị thiên tài cao thủ, ngay cả ta cũng suýt nữa bị hắn một kiếm chém chết. Người kia tên là cái gì? Không có biết đến, hắn hình như là bỗng nhiên nô ra, bây giờ quản lý ngữ Nhật thần các chính là hắn, ngay cả ngữ Nhật thần các nhân, cũng chỉ là dựa theo chức vị gọi hắn là các chủ. Trầm hoan hít sâu một cái, từ khi bắt đầu tiếp xúc những thứ này, màu sắc sặc sự tình hậu, đã không biết hít thở sâu qua bao nhiêu lần. Đây là đơn giản nhất tính táo phương pháp. Ngươi biết lâm gia là thế nào tiêu diệt sao? Không biết, nhưng căn cứ lúc ấy báo cáo đến xem, bọn họ thi thể lại thành tiền khô héo vặn vẹo trạng thái, cái này cùng phệ hồn giáo phệ hồn bí pháp có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, hẳn là đồng hành hạ thủ, đạo tu giới cũng giống như vậy. Đạo kiếp ngày sau, đạo tu tình huống vốn là không hề tốt đẹp gì, chi hậu lại việc trải qua thai hoảng ngập đầu, hiện ở trên thế giới này tồn tại đạo tu có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên căn bản có thể cho rằng cùng trước khi tiêu diệt thần đạo lưu trở lưu phái như thế, trở thành quá khứ lịch sử. Thiên tổ tương đạo tu giới tiêu diệt, sương là thật. Đạo kiếp Nhật. Điểm này ngươi nên so với ta phải rõ ràng. Bởi vì rất nhiều tài liệu đều là ngươi lợi dụng phi kiếm truyền thư giao cho ta. Ta quên một ý chuyện, có thể là vừa mới tỉnh lại duyên cớ. Ngươi còn dự định tiếp tục tìm Lâm Tiếu thư sao? Trầm Hoan trần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu, mặc dù sự tính bắt đầu trở nên kỳ quái đứng dậy, nhưng vô luận như thế nào Lâm Diệu thi đều là vợ hắn, hắn không thể không quan. Có lẽ nàng đã chết, ngươi còn có nhiều chuyện hơn phải làm, không phải sao? Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể nào nghĩ thông suốt. Trầm hoan không nói gì, hắn không có trải qua những chuyện kia, cổ thân thể này cũng không để lại cho hắn bất kỳ trí nhớ gì, hắn vốn hắn, hơn 30 năm trước hắn. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, hái tình chính là tánh mạng hắn trung độ trọng yếu nhất. Đại trưởng phụ cái gì hoàn không vợ, thật ra thì vô luận nam nữ, những lời này đều giống vậy dùng thích hợp, chẳng qua là thê dục cậu, thích khó tìm. Được, không nói những thứ này, ngươi lần này trở về, ta cảm thấy đến chúng ta phần thắng rất lớn, đi, đi uống rượu. Trong quân không phải là không thể uống rượu sao? Đó là đánh giặt thời điểm, ngươi thứ nhất là giết bọn hắn nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn là sẽ không còn có lá gan tới. Không biết có phải hay không là vì đánh hạ thiên mặt, hắn lợi mới vừa mới vừa nói xong, giữa không trung liền chuyển tới một cơn nhắc thanh thật sao? Hạ Thiên thân thể chợt banh trực, trên cổ đã phục hồi như cũ vết thương, tựa hồ một lần nữa chuyển tới cảm giác đau. Không nghĩ tới ngươi lại tự mình xuất trạng. Trầm Hoan cũng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, giữa không trung đứng nghiêm một cái bóng, trung quanh thân thể hắn đều bị khói đen bao quanh, trừ con mắt sẽ thấy cũng không nhìn thấy những vật khác. Trên người đối phương cũng không có chuyển ra quá đại năng lượng ba động, nhưng trực giác lại nói cho Trầm Hoan, đây là một cái nguy hiểm ra hỏa, muôn ngàn lần không thể đủ xem thường. Đây chính là ngươi nói cái tên kia. Không sai. Thật ra thì Trầm không cần hỏi, cũng đoán ra đại khái. Người bây giờ là hồn thấy mấy tầng? Hồn thấy một tầng, làm sao Hồ Khan một cái trầm hoan bị sạc không nhẹ, ba mươi mấy năm qua đi, ngươi chính là hồn thấy một tầng. Cái gì hơn 30 năm, ta lần đầu tiên hồn thấy là 20 năm trước cùng Ngự Nhật Thần trong các nhất danh địch thủ cũ đánh nhau lúc mới xuất hiện được chứ? Trầm Hoan đã không biết nên làm sao biểu thị chính mình kinh ngạc, nếu liên đại đế cùng Diêm La Vương cũng không có, hồn thấy thời gian xuất hiện sai lệch cũng rất bình thường. Ta một mực chờ đợi, đợi ngươi trở lại, hôm nay rốt cuộc có thể hoàn thành ta nghĩ rằng làm việc bóng đen vừa nói đột nhiên hướng Trầm Hoan tiến lên, trong nháy mắt đó cho thấy lực bộc phát, đủ để nghiền nát cả thế giới. Đã phi tiên cảnh hoan, lại cảm giác mình không có chút nào lực phản kháng. Cảnh sát trước mắt nhanh chóng biến ảo, lần nữa lâm vào trong một mảng bóng tối. Một cái thanh âm, trong bóng đêm đột ngột vang lên. Muốn trở về sao? Giết sạch bọn họ. Hôm nay sáu càng là nhất định, chẳng qua là máu chó gần đây lại có chút không ở trạng thái. Từ khi viết sách sau này, liền bắt đầu chạch nam tiểu sinh hoạt, chạch quá lâu, chứng ngất thức cũng lo lắng chính là chỗ này sao đi ra. Liên quan tới quốc khánh, hội bạn nổ canh, nhưng không phải ngày mai. Chứng sau chủ yếu nói trầm hoan thị phi quan biến đổi ngầm, hơn nữa gặp phải trung niên thời kỳ trầm An Cố độc giả cảm thấy máu chó là đang ở thủy văn, đặc biệt nhắc nhở một chút, máu chó cảm thấy tương đối mà nói vẫn tương đối trọng yếu, tiểu giữ lại không có thủ tiêu, không thích đồng học có thể trực tiếp nhảy qua đặt chương sau. Chương 908, Người là ai? Ta chính là người a. Chương này số lớn hàng lậu, có thể nhảy qua. Chương này số lớn hàng lậu, có thể nhảy qua. Chương này số lớn hàng lậu, có, có thể nhảy qua. Tại sao không xóa? Chức, nói qua, là nghĩ cho chi hậu Trầm Hoan thị phi quan thay đổi làm cửa hàng nếu như xem, cảm thấy chương này thông thiên thủy lợi nói, có thể đến trong bảy tìm máu chó tối tiền. Muốn trở về sau giết bọn hắn. Hô Hồ hồn hẹn trầm hoan giống như ở trong ác mộng thức tỉnh, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện ánh mặt trời diễm lệ, hơn nữa xung quanh cảnh tượng cũng phát sinh thay đổi, biến thành một cái nào đó thành phố đầu đường. Bên cạnh hắn đứng đầy nhân, trẻ có già có tạo thành một vòng, tại vòng bên trong có hai người trẻ tuổi chính xoay đánh nhau, bên cạnh bọn họ còn đứng một nữ nhân, định muốn tướng hai người tách ra. Người tuổi trẻ bây giờ, đời sống tình cảm quá loạn. Đúng vậy, chúng ta hồi đó có thể không giống nhau, đối với nhân đều đặc biệt chuyên nhất, dáng vẻ này bọn họ. Nhanh lên vú xuống video, ha, ha hai nam cạnh tranh một nữ, ra tay đánh nhau, mới có thể lên tiêu đề. Trầm Hoan không biết phát sinh cái gì, nhưng từ quần chúng vây xem trong miệng có thể đoán được đại khái, hẳn là ba người này phát sinh cảm tình tranh chấp. Đều nhìn làm gì, cản một chút ta." Chấm Hoan vừa nói liền chuẩn bị tiến lên đem hai người trẻ tuổi tách ra. Nhưng hắn mới vừa bước ra bước chân, liền bị bên cạnh một người trung niên ngăn cản, "Ngươi biết bọn họ phát sinh cái gì không? Không biết nhưng ở trên đường chính đánh nhau tổng có không tốt sao?" Trầm Hoan ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn chỉ biết mình hẳn đi lên kết thúc cuộc náo kịch này, có thể là bản năng, cũng có thể là một loại đặc thù trong lòng tâm tỉnh. Người đã cái gì cũng không biết, thì tại sao quản này việc vớ vấn đây? Trầm Hoan không nhịn được nhíu mày, người biết, ta biết người trung niên dùng tay chỉ bên trong sân ba vị nhân vật chính nói, Lam Ý phục là nữ hải bằng hữu, quần áo đỏ là nữ hải nam khuyên mật, nữ hải tại bạn trai nơi đó thủ bị khuất, đi tìm nam khuyên mật khắp kể, nam khuê mật không nói hai lời tìm được nữ hải bạn trai đánh một trận. Trầm Hoan ngẩn người một chút, không nghĩ tới người này lại thật rõ ràng phát sinh cái gì, nếu như là khi dễ bạn gái mình lời nói, cái đó Lam Ý y phục quả thật đáng đánh. Người trung niên tiếp tục nói, nhưng là Lam Ý y phục sở dĩ dạy nữ hải, là bởi vì nàng và quần áo đỏ đi quá gần, giữa bọn họ cơ hồ không lời không nói, lần này nhau họ Lam Ý Di Phục biết Nữ Hải sẽ đi tìm quần áo đỏ, cho nên tựu theo tới, quần áo đỏ tìm Lam Ý Di Phục thời điểm, Lam Ý Di Phục cũng đang tìm hắn, Lam Ý Di Phục rất yêu Nữ Hải, là xuất phát từ nội tâm sâu bên trong. Trầm Hoan trầm tư một hồi, đó chính là cái này, Nữ Hải không đúng, nếu có bạn trai, sẽ không nên cùng còn lại các phái đi quá gần. Người trung niên cười cười, Nữ Hải rất yêu Lam Ý Di Phục, nhưng Lam Ý Di Phục công việc quá bận rộn, rất ít đi cùng nàng, cho nên hắn mới có thể tìm quần áo đỏ nói chuyện phiếm, cho đến trở thành rất tốt khoen mật. Trầm Hoan cau mày nói, đó chính là Lam Phục cách làm thiếu sót, bất quá Nữ Hải cũng không phải tìm các phái. Có chuyện gì cùng khuê mật nói không là tốt rồi sao?" Người trung niên lại nói, "Các phái hút nhau là loài người thiên tính, hơn nữa có một số việc cùng nữ khuê mật nói là không có ý nghĩa, có vài thứ cũng chỉ có phái nam mới có thể cấp cho." Quần áo đỏ cách làm cũng thiếu sót thỏa đáng, biết do đối phương đã có bạn trai, theo lý tưởng quan hệ từ từ kéo ra, mà không phải tiếp tục duy trì, nếu như hắn thích nữ hải, lúc ban đầu nên mở miệng, mà không phải chờ đến đối phương có một nửa kia, lại làm ra những chuyện này." Người trung niên lắc đầu một cái, "Hắn có mình thích nhân, nhưng là khổ khổ theo đuổi không có kết quả, bi thương thời gian sẽ đem mình tống khổ nói cho đứa hải." Cố Yêu Mến nhân vẫn cùng cái khác nữ hải liên lạc mật thiết như vậy, cùng nữ nhân như thế, đối với đàn ông mà nói, có vài thứ cũng chỉ có nữ nhân có thể cho. Trầm Hoan có chút không nói gì, kêu ý người là, bọn họ không người nào sai, hoặc có lẽ là ai cũng có lỗi. Hắn vốn là dự định nói là, đó chính là làm Ý Diệp phục sai, nếu bạn gái cùng quần áo đỏ là thuần khiết cũng không cần phải cao hơn nhiều chuyện như vậy. Nhưng dựa theo trước khi quy luật, người trung niên nhất định sẽ phản bắt hắn, còn không bằng trực tiếp có kết luận. Tại sao phải cố chấp với đúng sai đây? Nhân sở dĩ là nhân, tự là bởi vì bọn hắn có nhân tính, vật này là không nhất khả khống. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi là bọn hắn một người trong đó thân nhân. Còn là nói, những thứ này tất cả đều là ngươi chế. Ta không chỉ có biết vì sao lại phát sinh những chuyện này, còn biết sau này sẽ phát sinh cái gì, người Trung niên giọng bình thản nói, trải qua chuyện này sau này, Nữ Hải sẽ cùng Lam Ý Di phục chia tay, hơn nữa muốn chặt đứt cùng quần áo đỏ liên lạc, quần áo đỏ cảm thấy là mình chia rẽ Nữ Hải cùng Lam Ý Di phục, mang lòng ấy nấy, cũng sẽ không sẽ cùng Nữ hài liên lạc. Theo thời gian đưa đẩy, Nữ hài biết mình sai, Lam Ý Di phục biết mình sai, quần áo đỏ cũng biết mình sai, bọn họ tiến hành sửa lại, sau đó tại thích hợp thời cơ, gặp phải tân một người kia. Có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề mới, nhưng bây giờ cái vấn đề này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tái phạm. Trầm Hoan có chút trợn khóc trợn cười, vậy theo ngươi nói, hiện đang phát sinh là chuyện tốt lạc. Không phải ta nói, mà là chuyện này bản thân chính là một chuyện tốt nhỉ, học tập là loài người bản năng, thất bại hoặc là ngoài dữ liệu sẽ luôn để cho bọn họ lấy được lớn lên, đem Ái Tình Phương Diện chui luyện sau khi hoàn thành, bọn họ sẽ tướng hoàn mỹ hơn chính mình, giao cho chân chính đi cùng cả đời một nửa kia người trung niên cười nói, không chỉ là Ái Tình, nhân sinh mọi phương diện đều tại việc trải qua tương tự sự tình, khả năng gặp gỡ bất đồng, nhưng kết quả cũng giống nhau. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy Hắn đi nhúng tay ba người bọn họ giữa sự tình sao? Trầm Hoan mặt lộ vẻ không hiểu, tại sao phải việc trải qua những thứ này? Chúng ta bây giờ nói cho bọn hắn biết, không liền có thể lấy tướng này giải quyết vấn đề ư? Dù sao ngươi đã nói, bọn họ đều yêu say đắm đến, để ý đến đối phương. Có một số việc không có trải qua, Cưu Vĩnh Viễn sẽ không hiểu, đây chính là mọi người thường nói biết dễ làm khó. Tiêu toán chúng ta bây giờ nói ra, không có trải qua bọn họ, cũng là sẽ không tiếp nhận, cho dù bọn họ minh bạch chúng ta nói là đúng người trung niên lần nữa phát ra hiền hòa tiếng cười, tự giống bây giờ ngươi, biết rõ sẽ phát sinh cái gì, vẫn như cũ suy nghĩ đi làm sao ngăn cản. Chấm Hoan ngẩn người một chút, nếu như cầm đường làm so sánh, đối với hắn khả năng còn sẽ không có lớn như vậy lực trùng kích, nghe được người trung niên lời nói sau này, hắn căn bản không biết nên làm sao phản bác. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta còn là không nghĩ ra. Chờ người đến ta cái tuổi này, sẽ nghĩ thông suốt người trung niên giọng một mực rất bình thản, tựa hồ là đang bàn luận một món rất phổ thông sự tình, thay đổi có thể thay đổi, tiếp nhận không cách nào thay đổi, đây chính là nhân sinh. Người là người nào? Trước khi hắn cho là người trung gian là một cái lịch duyệt phong phú nhân, cho nên mới nói ra những lời này, bất quá hắn nhưng bây giờ không nghĩ như vậy. Tại Chấm Hoan hỏi ra những lời này thời điểm, Hắn đột nhiên cảm giác được người trung niên này bóng lưng có chút quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, hơn nữa không chỉ một lần gặp qua. Ngay tại hắn suy nghĩ đã gặp qua ở nơi nào thời điểm, người trung niên chậm rãi quay đầu, mỉm cười nói, "Ta chính là người à?" Đó là nhất chương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt, mỗi ngày đánh răng soi gương thời điểm đều có thể thấy. Chương 909, bình thường thế giới. đang nguyên vũ trụ. Thời gian chủ. Trầm Hoan kích động thiếu chút nữa ngồi sập xuống đất, trước khi việc trải qua đều là chiếm cứ lúc trước hoặc là không đi thân thể mình, mình và chính mình gặp mặt loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như nói là ngộng phơi bị quá mức chân thực, nếu như nói là thực tế, nhưng như vậy thực tế cũng quá loạn. Trầm Hoan có thể khẳng định, đối diện người này chính là mình, loại cảm giác này rất mãnh liệt, mà hắn trực giác một mực rất chính xác. Hai người mặt mũi cơ hồ giống nhau như lúc bao gồm mỉm cười, thanh âm, bóng lưng, cùng với lúc nói chuyện giọng. Bất đồng là, trước mặt cái này chính mình, ánh mắt xem ra giống như là hai đồng một loại trong suốt, nếu như hôn độn một bên đục đầu, tựa hồ thông qua ánh mắt, cũng có thể thấy được, đây là một cái biết rõ chân thế nhân. Người là ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lớn tuổi trầm cười vui nói, ngươi quá khẩn trương. Khai mọi người đùa giỡn. Chính mình đụng phải chính mình, loại chuyện này chẳng lẽ không phải khẩn chương sao? Chẳng lẽ ngươi tiệu không cảm thấy kỳ quái? Tại sao phải cảm thấy kỳ quái? Trâm Hoan mặc dù lạnh tĩnh không ít, nhưng hiển nhiên còn đắm chìm trong kinh ngạc chính giữa. Chính mình thấy chính mình, không phải trong gương chính mình, mà là chân thật chính mình, hỏi do người nào có thể giữ được tinh táo? Cái này căn bản không phù hợp thông thường. Chẳng qua là không phù hợp ngươi thông thường mà thôi, giống như cổ nhân cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Phàm nhân cũng có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng phi thiên vô nguyệt, ở trong mắt bọn hắn, đây là chỉ có tiên nhân mới có thể làm được sự tình, là bởi vì người hiện đại so với người cổ đại thông minh sao? Cũng không, chỉ là bọn hắn không hiểu trong miệng ngươi lời muốn nói thông thường a. Cô Đông, Trầm Hoan mất giọng, ngươi là ý nói, ở cái thế giới này, chính mình thấy mình là rất bình thường sự tình. Lão tuổi Trầm Hoan không trả lời Trầm Hoan vấn đề, thiết định nặng nề, nghe nói qua sao? Nghe nói qua, có liên quan mèo sinh tử chồng vấn đề, đem mèo nhốt ở trong giường, tại mở cặp táp ra trước khi, mèo có thể là tử cũng có thể là sống, nhưng khi chúng ta mở cặp táp ra chi hậu, Sẽ được câu trả lời, nếu như còn sống, chết như vậy cái kết luận này sẽ biến mất, nếu như tử, như vậy còn sống, cái kết luận này sẽ biến mất. Vậy nếu như khác một cái kết luận cũng không có biến mất đây, làm sao có thể bất tiêu thất, vô luận sinh hoặc tử, đều chỉ năng lưu lại một cái trầm hoan vừa nói sướng sở, đồng tử trận co giúp lại, sau đó phóng đại, ngươi là muốn nói thế giới song song. Nếu như khác một cái kết luận không có biến mất, vẫn tồn tại, vậy thì đại biểu diễn sinh ra tân thế giới. Đương nhiên, thiết định ngạc mẹo cũng không phải là thế giới song song đưa đến kết quả Chấm hoan sợ dĩ kinh ngạc, là bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng, nếu như là thế giới song song lời nói, tự có thể giải thích ra, tại sao chi tiền thế giới rõ ràng có rất nhiều sự giống nhau, thì tại sao có rất nhiều sự bất đồng. Không phải thế giới song song, mà là thời gian chủ. Thời gian chủ. Lớn tuổi chấm hoan diệt đấu giải thích, cười nói, người sau này sẽ biết, bất quá không phải bây giờ. Ta việc trải qua một ít thế giới song song sự tình, nhưng thế giới song song không phải là không chơi được sinh sao. Nếu như là đàn chéo tiếp theo đưa tới thế giới sụp đổ, tại sao chúng ta còn có thể gặp mặt Thế giới song song cũng không phải là một mực song song, bọn họ cũng sẽ ở đủ loại nhân tố dưới ảnh hưởng đan chéo, tên là liên can tính, ngươi nhất định, hoặc có lẽ là rất nhiều người đều trải qua như vậy sự tình ngươi bằng hưu đăng kể một món cùng ngươi liên quan, nhưng chính ngươi lại hoàn toàn không có ấn tượng sự, có lẽ không phải ngươi trí nhớ không được, mà là ngươi trời xui đất khiến đi nhầm không gian, tiến vào một cái nhìn như quen thuộc, trên thực tế nhưng có chút xa lạ thời không. Song song, lớn tuổi Trầm Hoan bỗng nhiên thoại phong nhất chuyện, bất quá có một chút ngươi lại đoán đúng. Điểm nào? Hồ Dan lẫn nhau là có thể Nhưng hai cái chính mình chạm mặt quả thật khả năng đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, giống như máy tính cũng sẽ xuất hiện một ít hệ thống không có dữ liệu được sự tình, bất quá nó tổng hội được chữa trị. Ta còn rất nhiều vấn đề không nghĩ thông. Trầm Hoan vốn là suy nghĩ vốn là đã quá loạn, bây giờ lại liên quan đến phức tạp như vậy sự tình, đầu trở nên càng thêm hỗn loạn. Thời gian không nhiều, người muốn biết cái gì, ta có thể nói cho người biết." Chấm Hoan đem chính mình gặp gỡ nói ra, ở trước mặt mình, không cần ẩn nút bất kỳ bí mật, ta muốn như thế nào mới có thể trở về đến chỗ ở mình thế giới. Hắn tựa như có lẽ đã tiếp nhận, thế giới song song này nhất thiết định Xem ra tu bổ trình tự đã mở ra, nó chính thử đưa ngươi mang về. Ngươi là ý nói, ta những kinh nghiệm này, là hệ thống tại thí nghiệm thế giới nào mới là chính xác. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng ngươi có thể hiểu như vậy. Trầm Hoan lấy tay lấy số tóc, dựa theo thế giới song song lý luận, mỗi lần suy đoán cùng lựa chọn bất đồng, cũng sẽ diễn sinh ra tân thế giới, như vậy thì khả năng cũng có vô hạn cái bình hướng thế giới, nhìn như vậy lời nói, ta không phải vĩnh viễn sẽ không trở về. Lớn tuổi Trầm Hoan lắc đầu một cái, thế giới song song không phải vô hạn, nó là có hạn. Có quy tắc tại chói buộc, giống như là cây, bọn họ lớn lên ở một gốc cây thượng, lại không, có một mảnh lá tương tự. Người sở dĩ hội cảm giác có vô hạn cái chỉ là bởi vì mình nhảy qua nhỏ bé, giống như là so với thế giới song song hơn khổng lồ đa nguyên vũ trụ, đều là như thế, bọn họ nhìn như hối loạn, nhưng lại tất cả đều dựa theo một định quy tắc đi tiến hành. Cái này quá đốn náo. Trầm Hoan rộng có chút bất đắc dĩ, đúng, ta tới chỗ này trước khi nghe được một cái nói sao đã viện, hắn nói lời còn chưa nói hết, hắn liền lần nữa tiến vào bất tĩnh trạng thái. Tình lại lần nữa sau này, trung bình phong cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Hoan tử, ngươi nỡ ra làm gì? Đi ra ngoài đánh banh a. Trung quanh cảnh tượng tựa hồ là tại đại học phòng ngủ, lên giường rừng dưới, kêu hắn làng lưu đại bảo, ngươi tới trường học xem ta. À, ngươi ngốc đi, chúng ta từ vườn trẻ bắt đầu tựu một trường học, thẳng đến đại học, ta báo cái này chuyên nghiệp cũng là bởi vì muốn cùng ngươi ở một cái phòng ngủ, ta nói ngươi bị cầu tạm một chút, liền trực tiếp biến ốc. Từ vườn trẻ bắt đầu, thẳng đến đại học. Trầm hoan cảm ứng một chút, chính mình không có bất kỳ thực lực, dựa theo thế giới song song lý luận đến xem lời nói, chính mình tựa hồ có tiến vào một cái cùng trước khi hoàn toàn bất đồng thế giới. Không đợi hắn đứng dậy, liền lần nữa lâm vào bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, hắn đứng ở một cái trên võ đài, giống như là bục trao giải, sau lưng tung bay ngũ tinh hồng kỳ, mọi người tất cả đều đang hoan hô đến. Ta tuyên bố, lần này đi thuật thi đấu người thắng trận, là Hoa Hạ Trung Y đại biểu Trầm Hoan Trầm Y sư. Đây đã là quốc tế y thuật thi đấu tự tổ chức tới nay, Trung Y Thiền Liên thứ 9 giới hợp nhất, xem ra Tây Y y lưu muốn xoay mình, là gặp rất khó chuyện khó. Không sai, bất quá lấy Tây Y y loại vu thuật kia, là rất khó chiến thắng có khoa học căn cứ trung y. Quanh mình âm, cái này tiếp theo cái kia tràn vào Trầm lốt hai, không bao lâu trước mắt lại vừa là tối sầm. Lần này tỉnh lại Trầm Hoan xuất hiện ở một cái trống trại trong hẻm núi, xung quanh có rất nhiều bóng người, đợi tầm mắt rõ ràng hậu, hắn phát hiện những người này, trừ phục thị ngoại cùng mình giống nhau như lúc. Bọn họ có người nắm trường thương, có người nắm phát đao, có người nắm súng tự động, nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này Trầm Hoan tất cả đều đằng đằng sát khí, rằng co lẫn nhau đề phòng. Muốn trở về sao? Giết bọn hắn, ngươi tiểu có thể đi trở về. Chương 910, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Muốn trở về sao? Giết bọn hắn, ngươi tiểu có thể đi trở về. Ngươi là người nào? Đi ra cho ta, trừ cửu gia. Trầm Hoan Liên vô tội, người bình thường đều xuống công thủ, làm sao có dư khí xuống tay với chính mình. Cái thanh âm kia còn là nói đến giống vậy lời nói, giết bọn hắn, ngươi tiểuu có thể đi trở về. Cút. Chấm Hoan hét lớn một tiếng. Tại hắn cách đó không xa, đứng một cái khác chấm An, nói với hắn, ngươi cũng nghe đến cái thanh âm kia sao? Nghe được, ngươi cũng nghe đến. Trước khi cùng Trung niên thời kỳ Trầm Hoan đối thoại, còn chưa phải là quá kỳ quái, hiện ở trước mắt cái này, cùng mình số tuổi tương xứng, có một loại soi vào gương, lẩm bẩm lầu bầu cảm giác. Ừ, hắn nói chỉ có sát những người này ta mới có thể đi trở về gặp rượu Thi mặc dù ngươi là ta, nhưng là thì tốt hơn thơ, thật xin lỗi." Vừa nói, đối phương một cái vô tướng long quyền trực tiếp vánh tới. Trầm Hoan không nghĩ tới đối phương hội động thủ trước, hắn một bên né tránh, vừa nói, "Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Cũng là bởi vì câu nói kia. Nếu như câu nói kia là thực sự, chúng ta lẫn nhau tổn thương không có vấn đề, nhưng vấn đề là, chúng ta căn bản cũng không biết chân thực tính. Ngươi đã có câu trả lời, không phải sao?" Một cái khác Trầm Hoan chỉ chung quanh những thứ kia đã giao đánh nhau Trầm bọn họ giống như chúng ta, đều là ta hoặc là đều là ngươi. Thì tốt hơn thơ, vì cha mẹ vì bằng hữu, vì chính mình, ta đều phải đi ra ngoài, coi như là chính mình, ta cũng sẽ không chút lưu tình. Trầm Hoan còn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng đối phương căn bản không cho mình cơ hội, cuối cùng hắn buông tha giải thích, hắn giải chính mình, một khi làm ra một cái quyết định, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sửa đổi. Những thứ này Trầm Hoan mặc dù tuổi tác giống nhau, nhưng có yếu có mạnh, mạnh nhất tựa hồ cũng giống như mình, đều là buôn nguyện cảnh cảnh giới đỉnh cao, mà yếu nhất chỉ có thể dựa vào cục gạch đi tổn thương người. Bọn họ ánh mắt toàn đều tràn đầy sát cơ cùng hy vọng, toàn đều cho là mình sẽ là cái đó cuối cùng sống sót nhân. Tại giải quyết xuống một chính mình khác sau này, Trầm Hoan lại cùng một cảnh giới cùng mình tranh lệch không bao nhiêu đánh nhau, cứ như vậy liên tục không ngừng lặp lại đến, lần lượt nhìn mình bóng người ngã xuống, lần lượt tự mình động thủ giải quyết hết chính mình. Cuối cùng trên quảng trường chỉ còn lại, Trầm Hoan cùng một người khác cả người đẫm máu chính mình. Đủ, đủ, ta đã thủ đủ. Trầm Hoan nhìn máu tươi đầy tay chính mình, hai tay một số gần như run rẩy, phía trên này máu, tất cả đều là hắn chính mình, đã chết rất nhiều người, đủ để chứng minh câu nói kia là giả, chúng ta lưu lại, thương lượng với nhau chân chính biện pháp giải quyết không tốt sao? Hồn hển hồn hển một cái khắc Trầm Hoan có vẻ hơi tức cùng lực kiện, vô dụng ra trước kia cũng giống như ngươi, cùng một người khác tự lựa chọn lưu lại, nhưng là cũng không lâu lắm, tiểu lại sẽ đổi mới đi ra tự những thế giới khác chính mình, bắt đầu lặp lại giết chóc. Chỉ có giết sạch toàn bộ kỳ chính hắn, mới có thể rời đi thật xin lỗi, đấm máu trầm Hoan hét lớn một tiếng, vũ động trường thường trong tay, thi triển trừ hỏa phượng liệt nguyên. Chính mình sẽ không lừa gạt mình, mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng dưới hắn, chính mình là có thể trở về thấy tự mình nghĩ biết người. Hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng đấm máu trầm Hoan, nhưng bởi vì liên tiếp việc trải qua hai trận liệu mạng tranh đấu mà có vẻ hơi mệt mỏi, cuối cùng bị trầm Hoan thành công dùng vô tướng long quyền đánh bay ra ngoài. Vũng đầm máu trầm Hoan há miệng phun ra máu tươi, trước khi chết hắn dùng hết khí lực sau cùng nói, hồi, sau này trở về nhất định phải chiếu cố tốt, chiếu cố Diệp thì, nhất định phải đối với cha mẹ nhất định phải nhất định phải thay thế một cái thế giới khác, thế giới ta hào hảo ở tại chính mình thế giới công việc, còn sống." Theo đống máu trầm Hoan bỏ mình, chỉ còn lại trầm Hoan chính mình, hắn ngồi sập xuống đất, nhìn mãn mảnh nhỏ bờ bãi, như vậy, chính mình nên có thể trở về đi. Thật xin lỗi, hạn trở về nhân là ta." Hắn nhìn từ phía sau lưng xuyên thủng trước ngực trường thường, không thể tin quay đầu lại nói, "Vì, tại sao? Không, không phải hẳn đều chết sao?" Tri hậu ý thức liền lâm vào hôn mê, chờ hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình trở thành hồn thể nổi đồng bềnh giữa không trung. Mà trong tung lũng, lại đứng rất nhiều chỗ khác nhau chính mình. Những tự mình đó trên mặt viết đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc, giống như mới vừa vừa đến nơi đây hắn. Muốn trở về sao? Giết bọn hắn, ngươi tiểuu có thể đi trở về. Trầm Hoan gắng sức hô to, hy vọng phía dưới mình có thể nghe được mình nói, từ đó có một cái còn sống rời đi nơi này, hoàn thành chính mình muốn nên hoàn thành sự tình. Người là người nào? Đi ra ngoài cho ta, một người trong đó Trầm Hoan lộ ra cảnh giác biểu tình. Nhưng Trầm Hoan chỉ muốn tại chính mình linh hồn tiêu tan trước, tự nói với mình rời đi nơi này biện pháp, giết bọn hắn, ngươi tiểu có thể rời đi. Gọi ra sau này, hắn bỗng nhiên sững số lai, nói rằng những lời này nhân chính là bản thân hắn. Chuyện này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, Trầm Hoan cảm giác sống lưng lạnh cả người, chính mình tự nói với mình, chỉ có sát mình tài có khả năng khai, nhưng là vô luận như thế nào, mình cũng là không giết hết, giống như trước khi như thế, cho dù giết sạch tất cả mọi người, cũng sẽ xuất hiện đến từ tân thế giới chính mình. Không, không thể như vậy. Trầm Hoan định lên tiếng nói cho mọi người trấn tưởng. Thân là hồn thể chính mình lại bắt đầu tiêu tan, cuối cùng lâm vào một mảnh tối tâm chính giữa, lại cũng không có bất kỳ cảm giác cùng tư tưởng. Thứ ba tâm trận, Người chiêu thức mới đây. Diêm La Vương nổi giận đùng đùng nói, còn dám nói so với lao tử vô song thần công còn lợi hại hơn, ta ngược lại muốn nhìn một chút là thế nào cái lợi hại pháp. Ta chiêu thức mới cần ngươi quăng lấy xong, Lưng Hoan tử mới có thể thi triển ra. Diêm La Vương mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là làm theo, tướng trầm hoan cong lên người, nhưng là đã lâu cũng không trông thấy đại đế nhúc nhích, hắn có chút không nhịn được, ngươi chiêu thức mới đầy. Đại đế giọng ổn định nói, ngươi huy quyền bái lên trước mặt đánh xuống. Diêm la vương dò xét một chút, rất nhanh thì phát hiện bình trướng tồn tại, ngươi là tưởng lừa gạt lao tử cùng ngươi đồng thời, phá bình phong này. Nguyên lai like ngươi không ngốc ca. Thúi lắm. Diêm la vương chửi một câu, sau đó có chút hăng hài nói, bất quá lớp bình phong này quá thật lợi hại, lao tử cảm giác mình hẳn khiêu trên xuống. Như vậy thì tốt nhất, bất quá chúng ta thực lực kém không nhiều, chỉ có một người lời nói, là không có biện pháp phá bình phong này, biện pháp tốt nhất chính là ngươi ta liên thủ. Không cần lao tử một người đã đủ đại đế cũng không lại ngăn không để cho này ngốc tất chịu thiệt một chút, hắn là sẽ không hiểu chính mình dụng ý một vùng tâm tối chung, chẩm hoàn ý thức dần dần khôi phục, một cái thanh âm không ngừng lẻo vào lỗ tai hắn còn quấn, người rốt cuộc đi người chuẩn bị xong sao? Sợ có người cảm thấy ngược chủ, máu chó ở chỗ này nói trước một tiếng, ngược hội ngược, nhưng ngược là vì cho mở ổ tô mượn cớ, đồng thời viết một ít nên lấp hố, ừ, cho nên nói cuối cùng mục đích hay lại là vì giả bộ sảng, mọi người có thể yên tâm ăn. Liên quan tới 6 canh, còn kém 2 canh, coi như hôm nay không ngủ, cũng sẽ canh đi ra. Chương 911, vô hạn tuần hoàn năng lượng. Bộ, 5 canh. Ngươi rốt cuộc đi Người chuẩn bị xong sao? Thanh âm không ngừng tại trầm hoan trong đầu vòng về cái này làm cho hắn hơi không kiên nhẫn, bất quá cùng lúc đó hắn lại cảm thấy tình cảnh này tựa hồ đang nơi nào trải qua, nhưng cẩn thận tưởng lại không nghĩ ra được. Đối với chính mình tại thử thi triển âm dương đại diễn thuật, trước kia cũng từng đã nghe qua cái thanh âm này, vẫn cùng hạ thiên thảo luận qua. Này có thể hay không giống như trầm hoan nói như vậy, cái thanh âm này thật ra thì chính là mở ra âm dương đại diễn thuật điều kiện. Hay lại là thử một chút đi. Nghĩ được như vậy, trầm hoan mở miệng nói, ta chuẩn bị xong trả lời quá hậu, cái thanh âm kia rốt cuộc không nữa một mực hỏi chuẩn bị xong chưa, mà là nói, hy vọng lần này ngươi sẽ không lại hối hận. Hối hận? Dở cho quỷ gì, cái này hẳn cùng âm dương đại diễn thuật không có quan hệ chứ. Thỉnh giữ tâm vô tạp niệm thái độ, bây giờ bắt đầu đảo kế thì, 10. Cái gì đảo kế thì? Châm hãn mặt người một chút, muốn mở mắt cùng Hạ Thiên thảo luận một chút cái thanh âm này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng vô luận như thế nào hắn đều không có biện pháp đem con mắt cho mở ra, trong lòng hoạt động trở ra, thậm chí không phát ra thanh âm nào, ngay cả tứ chi cũng giống là bị tây mây và dây leo quấn quanh không thể Đáng chết! Đây rốt cuộc là tình huống gì? 87 65 Hạ Thiên không nhịn được thở giải nói, khí tức hoàn toàn bình nhật đi, xem ra lần này rất có thể thành công mở ra Âm Dương Đại Diễn Thuật. Trực giác nói cho Trầm Hoan, nay tuyệt đối không phải cái gì Âm Dương Đại Diễn Thuật mở ra triệu chứng, hơn nữa tiếp đó sẽ phát sinh rất nguy hiểm, rất chuyện kinh khủng. Không được, ta không được. Hạ Thiên, giúp ta. 32 Một Linh, Khải. Hạ Thiên 3. Trầm Hoan, nhanh, nhanh lên một chút, đừng cho ta giả chết, một cái có vẻ hơi hốt hoảng thanh âm tại Trầm Hoan vang lên bên hai. Nhưng là hắn lại cảm giác mình đầu nặng dị tưởng, liên mở mắt ý tưởng cũng không có. Hắn, hắn sẽ không thật bị chúng ta đánh chết chứ? Thả, tối lắm, nhanh lên một chút đem hắn đánh thức. Theo hai người thảo luận, chơn Hoan Ý nghĩ dần dần rõ ràng, mở mịt mở mắt. Khi thấy người trước mắt vật cùng cảnh tượng lúc, trong mắt trong nháy mắt bị kinh hoàng bao trùm, hắn hồi tưởng lại chính mình trước khi sợ việc trải qua hết thảy. Tại sao tại sao chính mình lại xuất hiện ở nơi này? Vừa rồi việc trải qua đều là ảo giác, còn là nói chính mình muốn một mực ở vô tận tuần hoàn trùng lặp lại. Không, căn cứ một cái thế giới khác, trung niên thời kỳ tự mình nói pháp. Hệ thống hội tự đi sửa đổi, làm cho mình trở lại vốn là thời không. Nhưng này rõ ràng là đã trải qua sự tình a. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, có lẽ cùng lần trước đi không cùng đường, chính mình tựu có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lô Tông Trí mặt đầy mờ mịt nói, "Tình ca, hắn làm sao cùng đi chạy?" Trần Hạo Tinh mặt đầy đắc ý nói, "Đương nhiên là bởi vì sợ." Đúng đúng đúng, Tình ca nói không sai, tiểu tử kia nhất định là sợ, như vậy Tinh Tẩu chính là Tình ca một mình ngươi. Thôi lắm, Mã vốn chính là ta một người. Dạ dạ dạ, là ta không biết nói chuyện, Tình ca ngươi đừng nóng, giận, đừng nóng giận. Đang lúc này Cái đó không xa chuyển tới một thanh âm, thời gian đi học ở chỗ này làm gì? Các người cái đó ban, tên gọi cái gì? Ngoa tảo. Trầm Hoan tiểu tử kia thái âm, nhất định là nhìn thấy Lao sư tới. Nô Tông trí mặt đầy khẩn trương nói, "Thính ca, sao, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chạy a." Nhưng hắn là lão Dương à, tuổi trẻ hồi đó cầm lấy thì chúng ta điển kinh đầu tiên thành thính ca. "Hắn lão, không đổi cử ta." Trần Hạo Tinh lời còn chưa nói hết, Lao Dương cũng đã đến bên cạnh bọn họ. Lần này Trầm Hoan như cũng lựa chọn trở lại trường nhạc tôn vì phụ thân chữa bệnh, bất quá trị hoàn bệnh sau này, hắn cũng không có đi tìm Tôn chân chính mình rời đi cái thế giới này, là bởi vì cái đó được xưng là tới từ tương lai Tôn Trần, sử dụng tụ lý càn khôn thủ đoạn, nói cách khác, không đụng tới Tôn chân, hắn cũng không cần rời đi, cũng sẽ không tại một cái khác tương lai đụng phải bóng đen, từ đó bị hệ thống mở ra tu bổ thủ đoạn, cuối cùng đem chính mình đưa về tự mình giết chóc bãi tha ma. Trầm Hoan lựa chọn ngồi xe đi Giang mình tìm Lâm Diệp Thi, nếu như suy đoán chính xác lời nói, hắn chỉ cần tìm tới Lâm Diệp Thi, sau đó sinh hoạt chung một chỗ đã đủ. Người tìm ai? Lâm Diệu Thi. Bảo an nhíu mày, chúng ta nơi này không có người này. Không có. Trầm Hoan ngẩn người một chút, nói tiếp, không thể Nàng là các ngươi cái công ty này cao tầng, ngươi đại điện thoại hỏi một chút, nhất định có. Không có chính là không có, chỗ này của ta có công ty toàn bộ cao tầng tên cùng số điện thoại, đừng nói Lâm Diệu thì, tự liền một cái họ lầm cũng không có bảo an tức giận nói, coi trọng công ty chúng ta tên, suy nghĩ thật kỹ ngươi có phải hay không tìm sai chỗ. Trầm Hoan có thể khẳng định hắn không có tìm sai, ban đầu bị Lâm Diệu thi mời làm thủ tịch ký sư thời điểm, hắn mỗi ngày đều hội tới nơi này đi làm, làm sao biết tính sai. Nhưng xem bảo an vẻ mặt, tựa hồ cũng không phải là đang nói nói láo. Chẳng lẽ Diệu thi còn không có tới nơi này đi làm? La là... Ta bây giờ mới vừa lớp 11 không lâu, Diệu Thi rất có thể còn không có tới. Thật xin lỗi, là ta tìm sai chỗ." Trầm Hoan thuận miệng nói câu khiểm, ưu chạy tới trạm xe lửa, mua đi yến kinh vé vào cửa. Mà đang khi hắn rời đi không lâu, Lâm Diệu Thi liền tại như phụ lão hữu, cùng với một đám cao tầng đi cùng đi tới phòng an ninh. "Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là chúng ta công ty Tân Tuyển mộ Lâm tổng." Các vị bảo an liền vội vàng đứng lên nói tốt. Tên tiêu bảo an tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng nói, "Vừa mới có người tuổi trẻ tới, bảo là muốn tìm một cái kêu Lâm Diệu Thi nhân, nên không phải là tìm Lâm tổng này chứ?" Nưu phụ lão hữu cau mày nói, Ngươi chắc chắn hắn tìm là Lâm Diệu Thi? Ta chắc chắn. Hắn bây giờ người đâu? Nghe nói công ty chúng ta không có họ Lâm cao tầng Hậu liền rời đi, nói tìm lộn. Có lưu lại phương thức liên là sao? Không có. Ngươi như phụ lão hữu khí không được, vội vàng cấp Lâm Diệu Thi nói xin lỗi, Lâm tổng là ta dạy dỗ vô phương, cho nên mới nhượng bằng hữu ngài Lâm Diệu Thi sắc mặt lệnh như băng nói, không việc gì, ta mới tới Giang Minh sẽ không có bằng hữu, hẳn là tìm lộn, tiếp tục giới thiệu trong công tác sự tình đi. Sau khi lên xe, hắn mượn người khác điện thoại di động cho nhà gọi điện thoại, nói có chút việc nhi muốn đi ra ngoài một trận, rất nhanh sẽ trở lại. Tiễn Kinh hay lại là quen thuộc Tiễn Kinh, hắn đón xe chạy tới Lâm ra. Hai vị có thể hay không truyền đạt một tiếng, ta là tới tìm Lâm Diệu Thi Lâm tiểu thư. Hai gã hộ viện nghe nói như vậy, sắc mặt đều là biến đổi, nơi này không có để cho Lâm Diệu Thi, ngươi tìm lộn, xin trở về đi. Nhưng là mời về. Nơi này là Lâm ra, Diệu Thi không ở Giang Minh thịu nhất định ở chỗ này. Bây giờ không thích hợp cùng hộ viện nổi lên va chạm, chấm hoan liền giả bộ rời đi, sau đó từ tưởng viện nhảy vào đi. Bất kể ngươi tại thế giới chỗ nào, ta đều nhất định sẽ tìm được ngươi. Thấy có độc giả nhắn lại, ghét quần áo đỏ làm y y phục kia trường. Hơn nữa vẫn cảm thấy máu chó tại tán gấu không biết chính đề, nơi này giải thích một chút, kia chương viết là thị phi quan, mục đích là thay đổi trầm hoan một ít ý tưởng, khiến cho càng thành thủ, đơn giản mà nói, giống như là việc trải qua Lâm rượu Thi ác mộng thay đổi như thế. Thấy nhắn lại ý niệm đầu tiên là thủ tiêu, trực tiếp quá độ đến thời gian chụp cửa hàng, nhưng sau đó nghĩ một hồi, một chương này cũng có phân lượng, thủ tiêu lời nói, có chút khó mà giải thích chi hậu trầm hoàn đối mặt sự vật thái độ. Sau này có liên quan loại này không ố mà rên, máu chó cũng sẽ ở trước chương một sau cùng nhắc nhở, hơn nữa làm một giới thiệu tóm tắt, nhượng không thích bằng hữu nhẹ qua. Chương 912 quá trình sẽ thành, nhưng kết cục cũng không biết. Bộ 6 canh, đi dạo hết toàn bộ Lâm Gia đại viện, Trầm Hoan đều không có thể tìm được Lâm Diệu Thi, nhưng là Lâm Diệu Thi nhà vẫn còn, nói cách khác người này nhất định là tồn tại. Diệu Thi tại đi Giang Minh trước khi một mực đợi ở nhà, chưa bao giờ rời đi, có thể chính mình tìm khắp cả viện cũng không có thấy nàng bóng người. Trầm Hoan chợt phát hiện chính mình đối với Lâm Diệu Thi từ trước, tựa hồ cũng không có lúc trước tưởng tượng như vậy giải. Không có độc tâm thuật, cũng không có biện pháp gọi người khác suy nghĩ. Diệu Thi rất có thể là đi dạo phố. Cương Bách hỏi lời nói, cũng sẽ chế tạo ra không cần thiết phiền toái, cho nên Trầm Hoan chuẩn bị chờ đến tối tới nữa. Dạ, Trầm Hoan lại tới Lâm ra, nhưng kết quả là như thế, Lâm Diệu Thi không ở tận đến giờ phút này, Trầm Hoan mới ý thức tới, nơi này là thế giới song song, Lâm Diệu Thi rất có thể sẽ không dựa theo vốn là thế giới quý tích sinh hoạt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở lại chung nhạc. Sau khi về đến nhà, Trầm Hoan tận lực lộ ra bình thường bộ dáng, để tránh bị gia nhân phát hiện đầu mối, về phần thuốc lữ bên kia, hắn không có sẽ đi qua. Nhưng không nghĩ tới là, Tôn Chân lại chủ động tìm tới cửa. Tại sao không có đi ta nơi đó học tập? Gần đây học nghiệp quá bận rộn. Trầm Hoan Kiền cười nói, hắn hiện tại tâm tình khẩn trương tới cực điểm, trước mắt cùng Tôn Trân, cũng không phải là nguyên thế giới thận trọng huyền hóa tán sư phụ, nếu là độc thủ, chính mình phải thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó lại muốn đi lần lão lộ. Tôn Trân nhíu mày, không nói gì, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy lừa bị được, nhưng Trầm phụ lại từ trong nhà đi ra, Tôn Láo y sư, mấy năm nay làm phiền người, nếu không phải là bởi vì người, ta chỉ sợ cũng muốn hạ bên giới gặp Diêm Vương. Ngài tốt. Tôn Trân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trầm phụ ngẩn người một chút, "Lá Hoan tử dùng ngài giáo biện pháp chưa khỏi ta, ngài quên. Quên quên, ta tuổi này lại" Tư tưởng liền bắt đầu không biết, bất quá bây giờ đã như tới, là ta giáo hoàng tử biện pháp không sai. Tôn chân cười cười, sau đó nhìn chấm han nói, "Hoàng tử, theo ta đi ra một chuyến, thầy có mấy lời tưởng nói với ngươi." Tư châm phụ đi ra, chằm Hoan cũng biết sự tình muốn ra ánh sáng, đối với Tôn chân làm cho mình đi ra ngoài quyết định không một chút nào ngoài ý mớn. Đi tới xa lạc hẩu, Tôn chân trên người khí tức chợt biến đổi, "Ngươi không phải hoàng tử, nói, ngươi là ai?" Chằm Hoan lâm vào lưỡng nan cảnh giới, nếu như nói ra, sự tình lại sẽ bắt đầu lặp lại trước khi quy tích, chính mình còn là cái gì cũng không thể thay đổi, nhưng nếu như không nói Tôn Trăn nhất định sẽ cho là mình không phải Trầm Hoan, từ mà ra tay sát chính mình, đến lúc đó kết quả cũng giống như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Làm sao bây giờ? Liều mạng, đánh cuộc một lần. Trầm Hoan đã bị ta sát. Trầm Hoan cổ y khích nộ Tôn Trăn, hắn muốn nhìn một chút, dựa theo bất đồng quy tích, sẽ hay không phát sinh giống vậy sự tình, nếu như chết đó cũng là không có cách nào sự tình. Còn đồ nhi ta mệnh đi. Tôn Trăn hét lớn một tiếng, trực tiếp mở rộng tay áo bảo, đem hấp thu đi vào. Sự khó thở, kích phá quan tài mẫu, lại vừa là giống nhau lộ. Ta không được, ta không muốn lại trải qua chính mình sát chính mình. Ta không được. Trước thế giới việc trải qua, đã nói cho Trẩm Hoàn, vô luận hắn cố gắng thế nào, thay đổi chỉ có quá trình mà không phải kết quả, hắn như cũ hội không đứng ở vô tận trong ác ngộng tuần hoàn. Thảo. lớp bình phong này quá cứng rắn, cùng ban đầu đại đế như thế, Diêm La Vương Miệng Hồn cũng bị rung ra máu, hắn đã vừa mới đem hết toàn lực thi triển chính mình vô song thần công. Bây giờ biết ta tại sao phải liên thủ chứ? Diêm La Vương lạnh rên một tiếng, đem đầu sau khi từ biệt một bên không nói gì. Bây giờ cũng không phải là tranh hơn thua với thời điểm. Đại đế vẻ mặt thành thật nói, nếu như chúng ta không đánh tan bình chứng, Đem hắn tự mang ra khỏi cái địa phương quỷ quái này lời nói, hậu quả tướng thiết tượng không chịu nổi. Đồ đệ của ta sẽ chết. So với tử càng kinh khủng hơn. Đại đế quay đầu liếc mắt nhìn Trần Pháp, đáng chết không tiếp, vốn là không nên đi vào nhân đi vào đã đủ phiền thoái, vẫn còn có nhân ở phía trên gia lợn. Ngươi tựa hồ có chút không bình thường. Làm sao cùng bình thường không giống nhau? Không bình thường người là ngươi. Đại đế bất đắc dĩ đưa cái trán, trời ơi, ngươi cái này ngốc tất kết quả lúc nào mới có thể tình hồn lại a? Uy, đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy là ngươi Bây giờ đứng bất động ở nơi đó đạn nhân cũng là người Người đến cùng còn quan không quan tâm hoan tử sống chết. Đại đế biết thuộc khinh thuộc trọng, không có lại đoán trách nô nữ bọn, nói, "Nhớ, nhất định là mạnh nhất chiêu thức, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể kích phá lớp bình phong này." Tiếp đó, bọn họ dùng sợi dây, đem chính mình cùng trầm hoan chân buộc chung một chỗ, như vậy mới có thể bảo đảm bình chướng đối với bọn họ đều tạo tác dụng. "Bắt đầu. Hãy bất nói nhảm đi. Uống A3." Hai người trải qua một phen vận chuyển, tất cả đều tế ra bản thân cường hãn nhất thần thông vũ khí, uy lực cùng với đủ để hủy thiên di địa, nếu như không có bình chướng bảo vệ, sợ rằng này trong vòng ngàn dặm cũng sẽ không có một mảng cỏ. Nhưng kết quả lại là bình chướng bình yên không tổn hao gì. Hai người bọn họ lại bị lực lượng cường đại tấn trả, tất cả đều bị thương nặng, nếu không phải có lực lượng cường đại duy trì sinh cơ, sợ rằng đã vứt mệnh với vừa rồi cắn trả bên dưới. Ho khăn một cái đại đế ho ra hai búng máu tươi. A, ta chính là cái ngốc tất, ban đầu không có chuyện gì thiết trí loại vật này làm gì. Mẹ, mẹ, mẹ. Diêm La Vương lau khỏe miệng vết dịch, vật này thật là ngươi làm. Nói đúng ra không phải, nhưng không sai, chính là ta chính mình làm cho. Đại đế càng nói càng tức. Nếu không phải cho ngươi, ta làm sao làm lại thứ đồ hư nhi? Ban đầu thành lập lớp bình phong này là vì bảo vệ tiến vào thời gian du cái bệnh nhân, không nghĩ tới hôm nay lại tự trói mình. Đại đế đang nói bỗng nhiên sững sờ, không đúng, còn có một người, hắn có lẽ có thể cứu hoa tử. Ngươi nói có người có thể đánh vỡ lớp bình phong này? Diêm La Vương mặt đầy kinh phục, không thể, ta ngươi hai người lực đều không có biện pháp làm được sự tình, lại làm sao có thể có người dựa vào chính mình lực lượng liền làm đến? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi biết cái chứng? Đại đế hừ hừ nói, nói cho cùng, chuyện này hay là trách ngươi? Trách ta? Tha vợ của ngươi thí, nếu không phải ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, gây ra lớn như vậy hòa loạn, như thế nào lại hữu đạo kiếp nhật phát sinh? Không, có đạo kiếp nhật lời nói, cũng sẽ không cũng có hậu sự tình, hoàng tử càng không biết bị cuốn vào. Bệnh thần kinh. Diêm La Vương căn bản là nghe không hiểu đại đế đang nói gì. Đại đế vẫn còn ở chửi rủa đến, bệnh thần kinh là ngươi. Lúc trước không phải rất chảy sao? Cả cái thần vực đều bị ngươi thọt cái lộ thủng, bây giờ không qua thời không lịch lưu mà tôi, nhìn ngươi kia ngốc tất dạng, lao tử đều khôi phục ngươi đều không khôi phục. Ta coi như là minh bạch, con mẹ nó ngươi chính là muốn tìm đánh đúng không? Không sai chính là muốn thức tỉnh ngươi này ngốc rắc. Ngay tại hai người mắng nhau thời điểm, bỗng nhiên truyền ra một trận thủy tinh vỡ nát thanh âm, vừa rồi không sơ hở nào để tấn công bình thường trong nháy mắt bể thành ngồi phấn. "Đợi lát nữa chúng ta thành công." Diêm La Vương hưng phấn nói, "Đó là dĩ nhiên, lão tử tưởng hủy diệt đồ vật, tự cho tới bây giờ không có không đúng." "Không đúng." Đại đế cũng trong cùng một lúc mở miệng, hai người kinh hoàng nhìn từ từ từ dưới đất lơ lửng trừng hăn. Khi thấy trừng hoan con mắt hậu, đại đế giống như gặp đánh, mà Diêm La Vương cũng tựa hồ hồi tưởng lại cái gì. Đó là một đôi chuyển động âm dương mâu bất quá cũng không phải là hắc bạch nhị sắc, mà là máu một loại tinh hồng. Qua xe rồ, không có vượt qua, cộng thêm hôm nay xuất hiện lượng độc giả cảm thấy ta tới, cho nên đến ban ngày hội tăng thêm một trường, lấy làm đền bù. Ngoài ra, chương nói sau này tái phát không ốm mà rên, thời điểm hội nhắc nhở, bất quá hẳn không cơ hội, máu chó không có đánh lại toán viết những thứ kia nói nhảm, tôn trọng độc giả ý kiến. Liên quan tới này mấy chương, sợ có độc giả xem không hiểu, hoặc là lười nghĩ, ở nơi này giải thích một chút, nói trắng ra, chính là thế giới song song đang chéo, vô hạn tuần hoàn, liên can tính những thứ này, chi hậu cũng sẽ lấy nội dung cốt truyện đẩy tới phương thức làm rằng giải không tính là quá phức tạp. Chương 913, đi thế nào lại là hắn? Tinh con ngươi màu đỏ chậm rãi chuyển động, tại trầm Hoan trên người lan tràn hồng sắc khói mù, giống như vô căn cứ mà hàng ma thần, bởi vì mảnh gỗ nhỏ hạn chế, không người có thể cảm ứng được hắn là thực lực gì. Nhưng vô luận là trước mắt đạo tu đỉnh phong đại biểu đại đế, còn là võ giả đỉnh phong đại biểu Diêm La vương, trong lòng đều đối với lần này lúc Trầm Hoan sinh ra một cổ sợ hãi trong lòng. Đây là chuyện gì xảy ra? Diêm La vương mặt đầy cảnh giác, đừng nói bây giờ người bị thương nặng hắn, coi như thời kỳ cùng, hắn cũng không phải giờ phút này Trầm Hoan đối thủ. Này cổ làm người ta kiềm chế tới cực điểm sát khí, coi như Trầm Hoan không độc thủ, cũng sẽ đem nhân sống sợ sợ bất tử. Sát khí bản vô hình, nhưng Trầm Hoan sát khí nhưng ở trên thực tế ứng kết. Tại luận thế, trong tay ai không có treo mấy mạng người, có sát khí, giết qua người cũng không nhìn thấy, nhưng ở xã hội hiện đại, sát nhân là một kiện rất hiếm thấy sự tình, cho nên người hiện đại vừa nghe đến người phạm tội giết người, liền nghe tình hình giở biến. Sinh ở hòa bình tĩnh thế Trầm Hoan, cho dù giết qua người, cũng không khả năng có như vậy sát khí nồng đậm, đừng nói là luận thế, ngay cả trong truyền thuyết một đêm chém liên tục 98.000 người sắt thần cũng không có như vậy sát khí nồng nặng. Bây giờ chấm ăn, tiểu giống như hủy diệt toàn thế giới ma như thần, chỉ không có cách nào đếm hết sinh mệnh chết ở trong tay hắn, mới sẽ sinh ra như vậy sát khí nồng nặc. Ngốc tất, ngươi vừa mới nói trận pháp này là ngươi bố trí, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Ta trận pháp này, là vì băng vô bang sợ ca tiểu tử kia chui luyện tâm mà, nhượng linh hồn ngồi thời gian du cái bẻ trở lại quá khứ, đền bù trong lòng tiết đuối, nhưng là có cao thủ ở phía trên gián lợn, khiến nó biến thành một tòa thiên y vô phùng tuyệt sát trận. Khi biết sự siêu, vượt qua, ra bản thân sau khi biến hóa, tiểu đội vàng chạy tới, nhưng không nghĩ tới hay lại là trễ một bước. Hơn nữa tiến vào này trong trận pháp không phải sợ ca tiểu tử kia, mà là Trầm Hoan. Vốn là ta muốn lấy hai người chúng ta lực lượng, nhất định có thể phá trận pháp này, nhưng xem Trầm Hoan bây giờ trạng thái, chúng ta hiển nhiên thất bại, thành công là cái đó ở trên trận pháp tái máy tay cho nhân. Diêm La Vương nghe mơ mơ màng màng, nói đều là cho má. Bây giờ chúng ta học trò trở nên lợi hại như vậy, trên người sát khí ngút trời, chúng ta lại bị thương nặng, nhất định sẽ chết ở trong tay hắn, làm sao bây giờ? Chạy. Trước mắt trừ chạy cũng không có đường biện pháp. Sát sát sát giết sạch bọn họ, chính mình thiểu có thể đi trở về, giết sạch bọn họ. Trâm Hoan trong miệng nỉ non. Vung tay lên, phát ra một đạo huyết nhận, hiển nhiên là muốn muốn diêm La Vương hai cái mặt người. Hai người mặc dù bị thương, nhưng dù sao cũng là hai cái lưu phái đỉnh phong đại biểu, tại trầm hoan xuất thủ trong nháy mắt, liền đứng dậy tránh thoát đi. Đạo kiêu huyết nhận hoa phá trường không, trực tiếp tướng đối diện đại sơn chặn ngang chặt đức, bất quá bởi vì quá nhanh, đỉnh núi cũng chưa hoàn toàn chia liệu, mà là lấy một loại tư thế kỷ quái sai thành trên giới hai nửa. Hai người nhìn biến mất huyết nhận, trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Như vậy chiêu thức nếu là đánh vào trên người, đừng nói người bị thương nặng, chỉ cần là không có chết, cũng đã có thể xưng là nhất đẳng hảo thủ. Hắn dùng không là linh khí cùng cương khí, mà là sát khí, đáng chết, hắn kết quả tại ngươi trong trận pháp việc trải qua cái gì? Đại đế cũng rất muốn biết, chẩm hoan việc trải qua cái gì, nhưng hắn không biết, không nói trước trận pháp bản thân bị người sửa đổi qua sự thật, gọi tiến vào trận người đại diện trước luật pháp vật bị lôi, cũng đã là một cái chí mạng chỗ sơ hở. Tự mình làm vậy thì không thể sống được a. Hai người mặc dù kinh ngạc, nhưng bản thân mục đích không có thay đổi, tất cả đều hướng cửa hang bỏ chạy. Cương giả như vậy, chật vật như thế chạy trốn, tự nhiên thật mất mặt, nhưng cùng mặt núi so sánh, mệnh mới là đồ trọng yếu nhất. Lúc này nuốt ở phía xa hạ tiên mặt đầy nóng nảy, không biết hai người bọn họ liên thủ Có thể hay không đánh vỡ kia tên kỳ quái bình chứng? Hẳn không có vấn đề, hai người bọn họ tu vi, phân biệt đại biểu bây giờ võ giả cùng đạo tu trạng thái to cùng, nếu như bọn họ đều không có cách nào vậy thì không người có thể cứu Trầm Tô Ly đang nói, con mắt đột nhiên sáng lên, ta cảm nhận được. Cảm nhận được cái gì? Tiểu hoàng tử, hắn trở lại. Tô Ly có thể cảm giác được rõ ràng, bản mệnh khuyết ước một lần nữa xuất hiện, tướng hai tánh mạng người lần nữa liên tiếp chung một chỗ. Chư chấm hoan trở lại, đã không có đường giải thích. Nói cách khác, đại đế cùng Diêm La vương thành công qua. Hạ Thiên biểu tình hưng phấn dị thường, đưa đến cái kết quả này người là hắn. Nếu như Trầm Hoan sẽ ra chuyện gì, hắn ở này sợ rằng cũng sẽ lương tâm khó ăn. Không đúng. Tô Ly lại bỗng nhiên lắc đầu một cái, trở về, tựa hồ không phải Trầm Hoan. Có ý gì? Sát khí, sát khí quá nặng, Trầm Hoan người này được điểm lớn nhất chính là được cứu nhân xem so với sát nhân trong yếu, có thể không sát sẽ không sát, cho nên trên người hắn không thể xuất hiện đậm đại như vậy sát khí. Tô Ly lúc nói chuyện có chút run rẩy, bởi vì tánh mạng liên kết nguyên nhân, nàng so với bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác thân thiết bị Trầm Hoan sát khí cường đại. Như vậy sát khí đủ để chiếm đoạt hết thảy. Ta, ta cũng cảm giác. Ngươi cảm giác Toli mặt lộ vẻ không hiểu, nàng cảm nhận được là bởi vì hai tánh mạng người liên kết, Hạ Thiên lại là như thế nào cảm nhận được. Chỉ thấy Hạ Thiên dùng tay chỉ cách đó không xa nói, nói cho đúng, ta là thấy trời ạ, chấm hoan lại đuổi theo đại đế cùng Diêm La Vương chạy loạn khắp nơi, ta, ta có phải hay không hòa mắt. Kia đã ngưng tụ sát khí, giống như là mang ngó hoa hồng, làm cho người ta cảm giác cực kỳ rung động. Chạy, chạy a. Đại đế Liều mạng giống to. Toli cũng không chần chờ chút nào, hướng về phía Hạ Thiên hô, chạy, chạy. Hạ Thiên đầu tiên là sững bất quá rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, mạng chạy trốn. Đùa gì thế, đại đế cùng Diêm La Vương đều chỉ có chạy trốn con đường này, hắn một cái chỉ có hồn thấy một tầm nhân, chẳng lẽ muốn ở lại chờ không chết được. Rất nhanh đại đế cùng Diêm La Vương liền chạy tới, Hạ thiên không nhịn được hỏi ta nói hai vị tiền bối, kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi? Trong chốc lát cũng cho ngươi không giải thích rõ ràng, chạy trước lại nói. Nghĩ tới ta Diêm La Vương tiêu xài cả đời, không nghĩ tới cuối cùng lại muốn tải đến đồ đệ mình trong tay, thật là quá buồn cười. Diêm La Vương đang nói, đột nhiên sửa lời nói, ngấp ngươi không phải nói trên thế giới này vẫn tồn tại một cái so với ta ngươi liên thủ đều muốn nhân vật lợi hại sao? Nhanh lên nhượng hắn đến giúp đỡ a. Đúng a. Đại đế cho mình một cái tát, có hắn tại, chuyện này sớm giải quyết. Người than thở cái dám a, còn không nhanh đưa nhân cho tìm đến. Nhưng ta không biết hắn ở đâu. Thảo. Bất quá hắn nói qua tìm khác phương pháp đại đế hít sâu một cái, hô lớn, cứu mạng a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Trên mặt mọi người đeo đầy hạt tuyến, mặt trên viết hắn đây mưu chính là người nói tìm người phương pháp. Vừa lúc đó, một vệt bóng đen dần hiện ra hiện đang lúc mọi người trước người. Đây chính là người nói người cao thủ kia. Diêm La Vương sắc mặt trò chơi quái dị nói. Đại đế nhưng là cả người toát mồ hôi lạnh, đáng chết. Đi thế nào lại là hắn? Chương 914, trong miệng ngươi nói cái đó thích xen vào việc của người khác nhi ra hỏa là Người tới cũng không phải là đại đế muốn tìm thừa đạo giả tốt chân, mà là diệt đạo giả âm Dương Mâu, kia nút ở trong hắc vụ đôi mắt chuyển đậm đà nụ cười. Không hổ là thiên tôn thành lập chật pháp, tại ta thêm chút sửa đổi bên dưới, trực tiếp sáng tạo ra một cái ngon miệng phân bón. Diệt đạo giả không sợ trẩm hoan trên người chuyển ra sát khí ba động, mặc cho chính mình hắc vụ cùng với tinh hồng sát khí quấn quanh ở đồng thời, thật là mỹ vị nói. Sắt, sắt, sắt. Ha ha ha, ha. Diệt đạo giả cười lớn, không sai, chính là xác, giết sạch toàn bộ chính mình, ngươi tiểu tử có thể trở về, bất quá ngươi hội bởi vì dính quá nhiều tự mình sát khí, mà bị tâm ma chiếm cứ thân thể. Trở về không phải ngươi, mà là ngươi tâm ma. Đang đang sát khí trầm hoàn, căn bản sẽ không nghe người khác nói cái gì, trực tiếp một quyền hướng diệt đạo giả ẩn tàng hắc vụ đánh. Oanh một tiếng vang thật lớn đi qua, diệt đạo giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xuyên thủng cả ngọn núi. Ho khan một cái ho khan hắn ho khan hai tiếng, rất nhanh thì chạy về, như vậy lực lượng, thật là vượt qua ta dự đoán đây bất quá, ta rất hưng phấn, trước khi những người đó đều quá đơn giản cung cấp năng lượng mặc dù không tệ, nhưng muốn vượt qua cái tên kia còn rất khó khăn. Người thì bất đồng, gần như hoàn mỹ, trong cơ thể bao hàm lực lượng, cơ hội cùng ta giống nhau như lúc. Diễn đạo giả vừa nói, nhìn về phía dưới đất đại đế nói, "Chặt chặt, Thiên Tôn, chỉ cần đợi tại Ngân Hà tinh vực liền nhân vật vô địch, người điều khiển toàn bộ bên trong tinh vực hết thảy phát tác, hắn sở bố trí trận pháp, quả nhiên rất phi phàm. Ta còn là thật là phải cảm ơn hắn, nếu như không phải hắn, ta căn bản không biện pháp tiết kiệm hạ nhiều thời gian như vậy. Ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, cái tên kia rất nhanh sẽ biết chạy tới." Đại đế giọng có chút không cam lòng. Diệt đạo giả khinh thường cười to nói, ngươi là nói thừa đạo giả tên kia không. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, hai thứ đồng thời đặt ở trước mặt ngươi, một là đối với chính mình cơ hồ không có ích gì rớt dưới, một là chính mình đã từng trong cuộc đời đứng đầu bảo vật quý giá, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn ai? Đại đế trong lòng cả kinh, mơ hồ suy đoán ra cái gì, nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận. Diễn đạo giả kia tràn đầy cân nhắc giọng, kích phá hắn cuối cùng ảo tưởng, ngươi nghĩ rằng ta đang làm những chuyện này thời điểm, sẽ không cân nhắc đến hắn tuẩn có ở đây không? Cái tên kia cùng ta đối nghịch số lần, cơ hồ có thể dùng đời đời kiếp, kiếp để hình dung. Một số thời khắc, ta thậm chí so với hắn canh giải chính hắn. Trước khi ta không biết thân phận người, bất quá cũng còn khá, ta đúng là vẫn còn biết. Diệt đạo giả trong hắc vụ, xông ra một đoàn hắc khí, giống như là một thanh kiếm, nhưng lại không thấy rõ dáng vẻ, cùng diệt đạo giả bản thân như thế, toàn thân nó đều bị hắc vụ bao quanh, có thể nhất định là vật này chắc là diệt đạo giả vũ khí. Cho nên, không muốn lại cho ta phô trương cái gì, nếu là người kiếp trước, còn chưa trở thành hoàn toàn thể ta có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng chỉ là người lời nói ta nghĩ thế nào sắt đều có thể. Đại đế cắn răng nghiến lợi, mang trên mặt không lòng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có dấu hiệu Trước khi hắn đã cùng Diệt đạo giả đã giao thủ, nhưng không phải là bởi vì một ít còn để lại quy tắc trói buộc, chính mình đã sớm chết. Sắt. Trầm Hoan còn đang ngậm hết, hắn giống như là không có một người ý thức giết chóc con dối, nhưng phương thức tấn công cũng không phải qua loa chém, hắn mỗi một chiều mỗi một thức mục tiêu, đều nhắm ngay thân thể con người cấu tạo tử viện, hơn nữa kiếp như là dã thú sắc khí, có thể nói là từng chiều chí mạng. Diệt đạo giả tuy qua, lúc này Trầm Hoan lực lượng, cơ hồ cùng hắn là một cấp độ, nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ khẩn trương, dễ như trở bàn tay, một lần lại một lần tướng công kích tránh thoát đi. Một là sống sở sở nhân, một là chỉ hiểu được cố máy giết chóc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tướng đối phương đưa vào chỗ chết, không hiểu được vô vi. Diệt đạo giả ưu thế chính là vô hạn biến hóa linh hoạt, trầm Hoan mỗi lần xuất thủ mục tiêu, sớm bị hắn dự trừ đi ra. Lợi hại hơn nữa chiêu thức, nếu như đánh không tới đối thủ, lại có ý nghĩa gì? Doanh Diệt đạo giả chỉ dùng một chiêu, liền đem trầm Hoan cho đánh bay ra ngoài. Dựa vào linh hoạt đa dạng đánh bất ngờ, chỉ hiểu được giết chóc trầm Hoan trực tiếp lâm vào bị động, lực lượng bị một lần lại một lần suy yếu. Hòa Hầu đủ, không sai biệt lắm nên đem người này tức ăn ngon miệng chàng bàn ăn. Diệt đạo giả vừa nói, Thân hình đột nhiên thoáng một cái, không khí chung quanh bởi vì hắn qua độ nhanh, đều bắt đầu trở nên vào bẹ, hắn lưu lại thẳng tắp tàn ảnh, cũng thay đổi thành một cái đường cong. Gặp lại, Diệt đạo giả dùng tay nắm lấy trầm hon đầu, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cũng hay, không tiếp." Đại đế vô căn cứ ngưng tụ ra một tòa thật to sơn, hướng Diệt đạo giả đập tới. Diệt đạo giả cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng trong tay hắc vụ trường kiếm, tướng đại sơn chém thành vỡ vụn, ta nói, nếu như là thiên tôn ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng nếu chẳng qua là ngươi lời nói căn bản không có thể một kích." Đại đế nói, "Không tiếp. Nếu là tại lão tử địa bàn, Kết quả ai sống ai chết còn chưa biết. A đang tiếc ngươi giống như ta, bất quá đều là cái thế giới này khách qua đường mà thôi. Diệt đạo giả đã bắt đầu hấp thu tích chứa tại Trầm Hoan trong cơ thể năng lượng, bây giờ ta đã được đến ta nghi muốn, ngươi thì sao? Giống như con chó như thế, tiếp tục đuổi trục ta chủ nhân này bóng lưng đi không? Ngươi không có cơ hội, bởi vì này chính là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. A a a ba. Lực lượng bị rút lấy, giống như là sống sở sờ bị người một cây một cây nổ ra xương một loại thống khổ, Trầm Hoan phát ra thảm gào lên đau đớn, tại chỗ nhân lại không có một người giúp được hắn. Nhưng dù cho như thế, cái kia song tinh hồng trong con ngươi tồn tại, chỉ có sát ý, cút cho lão tử khai. Hạ Thiên hô to một tiếng, phát ra mình có thể phát ra công kích mạnh nhất, có thể đánh vào diệt đạo giả trên người, giống như là mồi độc cắn. Hôm nay, coi như ta chết, cũng sẽ không khiến ngươi mang đi hoàng tử. Hạ trời cũng không có buông tha, không ngừng thử đổi chiêu thức mới. Diệt đạo giả như mày, tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Không phải cảm thấy, mà là thật không dám. Đại đế trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngươi nếu dám lợi nói, tại sao không giết hắn? Hạ Thiên mẩn người một chút, mẫu, lão tử đang liều mạng Đại đế lại cố ý kích nộ đối phương sát đồng đội. Diệt đạo giả không nói gì, thử, loại này phép kích tướng với ta mà nói là không có ý nghĩa, ta đã được đến ta nghi muốn, chờ hoàn toàn tướng này thức ăn ngon miệng tiêu hóa, ta sẽ giết chết thừa đạo giả cái đó thích xen vào việc của người khác nhi ra hỏa, cuối cùng cả cái thần vực, tựu đều là ta." "Trong miệng ngươi nói cái đó thích xen vào việc của người khác nhi ra hỏa là ta sao?" Cái thanh âm này xuất hiện, nửa diệt đạo giả tiếng cười hơi ngừng. "Không thể, ngươi, ngươi làm sao có thể có thời gian chạy tới nơi này?" Đại đế nhìn kia quen thuộc mặt nạ, lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, than khẽ xuống đất, "Ngươi người này rốt cuộc đi" Chương 915, cuối cùng tỉnh tổ. Không biết, ngươi không thể là bọn họ mà bông tha cái đó đã từng đối với ngươi mà nói vật chân quý nhất, tại trong lòng ngươi, nàng không phải so với tất cả mọi người đều có trọng yếu không? Diệt đạo giả mặt đầy không thể tin, "Không thể, ta so với ngươi càng giải chính ngươi." "Đúng vậy, ngươi giải ta, nhưng ngươi cũng nói, chẳng qua là đã từng đứng đầu bảo vật quý giá, đối với ở hiện tại ta tới nói, có canh bảo vật quý giá cần phải bảo vệ thừa đạo giả giọng lên nhạt, sau lưng đột nhiên sáng lên một trận hào quang, lơ lửng tất cả đều là đủ loại kiểu dáng vũ khí." Dựa theo ta ngươi ước định, ai đều không thể xen vào cái thế giới này bình thường phát triển, ngươi lần nữa vi ước. Ta vẫn cảm thấy ngươi là bị ma chiếm đoạt tâm trí, nhưng luôn sẽ có khôi phục một ngày, nhưng hiện tại xem ra, là ta quá nhân từ không phải ma chiếm đoạt ngươi tâm trí, mà là ngươi bản thân liền là ma. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thưa đạo giả giọng rất bình thản, nhưng ở diệt đạo giả trong hai, giống như là bình mà xâm xét, so với bất kỳ cường đại thuật pháp uy lực đều phải cư đại. Bọn họ đấu vô số lần, mỗi lần diệt đạo giả đều có thể lợi dụng đối phương tâm tư thủ nhuyễn điểm, để trốn tránh tử kiếp. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương lần này là thật chuẩn bị sắt chính mình. Nếu như hấp thu trầm hoan lực lượng, hắn còn có thể run đứng dậy, nhưng bây giờ chỉ hấp thu một nửa, căn bản không phải thừa đạo giả đối thủ. Haha, ha, lão huynh không nên đùa. Diệt đạo giả chết cười, cái này cho tới nay, giống như nhân vật phản diện đại buột như thế, không ngừng cho mình đưa tiểu quái thăng cấp ra hỏa, làm sao có thể hội thật sắt chính mình? Hắn đang gạt chính mình. Ta có phải hay không đùa, người rất nhanh sẽ biết, biết thừa đạo giả giọng trở nên lạnh leo hơn vài phần, mặc dù chỉ là rất yếu ớt biến hóa, nhưng phía sau hắn binh khí đều không ngoại lệ đều chỉ hướng diệt đạo giả, tự hồ chỉ cần một cái ý niệm thì có thể làm cho nút ở trong hắc vụ diệt đạo giả biến thành một con nhím. Cắt, trả lại cho ngươi. Diệt đạo giả vung tay tướng Trầm Hoan hướng Thừa đạo giả ném qua, lần này là ta thua, bất quá ta còn hội trở lại. Trừ phi ngươi giống như con chuột như thế cụp đôi trốn, nếu không ta nhất định sẽ tìm được ngươi, hơn nữa giết ngươi, Thừa đạo giả nhìn không chúng nói, lần này, ta không có đùa. Hô cũng còn khá ngươi tới, không sau đó quả không cách nào tưởng tượng. Đại đế không nhịn được thở dài nói. Thừa đạo giả không nói gì, mà là ôm Trầm Hoan rơi trên mặt đất, sau đó dùng trọng suất sắc linh khí, nương tụ thành châm, vì Trầm Hoan làm lên chấm cứu. Hắn như thế nào đây? Tô Ly mở miệng nhỏ giọng hỏi: "Thưa đạo giả trên người sóng linh khí, cường đại đã vượt qua nàng nhận thức, trực giác nói cho nàng biết, người trước mắt này rất nguy hiểm, nhưng lại rất thân thiết." Cộng thêm thập phần lo lắng trầm trò an toàn, nàng liền kiên trì đến cùng hỏi lên. Thưa đạo giả liếc nhìn nàng một cái, bây giờ đã không việc gì, bất quá trên người hắn sát khí quá nặng, mặc dù bị diệt đạo giả hấp thu một ít, nhưng còn có một bộ phận lớn lưu lại tại hắn trong thân thể, những sát khí này cho dù là ta cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ, cho nên ta chỉ có thể đưa nó phân ẩn. Bất quá coi như là ta đây cái người thi thuật, cũng không cách nào khẳng định, những sát khí này lúc nào sẽ lại lao ra. Lại đế mặt lộ vẻ không hiểu, sắc khí đã đậm đà tới mức này sao? Bị giết khí cùng người bình thường bất đồng thừa đạo giả đối với đại đế giải thích, người bình thường sát khí là do chém chết người khác mà tích lũy với nhục thần, nhưng hắn vẫn là linh hồn ngồi thời gian du cái bẻ, đơn giản mà nói, bị giết khí sở ngưng kết địa phương là linh hồn. Trừ lần đó ra, sát khí trên bản chất cũng cùng khác biệt rất lớn, hắn những sát khí này là sát chính mình mà ngưng kết, người là nói tự sát. Thưa đạo giả lắc đầu một cái, không phải phổ thông trên ý nghĩa tự sát, mà là chân chính giết chết một cái thế giới khác chính mình, người có thể đủ đánh vỡ thời gian chục cái chướng ngại này, đi tới cái thời không này. Hắn biết ta là đang nói gì, nhưng là ta dùng để nượn sợ ca đền bù tiếp nối thế giới song song, chỉ là đơn thuần linh hồn chiếm cứ, chờ hoàn thành mục đích hậu liền sẽ rời đi, có thể nói là hai cái linh hồn dùng chung nhất thể, chỉ bất quá vốn là linh hồn tồn tại ở tiềm thức chính giữa, trong khi sau khi tỉnh dậy, chỉ sẽ cảm thấy tính cách sẽ có nhiều chút biến hóa, nhưng trên nguyên tắc là không có thay đổi. Người thiết trí trận pháp này mục đích là được, nên băn khoăn cũng đều ban quan đến, nhưng là lại bị diệt đạo giả trôi không đương thừa đạo giả liếc mắt nhìn sân động, ngươi cái này vốn là dùng để đền bù tiếp nối linh hồn qua lại tính thế giới song song, bị hắn đổi thành vô hạn tuần hoàn lại đa nguyên thế giới đan chéo tỉnh lẫn nhau can thiệp tình huống. Trung quy mà nói, hắn tận lực hư mất toàn bộ đền bù tiếc nối quá trình để cho trở nên lan luộc luận, luận, từ đó xử vào trận giả ý thức sinh ra thất loạn, thuộc về một loại cực độ yếu kém trạng thái, cuối cùng tại chế ra một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận kinh khủng điểm cuối. Nếu như ta phỏng trừng không sai, cái này kinh khủng trọng điểm chính là đa nguyên thế giới song song lẫn nhau đang chéo, thông qua nào đó lý do, đến mức bách trầm hoan giết chết một cái thế giới khác, hoặc là nhiều thế giới chính mình. Như vậy đã đủ để cho năng lực chịu đựng yếu nhân đến gần tan vỡ trạng thái, nhưng diệt đạo giả muốn hiển nhiên không chỉ là ta nữa. Không đang trầm mặc trung tử vong. Triệu đang chầm mặc chung bùng nổ, Lâm Diệu thi đám thân nhân là Trầm Hoan đứng đầu đại y kháo, cho nên hắn vì những thân nhân này chắc chắn sẽ không tiếp nhận tử vong, như vậy cũng chỉ có bùng nổ. Bùng nổ qua hậu là cần bình tĩnh, nhưng Diệt đạo giả sẽ không cho hắn cơ hội, cho nên tương khởi điểm cùng điểm cuối lẫn nhau liên tiếp, đem Trầm Hoan lấy làm kết thúc thời điểm, trên thực tế vừa mới bắt đầu, mỗi một lần đều là như thế. Thưa đạo giả giải thích rất bình tĩnh, nhưng mọi người cũng có thể tưởng tượng ra, Trầm Hoan kết quả bị thế nào tinh thần hành hạ. Tự sát cần dũng khí, kia giết chết một cái khác sống sợ sợ chính mình, có phải hay không càng cần hơn dũng khí đấy? Cùng với nói Trầm Hoan bùng nổ, chẳng nói Là vẻ này chấp nghiệm hại chính hắn, nhượng hắn đi vào cực đoan tan vỡ chính giữa. Không đúng. Đại đế bỗng nhiên lắc đầu một cái, ta nhượng hai cái thế giới song song hồn thể tiến hành liên tiếp, cũng đã phi thường cố hết sức, diễn đạo giả làm sao có thể hữu cường đại như vậy sửa đổi lực lượng? Nếu như nói hắn hữu khống chế đa nguyên thế giới năng lực, đây chẳng phải là cùng trước hắn bởi vì hạn chế mà không thể tùy ý sử dụng sức mạnh tương bắt sao? Vâng, hắn không có có năng lực này, cho nên trầm hoan sợ việc trải qua chỉ có bắt đầu tiến vào đệ một thế giới là thực sự, mà còn lại tất cả đều là đào được với những thế giới khác tài liệu mà xây dựng ảo thuật thế giới, đệ một thế giới chân thực Hậu thế giới thật giả kết hợp, hơn nữa Trầm Hoan là lần đầu tiên tiếp xúc thời gian chục cái khái niệm này, rất dễ dàng bị kỳ nói gạt. Đại đế vẫn còn có chút không hiểu, chiếu ngươi nói như vậy, Trầm Hoan Sắt đều chẳng qua là ảo giác thôi, tại sao còn sẽ có lớn như vậy sát khí? Nghĩ thái, giết chết chính mình những chuyện này, Diệt đạo giả làm nhiều nhất, cho nên cũng không thể hoàn toàn nói là giả. Ngươi làm sao nhất định là giả? Thưa đạo giả cầm nắm quyền đầu, bởi vì chỉ cần là Trầm Hoan bước vào con đường tu luyện thế giới, đều đã bị phá hủy, nơi này là cuối cùng tinh thổ. Chương 916, đại đế, một cái khác cái thời gian chục thượng hạ tiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại đế trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, lần hắn mơ hồ có một ít suy đoán, có thể là bởi vì chuyện này, hắn phải lật đổ những thứ kia kết luận. Ta là ai đã nói cho ngươi biết, cái thế giới này tồn chân." Đại đế tức giận nói, "Ngươi làm như vậy, tiểu không có ý nghĩa. Ta nói thật, có tin hay không là tùy ngươi, hoặc là ngươi có thể giống như diệt đạo giả như thế, gọi ta thừa đạo giả thừa đạo giả dừng một cái, ta đã không có thời gian gặp lại." Nói xong, cũng không để ý đại đế có đáp ứng hay không, hắn trực tiếp ỉu tại chỗ biến mất. Ngoa tạo. Đại đế ám chửi một câu, cũng không nói gì, ban đầu thực lực của hắn ngũ tất thời điểm, cũng là như vậy đó bao. Không, có biện pháp đây chính là tư bản, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, cái này thừa đạo giả hiển nhiên là tại tận lực giấu diếm cái gì. Vừa mới cái tên kia rất mạnh. Diếm La Vương Nghiêm tức nói, ta phải mau sớm hoàn thiện chính mình vô song thần công, như vậy mới có thể đánh bại hắn. Ngươi đánh bại Quổng lông Tiên a? Đại đế tức giận nói, trước tiên đem Hoan tử tiếp tục trở về rồi hay nói, cái đó Hạ Tiên, ngươi trước cóng lấy sau lưng hắn, nhìn cái gì vậy, cho ngươi có ngươi tự bối lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên một chút. Mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng Tô Ly lại hướng về phía thừa giả rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Hồ Trầm Hoan chợt từ trên giường ngồi dậy, hắn cảm giác mình làm một cái rất dài rất dài ác mộng, rất khủng bố, so với hắn toàn bộ mộng cảnh đều khủng bố hơn, nhưng chính là không nhớ nổi làm gì mộng. "Ta ông trời già, người rốt cuộc tình. Hạ Thiên bị dọa cho dần mình, nhưng rất nhanh biểu hiện trên mặt liền bị hương phấn thay thế, "Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi không còn tỉnh lại, ta tựu thật không biết làm như thế nào đối với Lâm tiểu thư gia phó." "Diệp thi. Trầm Hoan đầu bỗng nhiên đau một chút, "Ta, ta trở lại." "Ừ, trở lại." Hạ Thiên đáp một tiếng, ban đầu chờ đạo giả lúc nói chuyện, hắn cũng ở một bên nghe, cho dù nghe không phải rất hiểu, nhưng là minh bạch đại khái. Tỉnh, lúc này, đại đế nắm đuổi gà từ bên ngoài đi tới. Trầm Hoan dùng xoa xoa huyết thái dương, ngươi là đại đế hay lại là Hạ Thiên? Chu่ย thêm một tiếng. Ánh mắt ngươi vừa được trong nông đi sao? Hắn tại sao có thể là ta? Hạ Thiên tức giận nói. Long thích cái đẹp mọi người đều có, cho dù là bình thường biểu thị đối với chính mình tướng mạo chưa từng có phân chú ý Hạ Thiên cũng giống như vậy. Đại đế dùng ăn còn lại xương gà, hướng Hạ Thiên sau so gót sao một chút, ngốc tất, ngươi sau này cũng sẽ biến thành lao tử như vậy. Ngoa tạo, ngươi làm sao cũng đi theo ồn hẳn lên a. Không phải ồn ào lên, từ góc độ nào đó mà nói, ta chính là ngươi. Tương lai ngươi? Hạ Thiên cả người đều mở bướu, mở cái gì quốc tế đồ giỡn, hai người chúng ta dáng dấp không hề giống thật sao?" Trầm Hoan trầm mặc không nói gì, hắn mặc dù mất phần lớn trí nhớ, nhưng là thời không song song, thời gian chụp những thứ này lý niệm vẫn tồn tại như cũ hắn trong đầu. Thật ra thì tại ngồi thời gian du cái bẻ, việc trải qua những chuyện kia thời điểm, hắn cũng đã có suy đoán. Đại đế chính là một cái thế giới khác Hạ Thiên. Xem ra ngươi muốn so với cái này thôn kiếp trầm chủ khí. Đại đế nhìn về phía Trầm Hoan mắt, nhiều một tia tán hưởng, trong lòng ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi ngờ? Có lời tự hỏi lên đi, ngươi là ai? Trầm Hoan hỏi câu này thời điểm, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Đại đế cũng nghiêm trang trả lời, ta là một cái thế giới khác Hạ Tiên, về mặt thời gian toán, ta đến từ tương lai. Tán gâu đi ngươi. Hạ Tiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị đại đế dùng tân đuổi gà chặn lại vào miệng, đang hoang ngồi ở một bên nghe, ta sau đó nói sự tình rất trọng yếu, không chỉ có cùng Hoan tử có quan hệ, cùng ngươi cũng có quan hệ, thậm chí quan hệ đến cả cái thế giới này tồn vong. Nhìn dáng dấp, ngươi hẳn đã biết thời gian trục lý luận, ta tiểuu không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Ta đối với thời gian trục hiểu, chính là thế giới song song. Đại đế lắc đầu một cái, Thế giới song song chỉ là một cơ sở giải thích, hoặc có lẽ là nó chẳng qua là thời gian trục một bộ phận, bởi vì nó không chỉ có liên quan đến không gian cũng liên quan đến thời gian. Đi sâu vào giải thích lời nói, ta sợ ngươi hội nghe hồ đồ, ngươi coi như là thế giới song song đi. Đơn giản mà nói, ta là tới từ ở một cái khác cái thời gian trục, cũng chính là một cái thế giới khác tương lai hạ tiên. Cho nên ta đi tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản thay đổi tương lai, tại ta cái thế giới kia, có một loại tựa như diệt đạo giả tồn tại diệt đạo giả. Không phải đồ đạo giả sao? Trầm không phải lần thứ nhất nghe được cái này gọi, nhưng bản thân hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua diệt đạo giả. Còn là nói trong miệng ngươi diệt đạo giả, thật ra thì chính là tương lai đồ đạo giả. Bọn họ làm việc mặc dù tương tự, nhưng cũng không là cùng một người. Hạ Thiên cũng nói theo, bọn họ nói diệt đạo giả ta đã thấy, cùng đồ đạo giả bất đồng, nếu như lực lượng dựa theo đội số phân chia lời nói, 10 đồ đạo giả đều không phải là một cái diệt đạo giả đối thủ. Người bây giờ không nên hỏi, chỉ tính tính hay nghe ta nói, chờ nghe xong ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Tại đại đế cái thời không kia trong, có một cái tên là diệt đạo giả tồn tại, hắn tiêu diệt lâm gia, tiêu diệt toàn bộ đạo tu giới, ngay cả cổ võ cũng không thể thoát khỏi máy mắn, thậm chí là hải ngoại khắc năng lực giả cũng giống như vậy cái thế giới kia trầm Hoan vị bảo thủ, không ngừng tu luyện, cuối cùng tại đỉnh côn lôn tiến hành quyết chiến. Mặc dù hai người lực lượng cùng với rất gần gũi, nhưng trầm Hoan vẫn vừa, vì cứu chúng ta, sở ca hy sinh tính mạng mình, mà ngươi cũng bị thương nặng, cũng chính là tại ngày đó, ta rốt cuộc minh bạch diệt đạo giả ý đồ, hắn làm công việc bề buộn như vậy, tự là muốn kích thích ngươi tiềm năng, từ mà trở thành hắn tăng thực lực lên khẩu phần lương thực. Đại đế vì không để cho đối phương được như ý, dịch dung thành trầm Hoan dáng vẻ, vì thế hắn thậm chí đặc biệt sửa đổi dung mạo lưng, thậm chí là tự thân khí tức, từ đại liền trở thành diệt đạo giả đuổi giết mục tiêu. Nhưng là hắn cuối cùng không có thể lựa gạt diệt đạo giả. Chấm Hoan tử, cả thế giới cũng sắp bị hủy diệt. Bởi vì việc trải qua nhiều lần nguy cơ, ta chỉ kém một tầng cuối cùng hồn thấy không có thể giác tỉnh, nhưng sợ giải tin tức đã đầy đủ, thời gian chụp cái khái niệm này cũng là bởi vì hồn thấy được biết. Cho nên ngươi tùy tự xuyên qua thời không, tưởng muốn trở lại quá khứ thay đổi tương lai." Đại đế gật đầu một cái, ta là nghĩ như vậy, nhưng là bởi vì thực lực không đủ, bỏ ra giá thật lớn, mà cái giá này chính là sinh mạng năng lượng mất, cùng với bị thời không loạn lưu ảnh hưởng đến mà mất đi trí nhớ, cho đến trước đây không lâu, ta mới vừa khôi phục trí nhớ. Chấm mày nói, Nhưng theo ta được biết, bởi vì quy tắc trói buộc, thiên đạo hoặc giả nói là hệ thống, hội tự bản thân tu bổ chỗ sơ hở, đưa ngươi đưa về vốn là thế giới, tại sao ngươi nhưng cũng có thể ở cái thế giới này dừng lại lâu như vậy. Đại đế biểu tình có chút phức tạp, sau một lúc lâu mới lên tiếng, nếu như ta thế giới bây giờ đã biến mất đây. Chương 917. Trầm Hoan, sáng thế thần Chuyển thế. Năm canh. Căn cứ một cái khác thời không trung niên thời kỳ Trầm Hoan cách nói, thế giới song song là hội đang chéo, nhưng là chuyển một cái rồi biến mất, hoặc là đâm lao phải theo lao, ngược hai cái thời gian trục thượng đối tượng lẫn nhau đổi nhau thân phận, bất quá đây là chỗ sơ hở nhỏ bé dưới tình huống. Nhưng nếu như chỗ sơ hở khá lớn lời nói, cũng tùy như đại đế tình huống, hệ thống sẽ tự bản thân lựa chọn tu bổ. Bất quá, đại đế thuyết pháp này, chấm Hàn Đạo là tới nay đều không có suy nghĩ qua. Nếu như, cái đó nguyên bản thuộc về mình thế giới biến mất đây. Vậy phải làm thế nào? Ngươi nói hệ thống, là tiếp địa khí cách nói, quan phương danh xương gọi là buồn nguyên, ngươi có thể mang nó hiểu hệ thống, cũng có thể khi nó là đạo tu môn gọi thiên đạo, bọn họ là cùng kiểu đồ, chẳng qua là tại cấp bậc trên có chỗ bất đồng. Đại đế dừng một cái, tiếp tục nói, vô luận hệ thống, thiên đạo hay lại là buồn nguyên, bọn họ suy nghĩ tiểu đều là tử. Ta loại tình huống này, ngươi có thể coi làm là siêu xuất dự toán ra sự tình. Nhưng mà vô luận là hệ thống, thiên đạo hay lại là bẩm nguyên, bọn họ đều là do nhân sáng tạo ra. Đang giải thích tiếp theo cái vấn đề trước, ta cảm thấy đến có cần phải nói một cái cố sự, như vậy ngươi mới có thể dễ hiểu hơn. Tại cực kỳ lâu cực kỳ lâu lúc trước, về phần là bao lâu không có biết đến, có lẽ là hỗn độn hay hoặc là so với hỗn độn thời kỳ càng thêm lâu dài. Tại đen kịt một màu bên trong thế giới, sinh ra một cái sinh mạng thể. Hắn cảm thấy rất buồn chán, vì vậy liền bắt đầu tìm thú vị sự tình làm. Hắn sáng tạo vũ trụ, văn minh khác nhau, không đồng tới không gọi chung vì thần vực vũ trụ mê ngông, nhưng là rất nhanh hắn lại bắt đầu thấy đến phát chán, vì vậy liền sáng tạo buồn nguyên đến giúp hắn quản lý những thứ này, vì để sự tình trở nên càng thú vị, hắn chế định theo một quy tắc, giống như là tự cấp máy tính biên tập trình tự. Có một ngày cái này sinh mạng thể bỗng nhiên nào rút ra, hắn tưởng muốn đích thân sáng tạo ra một cái có thể đánh bại người một nhà. Như vậy cũng tốt so với thượng đế là và năng, lại muốn sáng tạo ra một cái mình cũng không rời nổi đá. Vì giải quyết cái này hay khó chinh thắng mê cục, hắn cấp cho buồn nguyên cao hơn quyền quản lý giới hạn, sự nguyên quản lý đồ vật, không đơn thuần là hắn sáng tạo thế giới, cũng bao gồm hắn bản thân mình ở bên trong. Sinh mạng thể làm không biết mệt, tại chính mình sáng tạo mịt mở thần vực chính giữa, tìm kiếm lần lượt có thể đánh bại chính mình tồn tại. Theo tràn đầy thời gian dài thôi diễn, nhân chúng ta đối với cái này sinh mạng thể có nhiều loại suy đoán, có người gọi hắn là thượng đế, có người gọi hắn là Khảo ô có người gọi hắn là Bờ dạ Mạ, có người gọi hắn là hạ tiên, bất quá khi những tên này đều tụ hợp lại, sẽ tạo thành một cái danh hiệu thần. Ta cũng vậy thần cái tên kia chọn đông đảo người được đề cử một người trong đó, bất quá ta cuối cùng lựa chọn là đang ở ngân hà cái này xa xôi trong vực vòng địa là vua, chỉ cần tại vùng lĩnh vực này nổi Ta đều không khả năng thất bại, nhiều nhất đánh ngang tay, thiên đạo coi như là bổn nguyên đời cháu tồn tại, cho nên cho dù là thần cũng không cách nào đánh vỡ quy tắc này. Vì vậy thần tiếp tục tìm kiếm thân, khả năng vượt qua hắn tồn tại. Ta chi hậu, hắn lại để mắt tới Ska, lần này hắn không có lại thất vọng, Ska trải qua nhất hệ sự tình sau này, rốt cuộc cùng có thể cùng thần chống lại thực lực, đó là một loại vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết chung cực quyết đấu. Đại đế tâm tình bỗng nhiên bắt đầu khởi ba động, nhưng là này hai tên khốn kiếp không cẩn thận chơi đồ này, hai loại tuyệt thế lực lượng độn, nguyên bị tổn thương. Trước khi nói qua, vì tìm tới có thể đánh bại người một nhà cái đó tên là Thần gia Hỏa, cũng đem chính mình gia nhập vào Bốn Nguyên Hạn chế Chính Giữa. Bốn Nguyên Lực Lượng tiết lộ, khiến cho cả cái Thần vực Lâm vào chấn động, nhưng hai cái người trong cuộc lại hoàn toàn không có dự liệu được, như cũ đang không ngừng chiến đấu. Vì sự Bốn Nguyên khôi phục bình thường, ta cùng còn lại một ít tinh vực thủ hộ giả, cũng chính là các ngươi thường nói thiên đạo người chấp trường, rối rít dẫn chính mình bên trong tinh vực thực lực đạt tới có thể tham dự vào tu bộ Bốn Nguyên Chính Giữa tu giả, đi tu bộ Nguyên. Trước lúc ly khai, tâm lý ta có loại an, cho nên nạp lập rất nhiều trận pháp tới bảo vệ hết thảy vận chuyển bình thường. Bấy cha là, kia hai cái nót đất Cuối cùng phân biệt sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức, chuẩn bị phân thắng bại một trận, nhưng bởi vì hai người năng lực tổng hợp mạnh mẽ quá đáng, vượt qua buồn nguyên dự tính, đưa đến buồn nguyên bạo phá, ban đầu đi tham dự tu bổ nhân, cơ hồ tất cả đều chết. Trầm Hàn nghe được cái này nhị có chừng nhiều chút minh bạch, đây chính là đạo kiếp nhật từ đâu tới. Không sai, buồn nguyên nổ tung hậu, cả cái thần vực đều tiến vào sụp đổ trạng thái, bất quá thần cái tên kia đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh, cho nên hướng bổn nguyên tiết chí tự mình khôi phục chức năng, người có thể coi nó là máy tính một kiện trả lại như cũ, bất quá cũng không giống nhau lắm. Bổn nguyên thành công trả lại như cũ hậu, cũng không có tướng thời gian cũng đi theo trả lại như cũ, nó chẳng qua là tu bổ vũ trụ, sau đó dựa theo thần thiết lập đầu thai quy tắc, để cho chúng ta những thứ này chết đi nhân vào vào luân hồi. Thân người này có chút buồn chán làm cho người ta chẳng ghét, hơn nữa một số thời khắc hành vi giống như là một người điên, những thứ kia đã từng bị hắn nhìn chung, coi là có thể đánh bại người một nhà, tất cả đều thiết lập hồn thấy như vậy một cái quy tắc. Cái gọi là hồn thấy chính là tại sống chết trước mắt, có thể giác tỉnh chính mình kiếp trước lực lượng, một tổng cộng 9 tầng, đem 9 tầng toàn bộ mở ra hậu, ưu sẽ đạt tới năm đó phong lực lượng, thậm chí là mạnh hơn nhưng lại hắn lại duy trì có không có đối với chính mình thiết lập như vậy chính tự, ta vốn cho là là hắn đánh giá cao chính mình, nhận thức vì cái thế gian này căn bản không khả năng có người có thể đánh bại hắn, có thể sau đó ta mới phát hiện, cũng không phải là này, nhà chính là một người điên. Hắn cố ý kích thích sợ ca, sau đó lợi dụng bổn nguyên lực lượng, làm cho mình vào vào luân hồi, chính là tượng thể nghiệm một chút đem phạm nhân cảm giác. Đại đế càng nói càng kích động, hắn nha căn bản là không có nghĩ tới, chúng ta những trọng sao này thủ hộ giả tử, thiên đạo làm như thế nào vật chuyển. Cho nên, sự tình là được bây giờ kết quả, thiên đạo hỗn hệ thống tu luyện tăng vỡ. Cơ thể đều là lổ xộn, muốn hết thảy khôi phục, cũng chỉ có chờ chúng ta những thứ này hồn rác giả hoàn toàn giác tỉnh, lần nữa khống chế thiên đạo. Nhưng vấn đề là, người này ăn no chống giữ, lại làm ra thời gian trụ vật này. Đại đế cười khổ nói, thật ra thì cũng không toán ăn no chống giữ, bởi vì nếu chỉ có đơn độc một thế giới, căn bản không khả năng chịu đựng ăn một cái này sáng thế thần chuyển thế đầu thai. Tại lúc mới bắt đầu hộ, có lẽ coi như bình tĩnh, nhưng một khi có ban đầu tham dự toàn bộ quá trình nhân giác tỉnh, hơn nữa nghị thông suốt hết thể chốt lời nói, vậy thì cố gắng hết sức kinh khủng. Sáng thế thần đầu thai, mặc dù phân tán Nhưng chỉ cần có thể tướng những lực lượng này tập trung ở trên người mình, tự đại biểu mình có thể trở thành tân sáng thế thần. Cùng trong Tây Du Ký, ăn đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất lao như thế, bất đồng duy nhất chính là cần ăn nhiều mấy lần. Đại đế gặp Trầm Hoan nãy giờ không nói gì, cố ý dừng lại máy hát, ta nói đến bây giờ, trong lòng ngươi chắc có suy đoán chứ? Có đại thái. Trầm Hoan cười khổ không lên tiếng. Dựa theo đại đế cách nói, hơn nữa diệt đạo giả nghĩ hết biện pháp kích thích chính mình tiềm năng, chiếm đoạt chính mình lực lượng nhất hệ hành vi. Nói ra nghe một chút, nếu như nói thế nào vài lời, Ta không có hiểu sai lời nói ta chính là trong miệng ngươi cái đó buồn chán đến nhượng người chằng ghét, hơn nữa giống như người điền chuyển thế một trong chứ. Đại đế mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi, đã đúng." Hám hại viết tới đây, hẳn giải quyết phần lớn nghi ngờ đi bất quá, còn rất nhiều hám hại không có viết, giống như là liên quan tới Lâm Diệu thi ác một loại, hơn nữa không biết mọi người xem đi ra không có, thật ra thì tại lớp hố đồng thời, ta đây cái không biết xấu hổ lại đào hồ mới. Một mực giống đạp nhân giả bộ đánh mặt bộ sách võ thuật, thời gian lâu dài, tổng hội không thú vị, hy vọng Đường phu ta, xấu tử vừa mới bắt đầu chính là định như vậy viết. Cá nhân ta cảm thấy, nội dung cốt truyện cũng không tính là rất đốt nào, tại viết những thứ này hám hại trước kia cũng làm không ít ám chỉ, nếu như mọi người không thích loại mô thức này, vậy chúng ta ngay tại trong bầy một bên hạp qua tử, một bên xem ngả vì một bên thương lượng một chút viết như thế nào mới có thú, sao sao đi. Chương 918, Phúc Hát Thần Mình chính là sáng tạo thế gian vạn vật thần linh chuyển thế. Nói thật, trầm Hoan có chút không thể nào tiếp thu được cái này thiết lập, thật ra thì tại đại đế nói cái thế giới này là do một cái buồn chán sinh mạng thể thành lập lúc, hắn tự cảm giác có chút gấu Nếu thần sáng tạo cái thế giới này là chân thật tồn tại, như vậy là cái gì sáng tạo thần linh? Canh nhân vật mạnh mẽ. Kia sáng tạo canh nhân vật mạnh mẽ là cái gì? Nếu như vậy suy nghĩ vấn đề, chỉ có thể lâm vào vô tận tuần hoàn chính giữa. Bất quá tạm thời đến xem, đại đế nói tới, tại trên lo logic không có sai lầm quá lớn lầm. Từ khi tiếp xúc đạo tu sau này, Trầm hoan liền biết, không thể lại lấy lúc trước nhãn quang để đối đãi cái thế giới này. Chẳng qua là chuyện lần này, nghe thật sự là quá mức ly kỳ. Ta tại sao không đem chính mình thiết lập thành hồn giả? Chẳng lẽ tựu chỉ là bởi vì ta muốn làm phàm nhân? Trầm Hoan mặt lộ vẻ không hiểu, chẳng lẽ ta tiểu không có nghĩ qua, sẽ có dị đạo giả nhân vật như vậy xuất hiện. Trầm Hoan không hiểu thế chính mình, hoặc có lẽ là cái đó thần là một cái như thế nào tồn tại, nhưng là thông qua đại đế chuyển ra ngoài tin tức có thể được biết, đối phương tâm tư phi thường nhắn nhủi. Bây giờ xuất ra hiện kết quả, hoàn toàn ở hắn tính toán chính giữa. Nếu là như vậy, như vậy hắn nhất định cũng dự liệu được loại tình huống này phát sinh. Ai biết được? Đại đế thở dài, nói thật, đứng ở chúng ta góc độ căn bản không có biện pháp làm rõ ràng, đầu hắn trong đang suy nghĩ gì, ngay cả đã từng gần gũi nhất hắn sợ ca cũng giống như vậy. Trầm Hoan trầm mặc một hồi. Dựa theo đại đế cách nói, hồn xác giả đều là một ít đã từng bị thiết lập vì có thể đủ đánh bại thần tồn tại người được đề cử, chuyển thế đầu thai hậu, hồn thấy hội khiến cho bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ nói hắn tử vừa mới bắt đầu, liền chuẩn bị lựa chọn nhượng nhân để thay thế hắn. Trầm Hoan bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thần cái tên kia nhìn như tìm có thể đánh bại người một nhà, trên thực tế rất có thể là nghĩ thối vị nhũ trước. Căn cứ thời gian trục lý luận, mỗi một lần lựa chọn hoặc suy đoán bất đồng, cũng sẽ diễn sinh tân thế giới, tại những thế giới này chính giữa, luôn sẽ có nhân không đi tu luyện con đường này, gần người bình thường. Những người bình thường này trên người, mặc dù có thần lực tại, nhưng lại hết sức yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên, giống như Diệt đạo giả loại người này, căn bản sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Kết quả cuối cùng chính là Diệt đạo giả hấp thu sở có thần lực, trở thành một đời mới thần, nhưng là hắn lực lượng nhưng thủy chung không cách nào đạt tới chân chính thần linh lực lượng, hơn nữa bởi vì bị buồn nguyên hạn chế duyên cớ, trở thành một thay thế thần hành sự thần quyền quân rối. Về phần thần chính mình, là có thể không ngừng trải qua luân hồi, trải nghiệm nhân sinh tuyệt vời, bởi vì trí nhớ trọng chế không có hồn thấy quan hệ, hắn sẽ không lại cảm thấy buồn chán, từ đó làm không biết mệt. Có khả năng này Đại đế sắc mặt rất là ngưng trọng, thật ra thì hắn cũng chưa có tiếp xúc qua thần, hết thảy tài liệu toàn đều là tới tử thế chi nhớ. Mà căn cứ trong trí nhớ sở miêu tả, thần bản thân liền là một cái cực độ phúc hắc tồn tại. Không hổ là hắn chuyển thế, lại có thể khinh địch như vậy suy đoán ra những thứ này. Chấm Hoan lại lắc đầu một cái, những thứ này tất cả đều là ta từ người nói những tin tức kia chính giữa đoán ra được, hơn nữa có một chút là không xác định. Điểm nào? Ta có hay không là cái đó thần chuyển thế, thật ra thì vô luận là người hay hoặc là diệt đạo giả, cùng ta đều là giống nhau, các ngươi làm cũng chỉ là một loại suy đoán, mà không có tính thực chất chứng cứ. Trầm Hoan nhún vai nói, lớn nhất chỗ sơ hở chính là ở chỗ, nếu như ta là thần thoại, bản thân hẳn tiểu ẩn chứa năng lượng nào đó, mà không phải đi tu luyện năng lượng nào đó, từ đó sử đối phương tướng loại lực lượng này hấp thu đi qua. Thay lời khác mà nói, dựa theo tiêu chuẩn này lời nói, trên thế giới này cơ hầu người người đều có thể là thần chuyển thế. Đại Đế nhíu mày, thật có khả năng này, dù sao vừa rồi toàn bộ suy đoán đều là lấy Trầm Hoan là thần chuyển thế mà thôi đạo đi ra. Ta còn có một cái nghi ngờ, nếu diệt đạo giả hữu hủy diệt thế giới lực lượng, tại sao sẽ còn bị các ngươi bất lui? Điều này hiển nhiên là không khoa học. Bởi vì trừ diệt đạo giả tồn tại trở ra Còn có một cái thừa đạo giả tồn tại, hắn lực lượng nếu so với Diệt đạo giả cường đại, nhưng là nhưng vẫn không có giết chết đạo giả, đây cũng là ta vẫn nghĩ không thông địa phương đúng tại ta vốn là thời gian trùng nội, chỉ xuất hiện qua Diệt đạo giả, mà chưa từng xuất hiện thừa đạo giả. Nói cách khác, cho dù ta đi qua tương lai thế giới, cũng không nhất định có thể suy đoán ra cái thế giới này tương lai sẽ phát sinh cái gì. Trầm hoang cau mày, tại vô hạn tuần hoàn chính giữa, hắn thấy rất nhiều không phải đồ vật, vốn tưởng rằng có thể đưa đến biết trước tác dụng, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Ừ, như vậy ma ý ỉ lưu thôi diện thuật không phải mất đi tồn tại ý nghĩa sao? Tôi diễn thuật là lấy cái thế giới này làm trụ cột, cho nên tôi diễn đi ra đồ vật, khẳng định sẽ chỉ là cái thế giới này kết quả, bất quá. Đại đế sắc mặt có chút lung túng nói, bởi vì ta cùng Diêm La Vương, cùng với Diệt đạo giả cùng Thừa đạo giả đám người đến, đã can dự đến cái thế giới này, cho nên có rất nhiều chuyện đều là không có biện pháp chắc chắn. Chi hậu, hai người tướng biết tin tức, tất cả đều trao đổi xuống. Chiếu nói như vậy, Diệt đạo giả sớm muộn sẽ đối với ta lại hạ sát thủ, bất quá bởi vì Thừa đạo giả truy kích, hắn có thể sẽ bình tức một đoạn thời gian. cũng không bởi vì có cái đó Thừa đạo giả tại Chính mình sẽ bình an vô sự, nếu quả thật là lời như vậy, hắn cũng sẽ không tại thời gian du cái bẻ chung việc trải qua những chuyện kia. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, diệt đạo giả thông qua những thế giới khác trầm hoan để để thăng chính mình lực lượng, như vậy so với diệt đạo giả mạnh hơn thừa đạo giả đây. Rất hiển nhiên, hắn chắc làm qua tương tự sự tình. Diệt đạo giả là xấu, nhưng cùng với đối lập thừa đạo giả lại không nhất định là tốt. Tại lợi ích trước mặt đã chưa nói tới ai tốt ai xấu, liên quan tới thật xấu đúng sai sự tình, đó là lịch sử người thắng mới thích làm việc. Bây giờ chấm hoàn đã minh bạch sự tình khẩn cấp, bởi vì bất kể hắn có phải hay không cái gọi là thần chuyển thế, diện đạo giả đều đã đem hắn phong tỏa thành mục tiêu. Thưa đạo giả có thể chống đỡ, nhưng tình chống đỡ không bao lâu, trước mắt trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Mặc dù tương lai phát triển không giống nhau, nhưng có vài thứ nhưng là giống nhau. Hạ Thiên Kiếp sợ nhanh, tỉnh táo cũng mau, chuyện này có cần phải thông chi cho phía trên sao? Nay là cả thần vực sự tình, thiên tổ có thể can thiệp sao? Đại đế tức giận nói, nếu không phải là bởi vì đời trước về điểm kia cảm tình, ta đối với hiện tại hoàng tộc thật đúng là không có cảm tình gì, một đám ích kỷ gia hỏa. Bởi vì thế giới phát triển bất ổn, đại đế cũng không giúp được quá nhiều bận rộn, hơn nữa từ góc độ nào đó mà nói, Hạ Thiên cùng đại đế cũng không là cùng một người, cho nên cứ gọi như cũ cùng trước khi như thế, bất quá làm cho người ta cảm giác nhưng có chút là lạ. Chấm Hoan rời đi Thiên Tổ Hầu, liền trở lại Lâm ra, chuyện này hắn chưa cho Lâm Diệu thi nói, bởi vì tại hắn việc trải qua những thế giới kia chính giữa, đều không ngoại lệ Lâm Diệu thi tựa hồ cũng chết. Vốn tưởng rằng có thể hưởng thụ chốc lát yên lặng, nhưng không có qua mấy ngày, trung y công hội tử lại xảy ra chuyện. Thiên Khanh tạm có một kết thúc, tiếp tục Hoàng Dương trung ý nội dung có chuyện, sao sao đi. Chương 919, Lý Vượng Tiên kiên cường cùng lưu nhược. Trầm Hoan mấy ngày nay qua coi như bình thản, thoát khỏi thời gian trục trở khai niệm hậu, hắn tận lực làm cho mình thuộc về một loại cuộc sống yên tĩnh trạng thái, giống như là tại biển rộng mê mông trùng, tìm tới tạm thời càng tránh gió. Lâm Diệu Thi biểu hiện cũng càng ngày càng giống là một gã thế tử, mà không phải người yêu. Song phương đều là trong lòng đối phương kiên cố nhất dựa vào, Lâm Diệu Thi không có hỏi Trầm Hoan việc trải qua cái gì, hay hoặc là thế nào cũng phải bảo căn vấn đề. Trầm Hoan sau khi trở lại, nàng không hề hỏi gì, mà là dùng càng ngày càng quen thuộc thủ pháp bóp, vì Trầm Hoan lòng. Đối với nàng mà nói, Trầm Hoan làm gì, việc trải qua cái gì cũng không tính là trọng yếu, nàng chỉ cần biết, trầm chính mình đã đủ. Trầm Hoan đắm chìm trong cuộc sống yên tĩnh nội, tựa như ư đã hoàn toàn quên lãng, thời gian trục, sáng thế thần, diệt đạo giả, cùng với thừa đạo giả, những thứ này hắn lúc trước chưa bao giờ tưởng tượng qua sự tình. Đại đế thẳng thắn hết thảy, cho nên cũng không cần phải tiếp tục giả ngây giả dại, Hạ Thiên giấu giếm trận tướng, ban đại đế hư cấu một cái nghe rất thân phận chân thật, nhượng hắn đảm nhiệm thiên tổ danh dự trưởng Mặc dù như vậy, hắn đang đối mặt Diêm La Vương thời điểm vẫn sẽ giả ngu, hai người như cũ mỗi ngày không ngừng mắng tất. Đây là trước mắt Trầm Hoan sợ không thể nào hiểu được một loại quan hệ, dù sao từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ và tiểu thuyết tình cảm chung những tam thế đó tình duyên không có khác nhau chút nào. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trầm Hoan cũng càng phát ra bắt đầu thích loại an tính này sinh hoạt. Mua thức ăn giặt quần áo nấu cơm, đồng thời phụng buổi Lâm Diệu thì nhìn hắn lúc trước không thế nào chú ý phim hàn. Càng lịch duyệt hơn người thì càng thích cái loại này bình bình đạm đạm cảm giác. Bình thường là thực sự, cũng không phải là một loại không có lòng cầu tiến biểu hiện. Này, ừ, ta là, ngài tìm ta có chuyện gì? Dạ, Trầm Hoan bị một hồi chuông điện thoại sở đánh thức gọi điện thoại tới là Lý Chí Viễn, hắn tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại có chút không nói ra miệng. "Trầm Hân, ta Lý Trí Viễn đợi này cho tới bây giờ không có cầu hơn người, lần này coi như là ta van cầu ngươi." "Tứ thúc, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải nói cầu hay không." Trầm Hân đã quyết định tướng Lý Vượng Tiên trở thành chính mình người yêu, cho nên kêu Lý Chí Viễn một tiếng tứ thúc cũng không có vấn đề gì. "Phượng Tiên nàng ra chút chuyện, ta biết bây giờ nhượng ngươi qua đây có chút không có phương tiện, nhưng ta cùng Nhị ca cảm thấy, có thể khuyên ngân cũng chỉ có ngươi." Lý Chí Viễn đến cùng cũng không có nói là chuyện gì nhị. Nhưng Trầm Hoan lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính. Cúc điện thoại sau này, hắn hướng về phía Lâm Diệu Thi nói, là Lý Tứ Thúc đánh tới, nói là Phượng Tiên gia chút chuyện. Lâm Diệu Thi biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, "Ừ, kia người đi qua một chuyến đi." Trầm Hoan không nói gì, thật chặt tướng Lâm Diệu Thi ôm vào trong ngực. Lâm Diệu Thi là dạng gì tính cách, hắn biết rõ. Có thể làm tới mức này, có thể tưởng tượng được nàng kết quả việc trải qua như thế nào bụng dạ ư chỉnh. Hắn có thể đủ ngồi hưởng tệ nhân chi phúc, không là bởi vì mình mị lực quá lớn, mà là tưởng Tô Linh nói như vậy, hắn có một vị có đầy đủ đại phụ phong độ thế tử. Trầm Hoan rất yêu Lâm Diệu Thi, nhưng nếu bản về thích hiểu, hắn kém xa Tích Táp Lâm rượu Thi cái này tiểu nữ nhân. Đến Y Diệp Vương Thế ra lúc, Lý Chí Viễn đã chờ ở cửa, vừa thấy Trầm Hoan tới, cậu lập tức nên đón, "Ngươi xem như đi, xảy ra chuyện gì?" Phượng Tiên nàng uống rượu, khóc không ngừng. Lý Chí Viễn gãi đầu một cái, tóm lại ta trong chốc lát cũng cho ngươi không giải thích rõ ràng, ngươi chính mình qua xem một chút đi. Trầm Hoan cũng không nói nhiều, đi theo Lý trí viện hướng Lý Vượng Tiên chỗ sân đi tới. Từ khi cho Lý Vượng Tiên quyền lựa chọn sau này, hai người liên lạc liền dần dần thiếu hai nàng cùng chung một trồng loại này tư tình, phải cấp cho đối phương đủ nhiều thời gian để cân nhắc. Lý Phượng Tiên khuê phòng rất kỳ lạ, rõ ràng là một căn phòng, trang sức phong cách nhưng có chút khác hẳn. Tủ gỗ tưởng tướng một căn phòng phân chia hai gian, một bên là phòng ngủ, một bên là thư phòng. Thư phòng toàn thể phơi bày phong cách, rất có ánh khí, đơn giản lênh lẹ, nhưng phòng ngủ làm cho người ta cảm giác lại tràn đầy thiếu nữ tâm. Lý Lao đạo hiển nhiên cũng cầm chính hắn một cháu gái không có cách nào gặp Trầm Hoan đi vào, chẳng qua là ánh mắt trao đổi một chút, không nói hai lời liền rời đi. Phượng Tiên, Trầm Hoan ngồi ở mép giường, hắn không có làm gì quá mức cử chỉ thân mật, tại chưa có xác định quan hệ lúc trước, hắn sẽ không đi hư mất một cô thiếu nữ thuần khiết. Trầm Trầm Hoan, mặt đầy nước mắt Lý Phượng Tiên thấy Trầm Hoan hậu, ánh mắt cố gắng hết sức kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền cười lên, Trầm Hoan làm sao sẽ tới nơi này, ta, ta nhất định là tại nằm mơ. Bất quá nằm mơ cũng tốt, tối thiểu ta có thể ở trong mơ gặp phải ngươi, không, không cần đi phá hư ngươi và Lâm tiểu thư quan hệ. Lý Phượng Tiên trên người tràn đầy mùi rượu, nói chuyện dừng lại cũng rất rõ ràng là uống rượu say triệu chứng. Ngươi uống nhiều, ngủ đi. Trầm Hoan vừa nói, liền chuẩn bị sẽ bị tự đắp lên Lý Phượng Tiên trên người. Lý Phượng Tiên lại hắn cho cả lại, hơn nữa lấy tay ôm thật chặt ở lưng, không uốn, ta không khốn, ta Ta ôm ngươi một cái liền có thể. Trầm Hoan không có kháng cự, lấy giống vậy phương thức tướng Lý Phượng Tiên ôm vào trong lực, "Được, ta ôm ngươi." "Trầm Hoan, ta, ta rất muốn ngươi." "Ừ, ta cũng nhớ ngươi." "Vì, tại sao ngươi trước nhận biết là Lâm Diệu thì, như, nếu như trước nhận biết ta lời nói, ngươi cũng nhất định sẽ rất yêu ta có đúng hay không?" Trầm Hoan không có cách nào trả lời cái vấn đề này, bất quá kết quả cùng Lý Phượng Tiên suy đoán không sai biệt lắm. Hắn cho tới bây giờ không có có yêu đương quá, bởi vì lúc ấy tình huống căn bản không cho phép hắn nói yêu thương, tại gặp phải Lâm Diệu thi thời điểm, Trầm Hoan cảm giác rất tươi đẹp, khi hắn biết rõ mình bị một nữ nhân yêu say đắm lúc Tâm tình có chút sợ hãi, lại có một ít hứng phấn. Tình tình mê mê, bất chi bất giác, hắn cũng không biết mình sẽ cùng Lâm Diệu Thi đi đến nước này. Có lẽ không có như vậy kinh nghiệm, nhưng chính là cái loại này đơn giản thích, khó khăn nhất làm người ta quên. Thật ra thì một số thời khác, Trầm Hoan cũng không phân nhận rõ, hắn đến tột cùng là thích Lâm Diệu Thi bản thân, vẫn ưa thích cái loại này mối tình đấu đặc biệt thanh sắc cùng phấn chân. Nếu như hắn thứ nhất gặp phải là Lý Phượng Tiên, có lẽ, thật hội giống như thích Lâm Diệu Thi yêu như nhau đến đối với Thả Đi, cũng hoặc là tại một cái thời gian trùng thượng, hắn thích nhất nhân chính là Lý Phượng Tiên, mà không phải Lâm Diệu Thi. Trầm Hoan, ta thật là sợ Không cần sợ, ta một mực ở bên cạnh ngươi. Phụ thân đi, quán lại mãi, mãi cũng đi, ngươi cũng không phải ta, ta nên làm cái gì? Ta có phải là ngươi hay không? Đây là do ngươi tới quyết định, ta đã đem quyền lựa chọn giao cho ngươi, không phải sao? Trầm Hoan không có nói quá nhiều, nhưng trong lòng ít nhiều có chút khổ sở. Lý Phượng Tiên tử ra đời một khắp kia trở đi, liền đã định trước phải qua đến không giống với người thường sinh hoạt. Vô luận nam nữ, trong lòng bọn họ đều có yếu ớt nhất bộ phận. Lý Lao phu nhân đối với Lý Phượng Tiên tầm quan trọng, liền muốn là tôn chân đối với Trầm Hoan một dạng không chỉ là sư phụ cùng thân nhân đơn giản như vậy, canh là tinh thần bọn họ đạo sư. Trong đời đứng đầu đại uy kháo không có, mà mình thích nam nhân, cũng đã cùng người có hú dược. Trầm Hoan không cách nào tưởng tượng, nàng kết quả việc trải qua cái gì. Hắn chỉ biết là một chuyện, đó chính là, Vĩnh Viễn cũng không nên cô phụ đối phương, Vĩnh Viễn cũng không nên thương tổn thích người một nhà. Quốc Khánh, các bằng hưu đều trở lại, kéo lấy ta đi bổ lệ đính hôn, uống hơi nhiều, hôm nay hai canh, ngày mai bổ canh, cảm tình đùa giỡn quá độ, tiếp theo bắt đầu chính đùa giỡn. Chương 920, thiên hạ tam phân trung ý thế giới. Ngủ. Ừ, ngủ. Trầm Hoan tướng môn nhẹ nhàng che lại. Lý Lao đạo thở dài, có muốn hay không uống hai chén? 3 Vụ tiên cũng là bởi vì uống rượu mới làm sao ngươi cũng lý trí viễn biểu hiện có chút bất mãn, thân là Đường Kim Ý Liễu Vương thế gia trưởng một nhân, Lý Lao đạo không hề có một chút nào nhất ra chi chủ dáng vẻ. Lý Lao đạo dựng dâu trợn mắt nói, lao tử bây giờ muốn uống một hớp rượu, ngươi cũng có ý kiến đúng không?" "Không có, không có." Bên trong viện, Lý Lao đạo hét lớn mấy hớp hữu, "Lúc trước ta một mực không hiểu tiểu vật này có cái gì tốt uống, thay độc thuốc hầu, đối với dạ dày cũng không tiện, sau đó ta minh bạch, uống rượu nhân, không nhất định là cảm thấy uống rượu ngon, mà là ở truy tìm cái loại này nhẹ nhõm chóng mặt cảm giác." Dĩ nhiên, bây giờ ta càng thích liệt hiểu là thực sự thích thứ mùi đó, giống như là có người thích ăn cay tiêu tỏi như thế. Người thì sao?" Lý Lao Đạo xem tựa như nói một ít không liên quan lời nói, trầm hân cũng ít nhiều thường một cái, "Ta đối với tiểu hứng thú không lớn, đáp lời cũng không, có gì nghiên cứu. Đây là nói thật, hắn lần đầu tiên uống rượu, hay là ở trầm phụ bệnh nặng mới khỏi hồi đó. Đây chính là cái thứ tốt ta, hắn có thể để cho ngươi quên hết mọi thứ phiền não." Lý Lao Đạo cảm thán, "Người sống một đời, quay đầu lại chẳng qua chỉ là lo sợ không đâu, nhân loại thật sự là quá nhỏ bé. Tư tưởng là thụ thực tế cách ảnh hưởng, cùng với nói nhân loại nhỏ bé, chẳng nói cả thế giới đều là nhỏ bé." Trầm Hoan trước khi cho tới bây giờ không có nghĩ tới, cái gì ngân hà tinh vực loại các nói, từ lại đến nơi đó được tin tới hơi thở, với hắn mà nói cuối cùng là có chút rung động. Từ một cái thế giới khác trung niên thời kỳ trầm Hoan nơi đó, nhượng hắn ý tưởng thay đổi không ít, trên cái thế giới này, mỗi người đều có đủ loại kiểu dáng bất đắc dĩ, đúng sai, thị phi, căn bản cũng không trọng yếu. Lý Lao đạo là thảo túy, cho nên rất nhanh thì túy, cho đến lý trí viễn nhượng nhân bắt hắn cho nhấc trở về nhà tử mới kết thúc. Ngày này tiên đô là làm gì chứ? Lý trí viện tức giận phát động lao tao, sau đó hướng về phía Trầm Hoan cười nói, "Thật xin lỗi a Hoan tử, lần này làm phiền ngươi." Ngươi bây giờ mới không? Không khốn. Vậy chúng ta trò chuyện một chút kia chẳng làm ăn lớn chứ? Lý trí viễn mặt hiện lên ra một nụ cười trơ miếng, gần đây lưu ra cổ phiếu xuống phi thường lợi hại, chúng ta đã dựa theo Lâm tiểu thư kế hoạch bắt đầu phát động tấn công. Không phải ta nói được nghe lời, lấy Lâm tiểu thư kinh thương thiên phú, ngươi thật là đến một vị tốt nội trợ. Trầm Hoan lắc đầu một cái, đối với thương chiến sự tình ta không rõ ràng lắm, không đủ ta có thể khẳng định, có rượu thi tại, chuyện này nhất định có thể hoàn mỹ xử lý. Ngươi thật ra thì vẫn là rất có kinh thương thiên phú, tối thiểu tại mắt riêng một điểm này. Thật ra thì ta một mực rất nghi ngờ tại sao ngươi khẳng định như vậy, Minh Châu lưu ra thương vận hội tại gần đây đại phúc độ hạ xuống. Trực giác. Lý Trí Viễn cười khan hai tiếng không có nói nữa, thân là thương nhân, hắn biết rõ nói cái gì nên hỏi, nói cái gì không nên hỏi. Trầm Hoan Tâm Tư hiển nhiên không ở trên buôn bán, dù sao tiền trong lòng hắn không có khái niệm gì, hoặc có lẽ là mà hắn cần đổ vận, phần lớn đều là tiền sợ không có biện pháp làm được. Hai người vừa rảnh rỗi lời nói chuyện nhà một hồi, Lý Trí Viễn liền rời đi, Trầm Hoan trở lại Lý Vương Tiên căn phòng ngồi bạn đối phương cho đến trời sáng. Thật ra thì hắn có thể dùng châm cứu Vì Lý Vượng Tiên trong tiêu trừ rượu cồn ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, một số thời khác, nhân nên tùy xuống. Lý Vượng Tiên thanh tỉnh hậu, có vẻ hơi hốt hoảng, mặc dù nàng uống nhiều, nhưng là cũng không có đến hát đoạn mảnh nhỏ trình độ, nhớ mang máng một ít chuyện tối hôm qua tình. "Chính mình, chính mình thật giống như không có trải qua Trầm Hoan đồng ý." "Tửu, tự, tựu thân, hay, hay xấu hổ." "Ngày hôm qua ta, ta cố nhiều." Ngượng ngùng. "Không việc gì. Ta ngươi làm lựa chọn tốt sao?" Trầm Hoan hỏi rất trực tiếp, không có một chút vòng vo dấu hiệu. Lý Vượng Tiên đỏ mặt đản, biết mà còn hỏi, "Thập, cái gì lựa cho?" Liên quan tới có hay không trở thành vợ ta lựa chọn. A. Tên hôn đản này hỏi quá trực tiếp, Lý Phượng Tiên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta là nghiêm túc. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, huống chi ngươi ban đầu đêm đã là ta. À. Lý Phượng Tiên mặt đầy khiếp sợ, chẳng lẽ, chẳng lẽ tối hôm qua chính mình mượn rượu cổ miên, bắt hắn cho thượng? Không không không, là hắn a. Lý Phượng Tiên, đầu óc ngươi trang men rượu đều là một ít gì a? Không phải nói lần đầu tiên cũng sẽ rất thống cổ sao? Tại sao chính mình hoàn toàn không có cảm giác, hơn nữa y phục trên người rõ ràng rất tốt, tứ thúc cùng gia gia cũng đều tại gia. Bọn họ cũng biết Lâm Diệu Thi tồn tại, không thể đáp ứng Trầm Hoan đối với ta làm loại chuyện đó. Xin ngươi không muốn lại đùa kiểu này, chính tiết đối với một cô gái mà nói là rất trọng yếu. Ta không có nói đùa, trừ thân nhân, ngươi lần đầu tiên cùng khác phái ở trên giường một mình ban đêm, là ta. Ngươi, ngươi không cần phải mệt mỏi như vậy, đuổi theo từ chính mình bản tâm đã đủ. Trầm Hoan vừa nói đứng lên, ngươi Tử vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, ngủ tiếp một hồi đi. Gặp Trầm Hoan chuẩn bị rời đi, Lý Phượng Tiên liền vội và hỏi, ngươi phải đi nơi nào? Trở về. Đúng vậy, phải trở về, dù sao Diệu Thi nàng đang chờ ngươi. Lý Phượng Tiên biểu tình cô đơn vô cùng. Trầm Hoan không nói gì, Lý Phượng Tiên bây giờ cần nhiều nhất chính là thời gian, hắn lưu lại bức bạch cũng sẽ không lấy được kết quả tốt. "Hoan tử, Phượng Tiên, các người đứng lên sao?" Ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới Lý Trí Viễn thanh âm. "Đứng lên. Ta đây coi như đi vào." Lý Trí Viễn vừa nói liền đẩy cửa đi tới, hắn đầu tiên là nhìn một chút tình huống, phát hiện hai người quần áo đều hết sức chỉnh tề hậu, trong lòng đại thở phào, nói, "Đúng như vậy, Trung ý công hội người tới, nói là đến tìm Phượng Tiên. Ta liền tới đây." Lý Phượng Tiên sau khi đứng dậy, hướng về phía Trầm Hoan hỏi muốn đồng tới sao? Thân là trung ý giới một thành viên, Trầm Hoan chọn lọc tự nhiên cùng đi. Tuy nói tại thời gian du cái bẻ trùng trí nhớ, không thể làm đối kháng bản thế giới không để suy đoán, nhưng dù sao có nhất định tác dụng tham khảo. Nguyên lai like ngươi cũng ở nơi này, xem ra lão không muốn một chuyến tay không đến tìm Lý Phượng Tiên là giữ lão, thấy trầm Hoan cùng Lý Phượng Tiên hậu, trên mặt hắn beo đầy nụ cười, bất quá rất nhanh liền chính khởi sắc mặt, các người đã hai cái đều tại, ta liền trực tiếp nói, sự tình là như vậy. Từ khi thủ biện lôi so với sau khi kết thúc, cuộc y hội liền giải tán, ngay tại tất cả mọi người đều cho là trung ý nghề sự tình, phải đi vào chính lúc, lại phát hiện sự tình xa hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Phượng Tiên mặc dù thắng, Nhưng mọi người đối với cái này, người trẻ tuổi chi biển người cũng không đồng ý, Lý Lao phu nhân qua đời, nhượng ý Li Hải Vương Thế ra tấm chiêu bài này mất đi quyền uy. Không chỉ là Vân Du bốn phương tán y, gì hề, ngay cả một ít địa khu công hội cũng thoát khỏi tổng hội tự lập môn hộ, trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Hoa Hạ danh châm đường. Trầm Hoan loáng thoáng có thể nhớ lại, chính mình tự hồ cùng Hoa Hạ danh châm biểu diễn tại nhà trường, còn phát sinh qua một ít tiểu va chạm. Hiện khắp nơi giữa công hội, lúc đó có tỉ thí, ngay cả hiến kinh trụ sở chính cũng không ngoại lệ, bọn họ đều muốn làm cái đó thống nhất chung ý công hội người lãnh đạo, liền cùng cổ đại loạn thế không khác nhau gì cả. Hai người các ngươi là tuổi trẻ từng đời một biểu, cũng là trước mắt trung ý giới y thuật người mạnh nhất, cho nên ta cùng lão công sau khi thường nghị quyết định, thỉnh hai người các ngươi ra để giải quyết cuộc phong ban này. Lý Phượng Tiên gật đầu nói, không thành vấn đề. Nhưng lệnh hai người bất ngờ lúc, Trầm Hoan đi mở miệng nói, ta cự tuyệt. Chương 921, Tiểu Mỹ Trung Y. Cự tuyệt? Hơn trên khuôn mặt giãn môi tràn đầy kinh ngạc, Trầm Hoan từ khi xuất hiện, đối với trung ý công hội nói lên thỉnh cầu tiểu cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua, này là lần đầu tiên tự tuyệt, hơn nữa còn là như thế quá quyết, nhìn qua tựa không có trải qua bất kỳ suy tư. Vâng, cự tuyệt. Tại sao? Liên Lý Phượng Tiên đều có chút không hiểu, dựa theo trầm Hoan tính cách, chỉ cần là trung ý giới chuyện, hắn có thể bằng hữu nhất định sẽ bằng. Không có nguyên nhân gì, lần này không giúp được công hội, thật là xin lỗi. Trầm Hoan đứng dậy hướng dư lão cúi một cùng, sau đó nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta tiểu xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra đại sảnh. Dư lão sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, hắn làm sao đều không nghĩ ra trầm Hoan cự tuyệt nguyên nhân, dù gì nói, chẳng lẽ hắn đã không còn quan tâm trung ý giới sự tình. Không thể. Lý Phượng Tiên mặt đầy kiên định nói, hắn muốn nhượng trung ý quật khởi tâm nguyện. So với chúng ta nơi này, bất luận kẻ nào đều phải nồng đậm, không thể không chú ý. Vậy hắn tại sao phải cử tuyệt? Mỗi lần Trung y công sẽ xảy ra chuyện, mọi người tổng hội tìm hắn hỗ trợ, khả năng lần này hắn hy vọng dựa vào tự chúng ta lực lượng để giải quyết đi, dù sao hắn đã từng nói, ai cũng không có biện pháp đại biểu toàn bộ Trung y giới, mà nhượng Trung y giới quật khởi biện pháp tốt nhất, chính là tăng lên thực lực tổng hợp, có lẽ lần này chính là một cái cơ hội. Hy vọng đi. Dư lão cởi khan hai tiếng, nếu như Lý Vượng Tiên suy là chính xác, như vậy sự tình còn dễ nói một ít, đem thực tế thành lúc, Trẩm Hoan nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Lý Phượng Tiên nói, đúng là chểm hoan cự tuyệt một bộ phận nguyên nhân. Trung y công hội quá mức lệ thuộc vào hắn lực lượng, giống như là hắn đã từng đối với đại đế cùng Diêm La vương lệ thuộc vào như vậy, mù quáng cho là, chỉ cần có bọn họ, chính mình tiểu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nhưng thực tế lại nói cho hắn biết, sự tình cũng không phải là hắn suy nghĩ một chút đơn giản như vậy, núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, mới thật sự là có thể đến giúp chính mình phương pháp. Lại kiên cố núi dựa, cũng có bị đẩy ngã một ngày. Ở trước mắt trung y giới, thậm chí là toàn bộ truyền thống y thuật vòng Trấn Hoàn thực lực đều là hoàn toàn xứng đáng số 1, nhưng muốn mượn trung ý của thời, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tại hắn việc trải qua một cái thế giới chính giữa, cũng phát sinh qua thiên hạ tam phân tình huống, mặc dù hỗn loạn kéo dài một đoạn thời gian, nhưng kết quả cuối cùng lại để cho Hoa Hạ ý sư tài nghệ y thuật tại quyền lực tranh đoạt chung, lấy được tăng lên trên diện rộng. Giống như trung niên thời kỳ Trấn Hoàn nói như vậy, mọi việc có thể chỉ nhìn đồng hồ mặt, có lẽ nhìn chuyện xấu nhi, kỳ thực là một kiện phúc chuyện đây. Đương nhiên, thế giới song song là thế giới song song, cái thế giới này chính giữa chuyện phát sinh, có lẽ có hướng kết quả kia phát triển huynh hướng nhưng cũng không phải là tất nhiên, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lời nói, hắn như cũ có xuất thủ khả năng. Từ ngày đó trở đi, chú ý trong vòng tỷ thí vượt kéo càng nhiều, Lý Vượng Tiên mỗi ngày đều bận bịu thu phục đất mất, dùng thực lực nhượng đảm, tiên nhiên lão y sư môn tâm phục khẩu phục. Trầm Hân là cả ngày đợi tại chính mình cùng Lâm Diệu Thi xảo huyết ân ái không bước chân ra khỏi nhà, bất quá hai người cũng không phải là cả ngày dính chung một chỗ, mà là điều kiện kỳ sự. Tại Lâm Diệu Thi công lực dưới sự tôi thúc, lưu gia đã bán rẻ hơn nửa tài sản, mà nhiều chút tài sản dựa theo phân chia tỷ lệ, phân biệt chảy vào đến vui mừng rượu dược nghiệp cùng dược nghiệp. Trong hơn những ngày qua không có đi quan tâm chung ý giới sự tình, dù sao loại sự tình này là cả nước tính chất, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn thế cục biến hóa. Hắn tướng trong trí nhớ mình luân hồi, cùng với đại đế sở miêu tả tin tức, lẫn nhau kết hợp, ra một ít hồng tình sự kiện, hơn nữa mỗi một hồng tình sự kiện hạ, đều viết ra thử biện pháp giải quyết. Tổng kết tốt những đại sự này cái sau này, hắn lại căn cứ hiện nay đang cần, thiết lập mấy cái mục tiêu. Tình huống thế nào? Lưu gia đã thay phiên thành gia tộc Lý Lưu, bất quá bây giờ phát hiện bánh ngọt quá nhiều người, muốn uống đặt trước mục tiêu như thế, tướng đối phương hoàn toàn tóm thâu kế hoạch không có biện pháp thực hiện. Đủ Trầm Hoan đối với tiền không phải rất cố chấp, hắn mục tiêu chủ yếu là phá đổ Lưu ra, bây giờ mục đích đặt tới hắn cũng sẽ không tiếp tục nhượng Lâm rượu Thi vì chuyện này hao tâm tổn sức. Bây giờ có vốn cùng địa sản, vui mừng rượu cùng Chí Viễn Sức ảnh hưởng, đã không sai biệt lắm sắp vượt qua năm đó thịnh hành mấy năm tiên phụ dư nghiệp. Mắt sáng tỉnh thần dịch, thành công đẩy ra, vui mừng rượu tại Hoa Hạ Y Dược Nghệ Sức ảnh hưởng, tướng lần nữa lấy được tăng lên trên diện rộng. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, quản gia ở cửa truyền đến nói, "Cô gia, chúng y công hội hội trưởng ông lão tiên sinh, phó hội trưởng dư lão tiên sinh, cùng với tiểu Lý tiểu Lý Vượng trước tới thăm." Trầm Hoan Vong lão cùng Dư lão hắn có thể lựa chọn không thấy, nhưng Lý Phượng Tiên lại không thể đem ngăn ở ngoài cửa, trầm tư một hồi lâu, nói, "Đem bọn họ mang đến đại sảnh chờ." "Được, cô ra. Ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra." Đến đại sảnh sau này, Vong lão trực tiếp chào đón, "Trầm Hoan, lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay." "Trước cung trà." Trầm Hoan nhượng người làm cho mọi người ngâm nước ly đại hượng bảo. Vong lão cũng không sợ nóng, trực tiếp một hơi thở liền đem nước trà uống sạch, "Chuyện lần này tương đối lớn, chúng ta cũng không phải vạn bất đắc dĩ mới sẽ đến tìm ngươi. Chỉ dựa vào Phượng Tiên một lực lượng cá nhân, vẫn là không cách nào thu phục loạn sao?" Vốn là không thành vấn đề, có Lý Vượng Tiên gia nhập hậu, thế cục rất nhanh liền đến tới trình độ nhất định hóa giải, nhưng là sự tình cũng chưa hoàn toàn hướng thuận lợi phương hướng phát triển. Tại ngày hôm qua cùng Hoa Hạ tranh đường trong thị thí, Phượng Tiên thua. Trầm Hoan không nhịn được nhíu mày, Lý Vượng Tiên bây giờ đã nắm giữ khí liệu thuật, hơn nữa thân là y y vương thế gia người thừa kế lịch duyệt cùng kiến thức cơ sở, có thể nói là trước mắt Hoa Hạ nhất lưu y sư lại biểu. Nếu như không có môn phái lãnh đời xuất thủ, Lý Phượng Tiên bị thế tộc bác sĩ đánh bại khả năng suất cơ hồ là số 0. Chuyện gì xảy ra? Vương lão biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, hắn rất vui vẻ có tiêu đại biểu Trẩm Hoan có xuất thủ khả năng, nhưng cùng lúc đó cũng chứng minh, Trẩm Hoan gần đây chưa bao giờ chú ý qua Trung Y Công hội sự tình. Đúng như vậy, ngày hôm qua cử hành là cùng Hoa hạ danh tranh đường tỷ thí, so với là Trẩm cứu, mọi người chúng ta đều cho rằng, đã học được lấy khí ngự Trẩm Phượng Tiên tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng danh Trẩm Đường bên kia, không biết từ nơi nào tìm đến cao thủ, không chỉ biết lấy khí ngự Trẩm, hơn nữa thủ pháp cũng cực kỳ đặc thủ. Vông Lao hít sâu một cái, vốn chính là một cuộc tỷ thí chuyện, thua cũng liền thua, đối với chúng ta không cam lòng là, đánh bại Phượng Tiên là một cái người da trắng. Ngươi là nói, một người ngoại quốc, dùng Trung Y đánh bại Phượng Tiên? Trâm Hoan cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Trung Ý ở quốc nội tình huống phát triển đều không phải là rất là quan, tại sao có thể có nước ngoài nhân so với Lý Vượng Tiên càng thêm lợi hại. Lần này vông lão chưa kịp mở miệng, Lý Vượng Tiên liền gật đầu một cái, không sai, cái đó người da trắng tự xưng là tiểu Mỹ Trung Ý chuyển nhân. Tiểu Mỹ Trung y thì hề. 922, thần bí tổ ba người. Vâng, hắn đúng là nói như vậy, tự xưng là tiểu Mỹ Trung Ý thì ấy. Lý Vượng Tiên gật đầu một cái, tiếp tục nói, tại tỉ thí qua trình Trung. Ta quan sát qua hắn hành châm lúc thủ pháp, tốt chúng ta truyền thống trên ý nghĩa châm cứu có không đảo ngũ xa cách hơn nữa thi triển lấy khí ngự châm thủ đó lúc, ta không có cảm giác được bất kỳ khí ba động, vô luận là linh khí hay lại là cơ khí. Chẩm Hoan trầm ngâm một hồi, có này tài liệu cá nhân sao? Bởi vì đối phương đến từ nước ngoài, chúng ta có thể có được tin tức phi thường có hạ, chỉ biết là bọn họ đến từ Hoa Kỳ. Bọn họ? Chẩm Hoan cao mày hỏi. Dư lão thở dài, "Vâng, trừ cái đó người da trắng ngoại, còn có hai người, một là người da đen, còn có một cái giống như chúng ta là da vàng." Người da trắng thái độ có chút nói năng tùy tiện, người da đen một mực mang theo thai nghe nghe âm nhạc, thỉnh thoảng hội nhỉ non mấy tiếng, mà người da vàng kia là từ đầu chí cuối đều không có nói qua lời nói. Trầm Hoan hỏi tiếp, có biết hay không bọn họ mục đích là cái gì? Không rõ ràng lắm, bất quá căn cứ danh châm đường cách nói, những người này chỉ là bọn hắn ngoại viện mà thôi, nếu như chúng ta có năng lực, cũng có thể mời ngoại viện ra nhập, bất luận quốc tịch. Trầm Hoan hơi nheo mắt lại, chung y giới chuyện, nói cho cùng đều là bọn hắn Hoa Hạ chung ý chuyện. Hoa Hạ danh châm đường, không hiểu được nhất trí đối ngoại coi như, còn mời nước ngoài người đến đem mà viện. Rất có ý tứ. Ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, cái gì gọi là tiểu mỹ trung ý điệ? Hoa hạ danh trong đường trụ sở chính, thân là hội trưởng lão Phạm, đang dùng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đái chính mình mời tới ngoại viện, bất quá những thứ này ngoại viện cũng không phải là hắn thỉnh, mà là chủ động tìm tới cửa. Mặc dù mới đầu có chút chần chờ, nhưng kiến thức đến ba người y thuật hậu, hắn tiểu cái gì cũng không quan, đối với hiện tại trung ý giới hình thức mà nói, không có gì so với thắng lợi càng trọng yếu hơn. Mấy vị bữa cơm này thức ăn ăn có hài lòng không? Lão Phạm cười ha hả hỏi, khá có một ít định hót mùi vị. Người da trắng dùng tâm xỉa răng loại bò loại bò răng. Thịt gà không tệ, cái này sần sào chua ngọt cũng không tệ, còn lại tiểu không thế nào hợp khẩu vị. Người da đen dùng ngón tay chỉ trừng mắt, đã lâu sau này, phải nói hát hình thức nói, a ga ga ma đàn, rên rên bất hư truyền. Người da vàng dùng khăn ăn xoa một chút truy, cảm ơn Phạm hội trưởng khoản đãi. Khách khí, đây đều là hẳn. Nhưng không phải là các ngươi mấy vị xuất hiện, ta chỉ sợ cũng muốn thua cái gì cũng không còn dư lại, bất quá. Nói được nửa câu, lão Phạm thoại phong nhưng là chuyển một cái, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Người da trắng thấy vậy, hơi không kiên nhẫn nhíu mày, ta nhất, tiểu là người hoa các ngươi không sảng làm cho người ta cảm giác rất dối trá. Là phim, nói chuyện chú ý một chút, người da vàng biểu tình có chút không vui. Người da trắng thủ hạ đổ lưỡi, chụp đầu mình thoáng cái, "Thật xin lỗi, quên án bất ngươi là Hoa tiểu." "Được, chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì du lịch." An Bất giọng không nhịn được nói, nhưng đối với đến lao Phạm thời điểm, lại có lễ phép, "Phạm hội trưởng có lời gì không ngại nói thẳng." "Đúng như vậy, thật ra thì tại chúng ta Hoa Hạ chung ý giới, có một tương tự với bất bại truyền thuyết tồn tại, hắn sợ tham dự ý đi đấu trong chiến tải, cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Kia chỉ là bởi vì, hắn còn không có gặp phải ta như vậy đối thủ." Lạc Phi trên mặt tràn đầy khinh thường, hoặc có lẽ là hắn trong xương tản ra một loại đặc biệt kiêu ngạo, tục xương cảm giác ưu việt, phản phất trong mắt hắn, những người khác là dẫz dưới. Không phải, hắn đã từng chiến thắng qua rất nhiều nổi danh đối thủ lao phạm dừng một cái, tiếp tục nói, Đông doanh xuất Vân Huyền Bạch, chư vị hẳn đều nghe nói qua chứ? Ừm. Hàn bất gật đầu một cái, chú ý cái vòng này thả ở trên thế giới cũng không toán quá lớn, giống như xuất Vân Huyền Bạch như vậy các thủ, bọn họ cũng đều là nghe nói qua, xem ra tin đồn là thật sự, tại Đông doanh bị tôn sùng là y thánh xuất Vân Huyền ở hoa hạ một người trẻ tuổi trong tay. Ta còn tưởng rằng là Hoa Hạ Trung Y tự biên tự diễn kết quả, không nghĩ tới là thực sự. Lạc Phi trên mặt rốt cuộc nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì cười lạnh nói, không đủ trong mắt của ta, xuất Vân Huyền Bạch cũng là một cái rác rưởi mà thôi, vô luận là Đông Doanh Hán Vương ý liễu, vậy thì các ngươi Hoa Hạ Trung Y ý liễu, ngay cả chúng ta tiểu mỹ Trung Y một nửa cũng không sánh nổi. Cùng là Phi không có chút nào mục đích tự đại so sánh, án bất nghịch lại nghĩ thông suốt lao phạm muốn biểu đạt cái gì, phàm hội trưởng là đang lo lắng, chú ý công hội, hội cái này trầm hoan xuất thủ. Vâng, thật ra thì ta từ vừa mới bắt đầu cũng rất nghi ngờ. Tị Vãng mỗi lần có chuyện gì đều sẽ xuất hiện Trầm Hoan, lần này tại sao chưa từng xuất hiện? Từ Lao phạm trong giọng nói, có thể nghe ra hắn đối với Trầm Hoan có không nhỏ kiêng kỵ. Trầm Hoan trải qua nhiều trận chiến dịch lưu hạ danh tiếng, đã nhượng hắn trở thành thần nhất dạng nhân vật, nhưng không phải là bởi vì giới hạn tuổi tác cùng thời gian quan gắn, thậm chí khả năng đã sớm vượt qua Lý Lao Phu nhân địa vị. Yên tâm đi, chúng ta kiểu Mỹ trung ý cường đại, vừa xa ngươi tưởng tượng. Cái đó Trầm Hoan mạnh hơn Lý Vượng Tiên bao nhiêu? Cái này không được tốt làm so sánh bất quá tại Lý Phượng Tiên không có học được lấy khí ngự châm trước khi, hắn hữu đã từng đánh bại dễ dàng qua Lý Phượng Tiên hai lần, trong vòng thậm chí có lời đồn đãi, nói hắn đã từng đã đánh bại tại chúng ta Hoa Hạ có nữ y y tiên danh xưng là Lý Lao phu nhân. Hàn Bất Sau khi nghe không chỉ không có khẩn trương, ngược lại lớn thở phào, "Phạm hội trưởng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, thắng lợi sau cùng nữ thần triều cố, sợ rằng vẫn là chúng ta." Nói thế nào, lão Phạm vẫn còn có chút lo lắng, Lý Lao phu nhân Hoa Hạ ý sư trong mắt, đó chính là một tòa vô luận như thế nào đều không thể vượt qua đại sơn, làm sao mấy cái này người ngoại quốc nghe, ngược lại cũng lớn thở phào. Hỏi nhiều như vậy làm gì? đến lúc đó bọn họ nếu là thật mời tới cái này tên gì chưởng an, chúng ta nhất định sẽ đánh bại hắn, yên tâm tốt. Hàn Bất cũng mỉm cười nói, không sai, đấu một hồi phân thắng thua. Vậy thì toàn rự vào mấy vị, lại nói mấy câu khách sáo hậu, lao phạm liền nhượng nhân mang của bọn hắn đi uống rượu. Lạp phim, sau này nói chuyện chú ý một chút, ta thật là không nghĩ ra, sư phụ tại sao phải nhường ngươi tới cùng ta đồng thời hoàn thành nhiệm vụ này? Người da đen cũng gỡ xuống thai nghe nói, vâng, Lạp phim, nói nhiều tất nói hớ, đây là sư phụ đã thông báo rất nhiều lần vấn đề, ngươi thiếu chút nữa xấu chúng ta đại sự. Các các người đánh giá quá cao đám này hoa hạ heo chỉ số thông minh." Lạp Phít mặt lộ vẻ khinh thường nói, bất quá thấy hai nghiêm túc vẻ mặt, hắn chỉ có thể hậm hực nhún nhún vai. "Lạp Phít, chúng ta lần này hành động rất trọng yếu, không thể có bất kỳ sai lầm nào, hôm nay ngươi như vậy thái độ, ta không hy vọng thấy lần thứ hai." "Ta cũng giống vậy." Lạp Phít giọng qua loa lấy lời nói, "Biết biết, nhiệm vụ nhiệm vụ, các người hai người này trong đầu cũng chỉ có nhiệm vụ, thật là không thú vị ra hỏa." Chương 923, so với ngươi chậm, coi như ta thua. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bọn họ cuối cùng vẫn thỉnh chẩm Hoan xuất sơn bên trong hội trường, Lao Phạm cầm thật chặt quả đấm, trong ánh mắt rất là tức giận. Lạc Phi theo hắn tầm mắt nhìn, hắn chính là chẩm Hoan sao? Một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà tôi, Phạm hội trưởng, ngươi không cần lo lắng quá mức. Đó là ngươi không hiểu hắn kinh khủng, những thứ ở trong truyền thuyết châm pháp, vô luận là Thần châm Bắt pháp, hay lại là Quỷ môn 13 châm, thậm chí là Hiên viên bất tử châm hắn cũng có. Xem ra ban đầu truyền thống y thuật thi đấu, Hoan sở lộ ra thực lực đại, cho trong lòng của hắn lưu lại không nhỏ bóng mờ. Hoa hạ danh châm đường Đều xưng là cả nước tốt nhất thầy châm cứu đất tập trung, nhưng là chầm hoan cái hội này ngoại người tuổi trẻ, lại có vượt qua toàn bộ thầy châm cứu tử lực. Lúc ban đầu hắn ý tưởng là đem chầm hoan cho kéo vào danh châm đường, sau đó mượn tướng trung ý phát huy lớn mạnh cậu hiệu, để cho đối phương đem những thần kia kỳ châm pháp cho giao ra. Đáng tiếc, cuối cùng lại trộm gà không thành lại mất năm hóc. Lạc Phi thường nói, Phạm hội trưởng, ngươi sẽ nói ra lời như vậy, là còn không có thấy được chúng ta kiểu mị trung ý cường đại. Được, không cần phải đấu khẩu, kết quả ai sẽ thắng lợi nhượng, so qua cũng biết. Hàn bất cắt đứt hai người nói chuyện. Lão Phạm cùng Lạc Phi đều không lên tiếng nữa. Đi trước cùng lấy ông lão làm đại biểu trung ý công hội hội họp. Đã lâu không gặp, Phạm hội trưởng. Trầm Hoan cười ha hả gọi lên chào hỏi. Lão Phạm ngay trước nhiều người như vậy mặt, mặc dù không năng trở mặt, nhưng nói ra cũng không phải là cái gì thật nghe lời, không nghĩ tới ngươi còn nhiều ta, xem ra đây thật là ta vinh hạnh đây. Dĩ nhiên nhớ, ngài ban đầu vô sỉ hành vi ta nhưng là rõ muộn một trước mắt đây. Trầm Hoan đã không phải là ban đầu cái đó mới ra đời Trầm Hoan, mà khi lúc hắn chịu quyết tâm giải thích, là bởi vì đối phương cùng mình đều là cùng một vòng nội nhân, ngày sau ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn, nào quá mức, ít nhiều có chút không thích. Hợp. Bây giờ thì bất đồng, theo Trầm Hoan, bây giờ Lão Phạm cùng ban đầu thời kỳ chiến tranh hán gian tay sai không khác nhau gì cả, tiền đều là mại quốc cầu vinh chuyện. Ngươi Phạm hội trưởng không cần tức giận, và miệng lợi hại nhân, bình thường đều không có bản lĩnh thật sự gì. Lạc Phịt vừa nói một cái cứng rắn tiếng hoa, nhưng bởi vì có chút phát âm không quá quyện luyện, không có biểu đạt ra chính mình tinh bị, làm cho người ta cảm giác ngược lại dị thường tức cười. Chiếu nói như vậy, ngươi rất có bản lĩnh thật sự lạ. Trầm Hoan mỉm cười nói, hi vọng y thuật của ngươi sẽ không giống ngươi tiếng hoa như thế kém. Ngươi Lạc Phịt lạnh rên một tiếng, hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết một chút về. Cái gì gọi là kiểu mỹ trung ý nhỉ? Ý nghĩa giấy ca tổ chức đều không thân mấy, hoa hạ danh châm đường lấy châm cứu nổi tiếng, cho nên hết thể trận đấu đều lấy châm cứu tiến hành, trừ châm cứu trở ra, không thể sử dụng còn lại bất kỳ y tế phương pháp. Bệnh người ở phụ cận châm cứu quán ăn ngẫu nhiên rút ra, bệnh tình khả năng không lớn giống nhau, nhưng nhất định cũng có thể dùng châm cứu để giải quyết. Trận đấu áp dụng 3 ván thắng 2 thì thắng chế, bệnh nhân hoạn bệnh gì không trọng yếu, chỉ cần trước một bước tướng bệnh nhân chữa khỏi coi như chiến thắng. Như vậy chế độ nhìn, tựa hồ có hơi không công bình, nhưng lão Phạm lại từ căn vận khí cũng là một loại thực lực. Làm sao Chẳng lẽ các người lo lắng ta ăn gian hay sao?" Lão Phạm thở phì phò nói, "Không nói trước ta có phải hay không như vậy nhân, lần Lý Phượng Tiên tỉ thí thời điểm, ta có làm ra làm người ta lên án sự tình sao?" Điểm này lão Phạm ngược lại không có nói láo, Lý Phượng Tiên là chân chân chính chính thua ở trên ký ảo. "À, người hoa các ngươi thật là không thoải mái, nếu như các người nếu là cảm thấy không cơ mình, vậy thì mời giống nhau bệnh nhân, chúng ta một người châm một nửa, xem ai tiên sinh hiệu, tự coi như người nào thắng." Lần này Lạc Phỉ sử dụng hoa kỳ nói, cho nên dị thường thông thuận. Ngay tại Vương lão chuẩn bị đồng ý thời điểm, chấn hoan lại mở miệng nói, "Không cần cứ dựa theo vốn là quy cụ đi làm. Nhưng là ông lão vẫn còn có chút chân chờ. Ta chưa từng thua quá, không phải sao? Chấm Hoan giọng rất bình thản, nhưng là sở chuyển ra tự tin cùng kiêu ngạo, người ở tại không một không 0108 thiết cảm thụ. Đây chính là chấm Hoan, nhiều năm qua thủ biển lôi so với vị thứ nhất sông cửa người thành công, đánh bại xuất vân huyền bạch thủ hộ hoa hạ trung y giới vinh dự Trầm Hoan. Khẩu khí thật là lớn, rất nhanh sẽ biết cảm nhận được tiểu mỹ trung ý kính cùng. Lạc vịt vừa nói, rút ra một cái mã số, "Cử Hào, phong thấp cốt đau người mắc bệnh. Xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, đến ngươi." Trầm Hoan trực tiếp rút ra ba chương tại bài. Số 2, số 5, số 6. Những thứ này dãy số cũng không phải là hỗn loạn biến bậy, bên trong có chút nhỏ con đường, tổng cộng 20 người mắc bệnh, hạng càng cao, bệnh tình tiểu càng nghiêm trọng hơn. Người Ăn gian Vương lão khí mắng to, chấm Hoan rút ra tất cả đều là trọng hạng, trừ ăn gian, hắn không tìm được lý do nào khác. Lão Phạm lại hừ lạnh nói, Dãy số đều là ở một cái máy trong rút ra, dựa vào cái gì nói ta ăn gan? Hơn nữa Lạp Phịt y sư cũng rút được kiểu hào không phải sao? huống chi, là chấm Hoan chính mình cái rút ra ba cái dây số 7, cùng ta lại không có quan hệ. Lạp nhưng từ Hoan quái dị này hành vi chung Cảm giác một chút bất an, ngươi đây là ý gì? Ta ba cái cùng đi, ngươi chỉ một cái, so với ngươi chậm, coi như ta thua. Bên trong sân chợt tan ta tĩnh lại, Trầm Hoan Cường đại mọi người đều biết, nhưng Lạp Phật thần kỳ châm pháp, mọi người cũng đều gà qua, đồng thời chữa trị ba cái, cùng chỉ chữa trị một cái, bọn họ cảm thấy, Trầm Hoan mở ra điều kiện như vậy, có hay không quá mức tự đại. Côn vọng. lạ Phật đưa tay hướng trong thùng bắt đi, ta cũng đồng thời chữa trị ba cái, so với ngươi chậm, coi như ta thua. Vậy cũng tốt, còn lại nhân tất cả đều là ta. Chấm hoan biểu tình lạnh nói. Lạp Phật khí thẳng dậm chân, cũng biết chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên mới muốn dùng như vậy hoa chiêu tìm lại mặt mũi sao? Ta cho ngươi biết, vô luận là một cái hay lại là ba cái, ngươi cũng không thể nhanh hơn ta. Còn là theo như làm theo quy cụ chuyện tương đối khá, ba ván tháng 2 thì thắng lão Phạm cũng lo lắng trầm Hoan đùa bỡn hoa chiêu gì. Trầm Hoan nún nhún vai, cũng không cưỡng cầu nữa, được rồi, vậy cứ dựa theo các ngươi nói đi làm. Hừ, làm bộ làm tịch. Theo một tiếng go, hai người liền bắt đầu chữa trị bệnh nhân, Lạc Vịt có vẻ hơi cũng cũng, nhưng thân hoạn biểu hiện lại không nhanh không chậm. Cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là đẹp tức trung cùng phổ thông trung ý hành châm lúc bắt đầu. Lạc Vịt đang khi nói chuyện không ngừng luốt luốt ngân châm, bay lượn ngân châm giống như là nhảy bờ rắt đan dancer nam hải. Trong toàn bộ quá trình, chỉ thấy hắn đưa tay từ trên người bệnh nhân vắt qua, lại không có châm rơi quá trình. Trên thực tế, hắn nhưng là mượn tinh diệu thủ pháp, tại huyệt vị thượng nhẹ nhàng đều một cái, liền lập tức bắt đầu châm cứu người kế tiếp huyệt vị, bởi vì tốc độ quá nhanh mới có thể làm cho người ta tạo thành không có châm rơi ảo giác. Loại châm pháp này ở một trình độ nào đó, cùng tinh đỉnh điểm thủy giống nhau ý hệ. Không tới 1 phút, Lạc liền đem ngân châm thu hồi, Cao nhìn vừa mới cầm lên ngân châm chuẩn bị châm cứu châm nói, ngươi thua. Không, là ngươi thua. Trầm Hoan mặt mỉm cười đưa tay chỉ mang dãy số bài bệnh nhân, bọn họ đã tất cả đều tốt. Chương 924, người đối với hoa hạ trung ý cường đại căn bản không biết gì cả. Bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh, sau đó, lạ Phật quái dị tiếng cười, tướng Yên Tính đánh bỡ, "Toàn tốt." Ha ha ha. Mới vừa kết thúc khử độc quá trình người, Liên Vân Châm cũng không có tung tích, làm sao có thể toàn tốt? Đừng nói toàn được, coi như chỉ có một người được, ván này liền coi như ta thua. Xem ra người đối với hoa hạ y thuật căn bản không biết gì cả. Trầm Hoan thở dài lắc đầu một cái, ánh mắt kia giống như là tại thương hại hèn mọn ăn mày. Ta đối với hoa hạ y thuật không biết gì cả chó cười. Lạc Phít hừ lạnh nói, các người hoa hạ y thuật mặc dù tinh diệu, nhưng vấn đề lớn nhất chính là đã không thích hợp cái này nhanh tiết tấu xã hội trào lưu. Chúng ta tiểu mỹ trung y cường đại mà phương, cũng đang ở đây, các ngươi cần một tuần, một tháng thậm chí là bán năm dài đợt điều trị mới có thể giải quyết ống đau, chúng ta tiểu mỹ trung y trong nháy mắt có thể giải quyết. So với tốc độ, các người hoa hạ trung y là 10 phần người yếu. Lạc Phít lời nói không có ai phản bác, đây chính là trung y đứng đầu nhược điểm chí mạng, vô luận là thuốc thang hay lại là châm cứu, đều gặp phải cái vấn đề này. Có người dám ngước lên, ăn 2 ngày thuốc tây liền có thể mà trung y thuốc thang thì cần muốn một tuần thậm chí thời gian dài hơn. Vấn đề như vậy sẽ tới, khỏi bệnh, đến tột cùng là thuốc thang tạo tác dụng hay lại là nhân tự lành năng lực có hiệu lực. Phải biết, cả mạo loại này bệnh thường gặp, coi như không uống thuốc không chăm cứu, chỉ là mỗi ngày uống chút nước nóng, tiểu tử sẽ từ từ khỏi hẳn. Cũng chính bởi vì như vậy dư cớ, Tôn Chân mới có thể hao phí tâm tư, sáng tạo tinh đỉnh điểm thủy như vậy hữu nhanh chóng liệu hiệu châm pháp. Tinh đỉnh điểm thủy, có lẽ tại người ngoài nghề xem ra, chỉ là có chút thần kỳ mà thôi, nhưng chỉ có trong nghề nhân mới biết, khai sáng ra bộ này châm pháp nhân, có thể nói thiên chi kỳ tài. Trung Ý coi trọng trị gốc liệu dưỡng, hết thệ cầu ổn không cầu nhanh, đây chính là cùng Tây Ý lý niệm bất đồng địa phương, tỉ như có vài gia đình trung bình dự bị đi tê dại thần kinh ngừng đau mà nhỏ, ăn rồi sau này không đau đã đủ, trước tiên đem nhân mi trì cấp giải quyết. Tôn chân là đang ở cứu truyền thống đồng thời, lại đánh vỡ truyền thống, có thể nói, tinh đỉnh điểm thủy là cùng truyền thống trung ý lý niệm hoàn toàn không tương xứng tồn tại, thậm chí còn cất ở đây nhất định tương đối tính. Lại cái gọi là tiểu Mỹ Trung Ý, cùng tinh đỉnh điểm thủy tương tự, nhưng cũng không phải là chân chính trị vũ, giống như Tây Ý, chẳng qua là tạm thời tướng giải quyết vấn đề, còn có cực lớn tái phát khả năng. Không Không phải, ta mặc dù không biết vừa rồi chính mình việc trải qua cái gì, nhưng nhưng là ta khỏi bệnh giống như thật tốt." Một người mắc bệnh mặt đầy kinh ngạc nói, hắn nói là nói thật, hắn không biết mình việc trải qua cái gì, nhưng trên người đã không có bất kỳ viêm khớp xương tồn tại dấu hiệu. Tên này bệnh hoạn mở miệng sau này, còn lại hai cái bệnh hoạn cũng mở miệng nói, không sai, ta hoạn có vai chu viêm, nhưng là bây giờ, không có chút nào đau. Ta còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Này, đây thật là quá thần kỳ. Không thể, mà đối với bệnh nhân thở, lạ phật khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Hắn đi vào quan sát một chút những bệnh nhân kia tình huống, hơi có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Lại thật tốt. Không đúng, cứ coi như bọn họ được, cũng không nhất định đại biểu ngươi là dùng châm cứu trị dũ, dù sao chúng ta ai cũng không thấy rõ ngươi động tác, hơn nữa mọi người cũng đều thấy, ngươi rõ ràng chỉ là vừa vừa tới vì ngân châm khử độc bước mà thôi. Lão Phạm cũng mở miệng nói, "Không sai, đây căn bản không có biện pháp chứng minh, ngươi là dùng châm cứu cứu trị bọn họ." Lần này hắn ngược lại không phải là tại làm loạn, mà là thật loại nghĩ gì này? Trầm hận lợi hại hắn gặp qua. Nhưng trong nháy mắt dùng châm cứu chỉ rũ ba gã bệnh tình so với cửu hào càng nghiêm trọng hơn bệnh nhân căn bản là không thể. Nếu như là lời thật, như vậy thủ đoạn đã không thể xưng là y thuật mà là thần tích. Thì, chẳng lẽ các ngươi cũng không thấy ta là thế nào châm cứu? Lạc Phỉ cười lạnh nói, phải nói là, ngươi căn bản cũng không có châm cứu. Ai, Tiểu Mỹ trung ý không gì hơn cái này. Trầm Hoan thở dài, nghiêng đầu hướng về phía người da đen cùng An Bật hỏi không biết hai vị thấy rõ chưa. Người da đen trả lời rất quả quyết, nói thẳng không thấy rõ, An Bật là trầm mặc không nói gì, tựa hồ là nhìn ra một ít đầu mối. Nếu như vậy, ta sẽ thấy biểu diễn một bên cho các ngươi xem đi. Trầm Hoan tiện tay rút ra mấy cái giấy số bài, sau đó đứng ở vị thứ nhất người mắc bệnh trước người nói, coi trọng. Mọi người chờ đã lâu, như cũng chỉ thấy được Trầm Hoan vì ngân châm cử động, mà không có đi châm cứu. Đây chính là người chứng minh, người căn bản cũng không có châm cứu. Ai ta đây sẽ thấy thả chậm một chút tiếp tấu, lần này nhất định phải coi trọng lần này, mọi người vẫn không có thấy thân hoạn châm cứu, chẳng qua là phát hiện Trầm Hoan đầu vai tựa hồ run dậy một cái. Còn không thấy rõ, làm bộ làm tịch. Xem ra ta còn là đánh giá cao ngươi, lần này xem cẩn thận. Trầm lần này là thật thả tốc độ. Khi hắn chấm cứu xong hậu, toàn bộ đại sảnh đều là giống như chết điếng lặng, thấy rõ ràng sao? Đối mặt hắn Văn hóa, lão phạm bên kia không có một người trả lời, bao gồm cả Lạp Phịt cũng vậy. Bất quá hung lao đáng người, nhưng là cười lớn vô tay, sảng. Thông phái, nếu như các ngươi còn không thấy rõ lời nói, ta đây cũng liền thật không có cách nào đề nghị các ngươi chờ công ty của ta mắt sáng tỉnh thần dịch tượng thị hậu, đi mua mấy hộp, nếu không một tháng các ngươi con mắt sẽ khỏi hẳn, cũng có thể khỏi hẳn không? Dù sao giống như các người loại này cận thị hạng nặng thêm viễn thị thêm tàn quang tại, muốn khỏi hẳn rất khó khăn. Cái này không thể nào Tại chấm Hoan dưới sự miệm mai, Lạc Phỉ rốt cuộc lấy lại tinh thần. Chấm Hoan cười hỏi ngược lại, "Tại sao không thể? Ngươi vì sao lại ta kiểu Mỹ chấm Pháp, hơn nữa vận dụng so với ta càng thuần thuộc hữu hiệu? Ta nói, ngươi đối với hoa hạ trung ý cường đại không biết gì cả." Chấm Hoan đưa tay vô vỗ Lạc Phỉ bà vai, "Hoa hạ rất nguy hiểm, ngươi chính là hồi hoa kỳ đi. Cái dạng gì thất bại đứng đầu làm người ta khó mà tiếp nhận." "Cứ giống như vậy, ở đối phương cầm ra bản thân mạnh nhất chiêu thức đồng thời, lấy giống vậy chiêu thức, so với hắn thuần thục hơn càng hữu hiệu thì triển ra. Ngươi cái này học trộm người khác kỹ tiểu tặc." Sơn trại quả nhiên là người Hoa các ngươi thích nhất làm việc. Học Trộm, Học Trộm lời nói, "Không phải hẳn ngươi so với ta càng thuần túy sao? Còn nữa, trong lòng ngươi nếu có oán khí, rơi tại trên người của ta liền có thể, không nên đi ảnh hưởng đến người Hoa." Trầm Hoan nhún nhún vai, "Dĩ nhiên, vì cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta có thể dùng dị chủng trấn pháp lại hướng ngươi chứng minh xuống." Tốt Lạc Phịt vừa mới mở miệng, một bên ẩn bật liền bắt hắn cho cả lại, "Không cần, là Lạc Lạp Phịt. Thua. Không, ta không có bại." Lạc làm sao cũng không thể nào tiếp thu được, chính mình bại trong tay Trầm Hoan sự thật này. Ba Hắn đột trực tiếp một cái tắt đánh vào trên mặt hắn, "Ngươi cho ta bình tĩnh một chút." "Được, Phạm tiên sinh, dựa theo khế ước quy định, các ngươi hoa hạ dành cho đường, hoặc là giải tán, cũng sao về lại trung y công hội danh nghĩa, bây giờ bắt đầu chọn đi, là giải tán hay lại là về lại." Lao Phạm sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận, không biết nên nói cái gì. Lúc này, tên kia một mực không nói lời nào, người da đen bỗng nhiên mở miệng, "Chờ một chút. Chương 925, trung y cái này kinh doanh, không cần loại người như người cản bã." "Chờ một chút." Người da đen gợn xuống nghe, tướng trong miệng kẻo queo tắn nát, hút ra bên trong mềm mại tâm. Không phải 3 ván thắng 2 thì thắng chế sao? Ngươi chẳng qua là thắng là phịt mà thôi, còn không có thắng ta. Các ngươi nói 3 ván thắng 2 thì thắng là chuyện như thế sao? Trầm Hoan lộ ra một bộ mê mang dáng vẻ. Người da đen tướng trong miệng Tây gậy phun tới rác dưới trong sợn, "Vâng, chính là có chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhân không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, bất quá đối với cái này Lô Tích mà nói, có xấu hổ hay không tựa như ứ đã hoàn toàn không có khác nhau. Vậy cũng tốt, ngươi nghĩ so cái gì?" Trầm mặt đầy ổn định nhìn đối phương. Lô Tích cười cười, "Nếu là Hoa Hạ trung ý tiên hẳn biết, cùng Cửu là hai bộ phật chứ?" Trầm Hoan gật đầu một cái không lên tiếng, bất quá hắn đã đại khái đoán được đối phương tượng chơi trò gì. Nếu là vị cùng ngươi so qua chấm pháp, ta đây sẽ tới cùng ngươi so với cử đi. Lô Tích trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Được rồi, bất quá trước đó, ta có thể hay không hỏi trước mấy vấn đề? Có thể. Ngươi hai nghe rõ ràng không nơi tay cơ trong cắm, tại sao phải một mực mang theo nó đây? Trầm Hoan lấy tay tại Lô Tích và táo dụe khởi thứ nào đó, ngươi xem, đầu cắm đều bộc lộ ra ngoài đây. Không tiếp. Lô Tích liên vội vươn tay tướng đầu cắm lật lại đi, ta, ta làm như vậy, chẳng qua là vì sự tâm linh trầm tĩnh lại thôi cũng không phải thật sự là ngã ca. Thì ra là như vậy, như vậy hỏi lại vấn đề thứ hai, ngươi màu da tối như vậy là bởi vì đang sử dụng cứu pháp lúc bị lửa đốt sao?" Trầm Hoan Bộ xu nói, "Ta cũng không phải là tại khinh bỉ ngươi, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, giống như ngài nói như vậy tiếng Hoa như vậy lanh lẹ người da đen bằng hữu, thật là hiếm thấy đây." Người tên hỗn đản này, Lô Tích giơ lên quả đấm, chuẩn bị nhượng Trầm Hoan thưởng một chút hoa nhi tại sao hồng như vậy. Trầm Hoan chợt thu hồi mỉm cười, sắc mặt lạnh như băng nói, "Ngươi quyết định đổi ý lìa đấu vì vũ đấu sao? Ta nguyện ý phụ bội tới cùng." chính là cái này trước mắt, Lô Lotic cảm giác mình phản phất là ngộ đáo tự thần. Ta, ta chỉ đang nói đùa, thân là y sư, tự nhiên muốn lấy y sư phương thức đi quyết phân thắng thua. Bệnh người hay là những bệnh nhân này, một ván phân thắng thua, không thành vấn đề. Châm cứu, chia làm châm thích cùng ngải cứu hai bộ phận, nhưng bởi vì tác dụng cơ lý cùng châm liệu có tương cần chỗ, liền đem hai người hợp xưng. Cứu là một loại sơ lược gọi, tỉ như nội cứu cũng là cứu liệu pháp, nhưng nói đơn giản một ít thật ra thì cùng hỏa không có gì quan hệ quá lớn, mà là nuốt tội lấy chữa bệnh. Lotic không có chơi tự gì trò chơi, mà là chân chính trên ý nghĩa ngải cứu. Ngại cứu chủ yếu đoàn thể là nữ tính, chưa chỉ phụ khoa bệnh cực kỳ hữu hiệu, dĩ nhiên đây là bởi vì thị trường tụ chúng mặt vấn đề, mà cũng không phải là đối với nữ tính sử dụng. Ngại cứu có rất nhiều phương pháp, cuốn mồi ngại cứu là thường thấy nhất, hơn nữa ở lại thế cứu pháp cũng nhiều nhất, tỉ như lôi hỏa thần châm, cùng với thoát thai từ lôi hỏa thần châm thai ớt thần châm. Tại bên dưới còn chia làm mồi ngại để tư cứu, cứu, ôn hỏa cứu, tước mộ cứu, bay lượng cứu, trong đó nhiệt độ châm cứu thuộc về châm tích cùng ngại cứu kết hợp với nhau, đối với hành khí lưu thông máu có cố gắng hết sức duy trì liệu hiệu. Giống như là fit, logistics cứu quá trình cũng rất nhanh. Thuần nữa sử dụng như cũ không phải là cái gì chính thống thủ đoạn, hắn không có đánh quận mồi ngải cứu đường đi, mà là cách vật cứu, chuẩn bị sẵn sàng công việc hậu, tay cầm rượu thuốc uống một hớp lớn, sau đó sẽ lấy tạp kỹ phun lửa phương thức đối với bệnh hoạn phần lưng tiến hành diện tích lửa cháy. Đại khái 3 lần sau này, hắn liền dừng lại, một bên hướng trong miệng nhét kẹo que vừa nói, Người thua. Ngải cứu cần quá nhiều công tác chuẩn bị, từ phương diện tốc độ mà nói, so với châm thích chậm hơn một ít, lô tích hiển nhiên là sớm, có chuẩn bị, về phần châm hoan chính là dùng hiện trường tài liệu. Cùng châm tích bất đồng, châm tích chủ yếu nhất là thủ pháp, mà cứu trừ thủ pháp ngoại, cùng tài liệu cũng có quan hệ rất lớn. Lô Lotic mặc dù có thể nhanh chóng như vậy giải quyết người mắc bệnh vấn đề, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì cái kia nhiều chút bí chế mồi ngải để cứu, rượu thuốc những vật này. Loại vật này là không có biện pháp tại chỗ sao chép, cho nên tại lô tích trong mắt Trầm Hoan phải thua không thể nghi ngờ. Không, là ngươi thua." Trầm Hoan mỉm cười nói, "Ta là không có khả năng thua. Cùng ngươi kêu người da trắng bằng hữu như thế, tại ngươi trị liệu tốt một vị bệnh nhân thời điểm, ta đã chữa khỏi ba vị bệnh nhân. Ta đau bụng được. Không sai, vừa mới ta vẫn còn ở đó ho khan, bây giờ căn bản không có bất kỳ ho khan vọng." Da tim đau thắt cũng tốt, không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Trầm Hoan mặt mỉm cười, đối với Lô Tích hỏi có cần hay không ta chậm tốc độ lại, lần nữa chứng minh một chút. Cần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người làm sao làm được? Đang không có phương pháp bí truyền phụ trợ, chấm Hoan căn bản không khả năng vượt qua hắn, hơn nữa ngải cứu tỉ thí cũng là hắn tạm thời nói ra, chấm Hoan không thể sớm có chuẩn bị. Nhìn. Chấm Hoan tướng một cây ngải trụ, trong nháy mắt phân chia mấy cái miếng nhỏ, tại vừa nói, đã đem một tấm thảm trải tại người mắc bệnh trên người. Sau đó tại ngải khối bị ném ra trong nháy mắt liền tự cháy đứng lên, đem rơi vào trên thảm sau này, giống như là dây pháo một dạng trong nháy mắt tiêu đốt. Cùng lô tích như thế, đều là lấy tuấn nhiệt lực bộc phát, để giải quyết bệnh hoạn bản thân thống khổ. Thấy rõ sao? Ngải khối làm sao biết chính mình bốc cháy, hơn nữa còn là giống như hỏa dược, ngươi đây không phải là y thuật, mà là hạt chỉ Ngươi dùng cũng không phải là hạt trị sao? Trầm hoan học lên lô tích phun tiểu tạo thành thuấn nhiệt ráng vẻ. Ngươi đừng nói, ngươi giống như là phim, thua Hàn bất hướng Trầm Hoan cúp một cùng, không nghĩ tới hoa hạ y thuật cao thâm như vậy, xem ra ngài nói không sai, chúng ta căn bản không giải hoa hạ trung ý cường đại. Ba ván thắng 2 thì thắng, ta đã thắng, hẳn không lại làm cùng ngươi tỷ thì chứ? Không cần, chúng ta nguyện thua cuộc. Các người nói mình nhất định sẽ thắng, bây giờ là ý gì? Tưởng muốn chạy trốn sao? Lão Phạm mặt đầy tức giận nói. Lần nữa làm chứng Trầm Hoan cường đại hậu, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình trong nội tâm sợ hãi là tới từ ở nơi nào. Không biết, đối với Trầm Hoan không biết, hắn căn bản không biết Trầm Hoan hạn mức tối đa ở nơi nào. Phạm Tiến Sinh, ta không hi vọng ngươi tiếp tục đùa bỡn cái trò gì. Dù sao ta không phải mỗi một phút cũng sẽ giữ như vậy lương hào tâm tỉnh. Trầm Hoan chỉ chỉ ông lão trong tay cầm cái ước, nếu như ngươi không còn trả lời, chúng ta cũng chỉ đành lượng bộ vệ sinh đem bọn ngươi Hoa Hạ dành châm đường cho cha phong. Không, không được, ta nguyện ý trở về, lão phàm biết, về lại Trung ý công hội danh nghĩa là Hoa Hạ dành châm đường duy nhất sống tiếp hy vọng. Như vậy thì đúng không? Trầm Hoan cười cười, xoay người hỏi ông lão, cuộc tranh tài này là ta thắng, thân là người thắng trận ta là không phải có thể hành xử ném một cái ném điểm đặc quyền. Có thể mặc dù không biết Trầm Hoan trong hồ lô bán là thứ gì, nhưng ông lão hay lại là lựa chọn đầu đầu vốn là cười hi hi Trầm Hoan, sắc mặt trong nháy mắt bị khắp nơi đóng băng lạnh leo thay thế, Phạm Kiếm Không Tuân theo hội quy, ta bây giờ lấy tạm thời người đại diện thân phận tuyên bố, đem đổi ra khỏi trung ý công hội. Vì, tại sao? Ta, ta đã về lại đến trung ý công hội danh nghĩa, tại sao còn muốn bởi vì trung ý cái này kinh doanh, không cần loại người như người cặn bã. Chương 926, Trầm Hoan bá đạo. Người nói ai là người cặn bã? Lão Phạm coi như là nhìn ra, Trầm Hoan chính là cố ý chơi đùa hắn, chơi đùa tiểu chơi đùa, một cái mặt Đương nhiên, hắn cũng liền tâm lý nghĩ như vậy nghĩ, vô luận từ góc độ nào lên đường chấm hẳn đều không có biện pháp đùa chơi chết hắn, nhiều nhất nhượng hắn tại trung ý lĩnh vực này không có biện pháp lẫn vào. Lấy hắn bây giờ ra sản, coi như không ở trong Iria cũng có thể láo cơm không lo, tại Hoa Hạ không sống được nữa, cũng có thể treo Hoa Hạ danh y danh tiếng, đến nước ngoài mở một cái đặc sắc dược phòng, như cũ có thể tiêu giao tự tại. Sư thúc qua đời vốn là một món chuyện thương tâm, ngươi không thương tiếc ta không trách ngươi, dù sao chỉ là cùng một vòng nội nhân trở ra, hai người các ngươi trên căn bản sẽ không quan hệ gì. Nhưng là tại loại này trước mắt, ngươi lại rối người khác làm chiến Iria vương thế gia cùng với trung ý công hội quân Thật ra thì đây cũng không phải là nhiều đại vấn đề, dù sao nội đấu cũng là quốc gia chúng ta đặc sắc một trong. Ngươi ngàn vạn lần không nên là nhượng nước hắn người tham dự vào chúng ta trong tranh đấu." Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "Này chỉ chẳng qua là sự kiện lần này, vì leo lên, hướng quan chức hối lộ ta cũng có thể không ngại, nhưng là liên quan tới trước ngươi sai lầm tướng bệnh nhân hại chết, sau đó lấy giá cao nhượng học trò bối nổi chuyện này, ta vĩnh viễn cũng không có biện pháp tha thứ cùng chịu được. Lão Phạm mặt đầy khiếp sợ nhìn Trầm Hoan, liên quan tới thất thủ trị tử bệnh nhân chuyện này, là hắn vừa mới lúc thành danh sự tình, biết chuyện này nhân có thể đến được trên đầu ngón tay. Trên căn bản cũng chỉ có hắn, thế tử cùng với gánh tội thay học cho ba người, tiểu tử này là làm sao biết. Thành danh hậu, khai lấy giá trên trời dự phí, lợi dụng danh châm biểu diễn tại nhà thân hình rất cao phần, giá cao hướng hội viên thu học tập chi phí, vô luận từ điểm nào mà nói, ngươi đều không phải là một cái hợp cách lý sư, thậm chí ngay cả nhân cũng không bằng. Được à, ta là danh châm biểu diễn tại nhà trường, ngươi nếu là đối ta, thì đồng nghĩa với đối, đối toàn bộ danh châm đường. Ta nhớ ngươi đại biểu không tất cả mọi người. Châm hoan nhún nhún thật ra thì cuộc tỷ thí này căn bản là không có ý nghĩa, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu tranh tại trước khi Những thứ này dành châm đường thành viên cũng đã tại ta khuyên, lựa chọn trở thành trung ý công hội thành viên. Nói cách khác hiện nay hoa hạ dành chương đường, chỉ còn lại ngươi này một cây tú hoa trầm, đi cùng lưu với ta mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người tại ta vẫn chưa có hoàn toàn tức giận trước, hy vọng người không muốn lại tiếp tục làm ra làm ta sinh chán ghét cử động ta ghét có người dùng tay chỉ ta. Trầm Hoan vừa dứt lời, liền nghe được một trận đùng đùng đùng đùng thanh âm. Phạm kiếm 10 ngón tay tất cả đều bị gãy, nhưng lại bởi vì bị điểm huyệt câm, bất kỳ kêu thảm thiết đều không thể phát ra, sắc mặt do thanh tử, trực tiếp đau bất tỉnh. Hắn thủy chung là một người bình thường. Làm sao có thể chịu được tàn khốc như vậy đoạn chỉ đâu. Trầm Hoan hướng về phía những thứ kia chắc lười hít hà người xem nói, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng lại nghe có người phản đối trung y công hội, nó tồn tại đại biểu không phải thống trị, mà là hoa hạ trung y giới đoàn kết hay không. Ở chỗ này ta trầm Hoan thể, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào định nhiễu loạn ý sư đoàn kết tồn tại, nếu như không tin năng lực ta, các người đại khả hạ chiến thư trực tiếp tìm ta, nếu không có gan này, tựu cho ta đàng hoàn lợi. ra, chỉ cần là trung ý công hội thành viên, nếu là làm ra mất ý lý được chuyện, tất cả đều vĩnh sinh tức đoạn hành nghề chữa bệnh tư cách. Không muốn nghi ngờ ta những lời này chân từ tính, ngày mai các ngươi hẳn sẽ bị bộ vệ sinh, tướng Trung Y quyền quản lý hoàn toàn hạ phóng đến Trung Y công hội trong tay. Lấy trầm Hoan địa vị hôm nay, làm một chút như vậy chuyện nhỏ vẫn đủ dễ dàng, trận này hắn ngoài mặt đối với Trung Y giới sự tình chẳng quan tâm, trên thực tế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu như ngay cả Hoa Hạ Trung Y đoàn thể đều không thể đoàn kết thống nhất, tại sao vương giả trở về? Trầm Hoan thả hết lời sau này, trực tiếp xoay người hướng môn đi ra ngoài. Vương lão sai người tướng Phạm Kiếm đưa đi bệnh hậu, liền dẫn Dư láo, Lý Phượng đám người tới, Trầm Dược Vương. Ngài vừa mới nói có đúng hay không thật? Cái gì? Trầm Hoan mới vừa nói quá nhiều lời nói, hắn không biết Vong lão hỏi là cái nào. Chính là bộ vệ sinh tướng trung y quyền quản lý, trực tiếp hạ phóng đến ta trung ý hiệp công hội. Thật, ngày mai sẽ hội ban bố tân tu ý lệnh. Vong lão kích động không thôi, cứ như vậy nói, sau này trung ý công hội tựu không đơn thuần là dân gian tổ chức, mà là chân chính quan phương tổ chức. Nói cách khác, thì đồng nghĩa với trung y công hội cao tầng toàn đều trở thành hữu thực quyền quan chức, giống như là cục thuốc lá, cục công thương như thế, hữu thực quyền, mà không nữa giống như trước như vậy là trên danh nghĩa tổ chức. Trầm Hoan tự hồ nhìn ra vông lao ý tưởng, mở miệng nói: "Ngài nghĩ quá nhiều, Bộ vệ sinh mặc dù đem quyền lực hạ phóng cho chúng ta, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng sẽ phái quan phương nhân viên đi vào, cao tầng nhân số và quan phương nhân viên quyền lực bằng nhau. Đây coi như là bán mua bán bán giao dịch." Vung Lão trước là có chút mất mát, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, này bất kể nói thế nào, đây đối với Trung ý Công hội mà nói, đều là một chuyện tốt. Trầm Hoan làm chuyện này, thậm chí có thể xem thành ý học sử thượng kỳ tích, từ khi Hoa Hạ dựng nước hậu, Ngự Y Y viện phế trừ, Trung Y có thể nói là hoàn toàn mất đi quan phương tổ chức. Đừng nói là giới y học, coi như là văn học giới trước mắt cũng không có cái nào công hội đạt được như vậy ví dự. Đây chính là một món đủ để tái nhập sử sách đại sự kiện. Trầm Hoan còn có một việc không nói, vô luận là bộ vệ sinh phái tới cao tầng hay lại là trung y công hội vốn là cao tầng, bọn họ có quyền lực đều là bằng nhau, nhưng hắn, Trầm Hoan, hữu một nhóm quyền phủ quyết. Lần này trung y công hội sự tình lần nữa thở bình thường lại, giải quyết giả vẫn là Trầm Hoan, cùng trước khi bất đồng là, Trầm Hoan danh tiếng đã tự hiển kinh, phát triển đến toàn bộ hoa hạ. Hoan, hai chữ, không ra thì tôi, vừa ra kinh ngời, lần này toàn bộ hoa hạ trung y giới đều sẽ không quên danh tự này bốn. Không nghĩ tới Người tuổi trẻ kia hội lợi hại như vậy. Lạc Phít mặt đầy không cam lòng, nhưng hắn phải thừa nhận, chấm Hoan thật sự là quá lợi hại, lấy hắn nhãn quang đến xem, hoàn toàn tiểu là phi nhân loại kiểu cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Lô Tích cũng không nhịn được gật đầu than thở, đúng vậy, xem ra sư phụ nói không sai, Hoa Hạ thật là một cái thần bí quốc độ. Một số thời khắc cổ xưa tỉnh không có nghĩa là lạc hậu, Hoa Hạ những thứ kia văn hóa có thể việc trải qua nhiều như vậy mưa gió, còn sừng sững đến nay, đều có một đạo lý của nó. Hàn Bất Dừng một cái tiếp tục nói, "Được, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm, chuyện này tạm thời bỏ xuống." "Đúng, nhiệm vụ lần này mới là chuyện quan trọng." Lạc Phật đề nghị, bất quá ta cảm thấy hẳn tướng mục đích sửa đổi một chút. Tại sao? Có cái này trầm hoãn tại, những dược vật kia rất có thể tại diện tích lớn lây lan tràn. Lô Tích nghi ngờ nói, vậy chúng ta đi nơi nào? Hàn Bất Trầm tư một hồi, nói, người hoa khẩu nhiều nhất địa phương Trung Châu. Chương 927, Kinh. Lãnh đời gia tộc tất cả nhân viên điều động. Ta quyết định hồi trường nhạc một chuyến. Trầm Hoan ngụ lại bảo điện thoại hở, hướng về phía Lâm Diệu thì nói, "Ừm." Lâm Diệu thi đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó hỏi xảy ra chuyện gì? "Không có." Như đại bảo ở trong điện thoại không nói gì chính là đơn giản lại nhảy chưa nhà, nhưng một khi hỏi liên quan tới Nưu Tiểu Bối sự tình, hắn sẽ né tránh kỳ tử. Nghỉ hè đều mau đi qua, Nưu Tiểu Bối làm sao có thể như cũ tại du lịch. Mặc dù Trầm Hoan không có ở truyền trực tiếp trên bình đài lại xuất hiện qua, nhưng Nưu Đại Bảo phan cũng không có bởi vì Trầm Hoan rời đi mà tổn thất quá nhiều. Nói đúng ra, là truyền trực tiếp sân thượng vì giảm bất hiệp ước tổn thất, giúp hắn tạo thế đồn tội lên, bây giờ đã bước lên tiến vào nhất lưu hoạt náo viên hành, thu nhập ổn định 5 triệu trở lên. Từ vốn đi lên nói, Nưu Tiểu Bối du lịch nhiều ngày như vậy không có vấn đề, nhưng vấn đề là Nưu Tiểu Bối bản thân cũng không phải là một cái đặc biệt thích du nhân. Đối với nàng mà nói, trừ Trung Châu những thứ kia phong cảnh danh lam thắng cảnh ngoại, còn lại đều cực kỳ xa lạ. Lại từ một điểm khác mà nói, như đại bảo cũng chỉ có Nưu Tiểu Bối một cô em gái khẳng định cực kỳ sủng ái, điện thoại di động loại này cần thiết phẩm coi như không mua tốt nhất, cũng sẽ mua một nhãn hiệu không tệ. Nhưng Nưu Tiểu Bối lại vẫn không có điện thoại di động, cũng cho tới bây giờ không có cho hắn khoe khoang qua đường đi phong cảnh, điều này hiển nhiên không khoa học. Ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì. Lâm Diệu Thi dừng một cái, tiếp tục nói, bất quá chúng ta cũng đã có đoạn thời gian chưa có trở về đi, cũng là thời điểm hồi đi xem một chút ba mẹ, quả quả cũng nhất định nhớ ngươi. Đúng vậy, Trương Nhạc Tôn có hắn quá nhiều dàn buộc. Ngay tại hai người thu thập xong hành trang, chuẩn bị lên đường đăng lúc, sáng lên màu đèn xe thương vụ ngừng ở Lâm ra Môn khẩu. Xe này Trẩm Hoan nhất biết, Lý Phượng Tiên mỗi lần tới tìm hắn, trên căn bản đều là ngồi chiếc này. Chẳng lẽ là trung ý giới lại xảy ra chuyện? Không nên à, có bộ vệ sinh quyền lực hạ phóng, trung Y công hội sẽ không có giải quyết không phiền thoái. trước mắt tương đối khó khăn chính là tướng trung ý phủ cấm hóa, lần nữa nhượng đại chúng tiếp nhận. Ngay tại Trẩm nghi ngờ thời điểm, Lý Lao đạo tử trên xe bước xuống. Lý Lao đạo. Lý Lao đạo sắc mặt nghiêm trọng, xảy ra chuyện Đạo Minh xảy ra chuyện, cái này ngược lại Trầm Hoan không có dự liệu được kết quả. Ừ, lãnh đời gia tộc đám người kia điên. Lại vừa là lãnh đời gia tộc, lần Trầm Hoan thủ đoạn đã có thể dùng tàn nhẫn để hình dung, tuyệt đối có thể trấn áp 6 gia tộc lớn nhất không dám lại có bất kỳ mạo phạm tâm tư. Cùng lần trước không giống nhau, lần này là toàn bộ lãnh đời gia tộc, bọn họ đều điên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Hoan đã ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Đúng như vậy, 6 gia tộc lớn nhất từ chúng ta Đạo Minh sau khi rời đi, đều cũng không có xuất hiện nữa, 6 gia tộc lớn nhất một tên trong đó gia chủ may mắn sống sót, nói là ngươi bí mật hạ lệnh phái người sạch bọn họ. Mới đầu đối với cái này sự kiện chân thực tính, Long gia cũng duy trì thái độ hoài nghi, không nói trước Đạo Minh có hay không thực lực này, cứ dựa theo ban đầu đàm phán nội dung đến xem, Đạo Minh tiểu hoàn toàn không cần thiết đi làm loại này đuổi tận giết tuyệt sự tình. Nhưng là Long Vũ lại biến thành người điên, hùng hồn luận ngữ, thân là Long gia 6 đại trưởng lão một trong, các trưởng lão khác trong nháy mắt ngồi không yên, bây giờ cơ hội lãnh đời gia tộc toàn bộ địa giai trở lên võ giả tất cả đều điều động, bao gồm ban đầu hạ lệnh Phong Sơn trăm năm mộ dung ra. Đạo Minh thực lực bản thân yếu, bây giờ toàn bộ lãnh đời gia tộc đứng đầu lực lượng dốc toàn bộ ra, căn bản không có lãng phí bất kỳ lực lượng nào, liền đem Đạo Minh trụ sở chính Đạo Đức Điện cho đánh chiếm đi xuống. Bây giờ bao gồm sư huynh ta, mấy cái nhân viên chủ yếu tất cả đều bị nhốt lại, bọn họ thả một cái trưởng muốn tới, cho ngươi đi qua, nói ngươi muội chỉ hoan một giờ, bọn họ tiểu trạm giết chúng ta đạo minh nhất danh yếu viên. Hỗ trưởng. Trầm Hoan khí không được, hắn lúc nào hạ lệnh nhượng nhân đánh chết 6 gia tộc lớn nhất thành viên, này rõ ràng chính là vô hãm. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, Trầm Hoan tướng vật phẩm thu nhập tu gi chính chức nhận chính giữa, trực tiếp thay đổi đường đi, lý lao đạo mang theo hắn và Lâm Diệu Thi đi thiết tổ. Trầm Hoan sở việc trải qua tương lai chính giữa, không có bất kỳ một chuyện là cùng võ đạo xung đột lớn có liên quan cùng trung ý nội loạn bất đồng, chuyện này đã hoàn toàn thoát khỏi hắn trường khống. Đến tiên tổ căn cứ hậu, chấm Hoan nhượng Hạ Thiên đi trước thông báo sương công tới trợ giúp, sau đó mang theo Đá Thanh Tỉnh Đại Đế cùng Diêm La Vương thông qua truyền tống trận đến Đạo Đức Điện. Trầm Hoan mọi người vừa mới xuất hiện, liền bị mười mấy tên điệu giai cao thủ bao vây lại. Đã sớm nghe đạo tu có một môn trận pháp danh viết truyền tống trận, ngàn giảm chi lộ, chớp mắt đã tới, quả nhiên danh bất hư truyền. Cầm đầu điệu giả, trên mặt mang một nụ cười lùng, không nghĩ tới Trầm Minh chủ tuổi còn trẻ, lại có vài phần đạm dĩ nhiên, cũng có thể là không biết gì. Long Vi, ngươi lui ra. Một ông già xuyên qua đám người đi tới trầm hoan trước mặt, ngươi chính là Trầm Hoan. Ừ. Lão phum là Long gia Tam trưởng lão Long Phách lao giả dừng một cái, tiếp tục nói, ngươi có thể biết chúng ta là vì chuyện gì mà tới. Long Phách đang nói lời này thời điểm, trong cơ thể tản mát ra một cổ cường đại võ giả uy áp. Sáu gia tộc lớn nhất bị diệt đối mặt thiên giai võ giả uy áp, Trầm Hoan chẳng qua là cau mày một cái, lập tức thả ra Long Uy đem phản kích trở về, có thể chuyện này không có quan hệ gì với ta, mặc dù ta tạm thời không có biện pháp cầm ra chứng cứ chứng minh đạo minh tuyệt kiệt, nhưng từ trên lo dịp nói chúng ta đạo minh không cần phải làm ra loại chuyện này. Tựa hồ sớm liền nghĩ đến Trầm Hoan sẽ nói như vậy, Long Phách không nói nhảm, trực tiếp nói, Vương Hoa Dũng, đi ra. Vương ra ra chủ sau khi nghe, lập tức đứng ra. Đi nói cho hắn biết, ngươi việc trải qua cái gì. Chúng ta ban đầu đảm tốt điều rốt hậu, liền rời đi đạm mình, hơn nữa chuẩn bị y theo cam kết đi làm việc, nhưng là không nghĩ tới, Trầm Hoan cái này tạm tói lại phái nửa đường phục kích, đem chúng ta à. Vương Hoa Dũng lời còn chưa nói hết, tự phát ra một trận kêu thảm thiết, cái kêu hoàn hảo cánh tay, bị người gắng gượng cho chặt xuống. Lâm Diệu Thi mặc cho trên thân kiếm vết máu nhỏ xuống trên đất, sắc mặt lạnh như băng nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể nhục mạ hắn, vô luận là ai. "Con nhãi danh, người dám?" Long Phách tức giận vô cùng, trên người uy thế lại tăng thêm mấy phần, bay thẳng đến Lâm Diệu Thi đánh tới. Cút! Diêm La Vương không nhịn được lạnh rên một tiếng, một cái tát tướng Long Phách đánh bay ra mấy thước, "Hôm nay ai dám động đến ta đồ tức một con tóc gái, lão tử tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết rất thảm." Long Phách mặt đầy khiếp sợ nhìn Diêm La Vương, hắn là thiên giai nhị trọng thiên võ giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người tùy tiện đánh lui. Vị bằng hữu này bằng vào võ lực để người Trừ hồ có hơi không nói được chứ, nhất danh Hồng Bảo lão giả tiến lên, dùng cương khí trợ giúp Long Phách hóa giải trong cơ thể Ám Kình. Nay cổ Ám Kình cực kỳ bá đạo, thôi không cẩn thận tiếp theo muốn Long Phách tái mạng. Đã sớm nghe đạo minh có cường giả trấn tràng, ta ngược lại muốn nhìn một chút người này cuồng đồ cường hãn đến mức nào, lại là một ông giả xuất tràng, nói lời này lúc cả người tràn đầy chiến ý lao lục sổ sách, hôm nay chúng ta phải thật tốt tính một chút. Tiếp lấy lại vừa là vài tên lão giả giẫm chân mà ra, những lão giả này đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiên giai cao thủ, hơn nữa một cái so với một cái cường. Chương 928, Thánh nhân đời sau cũng không phải tất cả đều là anh hùng. Những người này theo thứ tự là Long gia nhị trưởng lão Long Củng, Tam trưởng lão Long Tiếp, tứ trưởng lão Long Văn, cùng với các mấy cái trên bảng đại tộc thái thượng trưởng lão. Mấy người bọn họ thực lực, cơ hồ có thể nói là toàn bộ lãnh đời gia tộc đỉnh phong tiêu chuẩn. Cấp bậc thấp nhất thiên giai nhị trọng thiên, cảnh giới người cao nhất là thiên giai tứ trọng thiên, nếu là ở trong thế tục, lực sát thương kia không một chút nào tất hòa tiến uy lực kém. Mấy người liên hợp phát ra khí thế, trực tiếp cấp uy, nếu không phải đại đế ở sau lưng một cái, coi như bất tử, cũng phải bị uy áp đánh vào thành bát tàn. Nhưng đứng núi chịu sào diêm La Vương lại không có bất kỳ khác thường, hắn tướng Lâm Diệu thi hộ ở sau lưng, trong ánh mắt chuyển ra hương phấn vô cùng tận sắc, ha ha ha, thống khoái, lại một lần gặp phải nhiều cao thủ như vậy, lúc này Lao tử có nơi chốt giận. Đối với diệt đạo giả sự tình, Diêm La Vương một mực canh cánh trong lòng, dù sao hắn tự hữu chí nhớ tới này, tự cho tới bây giờ không có thủ quá tỏa. Đến đây đi, đem bọn người hội chiêu số tất cả đều xử xuất ra. Diêm La Vương chờ mọi người xuất thủ, nhưng mọi người kêu căng lại tiêu giảm không ít. Dựa theo bọn họ vốn là kế hoạch, Diêm La Vương bị bọn họ liên hợp đánh vào hậu, coi như không bị thường cũng át sẽ bị bọn họ bước lui mấy bước, nhưng trên thực tế sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Ở tại bọn hắn liên hợp uy hiếp bên dưới, Diêm La Vương không chỉ có đánh giám nhi không có, còn có năng lực đi bảo vệ những người khác. Thử! Cùng đồ, hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi nếm thử một chút chúng ta Long gia vũ khí lợi hại. Long Văn là Lục trưởng lão đồng bào huynh trưởng, mặc dù đặt tên là Văn, nhưng trên thực tế tốt vô cùng chiến, khi nhìn đến Long Vũ kia điên bộ dáng hậu, nội tâm của hắn trong nháy mắt bị hận sợ che đậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sạch đạo minh nhân, là lòng vọ báo thù. Ngao Long Văn quyền long ngâm. Cương Ký cũng ngưng tụ thành long đầu, hướng Diêm La Vương chạy như bay. Long chiến bát hoang, gặp mạnh là mạnh, cương kính uy mãnh, bất quá Lao tử cũng sẽ. Diêm La Vương vừa nói, lấy giống vậy phương thức phản kích. Hai cổ long đầu đụng nhau, phát ra cử đại tiếng phá hủy. Long văn cương khí long đầu trực tiếp lộ mạnh, Diêm La Vương uy thế giảm xuống, nhưng nhìn như cũng vô cùng uy mãnh, long văn căn bản cũng không có dự liệu được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, trong lúc nhất thời ngây tại chỗ, không biết nên làm sao phản kích. Tam trưởng lão Long tiếp thấy vậy, liền vàng tiến lên thi triển vũ khí, đi trước cứu Long văn. Tựa hồ nhưng là long tiếp một lực lượng cá nhân không đủ. Nhị trưởng lão Long Cùng cũng gia nhập vòng tròn chính giữa. Trong lúc nhất thời, Diêm La Vương trực tiếp lâm vào lấy một địch tam cảnh địa. Nhưng ba người liên thủ, tựa hồ như cũng không có thể từ Diêm La Vương nơi đó chiếm được tiện nghi. Thấy tình huống này, vừa mới khôi phục thực lực ngũ trưởng lão Long vách cũng tham dự trong đó. Tựa hồ là ông nhiều người không sợ phiền phức nhíu mắt to, còn lại mấy cái thiên giai cao thủ cũng nhao nhao muốn thử, phân biệt lấy xảo quyết vũ khí bắt đầu đánh lén Diêm La Vương. Khi số người lên cao đến 6 người thời điểm, Diêm La Vương uy mãnh liền không bằng từ trước, nhưng cũng không trở thành rơi vào hạ phòng, cùng 6 người giữ ngang hàng tư thế lấy một đôi sáo không rơi xuống hạ phòng, như vậy thực lực đã đủ để cho toàn bộ cổ võ giới khiếp sợ. Bất quá cũng có người nhìn ra, nếu là nhiều hơn nữa mấy cái thiên giai cao thủ, Diêm La Vương coi như bất tử cũng phải ăn không chút đau khổ. Đáng tiếc, ở nơi này ít ngày cấp cao thủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đại đế lại cản tại trước mặt bọn họ, đã nhiều năm như vậy, các ngươi những thứ này cổ võ gia tộc vẫn không thể nào từ bỏ nhiều người khi dễ người thiếu khuyết điểm. Người là người nào? Ừ, chỉ số thông minh cũng giống như vậy, thuộc về người bình thường tiêu chuẩn bên dưới. Đại đế mặt đầy bất đắc dĩ nói, ban đầu ta liền cùng Long gia nói qua, lánh đời không ra không là chuyện gì tốt. Thời gian lâu dài, chỉ số thông minh cùng tình thương hạ xuống là tất nhiên sự tình. Nghe lão đầu Như này ý tứ, tựa hồ cùng ta Long gia có chút sâu xa. Long gia trưởng lão môn đang đứng ở đánh nhau kịch liệt trạng thái, trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không có dừng lại trong tay động tác. Khẩu suất của ngôn, nhất danh thiên tài cao thủ không tính tạ. Giống như Diêm La Vương cao như vậy thủ, Đạo Minh năng có một cái cũng không tệ, nhược mới đi ra một cái, đừng nói tiêu diệt 6 gia tộc lớn nhất đội ngũ, coi như là tiêu diệt toàn bộ cổ võ gia tộc đều là nửa phút sự tình, cần gì phải lãng phí lớn như vậy chắc chở. Khẩu suất của ngôn. Ha, ha, ha, ha. Đại đế mặt lộ vẻ khinh thường, các người long gia với ta mà nói coi như tôn kính trình độ chỉ có một người, đó chính là đã từng võ đạo đại nhất nhân Long Thanh Dương. Còn lại, coi như là đường kim người mạnh nhất Long Chiến, ta cũng chút nào không để tại mắt chung, lại dám không ngừng kêu láo tổ tông đại danh. Long Văn nghe nói như vậy hậu không làm. Long Thanh Dương, đây chính là được xưng tiên tôn võ đạo chi sư tổ tại, cũng là lòng trong nhà, được hưởng cao giọng nhất dự thánh nhân tổ tiên. Đừng nói người ngoài, ngay cả bọn họ con em Long gia cũng không có tư cách kêu lên Long Thanh Dương ba chữ, chỉ có thể gọi hắn là Long môn thánh tổ. Không chỉ là Long Văn, ngay cả Long Tiệp đáng người cũng đúng đại đế tràn đầy chiến ý, nếu không phải không rảnh phân thân, nếu không bọn họ nhất định sẽ ra tay với đại đế. Tổ tông, chỉ các người đám này ra dưới, xứng sao được gọi là Long gia hậu nhân? Đại đế trên người khí thế đột nhiên biến đổi, vậy cường đại lại trùng điệp không dứt áp, bức bách làm cho không người nào có thể mở mắt. Long thanh dương cái gì nhõng cường giả, nhưng xưa nay không lấy thế đè người, lúc ấy cổ võ giới không người không phục, đều là tự nguyện thần phục, thiên tôn thành danh hậu, đáp lời chuyển tụ vũ khí ân không nói nào, lựa chọn tại ngọa Long Sơn cư an hưởng tuổi già. Bọn ngươi hậu nhân, không học tổ tông chi ưu phẩm, ngược lạiỷ thế người. Nại đế hừ lạnh nói, nói ngốc tất dùng võ đè người. Các ngươi những người này cùng liên thủ chính là chân anh hùng. Xem ra thánh nhân đời sau, cũng không phải tất cả đều là anh hùng, hôm nay ta tiểu thay thế Long lão tiền bối, giao hắn ngươi một chút môn đám này tang tấn tổ tông môn phong bận thịu hậu nhân. Đại đế vận chuyển chân khí, bên người trực tiếp quấn quanh chín cái kim sắc hằng dài, trông rất sống động, mỗi một cái tựa hồ cũng hàm chứa thôn tiên nhất địa chi uy. Cửu Long cảnh giới, này, cái này không thể nào, coi như là trong truyền thuyết Long thánh tổ cũng không thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, ngươi làm sao có thể đạt tới? Long chiến bát hoang là Vũ Kỳ tên cũng là vũ kỹ này chính giữa mạnh nhất chiêu thức, đạt đến tới đỉnh phong hậu có thể lấy cương khí ngưng tụ ra 8 con thần long tung hoành hoang dã. Nhưng đại đế lại đánh vượt giới hạn này, dùng cương khí ngưng tụ ra 9 con thần long, hơn nữa mỗi một cái đều đạt tới cao cấp nhất kim sắc. Trầm Hoan cũng phi thường ngoài ý muốn, tại hắn trong nhận biết, đại đế là đạo tu nhất phái đỉnh phong đại biểu, dù sao hắn kiếp trước chính là đứng ở đạo tri đứng đầu nam nhân. Chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương còn biết vũ khí, hơn nữa thi triển hậu hội cường đại như thế. Long gia trưởng lão môn vô tâm tại chiến, châm một lời phát ra chất vấn, "Ngươi, ngươi vì sao lại chiến bát cấp Tuần nữa còn là duy nhất ngưng tụ chín con thần lòng, ngươi, ngươi kết quả là người nào? Ta là người như thế nào có trọng yếu không? Đại đế khinh thường cười một tiếng, bất quá các ngươi thật muốn biết, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, bất quá chỉ có đón lấy một quyền của ta hậu người không chết mới có tư cách. Chương 929, đừng ép ta giết ngươi. Trong các ngươi, có ai tự nhận năng tiếp ta một quyền giả, có thể đứng ra? Đại đế sắc mặt nặng nề, nếu là một quyền đi qua chưa chết, ta thiểu có thể trả lời các ngươi vấn đề. Hay hoặc là, các ngươi tất cả mọi người đồng thời đón lấy ta đây quyền, sống sót có thể để cho ta trả lời tất cả vấn đề, như thế nào đây? Đại đế lời nói thả ra ngoài, nhưng là lại không ai dám trả lời. Diêm La Vương cường đại đã để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, thật không nghĩ đến đại đế tựa hồ càng cường đại hơn, loại này cường đại tựa như có lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết võ đạo trung tự. Tại sao không nói chuyện, các ngươi không phải cảm thấy nhiều người liền có thể thắng sao? Đại đế cười lạnh nói, ngu xuẩn phàm nhân, nếu như lực lượng là quyết định hết thể cuối cùng yếu tố, như vậy các ngươi những người này chỉ xứng làm nô lệ. Cút. Diêm La Vương một cước tiểu hướng đại đế trên mông đạp tới, đoạt lao tử danh tiếng ngất Còn nữa, ngươi trường nào thì học biết sử dụng vũ kỹ? Đại đế tức giận nói: "Ngươi có phải hay không ngất tất? Ngươi có phải hay không ngất tất? Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, lao tử bây giờ đang muốn giả bộ đây." Vừa mới còn vô cùng khẩn trương thế cục, trong nháy mắt bị hóa giải sạch sẽ, hai cái bị cho rằng là cường giả bên trong cường giả giá hỏa, lại ngay trước mọi người chơi đùa khởi tiểu hài tử mọi người cho lơ bị, cái gì giống đạp móng chân, đã đẳng đẳng, toàn đều dùng tới. Trầm Hoang cảm thấy rất không nói gì, hắn không được tiến lên đem hai cái này lao già khốn nạn cho kéo lại. "Ngươi nói Diêm La Vương không có khôi phục trí nhớ cũng không tính, làm sao đã khôi phục trí nhớ đại đế cũng cùng theo một lúc lình ngậm." Bất quá rất nhanh trầm hoan liền thư thái, căn cứ đại đế cách nói, sở ca ban đầu vì bảo vệ bọn họ, bị diệt đạo giả đánh chết. Loại khả năng này cũng là một loại thích biểu hiện đi, cùng bây giờ đại hành kỳ đạo bạn gây chi lộ bất đồng, đây là một loại thuần túy tình huynh đệ. Có một chút trầm hoan rất sau này, căn cứ tô ly cách nói, nếu như hai người chiến lực mở hết lời nói, đại đế không phải là Diêm La Vương đối thủ. Nhưng bây giờ đại đế làm cho người ta cảm giác, so với Diêm La Vương càng cường đại hơn, hơn nữa đại đế đã từng nói. Sở gia kiếp trước là duy nhất một có thể cùng thần về mặt sức mạnh cân sức ngang tài nam nhân, làm sao bây giờ ngược lại Diêm La Vương làm cho người ta cảm giác muốn canh yếu một ít. Tô Linh nghe được Trầm Hoan vấn đề, mở miệng giải thích, rất đơn giản, vị kia đã khôi phục trí nhớ, biết càng nhiều kỹ xảo chiến đấu, mà Diêm La Vương chẳng qua là căn cứ tự thân bản năng đi thi triển vũ kỹ. Bất quá hai người lớn nhất khác biệt chính là thiên đạo người chấp trưởng cái thân phận này. Ở trên trời nói lĩnh vực bao trùm bên dưới, không người là thiên tôn đối thủ, cho dù là thần cũng giống vậy. Căn cứ thần sáng tạo ra pháp tại tinh vực bên dưới, tinh thủ hộ giả là mạnh tinh vực này nội đứng đầu nhân vật mạnh mẽ. Nếu như có vượt qua cái tinh vực này giới hạn tồn tại, tinh vũ thủ hộ giả thực lực tiểu sẽ trưởng thành đến so với đối phương cảnh giới cao hơn, từ tiến hành áp chế. Mặc dù lớn đế không phải cái thế giới này nhân, nhưng hắn quản lý tinh vực trên nguyên tắc tịnh không có quá nhiều khác biệt, cho nên tinh không thủ hộ giả phát tắc ở trên người hắn có hiệu lực dùng. Bất quá bởi vì cũng không phải là chân chính tinh không thủ hộ giả, cho nên đang đối mặt diệt đạo giả mạnh như vậy đích lúc, loại này ngụy pháp tắc liền mất đi tác dụng. Giải hoàn chân tướng hậu, Hoan liền không còn quan tâm. Lấy hắn lòng tiểu nhân, đi độ chắc khả năng này là hắn tiếp trước bụng con tử. Nếu tinh vực thủ hộ giả đều có biến thái như vậy pháp tắc tồn tại, như vậy hắn này cái thần vực người chế tạo đây, không cần càng biến thái pháp tắc, coi như là giống nhau pháp tắc, cũng đủ để cho tất cả mọi người đều không cách nào đánh bại hắn. Trầm Hoan từ đầu đến cuối cho là, thần chuyển sinh chuyện này, không có đại đế nói đơn giản như vậy, hơn nữa hắn bây giờ vẫn không có cho là, chính mình tiểu thần 100% chuyển thế. Dù sao từ đại đế sở diễn tả tư tưởng đến xem, hắn cũng không phải là một cái thích bị người nhìn thấu tồn tại. Được, lão đủ tiểu dừng tay đi. Tại Hoan rời hạ, hai người dừng tay, nhưng biểu hiện trên mặt toàn đều giống như đang nói, có loại tan học đừng chạy. Các vị Chúng ta Đạo Minh hai vị trưởng lao thực lực các ngươi chắc hẳn đã thấy, không chút nào khoa trương nói, nếu như ta thật muốn sửa trị các ngươi lãnh đời gia tộc, trực tiếp diệt liền có thể, căn bản không tất nếu như vậy đại phí Chu Trương. Trầm Hoan nhìn mọi người tiếp tục nói, ta Trầm Hoan chưa bao giờ liệu sẽ nhận thức mình làm qua sự tình, nhưng là chưa bao giờ hội vì chính mình chưa từng làm sự tình mà chịu oan ức. Sáu gia tộc lớn nhất không phải ta diệt, không phải ta diệt, nếu các ngươi không tin ta cũng không có cách nào bất quá các ngươi cố ý khai chiến rồi nói, ta Hoan cũng sẽ phụng bồi tới cùng, chúng ta Đạo Minh không muốn gây chuyện, nhưng này không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức Hoan lời nói này đúng mức. Sở lộ ra thái độ cũng rất rõ ràng. Nhưng cái này con nhãi danh, chắc Đức Vương Hoa vung cánh tay là sự thật, phải nói xin lỗi trước nhất từ trong khiếp sợ đi ra Long Văn, hắn cảm thấy Trầm Hoan là đang ở cố làm thành thế. Diêm La Vương cùng đại đế cường rất có thể chẳng qua là nhất thời, nếu là thật có cái năng lực kia, cần gì phải cùng bọn họ như vậy nói nhảm. Trầm Hoan nghe nói như vậy, sắc mặt trực tiếp trở nên vô cùng băng lãnh, xem ra ta có cần phải thanh minh một chút, tại những chuyện khác trước mặt ta rất nói phải trái, nhưng một khi cùng rượu thi dính líu quan hệ, ta sẽ biến thành một cái vô lý nhân. Hừ. Long Văn trong giọng nói rõ ràng mang theo khinh thường, ta sẽ sợ ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không chém tiểu oa nhi này cánh tay lấy làm bồi thường, ta hiện thiên tiểu hắn lời còn chưa dứt, Trầm Hoan cũng đã cầm Phương Thiên Họa kích xuất hiện ở lòng văn trước mặt, đừng ép ta giết ngươi. Trầm Hoan tại lúc nói những lời này, không có đối với thực lực mình tiến hành bất kỳ che giấu, Long Uy trực tiếp mở ra đến tối đỉnh phong, thậm chí là tùy thời đều có thể trạng thái mất khống chế. Những thứ này mặc dù sẽ cho rồng văn áp lực, nhưng tuyệt đối sẽ không nhượng hắn tiếp xúc được cảm giác tử vong, lệnh hắn cảm thấy sợ hãi là Hoan vẻ này như ẩn như hiện sát khí. trên người sát khí rất kỳ quái, khi thì ác liệt khi thì không thấy. Nhưng mỗi khi nó lúc xuất hiện, Long Văn đều sẽ có một loại việc trải qua sinh tử đại kiếp cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn nói thêm gì nữa, Trẩm Hoàn Tuyệt đối sẽ giết hắn, hơn nữa là trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất phương thức. Được, đều yên tĩnh một chút, lúc này cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm, đối phương là một người mặc màu cam trường bào lão giả, rõ ràng là cưng nghị võ giả, lại làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đại đế tựa hồ nhận biết người này, toát miệng cười nói, ta đã nói rồi, trọng kiếu như vậy sự tình, ngươi làm sao có thể không xuất hiện. Đối phương gật đầu một cái, hắn không nhận biết đại đế, nhưng từ vừa rồi đại đế nói năng, hắn có thể cảm thụ được, đại đế cùng long gia hẳn rất có sâu xa, nếu không không thể nào biết chỉ có con em long gia, cùng với số ít ngoại họ có thể tu luyện long chiến bắc hoang. Đại trưởng lão, thấy người này đến, những người còn lại rối rít cuối cùng, hắn chính là long gia đại trưởng lão, đương kim lãnh đời gia tộc cường đại nhất võ giả long chiến. Chương 930, ta sẽ cho các người chứng minh chính mình thuần khiết cơ hội sao? Thân là lãnh đời trong gia tộc đệ nhất nhân, long chiến nói chuyện vẫn rất có phân lượng, có thể nói như vậy, địa vị hắn tựa như cùng thời kỳ cổ đại võ lâm minh chủ, chỉ bất quá tính cách tương đối nội liễm cứng ác, bình thường đều không thể nào lộ diện. Đại trưởng lão Đạm Minh khinh người quá đáng, xin ngươi hãy giữ gìn lẽ phải. Long Chiến xuất hiện, nhờ mọi người thấy hy vọng. Đáng tiếc, Long Chiến cũng không có như bọn họ mong muốn, không chỉ không có truy cứu, ngược lại hướng về phía Trầm Hoán nói, "Trầm Minh Chủ, chuyện lần này chúng ta lãnh đời gia tộc cũng có đường đột địa phương, không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút như vậy được chưa?" Những lời này rất phổ thông, nhưng đại biểu ý nghĩa phi phạm, tương đương với biến hình tính ngầm thừa nhận, Đạm Minh Minh Chủ cùng hắn có ngồi ngang hàng tư cách. Đối với võ giả mà nói, bọn họ vẫn không có thể tiếp nhận, đạo tu cùng bọn họ ngang hàng như vậy nhặt tức, dù sao qua nhiều năm như vậy, đạo tu một trường thuộc ở thế yếu đoàn thể cùng bọn họ võ giả can, cái, bạn không cùng đẳng cấp tầng diện thượng. Vốn nên như thế. Đại đế cười cười, long ra đám này đời sau chính giữa là thuộc ngươi không tính là mất mặt, ta cho ngươi một bộ mặt. Ngươi thực lực không tệ, đùa bớn hai chiêu nhìn một chút bởi vì diện đạo giả kích thích, Diêm La Vương bây giờ càng cấp thiết muốn phải hoàn thành chính mình vô song thành công. Long chiến mặt mỉm cười, không nói gì, đi theo Trầm Hoan đồng thời hướng đại sảnh đi tới. Trầm Minh Chủ, vừa mới sự tỉnh, ngươi cũng biết. Nhưng ta cũng giải thích qua, chuyện này không phải chúng ta Đạo Minh đạo thủ, không có lý do gì, cũng không cần phải vậy. Lão phu không có nói chuyện này là các ngươi Đạo Minh làm. Nhưng có thể nhất định là chuyện này tất nhiên cùng các ngươi đạo minh có quan hệ. Long Chiến dừng một cái, tiếp tục nói, so sánh với các ngươi đạo minh phái người động thủ, cá nhân ta canh nghiêng về có người tận lực vô hạn giá họa. Sự kiện lần này trung chỗ sơ hở quá nhiều, người sáng suốt liếc mắt cũng có thể thấy được, chúng ta lánh đời gia tộc thành viên khác sở dĩ sẽ tin tưởng là bị người lợi dụng tức giận lòng, lao lục làm người không tệ, có thể nói những thứ này tất cả lớn nhỏ gia tộc đều đã từng thụ kỳ ân huệ. Trầm Hoan trầm tư một hồi, hắn vốn là đã làm tốt thần thương khẩu chiến chuẩn bị, dù sao từ trên thực lực, bên này đã có thể nghiền ép võ giả một đám. Nếu không đánh lại tự nhiên muốn khai bà hoa nói công đạo. Thật không nghĩ đến, cái này Long Chiến lại là như thế thông tình đạt lý người, khó trách sẽ để cho đại đế nhìn với con mắt khác, bị cho rằng là duy nhất một cân xứng là Long gia tự tôn tồn tại. Nghe nói Lục trưởng lão điền, ta nghề chính là ý sư, nếu như đại trưởng lão ngài yên tâm lời nói, đại khả đem Lục trưởng lão giao cho ta. Long Chiến không chần chờ chút nào, liên quan tới Trầm Hoan dược vương thân phận, hắn lại như vậy sớm có nghe thấy. Cùng những người khác mục đích bất đồng, hắn lần này tới, một là sợ gia loạn là gì, hai là muốn mượn cơ hội này, nhượng Trầm Hoan hỗ trợ chữa trị Long Vũ. Đem ngươi làm cảm thấy nhiệt, tưởng mở cửa sổ hóng mát một chút lúc Rất ít sẽ có người đồng ý, nhưng nếu như người nói đem nóc phòng cho vén hóng mát một chút, bọn họ nhất định sẽ ngăn cả ngươi, hơn ngươi chủ động mở cửa sổ ra. Long Chiến không biết làm cái này, nói lên vén nóc phòng nhân, bất quá nhưng có thể mượn cơ hội này, nhượng Trầm Hoan chủ động mở cửa sổ. Không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chẳng qua là Long Chiến đối với Trầm Hoan cũng không hiểu, toàn bộ tin tức đều chỉ giới hạn ở văn bản, người tính cách cách đều không giải, tự nhiên muốn vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Sát báo thù không muốn quỷ ngàn vạn lần không nên Long Vũ bị xích sắt cột vào đặc thù kim loại chế tạo trên giường, không ngừng thét, kia giữ tựận biểu tình giống như là viết đầy người lại trở tới gần nhắc nhở. Trầm Hoan dựng mắt nhìn một chút, Long Vũ thân thể rất bình thường, trừ một ít ngoại thường, nội tạng khí quan cũng không có bị tổn thương, na bộ cũng giống như vậy, chỉ bất quá tinh thần chấn động có chút cự đại. Nếu như tướng người bình thường sóng não tỉ dụ thành thằng tắp, như vậy hắn sóng nào chính là một cơn lốc xoáy. Căn tứ đã biết tin tức đến xem, Long Vũ hẳn là thần hồn bị tổn thương. Cộng thêm trước khi Long Chiến suy đoán, Trầm Hoan đối với Vu thủ sau màn, có một cách đại khái danh, bất quá tạm thời còn không có biện pháp hoàn toàn chắc chắn. Lục Thần Hỏa Hồn Phách là cơ thể con người trọng yếu hai cái tạo thành bộ phận, đối với bây giờ chẩn hoan mà nói, thì thương thế trên người hoặc là bệnh tình, với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó, nhưng thần hồn phương diện lại có không nhỏ vấn đề khó khăn, đây cũng là chẩn hoan trước mắt ở trên ý đạo sở theo đổi. Liên quan tới chữa trị thần hồn, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, Quỷ môn 13 châm là vì nhằm vào thần hồn thượng chứng bệnh sáng chế kiến chấm pháp. Chỉ bất quá Long Vũ như vậy trạng thái, chẩn hoan cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Như thế nào đây, gặp chẩn hoan tựa hồ ra kết luận, Long Chiến hỏi nhỏ: "Ta không có hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa quá trình trị liệu chúng có thể sẽ ngoài ý." Ngoài ý muốn. Vâng, cũng chính là xấu kết quả, Lục trưởng lao có thể sẽ tử, hoặc là hội càng điên cuồng. Long Chiến Trầm Ngâm đã lâu không nói, Trầm Hoan rất hiển nhiên là bởi vì Iia Đức mới có thể công bằng, lời này mặc dù không thế nào dễ nghe, nhưng ít ra tỏ rõ thành ý thử một lần đi, Dược Vương đại biểu Iia đạo giới cao nhất thực lực, nếu như ngay cả ngươi cũng cũng không đủ nắm chặt lời nói, những người khác cũng giống như vậy. Cảm ơn. Trầm Hoan không phải đang cảm tạ Long Chiến trị cho hắn long Vũ, còn chính mình thuần khiết cơ hội, mà là một loại tín nhiệm. Lam bác sĩ người này đem, kiêng nhất chính là không được tín nhiệm, hoặc có lẽ là tôn trọng cái từ ngữ này thích hợp với bất kỳ một cái nào nghề, thậm chí rất nhỏ đến cá nhân chính giữa. Ủy môn 13 châm là chẩm hoàn trước mắt duy nhất biện pháp trị liệu, nếu như không được, hắn hội thử dùng hiên viên bất tử châm phụ phụ tá. Linh khí khử độc, lấy khí ngự châm, thích, nghiệp, chuyển, tiêu, chẩm hoàn mỗi một châm đều hàm chứa bộ này trấn pháp cao nhất áo nghĩa. Như thế nào đây? Sự tình cũng không có ta nghĩ rằng tượng phiền toái như vậy, chỉ cần làm tiếp hai lần châm cứu, Long Vũ trưởng lão hẳn Tửu có thể khôi phục thanh minh. Chẩm hoàn lau một chút trên trán mồ hôi, chữa trị Long Vũ với hắn mà nói, có không nhỏ tiêu hao. Phải không? Vậy quá tốt. Long Chiến giọng rất là cảm kích, tại Lao Lục Khang phục trước khi, ta sẽ nhượng cho trấn an bọn họ tâm tình, để cho bọn họ thối lui ra Đạo Minh, chú đóng ở Đạo Đức ngoài điện. Được, bất quá vì bảo đảm thời khắc có thể chú ý Lục trưởng Lao tình huống, ta hy vọng ngài năng giữ Lục trưởng lão lại đến, nếu như không yên tâm, có thể phải người lưu lại thủ hộ. Long Chiến không trần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng, nhượng Long Vũ huynh trưởng lưu ở ngoài cửa thủ hộ. Lánh đợi thành viên gia tộc sau khi rời đi, Lý Lao đạo cao mày nói, này Long Chiến nói không sai, chuyện này thấy thế nào đều giống như có người vu giá họa, bất quá đến tột cùng là ai làm? Trần Hoan sắc mặt bình thản, chờ Long Vũ tỉnh, cũng biết Mọi người hôm nay tụ không nhỏ kính sợ, đều đi về nghỉ ngơi đi, đại đế cùng Diêm La vương cũng giống như vậy. Cùng lúc đó, một cái nút ở xóa sỉnh bóng đen, lộ ra khinh thường nụ cười, nhượng hắn tỉnh lại. Người nghĩ rằng ta hội cho các ngươi chứng minh chính mình thuần khiết cơ hội sao? Chương 931, ngươi cái này ngốc tất chúng kế. Đối với hư mất giáo hội đại kế chương hoàn, phệ hồn giáo đáp lời lai lịch, vẫn tương đối rõ ràng, biết hắn có y thuật nơi tay, rất có thể sẽ xuất hiện, Tướng Long Vũ chứa khỏi, sau đó hóa giải ân oán mục. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, phệ hồn giáo tiểu phái tao thủ, theo thần Long Vũ bên người, một là để phòng phạm đối phương nhiên thánh hoặc là việc trải qua kỳ ngộ gì tỉnh lại, hay là vì đề phòng Trầm Hoan đem chỉ dụ. Bóng đêm hạ xuống hậu, cái đó vẻ hồn giáo bóng đen liền bắt đầu hành động. Ngươi không phải nói mau trị tội được không? Ta đây liền đem ngươi ban ngày sợ bỏ công sức tất cả đều sao lặng đi. Long Vũ trưởng lão, thật là xin lỗi, ta cũng vậy chỗ chức trách, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chơi bài, nếu như nhất định phải chắc cứ, vậy cũng không thể trách ta, mà là hẳn quái Trầm Hoan cái đó thích xen vào việc của người khác hơi nhỏ tử. Nếu không phải hắn, kế hoạch chúng ta cũng sẽ không thất bại, kế hoạch không thất bại chúng ta cũng sẽ không lần nữa chạy kế hoạch, cho nên nói, đào tạo, tạm nên Bây giờ cái kết quả này nhân, không phải chúng ta phê luận giáo, mà là chẩn hoan. Chặt chặt bóng đen chặt chặt trụ, sau đó tướng trắng non thủ từ trong hắc vụ lộ ra đến, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang vì bí pháp nào đó mà nhập chú. Vừa lúc đó, Long Vũ đương nhiên mở mắt, thấy vậy bóng đen liền vội vàng thu tay lại, trốn ở góc tối bên trong. "Đừng chạy, ta biết ngươi ở nơi này." Bóng đen có chút chần chừ, cũng không có ứng tiếng, Long Vũ lúc này vẫn còn điên trạng thái, hơn nữa hồn tu am hiểu nhất chính là che giấu, cho nên hắn đánh cuộc, Long Vũ là không có biện pháp phát hiện hắn. "Nói chính là ngươi, như là đã đến, tại sao không thân?" Chẳng lẽ là sợ ta đây cái bị trói ở trên giường lao đầu từ sao? Mấu chốt từ bị trói ở trên giường, nhuộm bóng đen bung lòng cảnh giác, cười nói, "Không nghĩ tới Trầm Hoan y thuật lại lợi hại như vậy, chẳng qua là một lần, sẽ để cho ngươi khôi phục bình thường, bất quá hắn thật giống như đánh giá thấp chính mình y thuật, cũng không biết ngươi đã khỏi hẳn sự tình. Không phải đánh giá thấp, hắn quả thật không có đem ta hoàn toàn chữa khỏi, ta đây trùng trạng thái thanh tỉnh chẳng qua là nhất thời, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng ta có thể rõ ràng nhớ lại tại không tỉnh táo lúc sợ việc trải qua. Long Vũ biểu tình rất bình tĩnh, tựa hồ một đã sớm biết bóng đen tồn tại. Xem ra đem ngươi bức điên quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác, có ngươi đang ở đây, kế hoạch chúng ta vĩnh viễn cũng không khả năng thành công bóng đen từng bước một hướng Long Vũ đi tới, ngươi là quyết định tiếp nhận ta hồn thuật hành hạ, hay lại là lựa chọn phản kháng. Nha, thật xin lỗi, ngươi bây giờ cũng không có năng lực phản kháng, đây thật là một món bi thương sự tình. Xem ra ngươi chỉ có thể đàng hoàng, một lần nữa việc trải qua ban đầu hành hạng, này có thể không nhất định. Long Vũ vừa nói, trong cơ thể cương khí vận chuyển, chợt dùng sức tướng ống khóa cho chánh đoạn, từ trên giường lăn lộn mà xuống, vương vảng đứng trên mặt đất. Bóng đen ngoài ý muốn nói, điều này sao có thể? Tại sao không thể? Long Vũ hoạt động một chút cổ tay, nay xích sắt cùng dường tất cả đều là vì khắc chế ta nổi điên lúc cố ý chế tạo, nhưng chỉ cần ta khôi phục thanh tỉnh, biết làm sao lợi dụng cơ khí, liền có thể tùy ý đem chánh thoát. "Cắt, xem ra ta chỉ năng giết chết người bóng đen giọng âm trầm nói. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Chớ quên, ban đầu mấy người các ngươi liên thủ mới đưa ta lấy hạ, bây giờ một mình ngươi, tựa hổ có hơi khó khăn." Ha ha ha ha bóng người cười lớn, không biết gì ngu xuẩn, bức điên hoặc là khống chế một người, xa xa nếu so với giết chết hắn môn khó khăn nhiều. Tại ngươi trạng thái thanh tỉnh hạ, Ta bức điên ngươi có chút khó khăn, nhưng giết chết ngươi cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay sự tình. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu ngươi liền trở thành chúng ta con cờ, vô luận là có hay không thanh tỉnh bóng đen giang hai cánh tay, tiếp tục nói, nơi này là Đạo Minh địa bản, ngươi nhược chết ở chỗ này, kế hoạch chúng ta như cũ sẽ thành công ngươi chết, hẳn sẽ đối với toàn bộ võ đạo giới tạo thành không nhỏ ảnh hưởng chứ. Vẫn là câu nói kia, muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Giết ngươi lại đơn giản bất quá bóng đen khinh thường cười nói, ngươi cố ý tướng giọng điệu để cao, chỉ sợ là muốn dụ bên ngoài huynh trưởng vào đến giúp đỡ chứ. Nếu quả thật là lời như vậy, Ta quên ngươi chính là bông tha cái ý niệm này, bởi vì ta đã đủ dùng ảo thuật, phong bế hắn tính giác thần kinh, hắn bây giờ nghe cũng không đến phiên ngươi ta bất cứ người nào thanh âm, coi như là phát sinh đánh nhau cũng giống vậy. Đúng, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, tại cực kỳ lâu lúc trước, chúng ta hồn tu còn có một cái khác danh xưng, đó chính là võ giả sát thủ. Hồn tu chủ yếu tu luyện là linh hồn lực lượng, võ giả chủ yếu tu luyện là sức mạnh thân thể, hai người đi đều là cực đoan đường đi, mà hồn tu vừa vận khắc chế võ giả. Mặc dù bóng đen làm cho người ta cảm giác cũng không có Long Vũ cường đại, nhưng nếu thật là sinh tử chi tranh lời nói, Long Vũ căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhìn như vậy lời nói, ta hiện tiên chắc chắn phải chết. Vâng, ngươi chắc chắn phải chết. Ta đây trước khi chết có thể hay không hỏi mấy vấn đề? Long Vũ dừng một cái, tiếp tục nói, ngươi là người nào? Tại sao phải làm những chuyện này đi Vu Quan Đả Minh? Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi sao? Hội đi, bởi vì người chết vào miệng là đứng đầu kín. Bóng đen đầu tiên là sử sợ, sau đó cười lớn, không hổ là cổ võ giới người hòa giải. Trung quy là có thể thấy vật thật bản chất, không sai, người chết vào miệng là đứng đầu biệt chắc bọn họ viễn ngươi đều sẽ không bán ra ngươi. Ngươi đã muốn chết minh bạch một ít, như vậy hiện tại ta tiểu thỏa mãn ngươi nguyện vọng này rất đơn giản, vì trả thù, nếu như không phải chấm ăn, bây giờ đạo minh thực tế trông coi chính là chúng ta. Về phần ta là người như thế nào nhớ kỹ, ta là phệ hồn giáo hát quỷ bộ đội tiểu đội trưởng, danh hiệu đen 7. Được, vấn đề ta đã từng trả lời, bây giờ, đến phiên ngươi đi chết. Bóng đen vừa nói, liền chợt phát động trùng ngữ, chuẩn bị lấy đi Long Vũ tính mạng. Chỉ có như vậy bức mặt nguy hiểm, đen 7 lại cười lớn, ha ha ha ha, ha ha ha ngươi cười cái gì? Hắn người ngu. Ngươi nào, cái thanh âm này hiển nhiên không phải Long Vũ phát ra ngoài. Ngay cả ta cũng không nhận ra, cũng không cảm thấy ngại để cho ta chịu oan ức. Trầm Hoan thoáng hiện đến bóng đen trước người. "Trầm Hoan, bóng đen mặt đầy khiếp sợ, liền vội vàng hậu khiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất kể Trầm Minh chủ ở chỗ này, chúng ta cũng ở đây." Theo một tiếng quát to, cửa mở ra, long chiến đám người từ bên ngoài đi tới. Bóng đen mặt đầy một bức, "Này, kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi?" Trầm Hoan lấy tay đoạn đoạn đầu, nói đơn giản điểm là được ngươi cái này ngốc tất chúng kế. "Ngươi nói cái gì?" Thật ra thì vào hôm nay lúc Kim Kim Hậu, Trầm Minh chủ cũng đã chữa khỏi ta bệnh, dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì dẫn xà xuất động mà thôi. "Đáng chết!" Bóng đen thầm mắng một tiếng. Lưu Mã thành một làn khói xanh tưởng muốn chạy trốn, có thể mới vừa phi không bao xa, liền bị nhân một cước từ giữa không trung đạp xuống đến, muốn từ ta dưới mí mắt chạy đi. Người thật là quá ngây thơ. Chương 932, Phệ hồn giáo trụ sở chính tại Từ Câm Sơn. Bóng đen bị đánh rơi hậu, mặt lộ vẻ kinh hoàng, hắn sử dụng nhưng là phệ hồn giáo cao nhất chạy trốn một trong thủ đoạn, đừng nói là đạo tu, coi như là cùng tu luyện hồn tu, đều có rất ít nhân có thể ngăn lại hắn. Bất quá khi hắn thấy đạp mình là đại đế chi hậu tiểu thư thái, lựa chọn buổi tối hạ thủ, cũng là bởi vì tại Cố Kỵ đại đế cùng Diêm La vương hai người. Hắn sợ dám lớn lối như vậy động thủ cũng là bởi vì Trầm Hoan câu kia, đại đế cùng Diêm La vương các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi những lời này, nhượng hắn tưởng nhầm hai người bởi vì chiến đấu mà tiêu hao số lớn thể lực. Bây giờ nhìn lại, hết thể đều chẳng qua là Trầm Hoan muốn dẫn hắn hiện thân kế sách. Đáng chết. Hỗn tu mạnh nhất chính là che giấu kỹ năng, chỉ cần mình không hiện thân, sẽ không nhân có thể phát hiện mình tồn tại. Chính mình hay lại là quá lơ là. Lần này đã đạt Trầm Minh chủ thân cứu mạng. Trầm Hoan hướng Long Vũ khoát, khoát tay, Long Vũ trưởng lao khách khí, ngài là bởi vì ta mới bị thương, cứu ngài là ta bổn phận xử tỉnh, ngược lại ta mới hẳn thật tốt cảm tạ ngài đối với ta phối hợp. Đều khí. Tóm lại bây giờ các người lãnh đời gia tộc Hàn Minh mạch, sáu gia tộc lớn nhất bị phục kích sự tỉnh theo chúng ta không có quan hệ chứ?" Lãnh ngôi gia tộc những cao thủ kia trên mặt, ít nhiều đều có một ít lúng túng, dù sao ban đầu bọn họ đi tới là vì hương sư vấn tội. Hơn nữa tại hiểu lầm không có giải trừ trước khi, nói những lời đó ít nhiều có chút nghe không chúng. Thật xin lỗi, lần này là chúng ta đường đột." Lý Lao đạo nghe nói như vậy, mới lộ ra hài lòng biểu tình, thậm chí còn có một ít vênh váo nên ngang mùi vị. Hán tại đạo tu giới đợi thời gian có thể so với Trầm Hoan dài hơn nhiều, nhiều năm như vậy đạo tu kiếp sống, hắn vẫn là lần đầu tiên tại võ giả trước mặt thống khoé như vậy. Liên khách sáo đều đã khách sáo xong, chấm Hoan xoay người hướng về phía Bóng Đen hỏi muốn sống lời nói, tiểu nói cho ta biết phệ hồn giáo ổ ở đâu?" Ha ha ha ha, Bóng Đen chợt cười to, "Trầm Hoan, ngươi nghĩ rằng ta đến, có nghĩ qua sẽ sống trở về sao? Chỉ cần các ngươi không biết chúng ta phệ hồn giáo trụ sở chính chỗ, Cửu mãi mãi cũng sẽ ở lo lắng để phòng hạ độ nhật. Trầm Hoan, ngươi chờ xem, giáo hội bây giờ chỉ là không có quá nhiều thời gian đối phó ngươi mà thôi, chờ làm xong đại sự, ngươi tử kỳ tự nhiên cũng liền đến." Quả thật, là trời sinh phục kích cùng ám sát cao thủ, đại đế cùng Diêm La Vương mặc dù lợi hại, lại cũng không năng vĩnh viễn đợi tại Hoan bên người. Vất quá về một điểm này, Trầm Hoan sớm đã có dữ liệu, cho nên mới mới có thể nhiều như vậy ngũ tinh sự kiện đi đối mặt sau này đột phát tình trạng. Ngươi cho rằng là không nói ta cũng không biết sao? Đừng nghĩ lừa ta, nếu như ngươi biết lời nói, cần gì phải hỏi ta? Bóng đen lạnh rền một tiếng, ta nếu đón lấy nhiệm vụ này, tiểu đại biểu ta có hẳn phải chết quyết tâm. Lừa ngươi." Trầm Hoan chợt cười to, phê hồn giáo trụ sở chính ngay tại Thư Câm Sơn, ngươi thật cho là ta không biết. Ngươi làm sao biết? Nguyên lai like thật tại Thư Câm Sơn a." Trầm một tia cân nhắc độ cười, vốn là hắn còn không xác định, dù sau đó là phát sinh ở thế giới song song sự tình. Bóng đen trong lúc nhất thời mặt sám như cho tàn, biết rõ mình trung trầm hoan danh kế, có thể chuyện cho tới bây giờ, sự tình lộ vẻ nhiên đã không có quay về khả năng. "Ta muốn giết các ngươi." Bóng đen gầm thét, một bên ngâm sướng chủ ngữ, một bên thi triển pháp quyết. Hắn là tưởng hồn bạo, cháy mau. Cái gọi là hồn bạo, chính là trong nháy mắt tiêu đốt toàn bộ linh hồn lực lượng, lấy tự thân vì nhiên liệu bộc phát ra mãnh liệt đánh vào, uy lực căn cứ hồn tu giả thực lực đánh giá, là hồn tu tử sĩ đồng quy tận tay thuần còn chưa hạ, đại đế liền chậm rãi dùng khí kết ra một tấm váp lớn, sắp tối hẳn bị băng bó khóa đi vào. Vành vốn là uy lực có thể so với quả bom hạt đạo, tại kim vong bao vây, phát ra tiếng vang cùng lực tàn phá, hãy cùng phổ thông pháo không có khác nhau chút nào. Đây là vẻ hồn giáo tay thuật đoạn, cùng bọn chúng chinh chiến lâu như vậy, không có một hai nhằm vào bọn họ biện pháp, ta làm sao còn la lộn. Đại đế cười ha hà nói. Vừa lúc đó, trên đại điện không bỗng nhiên thoáng qua lúc thì trắng ánh sáng, Hạ Thiên mang theo sừng công, cùng với thiên tổ tinh anh tiểu đội, vội vàng chạy tới. "Ngươi tới buổi tối, sự tình đã giải quyết." Hạ Thiên nghe nói như vậy không có bất kỳ như đờ đám, ngược lại lớn tự phạo. Vô luận võ giả hay lại là đạo tu, Đối với hoa hạ thế cục đều có ảnh hưởng rất lớn lực, nhưng Song Phương thật phát sinh diện tích lớn mâu thuẫn lời nói, không cần phệ hồn giáo cùng ngự Nhật thần các cái nhiều, cũng đủ để cho cả nước Lâm vào trạng thái hỗn loạn. Có hạ thiên người quan này phương nhân vị tại, chấm hoan cùng lòng chiến phân biệt lấy võ đạo Song Phương đại biểu thân phận, ký một phần hợp đồng mới, cùng trước kia bất đồng, lần này hiệp ước là kết minh hiệp ước, để bày tỏ Song Phương hữu hảo, Luyện Khí Tông biểu thị hàng năm cũng sẽ cho lãnh đời con em gia tộc cung cấp một nhóm vũ khí, mà lãnh đời gia tộc thì lại lấy công pháp tôi luyện thân thể đem đổi lấy. Hiệp nội dung thật ra thì chính là rất một câu đơn giản lời nói tướng đạo một nhà tích cực lý niệm thông suốt đến cùng tướng của võ gia tộc nhân đưa đi sau này, chấm Hoan đem Hạ Thiên Hồ đến Minh Chủ thư phòng, tướng vừa rồi sự tình nói một lần. Nói như vậy, phệ hồn giáo ổ rất có thể ngay tại Thử Câm Sơn. Ừ, từ bóng đen biểu hiện đến xem, hẳn là như vậy. Hạ Thiên nếu mày nói, nhưng là tên gọi Thử Câm Sơn đỉnh núi, cả nước các nơi cộng lại tối thiểu có nhất thủ chi sổ, chỉ dựa vào một cái tên, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm. Hẳn là tại Tiêu Tương đệ nhất. Tiêu Tương? Chấm Hoan gật đầu một cái, nếu như ta trong bút ký mặt nhớ không lầm lời nói, phệ hồn giáo trụ sở chính hẳn tại Tiêu Tương Thử Câm Sơn. Hạ Thiên mang theo nghi ngờ Tại máy tính bảng thượng lục soát một chút, đây là thiên tổ nhân viên đặc biệt trang bị kỹ thuật máy tính, thẳng tới vệ tinh, chỉ cần không có sóng điện tử quá nhiễu, tùy thời đều có thể liên tiếp internet. Trong kho tài liệu, không có đóng với tiêu tương thử âm sơn ghi lại ngươi sẽ không phải là nhớ lầm chứ? Trầm Hoan đầu tiên là lắc đầu một cái, tiếp lấy lại gật đầu một cái, ta quả thật không có biện pháp khẳng định, dù sao mất không mặc ít toy thế giới song song trí nhớ. Đối với mình trí nhớ năng lực Trầm Hoan rất có lòng tin, nhưng qua lại thế giới song song lúc thứ tự rất là loạn, hắn cũng không dám hứa chắc, chính mình sợ nhớ chính là thật. Ta nhượm tiêu tương phân bộ nhân trang một chút đi, giả tin tưởng ngươi. Hạ Thiên cảm thấy có chút này nãy, tính tới tính lui, hắn thiếu Trầm Hoan, xa xa nếu so với Trầm Hoan thiếu hắn muốn nhiều hơn. Sau đó một trận, Trầm Hoan một mực ở lại Đại Minh, cho tới khi toàn bộ chuyện vật đều xử lý xong sau này, hắn mới về đến Niên Kinh. Chỉ lát nữa là phải đến tụ trường thời gian, hắn vẫn không thể nào hoàn thành hồi một chuyến trường nhạc nguyệt vọng, ngay tại hắn và Lâm Diệu Thi chuẩn bị lên phi cơ thời điểm, điện thoại di động chợt vang lên, "Hoan tử ca, ta là Tiểu Bối." Chương 933, học được cái tình bộ sách võ thuật Nưu Tiểu, bối. tiểu bối, được Nưu Tiểu sau này, Trầm Hoan trong đại thở phào. Hắn luôn cảm giác như đại bảo giấu giếm một ít không nghĩ cho hắn biết sự tình, mà chuyện này nhân vật chính chính là Nưu Tiểu Bối. Về nhà một là vì thăm cha mẹ cùng quả quả, hai là vì cởi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi trận này đều đi kia, làm sao liên điện thoại cũng không cho ta đánh. Hoàng tử ca ngươi là đang lo lắng ta sao? Một đầu khác như Tiểu Bối, giọng cân nhắc nói, loại quen thuộc này tiểu ma nữ phong cách, nhược trầm hoan cảm giác buộc phát dễ dàng hơn, hắn đã quên bao lâu không có bị Nưu Tiểu Bối trình đốn qua. Không vâng. Ồ. Không có được tưởng phải trả lời, Nưu Tiểu Bối thanh âm trở nên mất mát. Không lo lắng ngươi, mà là phi thường lo lắng ngươi. Trầm Hoan tức giận nói: "Ngươi trận này kết quả chạy đi thì sao?" "Ha ha ha, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ lo lắng ta." Nưu Tiểu Bối đầu tiên là một trận hưng phấn, sau đó nói: "Chính là cùng bằng hữu Ngũ Hồ Tứ Hải chơi với nhau à, ngươi cũng lên quá cao bà, mới có thể minh bạch cái loại này đều ra lồng giam cảm giác. Chơi thì chơi, ngươi cũng không trở thành chơi đùa suốt một cái nghỉ hè chứ." Trầm Hoan dừng một cái, giả bộ cả giận nói: "Còn nữa, đừng nói sang chuyện khác, trả lời ta, tại sao không cứ gọi điện thoại cho ta?" "Ta cố ý." Nưu Tiểu Bối cố ý dừng dừng cái, cảm giác Trầm Hoan muốn nói thời điểm, lại đột nhiên mở miệng nói: Lúc trước ta một mực đem hoàn tử ca ngươi trở thành ta duy nhất, sau đó ta phát hiện, đó cũng không phải một loại chính xác hành vi, cho nên giống như đi ra ngoài một chút, từ từ ta phát hiện, trên cái thế giới này còn rất nhiều mỹ chuyên tốt, nguyên lai một khi nhiều chuyện, ta cũng sẽ không nghĩ ngươi. Trầm Hoan cảm giác mình bị tổn thương to lớn, ngược lại không phải là bởi vì Ngưu Tiểu Bối lời này có bao nhiêu khó khăn nghe, mà là làm cho người ta cảm giác lạ lạ. Bất quá hoàn tử ca ngươi yên tâm, với ta mà nói, ngươi vẫn như cũng là ta yêu duy nhất. Tây Tiểu Bối, ngươi gọi điện thoại cho ta là vì nói chuyện này. Trầm Hoan rốt minh bạch cái loại này là lạ cảm giác là cái gì bộ sách võ thuật. Trong tình yêu bộ sách võ thuật, so với như thần bí cảm, cảm giác mới mẽ, không muốn xa rời cảm đợi một chút, mà ưu tiểu bối sử dụng con đường cũ này, gọi là lúc lạnh lúc nóng đại pháp. Lúc lạnh lúc nóng đều sẽ cho người ta một loại nhược tức nhược ly cảm giác, căn tứ bị coi thường tâm lý học tỏ rõ, càng không bắt được đồ vật, mọi người lại càng sợ mất, càng không đoán ra đồ vật, vượt nhượng nhân tràn đầy hiếu kỳ. Một khi nắm vững, đối phương cũng sẽ không lại đi chú ý, ngược lại vô luận làm chuyện gì, đối phương đều sẽ không rời đi, không thèm để ý đều không kém. Cũng là bởi vì loại tâm lý này tương phản, đào tạo Tạo nên lúc lạnh lúc nóng đại pháp, cho nên thường thường sẽ có tình trường lao luyện đối với tín nhiệm cảnh cáo nói không nên để cho đối với vừa cảm thấy ta là trong lòng ngươi trọng yếu nhất nhân. Ái tình cần chân hành, nhưng tác dụng chung quy lại là bộ sách võ thuật, mà ở đó một không hiểu được bộ sách võ thuật tụ tác, nhưng lại tổng có truy hứng, có lẽ đây chính là bộ sách võ thuật tái tình tại sao càng ngày càng lưu hành, hơn nữa lên cao đến thu lệ phí trường học trình độ đi. Bất quá lệnh chấm Hoan không nói gì, lãng ưu tiểu bối lúc nào cũng biết những xáo lộ này. Không phải à, ta tiểu giải thích cho ngươi một chút, tránh cho ngươi lo lắng, loại chuyện này ta sau này cũng sẽ không làm tiếp. Nưu Tiểu Bối yên lặng một hồi, "Thanh em có một chút phát run, Hoan tử ca, ta nhớ ngươi." Chấm Hoan Đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó ôn nu nói, "Ta cũng nhớ ngươi. Kia ngươi chờ ta có được hay không?" "Không, ta bây giờ tiểu chuẩn bị đi trở về, ngươi ở nhà biết điều chờ ta liền có thể." "Cái gì?" Nưu Tiểu Bối kinh ngạc vô cùng, tiếp lấy phát ra một trận tiếng huyên áo. "Tiểu Bối, ngươi làm sao?" "Ta không sao, chỉ, chẳng qua là quá kích động, không nghĩ tới Hoan tử ca ngươi hội đặc biệt cho ta mà trở về." Như tiểu Bối tận lực lấy tỉnh táo giọng nói, "Bất quá ngươi bây giờ trở lại, không tìm được ta." "Không tìm được ngươi?" Ngươi quản không có trở về. Đúng vậy, ta còn ở bên ngoài, lại hai ngày nữa tiểu tiểu trường, ta dự định trực tiếp lấy trường học, ngược lại hôi đại bảo cho ta một khoản tiền, độ dùng thường ngày đến yến kinh trực tiếp mua là được. Nguyên lai like là như vậy, ngươi đánh toán lúc nào tới? Ta tốt hơn đi đón ngươi. Không cần, đến lúc đó nếu như ta đi, ngài trực tiếp chờ ở cửa là được rồi. Vậy cũng tốt. Nưu tiểu bối yên lặng một hồi, nói, ta điện thoại cho ngươi là vì nói chuyện này, bây giờ nói xong, sẽ không quấy giày ngươi và Lâm thị thị. Tiểu bối trầm hoan còn muốn nói gì? Nưu tiểu bối nhưng là trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Hắn đột phát cảm giác mình vào chăn lộ muốn tại trong tình yêu nắm giữ quyền chủ đạo, phương thức tốt nhất chính là nắm giữ quyền phát biểu, tỉ như nói chuyện phiếm đại khái phương hướng, nhất định phải làm nói lên cuộc điện thoại nhân, hoặc so với đối phương trước một bước cuộc điện thoại. Nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào quyết kỹ. Trầm Hoan chợt phát hiện, theo tách ra thời gian càng ngày càng lâu, hắn càng phát ra không nhìn thấu như tiểu bối cái này từ nhỏ đã đi theo tại chính mình phía sau cái mông tiểu nha đầu. Tiểu bối không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, lớn lên, tính cách cũng điên, thật đúng là giống như đại bảo nói như vậy, mấy tháng này đều cùng đồng học ở bên ngoài du lịch Hoan tức giận nói: Lâm Diệu Thi vừa mới bắt đầu không có nhận lời nói, sau một lúc lâu nói, chẳng lẽ ngươi không có hỏi một chút, bạn học của nàng là nam sinh còn là nữ sinh? Không có Trầm Hoan đang nói, bỗng nhiên bạo nổ câu thổ tục, chửi thêm một tiếng. Lại vừa là bộ sách võ thuật tận lực che giấu mấu chốt từ, sử mục tiêu mơ hồ, nhu ta lâm vào suy đoán trắng đêm khó ngủ, từ đó tướng sự chú ý liên lụy đến trên người mình, không thể thoát khỏi. Xong, tiểu đối nha đầu này, khả năng không có cứu. Trên thực tế, thật tình cũng không phải là Trầm Hoan tưởng tượng như vậy. Nữu tiểu đối sợ dĩ thời gian dài không có liên lạc, Là bởi vì nhất định phải giấu giếm chính mình xảy ra thai nạn xe cộ chuyện này mấu chốt từ mơ hồn là bởi vì nàng căn bản cũng không có đi ra ngoài du lịch nói càng nhiều bại lộ cũng càng nhiều về phần trước một bức cúc điện thoại là bởi vì trừ hoan tử ca ta nhớ ngươi những lời này cùng một ít tiểu trưởng liên quan công việc trở ra nàng đều là đang nói nói dối lừa gạt mình người yêu nhất loại đau khổ này cảm giác chỉ có cóưu tiểu bối tự mình biết vượt cho chuyện nàng cảm giác có tội càng lâu càng lớn mặc dù rất muốn nghiệmầm ăn nhưng nàng chỉ có thể cút điện thoại trườngát hônưu ra hoàn tử nói thế nào Nhưu đại bảo mới vừa kết thúc chuyển trực tiếp cầm hai trái chối tiêu Trong đó một cây cho tại phòng ngủ tu dưỡng quyết Tình, một căn khác chính là đưa tới Nưu Tiểu Bối trong tay. Hoan tử Ca nói hắn tưởng muốn trở về. Hắn muốn trở về? Không có. Nưu Tiểu Đối lắc đầu một cái, hắn bị ta cho dỗ trở về. Hung Nưu đại bảo hơi thở phạo. Ca. Ừ. Nưu Tiểu Đối nhìn mình bị mến đắp lại hai trần, người nói hoan tử Ca thấy ta như vậy còn sẽ thích ta sao? Biết, hoan tử cho tới bây giờ thì không phải là như vậy nông cảm nhân. Nưu đại bảo không chút do dự nói, nhưng là trong lòng của hắn cũng ít nhiều có chút không có chắc dù sao bệnh viện cho ra đáp án dĩ nhiên là cả đời tàn tật, lại không hồi phục khả năng. Chương 934: Hoa Hạ Văn Hóa Bắc Đại tinh thần. Cửu trường Nhật rất nhanh thì đến, thân là học trưởng cộng thêm trung ý chuyên nghiệp giảng sư thân phận, Trầm Hoan sáng sớm ủy tới trường học cùng bọn học sinh đồng thời thiết lập đón chào học sinh mới địa điểm. Thế nào một người chạy đông chạy tây, nhìn qua có chút mệt mỏi, Trần Vũ Đình cùng cảnh Tư Nghiên hoàn toàn là một bộ nữ vương địa bộ, hướng về phía thế nào hô tới quát lui, thật giống như các nàng mới là trung ý chuyên nghiệp trường lớp. Không đầu đầu có lòng hỗ trợ, lại bị hai người cho cả lại, loại này việc trên tay thì phải nam nhân tới làm. Chờ thế nào bố trí xong sau này, sinh không thể yêu nói với Trầm Hoan một câu nói, nguy nữ quyền đều phải chết. Sau đó, rượu nằm ở trên bàn nghỉ ngơi. Trầm Hoan ngồi ở một bên, cười ha hả không có nói quá nhiều lời nói, một mực ở cửa nhìn, chờ đợi như tiểu bối đến. "Ta nói lão học đệ, chúng ta suốt một cái nghỉ hè cũng không thấy, ngươi nhìn thấy chúng ta chẳng lẽ không có chút nào vui vẻ không?" Trần Vũ Đình cảm thấy có chút buồn chán, bắt đầu một thoại hoa thoại. Một bên đã loại trừ mắt kính cảnh tư nghiên cũng ồn ào lên theo, "Chính phải, chính phải, đem chúng ta làm lớn bụng nhiều lần như vậy, lại lạnh lùng như vậy." Hung đầu đầu cũng nhỏ giọng nói, "Giảng sư thật giống như không có lấy trước như vậy tình." "Đến đi, ai đụng phải các ngươi giám Nhiệt Tình, thế nào tức giận nói, nữ nữ quyền đều phải chết." Thế nào, ta xem ngươi là ngứa ra ngựa chứ?" Trần Vũ Đình trực tiếp bắt đầu rút tay áo, một chút phong phạm thuộc nữ cũng không có. Trần Hoan bất đắc gì nói, "Được, các ngươi lại như vậy náo đi xuống, sẽ đem mới tới học đại học muội môn loại cho chạy." "Thí á?" Trần Vũ Đình đoạn cái đầu tức giận nói, "Ngươi xem một chút nhân ra chỗ tiếp đãi học sinh mới, đều đi chừng mấy bát, chúng ta nơi này còn một người đều không đi đây. Trung y chuyên nghiệp gần đây danh tiếng không nhỏ, bởi vì Trần Hoan quan hệ, còn nên đón mấy lần thu nhận học sinh nhật nhưng dù sao còn không có học sinh đi vào xã hội, làm cho người ta đoạn trước tương lai công ăn việc làm hy vọng, cho nên phòng ba vừa qua, tựu lại thành lẫm môn chuyên nghiệp." Còn nghĩ ăn một chút tiểu thịt tươi đâu rồi, nhượng các niên đệ nhìn một chút, học thì thích, xem ra là không có cơ hội. Trần Vũ đỉnh mặt đầy thất lạc. Cảnh Tư Nghiên cân nhắc nói, đúng vậy, nếu là có tiểu thịt tươi lời nói, nhất định sẽ bị ngươi ăn sương đều không thừa. Mê mệnh học đệ, ngày càng lầy lỏ. Bọn họ bên này chính cho chuyện, một người đàn ông sinh đi tới, thử dò xét nói, nơi này là trung ý chuyên nghiệp chố ghi danh sao? Vâng, ngươi trước tiên có thể đem hành lễ gửi vào nơi này, vị niên trưởng này hội dẫn ngươi đi nộp học phí lãnh được số túc xá cây số hộ, hắn giúp người hành lễ, đem ngươi đến nhà trọ. Trần Vũ Đình nhìn một cái không phải tiểu thì tươi, trực tiếp bỏ đi biểu hiện học tỷ nhiệt tình dục vọng. "Cảm ơn. Thế nào mang theo nam sinh sau khi rời đi, không bao lâu lại có một cái nam sinh đi tới, so sánh cái, cái này ăn mặc lộ ra càng thổ khí, mang cái mắt kính, nhìn vâng vâng dạ dạ, tựa hồ có hơi sợ người lạ. "Xin chào, xin hỏi ngươi báo là chung ý chuyên nghiệp sao?" "Vâng, vâng." Trần Vũ Đình lại đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần, nhưng là thế nào còn chưa có trở lại, nàng dịu đem công việc này đẩy tới trầm hoan trên người. "Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta trung ý chuyên nghiệp giảng sư, ngươi có vấn đề gì?" đều có thể hướng hắn thỉnh giáo. Giảng sư sao? Nam sinh mang trên mặt kinh ngạc. Trần Vũ Đình vẻ mặt thành thật nói, "Ừ, chớ nhìn hắn dáng rất lão, nhưng đúng là chúng ta giảng sư." Chấm Hoan chân mày co quắp một chút, "Đại tỷ, ta nhìn so với người tuổi trẻ thật tốt sao?" Bất quá ngoại nhân tại đó nơi này, hắn cũng không tiện phát tác, cười nói, "Vâng, có vấn đề gì không?" "Vâng, là như vậy, lão sư, ta là lần đầu tiên lên đại học ta, trong thôn chúng ta duy nhất sinh viên, đối với đại học có rất nhiều không hiểu địa phương nam sinh vui mừng nói, đón chào học sinh mới nơi lại có lão sư tại, ta còn tưởng rằng những vấn đề này muốn chính mình đi thể nghiệm đây. Không thành vấn đề. Ngươi hỏi đi, ta biết, đều sẽ vì ngươi giải đáp. Đúng như vậy, tiểu trường một lần bao nhiêu tiền? Một loại ở đâu cửa vào giao. Trầm Hoan Kiên nhẫn giải thích, học phí mỗi niên học 600 bách nguyên, tiền thuê mỗi niên học 1200 nguyên, ở phía trước môn giao liền có thể, chờ lát nữa ta sẽ mang ngươi tới. Cuộc sống đại học được không? Ta nghe nói, trung học đệ nhị cấp chặt đại học tự Tùng là thực sự sao? Cuộc sống đại học rất tốt, trên căn bản có thể nói là trong đời người duy nhất hữu tự do quyền lựa chọn 4 năm, về phần trung học đệ cấp chặt đại học Tùng không thể quơ cả năm có chút chuyên nghiệp tương đối chặt, có chút chuyên nghiệp tương đối tùng, tỉ như âm nhạc chuyên nghiệp, nghệ thuật chuyên nghiệp cùng điện ảnh chuyên nghiệp, những thứ này tương đối mà nói muốn lòng một ít. Cựu trường hậu có bao nhiêu lần tập thể tính hoạt động? Cái này muốn xem nhà trường tổ chức, cùng với người gia nhập hội đoàn loại hình đi quyết định, bất quá một năm ít nhất cũng có 7 8 lần đi. Nam sinh mặt đầy cảm kích cùng Trầm Hoan nắm chặt tay, ta ơn lão sư trả lời ta những vấn đề này. Không cần, hẳn, ta bây giờ mang ngươi tới nộp học phí đi. Được. Nam sinh đang nói, dông nhiên sững sốt, sau đó không ngừng đối với Trầm Hoan túy người chào nói xin lỗi, có lỗi với lão sư, ta, ta nhìn lầm. Thật ra thì ta là Tây Ý Địa viện học sinh. Ấy vậy cũng tốt. Chờ đến học sinh kia sau khi rời đi, Trầm Hoan không nhịn được thở giải nói, người tuổi trẻ bây giờ thật là quá liều lĩnh các ngươi tại sao không nói chuyện? Trầm Hoan phát hiện, Trần Vũ Đỉnh cùng Cảnh Tư Nghiên đang lấy một loại cực độ quái gì ánh mắt nhìn mình. Sao? Làm sao? Trên mặt ta có đồ bẩn sao? Vừa nói, hắn còn theo bản năng lấy tay lao hai cái. Ngươi thật không nghe ra đi. Nghe được cái gì? Tựa tên học sinh mới, căn bản là đang chơi ngươi. Không có cảm giác. Trầm Hoan cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ tình không có gì không đúng địa phương. Trần Vũ Đình bất đắc dĩ lấy tay phủ ở cái chán, "Học đệ, ngươi thật là quá thuần chân, rất khó tưởng tượng, ngươi đã là có vị hôn thê nhân." Trầm Hoan vốn là còn nhiều chút không nghĩ ra, nhưng liên lạc mấu chốt từ một lần nghĩ, không nhịn được thở dài nói, "Chửi thề một tiếng." "Hoa Hạ văn hóa quả nhiên bác đại tinh thẩm." Tiếp đại tân sinh loại chuyện này, nói thật có chút buồn chán, chính là học trưởng tiêu học muội, học trưởng mang học đệ, sau đó tất cả đều mặt đầy tao nhã lịch sự, nhìn qua chính trực đến không thể lại chính trực. Trở nửa ngày Hoan cũng không thấy đến Nưu Tiểu Bối bóng người, điện thoại lại không gọi được, bao nhiêu bắt đầu có chút nóng nảy. Đang lúc này, hắn điện thoại di động reo đến bất chấp tất cả không cần biết đúng sai trực tiếp nhận, tức giận nói, làm sao bây giờ mới gọi điện thoại cho ta? Vừa mới gọi điện thoại cho cái gì không gọi được? À, đối phương đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó thử gió xét nói, Tiểu Hoan, ho khan một cái lan, Lan tỷ, tại sao là ngươi à, ta còn tưởng rằng là tiểu bối đây cái đó, quán, ngay tìm ta có chuyện gì? Ngươi tới phòng làm việc của ta đi, có chút việc nhi tìm ngươi trò chuyện một chút. Được, ta liền tới đây. Trần Hoan sau khi cúp điện thoại, hướng về phía Trần Vũ đỉnh nói, viện trưởng để cho ta đi qua một chuyến, có chút việc nhị, chờ lát nữa muội muội ta sẽ tới. Tiêu Nưu tiểu muội, các ngươi hẳn đều gặp, đến lúc đó giúp ta chiếu nhìn một chút. Cũng không để ý Trần Vũ Đình đáp ứng không có, Trầm Hoan bóng dáng cũng đã biến mất ở sóng người chính giữa. Hắn này vừa rời đi không lâu, một cái nhút nhát thanh âm liền vang lên, xin hỏi nơi này là trung ý chuyên nghiệp chố ghi danh sao? Thanh âm trong trẻo dễ nghe, dị thường mềm hai. Chương 935, tiếp lấy đón chào học sinh mới dạ hội cử làm việc. Tiêu chương nhật, đối với khắp cả trường học đi đều là bận rộn, thân là hiệu trưởng Trầm Quân Lan tự nhiên cũng sẽ không quá dễ dàng. Trần Hoan đi vào thời điểm, đúng dịp thấy nàng nằm trên ghế salon lấy tay nắm bó chính mình huyệt thái dương. Chị Xảy ra chuyện gì? Trầm Hoan nhìn một chút, Trầm Quân Lan tình huống rõ ràng cho thấy lâu dài thức đêm đưa đến can hỏa lên cao, thần máu cũng có chút suy yếu. "Nguyên lai like ngươi còn nhớ ta người tỷ tỷ này." Trầm Quân Lan đưa tay buông xuống, cười nói, "Toàn bộ kỳ nghỉ cũng không thấy ngươi cho ta gọi điện thoại." Trầm Hoan cười khan hai tiếng, đối với người khác mà nói, khả năng này là một cái không tệ kỳ nghỉ, nhưng đối với Trầm Hoan mà nói, ngày nghỉ này so với hắn ở trường học lúc còn bận rộn hơn, này xảy ra chuyện còn không có xử lý xong, tự lại bước phát triển mới sự tình, nhất tông tiếp tục nhất ông. Như vậy sinh hoạt càng thường xuyên, Trầm cũng liền hướng tới trường nhạc tôn phổ thông sinh hoạt. Ta giúp ngài đấm bóp một chút đi, tại tiếp tục như vậy, ngài thi thể hội không chịu nổi." Trầm Hoan vừa nói, liền đem để tay tại Trầm Quân Lan đầu vai. Trầm Quân Lan có thể là thật mệt mỏi, không có bất kỳ phản kháng, mặc cho Trầm Hoan giúp mình đấm bóp bướm lòng. Trầm Hoan tâm lý cũng không có đường tư tưởng, chính là tưởng thương tiếc một chút nhà mình thi tỷ. Đã từng hắn cũng quả thật đối với Trầm Quân Lan từng có khác thường tình cảm, cái này cùng trong lòng là hay không thô bị không có quan hệ, chính là đơn giản hormone hiệu dụng. Thoải mái nhiều, có thể, chúng ta nói chính sự đi." Trầm Quân Lan hoạt động một chút cốt, trong phút chốc ủy lại biến thành Hoa đại hiệu trưởng tản mát ra cái loại này, nàng đặc biệt có tự tin cùng thành tựu. Trầm Hoan gật đầu một cái, lấy ra một cái chai thuốc, "Chị, đây là chúng ta công ty mở mang thuốc mới, chủ yếu tác dụng là trừ độc dưỡng sinh, ngươi sớm chưa tối sau khi ăn xong đều ăn một miếng. Không thức đêm, nhiều độc luyện thân thể, đương nhiên sẽ không bị tật bệnh trên thân." Những lời này ai cũng biết, nhưng đối với Trầm Quân Lan mà nói, không để cho nàng thức đêm hiển nhiên là không có khả năng, nhất là mới tựu trưởng, nàng có quá nhiều công việc phải xử lý. Cùng với kể một ít đối phương không thể đi làm theo lời nói, còn không bằng khai một ít dưỡng phẩm cho nàng, tiến hành tự mình điều chỉnh. Thật ra thì Trầm Quân Lan không cần phải mệt như vậy, rất nhiều chuyện nàng đều có thể giao cho còn lại cao tầng làm, thậm chí có thể giống như là Trầm Hoan như thế làm vùng tay trưởng quỹ. Nhưng nàng làm gì đều thích thân lực thân vi, điểm này từ ban đầu nàng tự mình đi lâm ra mời Trầm Hoan đem đạo sư cũng có thể thấy được. Đúng như vậy, chuẩn bị đón chào học sinh mới dạ hội lao sư mang thai, cần phải ở nhà dưỡng thai, ta nghĩ rằng cho ngươi tới đón chuyện này. Trầm Hoan ngẩn người một chút, để cho ta tới tiếp lấy. Đón chào học sinh mới dạ hội có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ, dù hàng năm nhìn đều không khác mấy, thật ra thì bên trong con đường lại đi nhiều, tại cộng thêm hắn chưa bao giờ qua tương tự kinh nghiệm cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể làm xong chuyện này. Ngươi không cần lo lắng quá mức, trên căn bản phương án đã chuẩn bị xong, còn kém một cái trên danh dự người lãnh đạo, chuyện này ta giao cho người khác cũng không yên tâm đối với, ngươi là giáo công chức đồng thời cũng là học sinh, hẳn biết người tuổi trẻ bây giờ canh thích gì. Trầm Hoan cười khan hai tiếng không lên tiếng, nói một câu nói thật, hắn lớn lên giống người tuổi trẻ, nhưng tâm tính cùng người tuổi trẻ bây giờ trên căn bản là khác hẳn nhau. Cũng tỉ như người tuổi trẻ bây giờ đối thủ cơ rất là chú ý, cái gì thủ, lạnh ấm bình loại sự tình, hắn là hết thệ không thông. Còn có chính là liên quan tới xa về phương diện này, hắn mặc dù mua xe Nhưng như cũng chỉ nhận thưởng thức bảo mã, đuổi theo, đại chúng chờ rộng rãi làm người biết xa ngọn, cái gì biệt khác, các bác, vốn vô loại đều không không biết, chớ nói chi là người kiện, hạ đồ giờ, chế biến. Phải nói thể hiện người tuổi trẻ tâm tính địa phương, chỉ sợ sẽ là hắn tại trường nhạc chơi đùa anh hùng liên minh đoạn thời gian đó. Chẳng lẽ đón chào học sinh mới dạ hội muốn làm người anh hùng liên minh cuộc so tài? Ta thử một chút đi, nếu như làm hỏng bét, ngài cũng đừng trách ta. Trầm Quân Lan lắc đầu cười cười, chúng ta học viện đón chào học sinh mới dạ hội hàng năm đều giống nhau, bọn học sinh cũng không biết lên án bao nhiêu lần, thêm chút đồ chơi mới mẻ nhi bọn học sinh hẳn sẽ thích. Hai người lại cặn kẽ trò chuyện một chút liên quan công việc, Trầm Hoan liền trở lại chỗ tiếp đại học sinh mới. Các nàng đâu? Trầm Hoan lúc trở về, phát hiện cũng chỉ có thế nào một người tại. Thế nào lập đầu một cái, lúc ta tới hậu, các nàng sẽ không tại. Trầm Hoan nếu mày, gọi thông Trần Vũ Đình điện thoại, vang chừng mấy âm thanh mới có tiếp tục, hơn nữa nghe điện thoại là cảnh Tư Nghiên mà không phải Trần Vũ Đình. Làm sao? Các người bây giờ đang ở nơi nào? Ta mới rời khỏi một hồi này, làm sao lại còn lại thế nào một người? Chúng ta đang giúp ngươi muội mà. Tiểu muội đi. Chấm hoan trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, nàng đã đến. Ở đó một ký tốc xá. Số tốc xá là bao nhiêu, ta bây giờ liền đi qua. Không cần, nữ sinh nhà trọ, ngươi một cái đại nam nhân tới không có phương tiện, chúng ta tại liền có thể. Trầm Hoan nghĩ cũng phải, nữ sinh nhà trọ hắn quả thật không quá dễ dàng đi vào. Bây giờ nhanh buổi trưa, các ngươi thu thập xong sau này, cùng tiểu bối cùng nhau tới đây đi, ta mời các ngươi ăn cơm. Không, chúng ta và tiểu bối đi ăn là được, ngươi và thế nào ăn chung đi. Có ý gì? Không có ý gì à, chúng ta chính là muốn từ mọi mọi của ngươi nơi này, bộ lấy một ít nhiều tin tức hơn, tỉ như ngươi khi còn bé té ra giường đi tiểu mấy lần loại. Ho khan một cái trầm hoan ho khan hai tiếng, vừa muốn nói gì, Cảnh Tư Nghiên lại không có cho hắn cơ hội, trực tiếp hữu đưa điện thoại cho treo. Nhìn đã bị cúp điện thoại, Trầm Hoan bất đắc dĩ cười cười, đám này nha đầu, thật là muốn chết. "Làm sao? Không có chuyện gì, bây giờ đã đến buổi trưa, chúng ta đi ăn cơm." "Được." Lúc ăn cơm hậu, Trầm Hoan đem tiếp lấy Tân Sinh dạ hội sự tình nói cho thế nào, muốn cho hắn ra nghị kế. "Thế nào suy nghĩ một hồi, ta cảm giác hiệu trưởng ý tưởng không sai, bất quá ngài hỏi ta cũng vậy hỏi vô ích, ta tự nhỏ ra giáo tiểu Nghiêm, mặc dù tuổi tác ở chỗ này, nhưng tâm tính lại thật là không tuổi trẻ." Không bằng như vậy Chúng ta chuyên nghiệp học sinh xế chiều hôm nay hẳn cứ tới đây không sai biệt lắm, ta có thể giúp ngài thông báo một tiếng, chờ đến tối chúng ta tại trong lớp học để cho bọn họ ra nghi kế. Nhiều người sức mạnh lớn, là một không tệ biện pháp." Trầm Hoan gật đầu một cái, cảm thấy cái phương pháp này có thể được, một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao, một cái chuyên nghiệp nhân nghi kế, khẳng định có thể quyết sách ra đẩy chân phần lớn tân sinh hướng hướng dạ hội. "Đúng, ta giao cho ngươi bí tịch, tu luyện như thế nào đây?" Vừa nhắc tới chuyện này, Thế nào thất lạc lắc đầu một cái, vẫn là không có cái gì khởi sắc, nói thật, bí tịch này nếu không phải ngài cho ta, ta đã sớm không kiên nổi. Tiên Nhan bí tịch lại cũng không có biện pháp tu luyện, chẳng lẽ tiểu thật chỉ có chờ đến 10 năm sau mới có thể. Không có chuyện gì, qua chút lúc, ta sẽ cho ngươi một phần bí tịch, tu luyện nhìn một chút. Ừm. Hai người cơm nước xong sau này, lần nữa bắt đầu công việc chào đón học sinh mới, cho Trần Vũ Đình đám người gọi điện thoại cũng không nhân tiếp tục, sau đó hồi tin nhắn ngắn nói mang theo Nưu Tiểu Bối đi dạo phố, không tới đón thân. Trầm Hoan cũng không có biện pháp nói cái gì, bất quá đối với Nưu Tiểu Bối trở thành hương bột bột ngược lại thật ngoài ý muốn, nhưng chúng quy mà nói là chuyện tốt nhỉ, ít nhất tại chính mình làm việc thời điểm, Nưu Tiểu Bối cũng sẽ không phải chịu là nhạn. Chương 936: tuyến hạ liên tái, ra mắt đại hội. Nhờ tại đây là đón chào học sinh mới dề. Đón chào học sinh mới dạ hội phải đến quân huấn sau khi kết thúc mới có thể tổ chức, trẩm Hoan biểu hiện cũng không phải là rất gấp, hắn đầu tiên là cùng nhân viên làm việc câu thông một chút, nhìn một chút có hay không dễ dàng cộng sự. Toàn thể mà nói, cảm giác còn có thể, những thứ này giáo công chức cũng không có lộ ra quá lớn không hừa, vẫn còn tương đối nói chuyện rất là hữu ý, hắn sao cũng minh bạch Trẩm Quân Lan vì sao lại đem nhiệm vụ này giao cho trẩm Hoan, dù sao Trẩm Lan đã từng không chỉ một lần nhấn mạnh qua, tương lai thuộc về người tuổi trẻ loại lý lần này. Buổi tối khai ban hội thời điểm, Trần Vũ Đình đám người rốt cuộc lộ diện, bao lớn bao nhỏ, hiển nhiên là vừa mới đi dạo phố trở lại. Ta nói lão học đệ, nghe thế nào nói, năm nay đón chào học sinh mới dạ hội chủ yếu thao đao người là ngươi. Giảng sư hay, hay xoái. Cái đó thật ra thì có một vấn đề, ta sáng sớm liền muốn hỏi, hiệu trưởng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hai người các ngươi có phải hay không ha ha ha. Đừng nghèo, cũng sắp trở về ngồi. Trần Hoan sắp xếp đoạn khởi giảng sư cái giá, hắn như vậy cho mày, trong nháy mắt ngựa mọi người hồi tưởng lại đã từng kia đoạn kinh khủng thời gian, thoáng cái tất cả đều biết điều. Sự tình thế nào đã dùng vi tín đều thông báo quá lớn dạ gia tiểu không dài dòng nữa, bây giờ xin mọi người có trật tự giơ tay phát biểu ý kiến. Trầm Hoan này vừa mới dứt lời, đã có người giơ tay, là cái đó kẻ cơ bắp. Lão sư, ta cảm thấy đến đi, có thể an bài một trận khỏe đẹp tú chàng, hô hào mọi người nhiều hơn lúc luyện thân thể, người tuổi trẻ bây giờ thể chất thật là quá tệ. Bây giờ phần lớn người đều thuộc về á khỏe mạnh trạng thái, này là không thể tranh cãi sự thật, bất quá nhượng toàn dân kiện thân Trầm Hoan tiểu không thế nào đồng ý từ ở phương diện khác mà nói, Trầm Hoan đối với khắp người bắp thịt giá hỏa tịnh cũng có hảo cảm gì, đầu tiên là bởi vì một loại cùng khỏe đẹp dính quan hệ với người, đều không thế nào dễ nhìn. Ngược lại hắn là đối với những thứ kia bắp thịt từng cục khỏe đẹp vận động viên không có cảm tình gì. Thứ hai, bởi vì nào đó đám người lại phúc độ gia tăng nguyên nhân, bắp thịt lao đã không có thịt, trực tiếp cựu hai chữ. Thứ ba, như vậy bắp thịt không có bất kỳ ý nghĩa thực tế, nói trắng ra chính là để mắt. Nữ vì duyệt mình giả dùng, đều nói xã hội hiện đại vẫn là nam quyền xã hội, thực ra không phải vậy, từ mấy năm nay nam tài tử trên người cũng có thể thấy được, càng ngày càng nhiều nhân, bắt đầu từ nương pháo hoa Mỹ Nam chuyển hình trở thành cơ tỉnh tiểu thị tươi. Đương nhiên, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi kia là không có khả năng, đại triều lưu hành vàng hay lại là quyết định bởi với phái nam, tỷ như quần cực ngắn xuất hiện. Những năm trước đây còn khả năng có người lại nói, trang phục như vậy đối phong bại tụ, hoặc là tại tây phương đó là chỉ có kỹ giả mới có thể mặc thứ gì, thậm chí có nhân tướng cưỡng gian án kiện phát thêm, cũng cùng những thứ này lưu hành trang trí dính líu quan hệ. Nhưng bây giờ lời nói không mặc quần cụt là một loại không tự tin biểu hiện, đó là bởi vì không có vóc người đẹp. Khí trời nóng như vậy, lao nương chẳng lẽ muốn mặc vũ nhung phục sao? Đơn giản mà nói, nam nhân vượt chuyện tiếp nhiều, cùng với nữ nhân càng chuyện tiếp là một loại nam quyền hướng nữ quyền dần dần quá độ giai đoạn đứng đầu tươi sáng ký hiệu. Bất quá tất cả mọi người đều quên, trái đất nóng lên một cái khác yếu tố, khả năng cũng là bởi vì còn này, dù sao ngươi nhiệt, ta so với ngươi càng nóng. Trầm hoan ho khan hai tiếng, đem chính mình suy nghĩ cho kéo trở về, cái này chúng ta hay lại là lưu đến sau này hay nói đi, có còn hay không đồng học có còn lại đề nghị. Tổ chức Vén A Vén thi đấu vòng tròn, cái này thì cùng trung học đề nghị cấp hồi đó hút thuốc một cái đạo lý, chỉ cần là chơi đùa Vén A Vén, quan hệ liền có thể nhanh chóng tiến triển. Lời này là không có sai, thời đại đang biến thiên, có yêu thích chúng nhân Tổng có so với người khác dễ dàng hơn trước một bước trở thành bạn, nhưng vấn đề là này, rời ạ là đón chào học sinh mới dạ hội, cũng không phải là trưởng cao đẳng thi đấu vòng tròn, đánh bao vén a vén trận đấu. Ta cảm thấy đến đi, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là độc thân cậu quá nhiều, chúng ta có thể tổ chức một cái tương tự ra mắt đại hội tiểu, nhượng tân sinh cùng chúng ta đám này học sinh cũng mang đến quan hệ hữu nghị, trước tiên đem cả đời đại sự giải quyết. Trầm Hoan tức giận nói, muốn tới đơn, cũng có hay không đồng giới không có bất cứ quan hệ nào, muốn thật muốn tìm bạn gái, đừng không nói, ánh sáng ta biết, chúng ta chuyên nghiệp tụi hồ tiểu có rất nhiều nữ nhân vẫn còn độc thân. Giảng sư ngươi thật là quá ngây thơ. Chúng ta chuyên nghiệp nữ sinh vậy cũng là từng va chạm xã hội cáo giả, chúng ta những thứ này không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương tân thủ, căn bản không bắt được các nàng. Lời này của ngươi ý là tân sinh tương đối khá lừa gạt. Nếu như ngươi mang theo như vậy lý niệm, đời này cũng không tìm tới bạn gái, không nói trước trường giang sóng sau đè sóng trước, tiền lãng tử tại xa than thượng đạo lý, coi như những tiểu học đó mỗi vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết, sau này sẽ còn không hiểu sao. Trầm Hoan nhún như vai, cho nên, nói cho cùng, yêu loại chuyện này, vẫn là lấy tăng lên tự mình tư chất làm chủ, tránh nặng tìm nhẹ là không có tự tin biểu hiện, nếu như chính ngươi đều không thích chính mình Nói gì để cho người khác yêu người thì sao?" Chửi thêm một tiếng, một tên học sinh không nhịn được nổi lên tố tụng, "Giảng sư, ta cảm thấy đến sau này chớ cùng chúng ta nói chung ý lý, trực tiếp tướng yêu học đi. Ta cảm giác mình lại nghe ngươi nói đôi câu, liền trực tiếp có thể tốt nghiệp về nhà kết hôn." Đua thuộc về đùa, Trầm Hân lại đem đề tài vòng trở về. Bất quá kỳ lạ đề nghị vẫn không có dừng lại, kiến nghị dị trường học làm một cái tương tự quẩy rượu chủ đề dạ hội, cái gì thi tư phổ lôi trí loại, tóm lại không có một cái đứng đắn. Ta lập lại một lần cuối cùng, là đón chào học sinh mới dạ hội, sẽ không vũ hội hoa trang, cũng không phải ước ba đại hội càng không phải là tử Trạch cùng lao tài xế giao lưu hội biết chưa nói một ít tương đối tương đối lưu hành nhưng lại không mất trân trọng lúc này mọi người rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đã lâu đi qua một tên học sinh mở miệng nói giảng sư Thật ra thì lập tức đang học sinh trong vòng lưu hành đơn giản chính là kia mấy chuyện nhì trò chơi cơ lão bạn gái cuộc sống đại học cũng không, không phải chính là ăn cơm ngủ nói yêu thương ta cảm thấy đến vừa rồi có đồng học nói thi đấu vòng tròn cũng không tệ, bất quá không là tất cả nhân mà là mọi nổi dành trò chơi hoạt não viên đi đi thi đấu bất quá giải thích phải do giáo lãnh đạo đặc nhiệm Dù sao vén a vén bản thân coi trọng chính là một cái đoàn đội hợp tác, mà sinh viên cần nhất chính là minh bạch đoàn kết cùng nhân tế quan hệ tầm quan trọng. Như vậy không chỉ có lộ ra có cảm giác mới mẽ cùng chào lưu cảm, hơn nữa có thể chuyển bá ra nhà trường trường học lý niệm. Trầm Hoan nghiêm túc suy tính một chút, đề nghị này quả thật không tệ. Điện tử cạnh kỹ vòng hắn không phải rất giải, nhưng làng lưu như đại bảo chính là làm cái này, thỉnh mấy cái hoạt náo viên tới, hẳn không phải là rất lạm công phu. Nguyên lai like như vậy thì được a. Trần Vũ Đình đứng lên nói, chiếu nói như vậy, chúng ta cũng có thể thỉnh mình tiến tới. Dù sao trong trường học truy tinh tộc vẫn có không ít, nhượng các minh tinh hát thủ cùng khí tức thanh xuân có liên quan ca, không chỉ có thể sống động bầu không khí, cũng có thể nhượng bọn học sinh minh bạch đạo lý. Minh tinh hiệu ứng à? Trầm Hoan suy nghĩ một chút, không biết tại trong lòng các người, hy vọng nhất người minh tinh nào tới? Cổ Nguyệt Ca thiếu ba, hoặc Lao Cán bộ ba, Dương Dương đại thần ba. Tóm lại kêu cái gì cũng có, bất quá tiếng hô cao nhất nhưng là Thái Vân Huyền. Chương 937, một người tàn phế xứng sao cùng ta so sánh nhau. Phải nói lập tức nóng bỏng nhất minh tinh là ai? Vậy tất nhiên là Thái Vân Huyền không thể nghi ngờ. Một là bởi vì tần chuyên lập tức sẽ ra, trên mạng đã sớm là một mảnh cùng album mới có liên quan hơn nóng hoạt động. Hai là bởi vì nàng gần đây tiếp tục đùa giỡn không ngừng, trực tiếp thành tân một lần bá bình minh tinh, tưởng không hỏa đều khó khăn. Được, hôm nay hội tiểu lái tới đây kết thúc đi." Trầm Hoan vỗ vỗ tay, các người cũng đừng quá kích động, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì các người nói những minh tinh này, trường học chúng ta một cái cũng không mời được." Các bọn học sinh đều đối với hắn lộ ra khinh bị biểu tình, có mấy cái gan lớn còn đối với Trầm ngón tay lên. "Ừ, đối với ta dựng thẳng ngón giữa mấy cái, các ngươi phòng trường này là không có biện pháp tốt nghiệp." Không muốn lao sư, ta biết sai, lão sư không cần đi." Tại một mảnh tiếng kêu rên chính giữa, Trần Hoan trực tiếp rời đi phòng học. Sau khi đi ra ngoài, hắn đầu tiên là cho Lâm Diệu Thi gọi điện thoại, hồi báo một chút hôm nay đều làm những gì, tiếp lấy gọi thông thôngưu tiểu bối dãy số. Hoan tử ca điện thoại mới vừa bị nhận, ống nghe tiểu chuyển ra ngữ tiểu bối thanh âm hưng phấn, bất quá ngay sau đó là một mảnh rất tiếng ồ náo thanh âm. "Tiểu bối ngươi ở đâu đây?" "Ta tại nhà trọ ạ." "Làm sao như vậy làm ổn? Các bạn cùng phòng đều tại nội điện đây à, đường động ta, thật là nhột, tiểu nha đầu danh thiếp ngươi tìm chết đâu rồi, ta đang cùng ta Hoan tử ca gọi điện thoại đâu rồi?" Một hồi chơi nữa, một trận tiếng ồn ào đi qua, như Tiểu Bối bên kia cuối cùng là an tính lại, bây giờ đã tốt. Hoan tử ca. À, ở đây. Trần Hoan chậm rãi từ phân thần trong trạng thái đi ra, nói thật mặc dù tiếp xúc không thiếu nữ tính, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, nữ nhân đến toột cùng là y theo dựa vào cái gì tại thời gian ngắn như vậy nội, liền thành lập được sâu sắc hữu nghị. Cảm giác thế nào? Rất không tội à, cuộc sống đại học xa xa nếu so với ta tưởng tượng phong phú, có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu. Đối với Hoan tử ca, ngươi thay thế ta cảm ơn Trần Tỷ các nàng, hôm nay vì giúp ta, các nàng tiêu phí không thiếu thời gian đây. Trầm Hoan trước khi một mực rất lo lắng, như Tiểu Bối có thể hay không đối với cuộc sống đại học có cái gì không thể đứng, dù sao nàng cho tới bây giờ đều không đi ra khỏi nhà. Có thể hay không cùng bạn học mới sáo sáo, có thể hay không bị nhân khi dễ, có thể hay không bởi vì hoàn cảnh xa lạ mà cảm thấy sợ hãi, vân vân và vân vân, bất quá bây giờ xem ra, hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Vốn là Trầm Hoan còn dự định đi một chuyến, nhưng bây giờ là không có ý định này. Vậy cứ như thế, ngươi và bạn bè cùng phòng chơi đi." Trầm Hoan nói xong liền cúp điện thoại, nhưng một đầu khác như Tiểu Bối trên mặt lại viết đầy thất lạc, nàng xem xem chân mình, dù gì nói Chính mình đúng là vẫn còn không có dung khí nhượng hoàng tử ca thấy chính hắn một dáng vẻ, à gần thì biết do hắn khả năng rất dễ dàng cũng có thể chỉ hết. Long thích cái đẹp mọi người đều có, tại chính mình thích nhất người trước mặt, người người cũng muốn lộ ra chính mình đẹp nhất dáng vẻ. Nưu tiểu bối cũng giống như vậy, nàng sợ vốn là không bằng Lâm rượu thi nàng, hội bởi vì tản tật mà ở này hán phân, đến lúc đó liên đợi tại trầm hoàn bên người tư cách cũng không có. Có vài người đi tới chỗ nào cũng sẽ sáng lên, chương thiên nhẹ tiểu là như thế, quân hấn còn chưa bắt đầu, nhưng nàng danh tiếng đã thịnh hành toàn bộ ngành quản trị kinh doanh. Minh Châu thi vào trường cao đẳng văn khoa hạng nhì, người tinh tế không mất đầy đặn nhất là kia eo thon nhỏ, đi khởi đường tới, tựa như cùng du xà bức từ từ, đầu đẹp ngang mi, mắt ngọc mày ngải, có thể nói tài mạo song toàn. Đang không có mở đầu khóa học trước, đã có người ở trường học trên diễn đàn truyền ra nàng muốn tới Hoa Đại đi học tin tức, vén lên không nhỏ thảo luận đợt sóng, thậm chí có nhân bắt đầu đánh cuộc, nói tân nhất giới hoa khôi bảng xếp hạng trung, Trương Thiến nhẹ nhất định sẽ giành đứng đầu bảng. Hơn nữa, tin đồn Trương Thiến nhẹ ra thế hiện hách, ở Trung Châu là nổi danh nhà giàu thiên kim, nếu như ai có thể đem hoa tươi này hái được thủ, tự nhiên có thể tài sắc song thu, từ nay đi lên nhân sinh phong. Vừa mới tham gia xong cấp niên trưởng tư để hạ tổ chức đón chào học sinh mới hội trường tiến nhẹ, đi vào ký túc xá, đem hoa tươi tất cả đều ném vào giác dưới trong sân. Trên mặt cũng sẽ không có bất kỳ nụ cười, những cái này gà đất chó sành còn muốn làm bạn trai hắn, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Nàng là toàn trường tân học sinh cũ tiêu điểm không sai, nhưng đám người kia chỉ có thể làm ngựa mặt trông lên nàng, thỏa mãn nàng tự yêu mình dục vọng người qua đường, muốn trở thành người yêu, tối thiểu cũng phải là yến tinh phú thiếu cấp vựng. Tại trở về phòng ngủ trên đường, nàng vừa vặn nhìn thấy nói chuyện điện thoại xong chuẩn bị trở về căn phòng nuôi bối. Trương Thiến nhẹ trong mắt viết đầy tức giận, thì ra là vì vậy nên nữ nhân chết tiệt, để cho nàng mất Trung Châu tỉnh Văn khoa thi vào trường cao đảng trạng nguyên vị trí. Đệ nhất và thứ hai, kém một chữ, đại biểu ý nghĩa lại kém chỉ và lý. Thật hối hận ban đầu tại sao không có giúp nàng độ chết. Bất quá ta mặc dù đang thành tích thượng bại bởi nàng, nhưng ở xinh đẹp thượng cùng vóc người thượng, này người tàn phế vĩnh viễn cũng không có biện pháp vượt qua chính mình. Nhé, đây không phải là chúng ta Trung Châu trạng nguyên à? Trương Thiến hơi mặt khi khích hướng Tiểu Bối đi tới, ánh mắt giữa khinh bỉ không có bất kỳ che dấu nào. Nưu Tiểu Bối nhíu mày, đối với Trương Thiến nhẹ nàng không có cảm tình gì. Dĩ nhiên nàng cũng không biết hai nạn xe cộ là Trương Thiến nhẹ tận lực can bài, sở dĩ chán ghét là bởi vì nàng không nghĩ ra tại sao nữ nhân này mãi cứ tìm chính mình phiền toái. "Ngươi tốt." Như Tiểu Bối nói xong, liền chuẩn bị trở về căn phòng. Trương Thiến nhẹ nhưng là dùng giày cao gót ngăn trở xe lăn trục bánh đà, kinh ngạc nói, "Ngươi cũng là cái này phòng ngủ sao?" "Ừ. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới hai người chúng ta sẽ là một cái phòng ngủ đây." Trương Thiến nhẹ làm bộ lòng tốt nói, "Ta giúp ngươi mở cửa, sau đó đẩy ngươi vào đi thôi, một mình ngươi không thế nào thuận lợi." Nưu Tiểu Bối ngẩn người một chút, tựa hồ không có dự liệu được Trương Thiến nhẹ sẽ tốt bụng như vậy. Được, vậy cảm ơn ngươi. Không cần, mọi người đều là bạn cùng phòng, hỗ trợ một chút là ứng ai nha. Trương Tiễn nhẹ chính đậy, đột nhiên nhanh dùng sức, tướng Nưu Tiểu Bối bái trong phòng đầy đi, chỉ lát nữa là phải đụng vào trên tường. Cũng còn khá trong phòng có một người nữ sinh phản ứng khá nhanh, liền vội vàng đứng lên cản một chút, nếu không mất đi thăng bằng Nưu Tiểu Bối coi như không đụng vào trên tường, cũng sẽ té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra? Ai ô ô, thật xin lỗi, ta mang giày cao gót không có phương tiện, không có nghĩ tới đây sẽ có một bậc thang nhỏ, chân của ta đều y. Trương hơi mặt đau đớn ngồi chồm hổm dưới đất, kia diễn kịch thật là không có ai. Nguyên lai là như vậy a, các bạn cùng phòng sắp xếp làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nhưng chỉ có Nưu Tiểu Bối tự mình biết, vừa mới tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, nếu như là ngã xuống cũng tuyệt đối không thể có khí lực lớn như vậy. Người là Trương Tiến nhẹ. Trung Châu tỉnh Văn khoa hạng nhì tài nữ Thiên Kim. "Ta đi, chúng ta phòng ngủ lại mang đến hai cái siêu cấp học bá, không để cập tới cái này còn được." Vừa nói ra, Trương Tiễn nhẹ sắc mặt Tửu khó xem, "Ngươi nói cái gì?" Nữ sinh kia bị dọa cho giật mình, "Ta, ta nói ngươi và Tiểu Bối đều là học bá Sau này quản tốt mẹ mình." Trương Thiến hơi mặt chán ghét nhìn Tiểu bối. Một người tàn phế xứng sau cùng ta so sánh nhau chương 938 ý miệng thiểu Ki đưa tạp các bạn cùng phòng tất cả đều đềuứ suốtt các nàng không nghĩ tới Tr chươngến nhẹ sẽ nói ra khó nghe như vậy lời nói tàn phế các nàng thấy thấymưu tiểu bối sau này tâm lý ấn tượng đầu tiên là thương tiế một cái thiếu nữ hoa quý bởi vì tàn phế nhất định thanh xuân sẽ không hoàn chỉnh đây là biết bao đau đớn sự tình Tr chương kiến nhẹ một cái còn không nhập học cũng đã ở trường học vén lên to sóng gió lớn thiên tri thiếu nữ các nam sinh đối với nàng đánh giá không ngoài nữ thần văn nghệ cùng gợi cảm kết hợp hòa Mỹ tực kỳ có vọng trở thành tân nhất giới hoa khôi năm thứ nhất đại học học ngượn, nhưng chính là như vậy một cái được xưng đứng đầu biết tồn tại, lại đối với chính mình sau đó phải đồng thời sinh hoạt 4 năm dài bạn cùng phòng ác luôn tương hướng. Một người dáng dấp tương đối cô gái thanh tú không nhịn được tao mày, nhưng không có nói gì nhiều, mà hơi mập nữ hải là không nhịn được đũa môi nói, xinh nhẹ, nhẹ, mọi người đều là bạn cùng phòng, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không cần phải đem lời nói ác độc như vậy chứ. Tại trương tiến nhẹ trong lòng mình, nàng chính là cao cao tại thượng nữ thần, tất cả đàn ông, vô luận là ai, cũng phải quỳ nạng vẫy quả lũ bên dưới. Toàn bộ nữ nhân đối mặt nàng đều hẳn lộ ra hâm mộ vẻ mặt, hâm mộ nàng tài hoa, hâm mộ nàng xinh đẹp, hâm mộ nàng đào hoa. Vô luận như thế nào, nàng đều phải là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất tồn tại. Nưu tiểu bối tính là gì? Một cái nông thôn xuất thân nha đầu quê mùa mà thôi. Nhưng chính là như vậy một tiểu nha đầu, cấp đi nàng tài nữ danh hiệu, để cho nàng cùng trong kế hoạch trùng châu trạng nguyên lỡ mất gì may. Đặt ở bình thường, nữ thần loại này dối trá danh sừng, nàng rất để ý, cho nên chỉ có tại thân cận nhân thân một bên, hoặc là không, có ai thời điểm, nàng mới có thể lộ ra chính mình ngang ngược cản trở tính cách. Vừa rồi sở dĩ lỡ lời, là bởi vì nàng quá để ý trước là bị người cấp đi trạng nguyên đầu hàm, bây giờ lại bị bạn cùng phòng đặt chung một chỗ tương đối, này là đối với nàng lớn nhất làm nhục. Trương Tiên nhẹ càng nghĩ càng tức giận, mang trên mặt khinh miệt cười lạnh, độc. Nói chuyện khó nghe không phải ta, mà là ngươi. Một cái từ nông thôn đi ra tàn phế có thể cùng ta như nhau sao? Nưu Tiểu Bối sắc mặt rất âm trầm, trầm mặc không nói một lời. Nàng đối với hết thảy đều không để ý, có phải hay không thi vào trường cao đẳng trạng nguyên không có vấn đề, nàng sợ dĩ cô chấp như vậy, hoàn toàn là vì khoảng cách trầm hoan gần hơn một ít. Đối mặt bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể lộ ra nụ cười có thể duy trì có chính mình hai chân, là nàng làm sao cũng không cách nào vượt qua đi cái hào rộng. Nàng sợ hãi, nàng lo lắng, nàng ảo não, nàng hết thảy tâm tình tiêu cực đều đến từ này đôi chân. Như là đã làm xong đem mình giao cho Hoan tử ca chuẩn bị, như vậy nhất định tu là tốt đẹp nhất chính mình, mà không phải tàn phá không chịu nổi chính mình. Cho nên, nàng không để cho Trần Vũ Đình nói cho trầm Hoan Tình huấn mình, suy nghĩ tất cả biện pháp tới chọn trốn tránh cái loại này không biết sợ hãi, mặc dù nàng biết, chính mình không trốn thoát. Trương Tiễn nhẹ lời nói, giống như là tại trên lưỡi dao sắt muối, không ngừng đâm đau nàng vết thương. Sinh nhẹ, nhẹ, ngươi và tiểu đối là đồng hương. Chẳng lẽ trước khi có cái gì ân đoán, cô gái thanh tú cũng không nhịn được mà miệng. Cổ hữu bày ra chi cái, không thuận cha mẹ, không con biết thế, dâm mà loạn động, thiện đố loạn ra, ẩn tật không báo, lắm lươi cách thân, trộm cắt phần nửa. Tuy nói đương kim xã hội không nên xuất ra những thứ này phong kiến lệ nghi mà nói chuyện, nhưng Trương Thiến nhẹ sở dĩ có như vậy tự động, dùng thiện đố để hình dung không thể tốt hơn nữa. Lựa ghen không cần dẫn đến, thậm chí không cần lý do, nó liền có thể vô căn cứ sinh ra. Trương Thiến nhẹ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tàn phế có thể trở thành Trạng nguyên, cái này Trạng nguyên cũng quá không có tiêu chuẩn, năm sau chẳng phải là muốn xuất hiện người cầm Trạng nguyên, người mù Trạng nguyên, người điếc Trạng nguyên. Kia ý ngươi là, người cái này đệ nhị liên Tàn phế cũng không bằng sao? Ngươi nói cái gì? Trương Thiến nhẹ không có nghĩ tới cái này, hơi mập nữ sinh lại dám phản bác chính mình. Coi như không tại chính mình mặt mũi trước cảm thấy xấu hổ, kia cũng hẳn bởi vì muốn chiếm tự mình có cảnh tiện nghi nhỏ mà hiếm bị. Thật xin lỗi. Bây giờ biết nói xin lỗi sao? Buổi tối ta không phải đang nói chuyện với ngươi. Mà là ở cùng tiểu bối nói chuyện hơi mập nữ hài thái độ thành khẩn nhìn nhưu tiểu bối nói thật xin lỗi tiểu bối ta không nên cầm trương tiến nhẹ như vậy nữ nhân tới làm một ngươi. cô gái thanh Tú sắc mặt khổ sở nói mọi người đều là một cái phòng ngủ hơn nữa còn đều là ngày thứ nhất gặp mặt đem lời nói khó nghe như vậy chúng ta sau này làm sao còn sau này ta ngược lại là muốn có sau này nữ nhân này đây giáng dấp tốt xem thường trong nhà có tiền không nổi hơi mập nữ hài hầm vừa nói tại loại này bị ở nhân phẩm trước mặt hết thầy tốt đẹp cũng sẽ mất đi Huy hoằngg hơn nữa là nàng trước không muốn cùng chúng ta thật tốt đi qua này 45 năm cũng không phải là ta không biết các người nghĩ như thế nào, ngược lại ta là không có biện pháp chịu được người như thế, càng không biết cùng với nàng trải qua 4 năm thời gian. Cô gái thanh tú không có nói nữa, nàng biết hơi mập nữ hài không sai, chỉ là không muốn đem sự tình huyên náo như vậy cường, nói chẳng ra, chính là mềm lòng, cùng với không hiểu được tự tuyệt. Giống như trên mạng đã từng truyền lưu qua tiết mục ngắn lời muốn nói như vậy, cái gọi là tự do, không phải muốn làm cái gì liền làm gì, mà là biết nói không. Bất luận cái gì đều có song diện tính, một số thời khắc mềm lòng là chuyện tốt nhi, mà một số thời khắc, mềm lòng là chuyện xấu nhi, thậm chí hội rơi vào vô tận vực sâu. Chung Thiến nhẹ cảm giác có chút ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai phản kháng nàng, nam nhân tất cả đều là nàng hộ hoa sứ giả, nữ nhân tất cả đều là nàng tùy ý cơ muốn anh bớt. Từ khi gặp như Tiểu Bối một khắc kia trở đi, tựa hồ khẩn trương, sự tình trở nên không có thể khống chế, không nữa hài lòng thuận ý, nàng ghét loại cảm giác này. Thật tốt hay, hay một cái khéo ăn khéo nói mập mạp. Người nói ai mập? Hơi mập nữ hại, nhưng là không coi là mập, nói đúng ra, chỉ là có chút bụ bẫm, chính là đặt ở đường tiều là mỹ nữ, thả đến bây giờ có vẻ hơi đầy đặn cô gái. Mắt thấy hai người liền muốn từ cái và biến thành lục động thủ hậu. Trương Thiến nhẹ từ từ lui ra ngoài cửa, cười ha hả nói, "Ngươi sẽ vì hôm nay này hành động vọng động trả giá thật lớn, nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe nhất Thanh Thúy Hưởng, Nưu Tiểu Bối chẳng biết lúc nào dùng thủ vịn Lan Can đem chính mình chống lên, một cái tắt đánh vào Trương Thiến nhẹ trên mặt, ý miệng, tiểu kỹ nữ tạm. Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Nưu Tiểu Bối cười cười, "Ta đánh liền ngươi, thế nào?" "Vô sỉ. Vô sỉ. Ta thật không cách nào tưởng tượng, loại người như ngươi là thế nào thi ra đứng sau ta thành tích, liên tiểu học tư tưởng phẩm đức giờ học cũng không có học người tốt. Chờ đến, các ngươi chờ đó cho ta, vô luận là về tinh thần, hay lại là nhục thân thượng." Trương Tiễn nhẹ đều bị tự đại đánh vào, nơi này là Yên Kinh, mà không phải Trùng Châu, nàng không có biện pháp tứ vô kỵ đạn báo thủ, nhưng này không có nghĩa là nàng không có trả thù biện pháp. Nếu như những thứ kia dưới váy nô lệ biết nàng thụ khi dễ, hội làm gì đây? Mang theo sảng khoái, thống hận loại này mâu tuẫn lẫn nhau tâm tình, Trương Tiễn nhẹ nhanh nhanh rời đi phòng ngủ. Chương 939, nữ thần bị đánh. Các anh em lên cho ta. Điền Gai, đại học năm thứ ba nhân vật quan trọng, đã từng đại biểu trường học, cầm lấy cả nước tính thanh niên kinh thi đấu vòng tròn cái bài, mặc dù không là xuất thân từ đại gia nào, nhưng gia cảnh cũng xem là tốt. Cha là một tài sản có mấy triệu tiểu la bản. Thích làm nhất sự tình, chính là mỗi ngày chẳng phân biệt được sớm muộn mặc quần cụt, tại trong thao trường chạy băng băng, người ta gọi là chân dài gai. Đương nhiên, vốn là hắn lớn nhất yêu thích là lái xe xịn chuẩn mỗi tử, nhưng đi tới Hoa Đại hậu, nhà hắn về điểm, kia tiểu tư bản trong nháy mắt trở nên không lớn nổi bận, chỉ có thể bằng vào chính mình hơn vượt trội vận động thiên phú đi lấy được mọi người hào cảm. Ở trường học chỉ cần có người ủng hộ, vô luận nam nữ, cũng sẽ trong lúc vô tình đem chính mình trở thành nam thần hoặc là nữ thần, dần dần diễn sinh ra một loại gọi là tự yêu mình độ vạn. Đây là đang giáo sinh bệnh chung, cũng là vì cái gì rất nhiều trường học nhân vật quan trọng, ở trường trong lúc không ai bị nổi, nhưng tiến vào xã hội hậu lại dần dần cô đơn thành ngốc tật. Đều nói đại học là xã hội xuất ảnh, đây thật ra là không chính xác, nói đúng ra, đại học là tiến vào xã hội trước trong đời cuối cùng thắc ạ. Nó trộn cái gọi là xã hội thực tế, cùng với người tuổi trẻ đối với tương lai mộng truy đuổi, ở chỗ này bọn họ tướng việc trải qua một ít lúc trước ở trong trường sở không có trải qua. Tranh yêu, hư vinh, cái tình, tham lam, dục vọng, lợi ích, những thứ này trước khi bị đè nén đồ vật, trong nháy mắt bùng nổ. Những thứ này thả ở trong xã hội là đang ở bình thường bất quá sự tình, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại tràn đầy kích thích cùng hiếu kỳ, tại chửi rủa đồng thời, cũng mặt lộ nụ cười hưởng thụ. Cho dù là hoa đại cao như vậy chờ học phủ cũng không ngoại lệ, phần lớn học sinh đều tại đần độn độ nhật, không có nhân biết rõ mình muốn là cái gì, không có nhân biết rõ mình tiếp theo đối mặt là cái gì, không có biết đến đại học chân chính đại biểu ý nghĩa. Ở nơi này dạng dưới trạng thái tốt nghiệp, rất khó đi thích ứng những thứ kia vốn nên thích ứng độ vật, tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc, ai đến tốt nghiệp tương đương với tốt nghiệp Điểm gai chính là chỗ này loại học sinh tiên phong đại biểu, chỉ bất quá hắn so với đại đa số người đều phải dễ dàng, bởi vì vô luận kết quả làm sao, hắn cũng sẽ không có thảm, ít nhất vẫn có thể tiếp lấy phụ thân sản nghiệp, hay hoặc là tại phụ thân cứu tế hạ độ nhật. Sân trường chỗ này chính là hắn tán gái chiến trường, ưu dị nhất thức ăn nếu là bị cường đại hơn dã thu phong tỏa, hắn tiu lưi mà cầu lần, lựa chọn con người khác. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, hắn nhượng bộ không phải là bởi vì không thích, mà là bởi vì hắn không có cùng cường đại hơn dã thú chiến đấu tư cách. Với hắn mà nói, Trương Thiến nhẹ tìm hắn hỗ trợ, tuyệt đối là một món không tưởng được sự tình. Hờ mượi, ngươi đừng khóc, nói với học trưởng một chút xảy ra chuyện gì, chỉ cần học trưởng ta có thể rút, tuyệt đối chân mày không nháy mắt một chút tiểu giúp cho ngươi làm. Điền Gai đang an ủi đồng thời, cũng không quên khoe khoang một chút, học trưởng ta mặc dù không là đại nhân vật gì, nhưng ở trường học lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút quan hệ. Tự tin bắt nguồn ở khác phái đồng ý cảm, đây là đại đa số không chính chắn nhân ý tưởng, Điền Gai cũng giống như vậy. Trương Tiến nhẹ học mượi là người nào? Tại sao tìm ta mà không tìm người khác? Vậy khẳng định là bởi vì mình so với người khác càng ưu tú. Điền gai trong lòng là nghĩ như vậy. Nào ngờ hắn tại Trương Tiễn nhẹ tâm lý chính là một cái nút thắt. Nữ nhân mặc quần cụt là vì lấy chính mình vóc người ưu thế, đi hấp dẫn phái nam ánh mắt, thuần thủ cái loại này bị vây quan sùng bài cảm giác, nam nhân mặc như vậy không có có một tí mỹ cảm, kia nồng đậm lông chân càng là hội làm người ta 눈물. Trương Tiễn nhẹ mang trên mặt nước mắt, trên thực tế tâm lý lại chán ghét phải chết, trong lòng hắn đã cho Điển Gai đánh lên biến thái nhãn hiệu. Nàng sở dĩ đến tìm Điển Gai, không phải là bởi vì Điển Gai so với người khác đều ưu tú, mà là Gai nhìn canh ngu thuần ít, càng giống như là cái loại này dễ dàng tình trùng lên óc tại, càng như vậy nhân, càng dễ dàng bị lợi dụng. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là, Điền Gai tại trong nam sinh nhân duyên không tệ, đến lúc đó mang theo một đám thích rèn luyện thể dục tráng hán đi qua, mới có thể cho đám tiêu kỷ nữ tạm một ít không nhỏ rung động. Có người khi dễ ta. Ô, ô, ô, ô. Chương Tiễn nhẹ khóc ta thấy mại yêu, cô ấy là tinh xảo diễn kĩ, phối hợp siêu, vượt qua, thần diễn kĩ, đủ để cho bất kỳ chỉ số thông minh tài nghệ đều dừng lại ở Điền Gai cái giai đoạn này nam nhân lòng say. Mẹ, ai dám khi dễ ngươi, nói cho học trưởng, lão tử cái này thì đi làm thịt hắn. Điền Gai đầu tiên là lấy tức giận để diễn tạm mình đối với Chương Tiễn quan tâm, sau đó lại liền vội vàng ôn nhu nói Họ môi, bình thường học trưởng ta tư chất thật cao, sở dĩ như vậy, chỉ là bởi vì quá tức giận vì ngươi, đến, ngoan ngoãn, đừng khóc. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị đưa tay băng Trương Tiên nhẹ đem nước mắt lao đi. Trương Tiên nhẹ thông qua một cái động tác nhỏ, tùy tiện tránh thoát đi. Mỹ nhân kế chẳng qua là sách lược, nhược là một cái tiểu tiểu ngưu tiểu bối mà bị người chiếm tiện nghi, vậy thì quá hồn phí, người tàn phế kia liên trên người nản một cọng tóc gáy cũng không xứng nổi, huống chi là phải bỏ ra bị người vớt vế giá. Học trưởng, ta bạn cùng phòng khi dễ ta. các nàng, các nàng Trương Tiên nhẹ vừa nói vừa nói, khóc càng thêm lợi hại. Từ vừa rồi rõ xét cũng có thể thấy được, chương Thiến Nhẹ đối với hắn còn có kháng cự, nếu như từ bắt đầu tiểu bộc lộ ra bẩn tính tâm tư, là rất khó bác đối phương hào cảm. "Người bạn cùng phòng sao?" Điền Gai ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới khi dễ Trương Thiến Nhẹ lại là nữ nhân. Hắn cá tính mặc dù so sánh lại so với Cát bã, bạn gái loại vật này trên căn bản là lừa gạt tới tay ăn vào khẩu sau này, sẽ tìm đủ loại lý do vứt bỏ, nhưng có một số việc nhi cho dù là hắn người như thế cũng không làm được, tỉ như đã nữ nhân. Toán, hắn là phát sinh cãi va chạm, chờ lát nữa tự mình đi tới nói vài lời lời độc ác dọa nàng một chút môn liền có thể Mới vừa nghĩ được như vậy, Trương Tiễn nhẹ liền chỉ mình gương mặt nói, "Học trưởng ngươi xem, đây là các nàng đánh cho ta giấu bàn tay. Các nàng còn độc thủ?" "Ừ, các nàng đánh ta." Trương Tiễn nhẹ càng nói càng quy khuất, nước mắt ào ào chảy xuống, lời nói đều không nói được. Điền Gai suy nghĩ nóng lên, lập tức kêu lên mấy người bằng hữu, hướng nữ sinh nhà trọ lên đường. "Mẫu, nữ thân bị đánh, hắn làm sao có thể tỉnh táo?" Bởi vì Tân Sinh còn chưa báo nói xong, cho nên tốc quản trông coi cường độ cũng không lớn, cho nên mấy người dễ như trở bàn tay chui vào. Trong tốc xá Cô gái thanh tú đang an ủi hơi mập nữ hải xin bớt giận, hơi mập nữ hải đang an ủi Như tiểu bối, không muốn cùng Trương Tiễn nhẹ cái loại này điêu ngoa nữ sói so đỏ. Oanh Điền Gai trực tiếp một cước tướng cửa phòng ngủ bị đa văng, khí khủng bố đi tới. Hơi mập nữ hải quả thật rất lớn, cô gái thanh tú đều bị dọa sợ đến không dám lỗ xộn, nàng lại rống to, ăn No chống giữ sao chuyện đúng không? Đã chúng ta cửa phòng ngủ làm gì?" Điền Gai nhìn liếc mắt hơi mập nữ hải, "Ngươi sẽ không có việc gì nhị, cút sang một bên." Hơi mập nữ thấy che mặt khóc thích sau này, liền biết xảy ra chuyện gì, ta sẽ không lăn làm sao, nơi này là trường học, không phải bên ngoài, các ngươi muốn làm cái gì? Tốt nhất suy nghĩ kỹ cẳng. Những lời này thật ra khiến Điền Gai thanh tỉnh một ít, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, như là đã đến, nếu như không hề làm gì liền đi, tự mình ở nữ thần trong tâm khảm địa vị nhất định sẽ đại phúc độ hạ xuống. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Nghĩ được như vậy, Điền Gai hướng về phía Ngưu Tiểu Bối hỏi ngươi chính là Ngưu Tiểu Bối chứ. Vừa thấy Ngưu Tiểu Bối gật đầu, hắn liền trực tiếp đưa tay cho nâng lên. chương 940, chỉ cần bọn họ dám tới, ta tiểu tự sát. Ngươi muốn làm gì? Hơi mập nữ hải có chút nóng nảy tại nàng nó Trong sân trường mặc dù có bạo lực sự kiện phát sinh, thế nhưng chủ yếu tập trung ở sơ trung kia cái cái gì cũng không biết tụ trẻ, đến trung học đệ nhị cấp sau này, chỉ cần là đang lúc trường học, một loại đều rất ít sẽ có bạo lực sự kiện phát sinh. Đến đại học tiểu càng không cần phải nói, trên căn bản không thể phát sinh sân trường bạo lực loại chuyện này. Thật không nghĩ đến, trước mắt nam sinh này lại không dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài, tự hồ là thật chuẩn bị dùng bạo lực để giải quyết chuyện này. Cho ta đem nàng thủ cho kéo. Điền Gai cũng không có mình đạo thủ, mà là nhượng bọn tiểu đệ đi hạn chế Nưu tiểu bối, đem ta đẩy tới sân thượng. Nưu tiểu bối bỗng nhiên tuôn ra một câu ai cũng nghe không hiểu lời nói. Nhanh. Hơi mập nữ hải là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng đẩy Nưu tiểu bối hướng sân thượng đi tới. Đem ta đỡ dậy, đặt ở trên bậc thang. Tiểu bối, muốn làm gì? Nưu tiểu bối biểu tình dị thường lãnh đạm, chỉ cần bọn họ dám tới, ta tiểu tự tự sát. Thân thể ta, chỉ có Hoan tử ca một người ngăn cản. Tàn tật đã không hoàn mỹ, nếu như lại và những người khác phát sinh tứ chi tiếp xúc, nàng tự lại cũng không có diện mục đi đối mặt Trầm Hoan. Tự mình ở sạch sẽ nhất tuổi tác yêu Trầm Hoan, như vậy thì phải đem sạch sẽ nhất chính mình hiến tặng cho đối phương, từ nàng chắc chắn chính mình yêu Trầm Hoan một khắc kia trở đi nàng tiểu đều đoạn bất kỳ trừ thân nhân trở ra khác phái qua lại. Có thể ngay cả Trầm Hoan đều sẽ không nghĩ tới, trong mắt hắn, cái đó hoặc bắt đáng yêu, thỉnh thoảng nghĩ ra một ít phương pháp để chỉnh cổ nàng Nưu Tiểu Bối, ở trường học hoàn toàn tiểu là một bộ băng sơn nữ thần tư thái, nàng không để ý tới bất kỳ khác phái. Tiểu Bối, ngươi đừng xung động a, cô gái thanh tú nghe được, Nưu Tiểu Bối tuyệt đối không đang nói đùa. Điền Gai trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, hắn dù sao vẫn chỉ là học sinh, chưa bao giờ nghĩ tới Nưu Tiểu Bối sẽ có phản ứng lớn như vậy. Phải biết, coi như những thứ kia bị hắn đoạt đi tấm thân sử nữ nữ sinh, bị quang sau này cũng không có một làm ra qua như vậy kịch liệt tử động, các nàng nhiều nhất chụp tấm hình, lấy cắt cổ tay hù sợ, lấy nhảy lầu đi hiếp, nhưng cho tới bây giờ không có một người làm được như tiểu bối loại trình độ này. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu như mình tiếp tục động thủ, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự nhảy xuống. A, loại người như ngươi ta thấy nhiều, ngảy lầu đúng không? Ngươi nhảy a? Nữ thần còn ở đây nhi, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặt mũi, cho nên liền răng từng bước một hướngưu tiểu bối ép tới gần. Hắn đang đánh cược, đánh cực như Tiểu Bối chẳng qua là tại hồ giàn ngàng, mà không phải chân chính này lầu. Tiền đã lắp vào cũng không phát không được, Nưu Tiểu Bối đã chuẩn bị đem chính mình đẩy xuống. Chính mình rất yêu Hoan tử ca, nhưng Hoan tử ca cũng không phải là chỉ có chính mình một cái, chính mình đi, còn có Lâm Tỷ tỷ phụng bồi hắn, hắn sẽ không tỉnh mình. Tiểu Bối ngươi bình tĩnh một chút, hơi mập nữ hài gắt gao ôm Nưu Tiểu Bối không buông tay. Nàng vãng Nưu Tiểu Bối không quen, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cảm tình có lẽ không tính là quá sâu, nhưng là nàng không nghĩ cứ nhìn một cái sinh động sinh mệnh cứ như vậy không có. Cô gái thanh tú bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, nước mắt cũng sắp chảy ra á điển gai đám người đột nhiên xông vào, đã cho hắn tạo thành không nhỏ đánh vào, hiện tại loại này quan hệ đến sinh mệnh thế cục, trực tiếp đem nàng bức bách đến bên bờ tan vỡ. Nàng sinh ra ở gia đình bình thường, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ phải trải qua gió to sóng lớn gì, chỉ muốn bình bình đạm đạm qua hết cuộc sống đại học, sau đó tiến vào xã hội đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó tại thích khi thời cơ, gặp phải một cái thích hợp nhân, sau đó kết hôn cặp tay đi hết cả đời. Trước mắt sự chuyện phát sinh, đã vượt qua nàng nhận thức, vượt qua nàng với cái thế giới này hiểu. gai so với người khác càng mê mang. Hắn đều chỉ là muốn giả bộ một bước, Thảo nữ thần vui vẻ mà thôi, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ngựa huynh đệ mấy cái hơi chút rè rỡ một chút như tiểu bối, tự lách người đi qua chính mình cuộc đời vui sướng. Nhưng ai biết sự tình lại sẽ phát sinh tới mức này, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, sự tình đến tuột cùng là làm sao lên cao đến sinh mệnh độ cao. Trương Thiến nhẹ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng đối với cái này cái phát triển lại rất thích. Nếu như như Tiểu Bối tử, như vậy trong đời của nàng điểm nhơ cũng sẽ biến mất theo, huống chi tử vừa mới bắt đầu nàng cũng đã chuẩn bị làm như thế, chỉ bất quá Nưu Tiểu Bối mặt lớn, không có chết với trận tai nạn xe cổ mà thôi. Nơi này là Yên Kinh, nhân mạng loại chuyện này, xử lý, xa xa nếu so với ở Trung Châu phiền phức nhiều, nhưng chuyện này cùng nàng không có quan hệ, đến lúc đó nàng chỉ phải bày ra một bộ cô gái yếu đối tư thái, biểu thị chuyện này cùng mình không có quan hệ, tướng hết thể tội quá đẩy tới điển gai bọn người trên thân. Cuối cùng sẽ liên lạc lại người nhà, đi Yên Kinh bỏ tiền giải quyết chuyện này thì ok đơn giản mà nói, như tiểu bối nếu là tự sát, chuyện này đối với nàng mà nói, chăm lợi mà không có một hại. Cho Trần Học Tỷ, cảnh Học Tỷ các nàng gọi điện thoại. Còn nữa, tiểu bối Kakaka ngươi không cũng ở đây cái trường học sao? Nhượng tới Nhất định có thể giải quyết cái vấn đề này, hơi mập nữ hài đem mình có thể nghĩ đến tất cả biện pháp nói hết ra. Hồi đại bảo đã hồi nhà khách, mà Hoan tử ca cũng đã hồi lâm ra. Trần Học tỷ bọn họ cũng là nữ sinh, tới cũng không nhất định giúp một tay. Như Tiểu Bối tâm lý có chính mình bản quan. Điền Gai thân thể chợt dung một cái, chờ một chút, ngươi nói Trần Học tỷ cùng Cảnh Học tỷ là người nào? Toàn danh tên gì? Trần, Trần Vũ Đình, Cảnh Tư Nghiên còn có Hồng Đậu Đậu Học tỷ, các nàng, các nàng đều là tiểu bối ca ca bà tốt. Đáng chết, lại thật là các nàng. Điền gai nghe được Trần Học tỷ cùng Cảnh Học tỷ thời điểm đã cảm thấy có chút không ổn, bây giờ xác định hậu càng là cảm thấy nhức đầu vô cùng. "Làm sao học trưởng?" Trương Tiến nhẹ thật tò mò, nhưng chỉ có thể giả bộ tắc nhút nhát hỏi. Trần Vũ Đình ba hắn là làm công ty châu báu, tại yến kinh khối này rất nổi danh, hơn nữa bản thân nàng trưởng rất đẹp, từ năm thứ nhất đại học thời điểm liền lên hoa khôi bảng, có rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng không có một năng đội kịp. Điền Gai vừa nói, lại chợt lắc đầu một cái, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là nàng là trung y chuyên nghiệp học sinh. Nhớ tới những thứ kia sân trường truyền thuyết, Điền Gai trong lòng cảm giác sợ hãi càng ngày càng mấy liệt. "Xin lỗi, học muội" Chuyện này ta bàn không ngươi." Điền Gai nói xong, không nói hai lời mang người vừa chạy ra ngoài, thật ra thì nghe được Trần Vũ Đình đám người tên của hậu, những người này liền làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Cơ hội chẳng qua là một trong chớp mắt, Điền Gai đám người tiểu biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, chỉ để lại Trương Thiến nhẹ một người lưu tại chỗ sử sở. Kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi? Tại sao bọn họ vừa nghe đến Trần Vũ Đình tên chạy? Còn có chung ý chuyên nghiệp là cái gì quỷ? Hoa Đại có cái này rác rưởi chuyên nghiệp tồn có ở đây không? Trương Thiến nhẹ tâm lý tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không có tồn lưu quá lâu, các ngươi chờ đó cho ta. Bọn học sinh nàng là không dùng được, bất quá đợi thêm 2 ngày liền bắt đầu quân huấn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp nàng giáo huấnưu tiểu bối. Cùng phòng ngủ nhân huyên náo như vậy cường, Trương Tiễn nhẹ đương nhiên sẽ không ở lại phòng ngủ, thả hoàn lời độc giác sau này liền tiêu sái rời đi. Tiểu bối, ngươi vừa mới hụ chết ta, cũng còn khá trần học tỷ bọn họ danh tiếng đủ vượng, nếu không ta thật không biết nên làm cái gì. Thật xin lỗi, nhượng mọi người lo lắng. Không việc gì, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái đó Trương Tiễn nhẹ, thứ gì a? Mọi người lẫn nhau an ủi nhỏ nước mà hầu, liền nằm lại chính mình giường chuẩn bị ngủ. Lưu tiểu bối xuất ra đại bạo giúp nàng mua hái phòng bảy. Mở ra vi tín, bên trong chỉ có hai cái hảo hữu, một là Trầm Hoan, một là Ngưu Đại Bảo. Nàng mở ra Trầm Hoan hình cái đầu, tiến vào nói chuyện phía mặt tiếp xúc, tại truyền vào khung nội viết, "Hoan tử ca, ta thật sợ hãi, hôm nay phát sinh rất nhiều rất nhiều việc, ta có thật nhiều rất nhiều lời nói tưởng nói với ngươi, Hoan tử ca, tiểu bối rất muốn ngươi." Nàng muốn có thể trực tiếp phát ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là tất cả đều thủ tiêu, lần nữa biên tập thành hai chữ, "Ngủ ngon." Chương 941, "Chúng ta là huynh đệ." Đại Bảo, "Ngươi cũng tới, đưa tiểu bối tới. Bây giờ đang ở kia, được, ta lập tức đi tới." Trầm Hoan sáng sớm mới vừa dậy tựu nhận được nhu đại bảo điện thoại. Thật ra thì hắn sớm hẳn nghĩ đến, tiểu bối là nữ hải, cộng thêm lại là lần đầu tiên đi xa, làm sao có thể một người tới. Đại bảo tại Yên Kinh, tối hôm nay sẽ lửa, ta đi cùng hắn chơi một ngày, có muốn hay không đồng thời. Trầm Hoan một bên mặc quần áo, vừa hướng trong chăn giống như mèo một loại ngủ say lâm rượu thì nói. Lâm Diệu thi lười biếng tướng gương mặt tại trên gối đầu đi từ từ, không lên tiếng, nhưng từ cô ấy là không vui biểu tình có thể thấy được, so sánh cùng Trầm cùng đi ra ngoài theo nhu đại bảo ăn cơm, nàng càng thích đợi chồng chăn ngủ thêm một lát. Trầm Hoan cười khan hai tiếng không nói gì. Có thể là tối hôm qua chiến đấu quá mức lợi hại. Sau khi mặc quần áo xong, hắn trực tiếp đi Ngưu Đại Bảo lời muốn nói quán rượu địa điểm, đến lúc đó hắn phát hiện Ngưu Đại Bảo chính ôm một người đẹp, tại đối diện bọn họ còn đứng một người đàn ông đang ở chụp hình. Thấy Trầm Hoan đi sau này, Ngưu Đại Bảo liền muốn chào hỏi, không nghĩ tới cái đó vốn là chụp hình nam sinh, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng về phía Trầm Hoan nói: "Ha, bạn thân đây, nam không có thể giúp chúng ta chụp bức chụp ảnh chung. Có thể." Trầm Hoan mỉm cười nhận lấy điện thoại di động, bằng ba người chụp tấm hình. "Hoa, quá tú." Nữ nhìn xong hình hậu kích động không được. "Nhượng bằng hữu của ta giúp ngươi hai chụp hình." Bộ này từ thật là quá lớn." Nưu Đại Bảo cười ha hả mắng. "Đây đối với nam nữ trẻ tuổi đầu tiên là cả kinh, sau đó đỏ mặt nói, thật là ngượng ngùng. "Được, các người đi chơi đi, ta theo bằng hưu còn có chút chuyện phải làm." "Được." Hai người gật đầu một cái chuẩn bị rời đi, nhưng nam sinh đi hai bước, lại không nhịn được quay đầu lại nói, "Cái đó như Thần, ta có thể hỏi một chút, vui mừng thần tiêu hơi thở sao? Hắn sau này còn có thể hay không truyền trực tiếp ạ?" "Cái này ta cũng nói không chừng, chờ lát nữa giúp người hỏi bọn họ một chút." Hai người không có lại nói thần, đối với đến màn ảnh điện thoại di động chỉ chỉ trò, trò vừa nói vừa cười rời đi. Có thể a đại bảo. chấm hãn lộ ra một bộ nụ cười thô bỉ, hiện tại cũng dám ở bên ngoài nuôi tiểu mật, chẳng lẽ không sợ để muội ghen? Nuôi một người a? Đó là ta fan, không thấy nhân gia bạn trai vẫn còn chứ? Nưu đại bảo tức giận nói, lịm ngược màu gì? Màu hồng, một nhí biên. Nưu đại bảo đang nói bỗng nhiên sững sờ, chửi thề một tiếng, ngươi tính cái ta? Đừng kích động, nếu để cho nhân gia bạn trai nghe được, phòng trường sẽ tới với ngươi liều mạng. Nưu đại bảo lúng túng ho khan hai tiếng, cái đó cái gì? Chính là ta không cẩn thận lisp lên, không cẩn thận dây lisp lên. Đến đi, lời này ngươi lựa gạt quỷ còn có thể, gạt ta lại không được. Trầm Hoan không có xa hơn cái đề tài này thượng tiếp tục dây dưa tiếp, nói, "Không đùa, xem vừa rồi tình huống kia, ngươi chuyển trực tiếp trợ hồ cũng không tệ lắm." Như Đại Bảo mặt đầy khiêm tốn nói, "Không sai biệt lắm, miễn cưỡng chen vào nhất lưu hoạt náo viên bên trong, treo hiệp nghị hảo có mấy triệu đi, không nghèo nhân khí lời nói, mỗi lần chuyển trực tiếp chân thực người xem tại 4 chừng 5 vạn, so với một ít giải ngũ tuyển thủ còn lợi hại hơn." Lợi hại anh ta? Đả tạng ngã đệ. Hành đừng cải vã. Trầm Hoan cười chửi một câu, "Ngươi bây giờ cũng coi là lăn lộn phong sinh thủy khởi." Ha cũng liền cái dáng vẻ kia đi, bất quá nói thật, ta có thể có hôm nay, kia đều là bởi vì ngươi, mặc dù ngươi đã không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ như cũng có rất nhiều người truyền thuyết, thì nói ta fan đi, ít nhất có một nửa là bởi vì ngươi lưu lại. Như Đại Bảo hướng kia hai cái fan rời đi phương hướng chỉ chỉ, cái này không, vừa mới kia hai cái fan còn hỏi đây. Ta không thích hợp nghề này, vô luận làm gì đều tương đối chuyên tâm, chơi game chính là chơi game, và miệng không lên tiếng, không học được các ngươi cái loại này lầm bầm lầu bầu dù sao từ vừa mới bắt đầu, Trầm Hoan đã cảm thấy, Nưu Đại Bảo chuyển trực tiếp hồi đó cùng bệnh thần kinh tựa như. Thì á khai chuyển trực tiếp không nhất định phải nói chuyện a, bọn họ muốn nhìn là ngươi đối với tuyến ký xảo, làm sao cường thế cầm một máu. Đi hai cái đưa hai cái, đi ba cái đổi một lần ba, cường thành như ngươi vậy năng có mấy cái. Lời là nói như vậy không sai, nhưng ta thật không có tiến quân cái nghề này dự định. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy một cái trò chơi có thể hỏa vài năm. Không biết, phần lớn đều là 2 3 năm đi, bây giờ lưu hành thủ du hội canh ngắn một chút. Như đại bảo thở dài, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng minh bạch đạo lý này, cho nên gần đây đều tại điều nghiên còn lại trò chơi. Đúng tiền trận tử tại trong thôn làm một lần ngoài trời chuyển trực tiếp, cảm giác cũng không tệ, bọn họ đối với nông thôn bắt cá trung thảo dược lên núi săn lợn rừng cái gì, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa, ta cũng ở đây dư tiền, chuẩn bị cùng ta lão tử đồng thời hưởng vốn, làm một lớn hơn nhu chẳng, nói chẳng ra, ta hiện tại làm như thế, chẳng qua là vì kiếm càng nhiều tiền, nhượng sau này phát triển thuận lợi hơn một ít. Trầm Hoan không nhịn được thở dài nói, xem ra chúng ta đều không phải là khi còn vẽ hồi đó. Đúng vậy, thời gian trôi qua quá nhanh, chúng ta cái mông trần nhảy sông trong bắt cá hồi đó, thật giống như ngay tại ngày hôm qua. Tối hôm nay liền định trở về. Không ở thêm mấy ngày. Không, chuyện trực tiếp chuyện này không thể ngừng quá lâu, Lâu tiểu không nhân khí. Nưu đại bảo bất đắc dĩ cười khan nói, bây giờ toàn cầu đều là khoé san thời đại, cái gì đều coi trọng một cái nhanh, truyền trực tiếp thời gian theo không kịp, sớm muộn phải xong đời. Chuyện trực tiếp thời gian ta giúp ngươi giải quyết. Trầm Hoan còn cho là chuyện gì nhi, huynh đệ xin ngươi giúp một chuyện, có giúp hay không? Bất kể có giúp hay không thượng, chỉ cần là ngươi nói ra, ta đều bằng, lấy mạng đổi cũng có thể. Nưu đại bảo là nghiêm túc, hắn từ đầu đến cuối nhớ, chính mình thiếu Trầm Hoan hai cái mạng, một lần là khi còn bé lên núi leo cây, một lần là đính hôn lần đó. Trầm Hoan tức giận mắng: "Không có ngươi nói khoa trương như vậy, tự làm muốn cho ngươi đang ở đây trường học của chúng ta trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới, tìm mấy cái hoặc náo viên đập anh hùng liên minh trận đấu." Phong Nưu đại bảo trực tiếp đem trong miệng cà phê tất cả đều cho phun ra ngoài: "Đại ca, ngươi không nói đùa chứ? Đại học với lễ tụ trường, ngươi đi làm anh hùng liên minh trận đấu truyền trực tiếp, ta cảm thấy đến có thể được." Trầm Hoan gãi đầu một cái, đem chính mình đảm nhiệm đón chào học sinh mới ra hội bày ra chuyện nói cho Nưu đại bảo. "Ta đi, ngươi so với người làm người ta tức chết ta. Ngược lại chúng ta tại cùng một con đường tượng đã càng đi càng xa. Nhưng hữu nghị không sẽ cải biến." Nưu Đại Bảo nghiêm túc nói, "Chúng ta là huynh đệ." "Đúng, là huynh đệ." Yên tâm đi, còn lại hoạt náo viên ta giúp ngươi tìm, vô luận là điện tử cảnh kỹ Ngô Ngạn Tổ hay lại là Liên Minh Lâm Chí Linh ta đều sẽ cho ngươi kéo qua đi." Chắc chắn Nưu Đại Bảo bên này sau này Trầm Hoan lại bắt đầu suy nghĩ khởi thái Vân Huyên chuyện này. Muốn thật liên hệ tới, không biết có thể xuất hiện hay không cái loại này, ban đầu ngươi đối với ta là nhạt, bây giờ ta cho ngươi không với cao nổi máu chó nội dung có chuyện. Lại thấy có người hỏi ta, có thể làm không? Trêu chọc so với không biên được chứ? Lại đi ba ba ổn định điểm. Bạo nổ canh đây, loại Phải trả lời một chút đi, có thể làm. Biên đi xuống, không, có ba vén đều không vén qua, có thể ổn định, chờ mấy ngày, bạo nổ canh vào hôm nay, sao sao đi thuận tiện thấy có người không hiểu Bích chỉ là ý gì, Bích chỉ chính là kỹ nữ tạp, kỹ nữ tạp chính là giá từ sẽ cùng Hải, vì tránh cho Hải hòa tròn nên sẽ dùng đi Bích chỉ cùng kỹ nữ tạp. Chương 942, yêu một người cảm giác, thật rất tốt. Thái Vân Huyên thông báo đều xếp hàng mãn, mỗi ngày thời gian ngủ liên 4 giờ cũng chưa tới, thậm chí có mấy lần sở tiểu đi ô đọc thuộc lời thoại thời điểm đều ngủ đến. Khổ cực, bất quá ngày mai ngươi vai diễn tiểu sát thành, chờ tổ chức hoàn nội tuần diễn. Ngươi liền có thể nghỉ ngơi một trận người đại diện ở một bên ăn đuổi nàng. Đang nói, người đại diện điện thoại di động đỗng nhiên văng lên, "Ân ân, là ta, ngài muốn Huyên Huyên số điện thoại di động. Cái này ngài đám bằng hữu muốn. Làm sao?" Thái Vân Huyên ở một bên nhỏ giọng hỏi. "Cái đó ngài chờ một chút, ta đi hỏi một chút Huyên Huyên ý kiến người đại diện vừa nói, lấy tay che lại mì tổ phồn, nói, "Là đồng sự trưởng đánh tới, hắn nói bạn hắn muốn ngươi phương thức liên lạc, còn nói một chút vị bằng hữu kia tên, ngươi sẽ biết." Lý Đồng bằng hữu. Tên gì? Nói là tên gì chầm chậm người đại diện trong nội tâm cảm thấy, cái này căn bản là Lý Tam Nhi muốn thông qua công ty lão động thân phận, đến bước Bạch Thái Vân Huyên làm mỗ một số chuyện, cho nên căn bản là không, có đem tên để trong lòng ký. Thái Vân Huyên chợt rất kích động đứng lên, là Trầm Hoan sao? Không có, không sai, hình như là Têu Trầm Hoan. Quá tốt, thật là quá tốt. Hắn liên là ta, hắn lại chủ động liên là ta, ta còn tưởng rằng hắn quên mình đây. Thái Vân Huyên mặt đầy kích động. Người đại diện mặt đầy mộng bức, cho tới bây giờ chưa thấy qua Thái Vân Huyên lộ ra như vậy biểu tình, Trầm Hoan là người nào? Tạ thích nhân. Người đại diện tự nhận là Nàng là trên cái thế giới này đứng đầu giải thái Vân Huyên nhân, nhưng bây giờ mới phát hiện cũng không phải là, chính mình liền đối phương lúc nào có yêu mến nhất nhân cũng không biết. Ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc qua, người đại diện dừng một cái, tiếp tục nói, "Còn nữa, Huyên Huyên, ta nói rồi, ngươi bây giờ không thích hợp nói yêu thương, nếu như có người biết ngươi có bạn trai lời nói, những người hái mộ hội ngại yên tâm, hắn không phải bạn trai ta." Xem ra ngươi vẫn tương đối lý người đại diện còn chưa kịp nói hết lời, liền bị Thái Vân Huyên cho ngăn trở về, "Ta chỉ có một tương tư mà thôi. Ta trời ơi." Thái Vân Huyên có yêu mến nhân, tin tức này đã quá bùng nổ. Bây giờ còn nói là tương tư đấn vương, kết quả là người nào có thể làm cho Thái Vân Huân cái này ba lĩnh vực ngày sau, Cam tâm tình nguyện tương tư đấn vương. Trên cái thế giới này căn bản không khả năng có người như vậy, nếu như có lời nói, kia người đàn ông này đời trước nhất định là cứu thế giới, mới có thể hữu vận khí tốt như vậy. Là tỷ, ngươi nhanh lên một chút đem ta số điện thoại di động, nói cho Lý Đồng, hoặc là đem trầm hoàn dãy số nói cho ta biết cũng có thể. Huân Huân, ngươi tính táo hơn, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Ta biết, rất cũng rất rõ ràng. Ngươi không hiểu, đối phương chỉ là một nam nhân mà thôi. Quý ngươi váy quả lựu bên dưới nam nhân nhiều như vậy, cho dù là quả khí, cũng không buồn không tìm được nam nhân a. La tỷ, ngươi có yêu đương quá sao? Không có, nhưng là đã kết hôn, cũng đã ly dị, ở trong mắt ta, cảm tình cũng chuyện như vậy nhỉ, cùng với tướng hy vọng ký thác vào trên người người khác, không bằng ký thác vào trên người mình. Thái Vân Huyên cười láo linh nói, thích cá nhân, thật rất tốt, mặc dù sẽ rất mệt mỏi rất khổ cực, nhưng dù vậy, cũng sẽ cảm giác hạnh phúc. Nhà đầu ngốc ngươi ta đã quyết định trình bóng, sau đó cũng sẽ không tiếp tục phim truyền hình, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng lần này biểu diễn lưu động kết thúc sau này, tiu tối lui ra làng giải trí. Đây đối với thân là người đại diện La tỷ mà nói, không thể nghi ngờ là bạo tạc tính chất tin tức, cái gì? Điên, ngươi thật điên. Ngươi không hiểu. Ta không hiểu, ngươi hiểu công việc đi. La tỷ không cưỡng được Thái Vân Huyền không thể làm gì khác hơn là hướng Lý Đồng muốn trầm hoan giải số. Trầm Hoan cùng Lý Tam liên lạc qua hậu, liền bắt đầu làm việc chuyện khẩn tỉnh, ngày mai sẽ phải bắt đầu huấn luyện, hắn liền muốn tìm Nưu Tiểu Bối trò chuyện một chút, bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng gọi điện thoại sau này, mới nghe nói Nưu Tiểu Bối cùng đồng học đồng thời ở bên ngoài chơi đùa. Trải qua nhiều lần như vậy dịch ra hậu, Trầm Hoan có loại đối phương cố ý trốn tránh mình cảm giác. Xem ra tiểu bối đã dung nhập vào cuộc sống mới chính giữa, cũng là chuyện tốt, ít nhất chính mình không cần vì tiểu bối chuyện, lại đi tìm rượu thì thương lượng. Lần trước bởi vì phụng tiên chuyện, chính mình thiếu chút nữa không có ego, chớ đừng nhắc tới lại nhiều tiểu bối. Số xa La. Trầm Hoan mang theo nghi ngờ, nhận điện thoại, "Xin chào, nơi này là Trầm Hoan." Đối phương không có lên tiếng, hắn tiếp tục nói, "Ngươi tốt, là sai sao?" Đối phương còn chưa nói chuyện, Trầm Hoan không có hai lời trực tiếp tiểu đem cú điện thoại này cho treo. Có thể chẳng được bao lâu, giống vậy dãy số liền lần nữa đánh tới, "Nơi này là Trầm Hoan, nếu như ngài có chuyện gì lời nói." mới nói, nếu như sai lời nói, thỉnh tự mình cắt đứt. Cùng lần trước như thế, đối phương như cũng không nói một lời. Bất đắc dĩ, Trầm Hoan không thể làm gì khác hơn là lần nữa cúp điện thoại. Lần này đối phương điện thoại đi nhanh hơn, Trầm Hoan trực tiếp khấu cắt đứt nút ấn, nhưng cắt đứt không bao lâu tụ lại đánh tới, lặp lại mấy lần sau này, Trầm Hoan có loại đem đối phương gia nhập danh sách đen xung động. Không đúng, đối phương đánh nhiều lần như vậy, hẳn không phải là sai, nếu như sai lời nói, không cần phải như vậy cố chấp. Này, ngài khỏe ngài nếu là không nói chuyện lời nói, ta coi như ngài là đánh cho ta điện thoại quấy rầy, ta trực tiếp gia nhập danh sách đen. Không được. Đối phương rốt cuộc mở miệng, nghe vào tựa hồ còn có chút quen thuộc. Người là?" "Ta, ta là Thái Vân Huân." "Nguyên Lai like là người a, ta còn tưởng rằng là có người ở độ dai. Trầm Hoan tức giận phát câu lao tao, bất quá hắn phát xong cũng có chút hối hận, "Đại ca, người bây giờ nhưng là phải cầu cạnh người, không phải ban đầu nhân gia đuổi theo người không lúc đi." Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan vừa định ngay ngắn thái độ nói xin lỗi, có thể Thái Vân Huân lại trước một bước nói, "Nên nói xin lỗi người là ta, ta, ta vừa mới bắt đầu tín hiệu không tốt lắm." "Ta đi." "Tín hiệu không được, ta đây nói một chút gia nhập danh sách đen, tín hiệu liền có thể." Thật là vụng về diễn kỹ. Trầm Hoan rất hoài nghi, đối phương đến tụt cùng là như thế nào đoạt được thị xong cùng ảnh hầu hai cái này đầu hàm. Nhìn thấu không nói xuyên thấu qua, còn là bạn tốt, Trầm Hoan cũng không mà chần, không nghĩ tới ngươi hội gọi điện thoại cho ta tới, ta vốn là còn tưởng rằng cần ta gọi điện thoại cho ngươi thì sao. Không có, ta số điện thoại di động cây số không có phương tiện tiết lộ, cho nên tự toán, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thái Vân Huyên tận lực làm cho mình biểu hiện bình thản một ít. Đúng như vậy, ngươi đoạn thời gian gần nhất có rảnh rỗi sao? Thái Vân Huyên bây giờ tiếng chính thịnh, đã bắt đầu hướng bên trong tiến quân, theo tổng nghệ tiết mục phát hình, nàng, cái này Hồng Công Minh Tinh cũng xâm nhập nội địa một đường mình tinh bảng xếp hạng. Tại loại này danh tiếng chính thịnh thời điểm, nàng làm sao có thể hội có thời gian rảnh rỗi? Bất quá đối phương là mình thích nhân, nàng không thể cự tuyệt, ta có thời gian. Thời gian loại vật này, chỉ cần chen chút thì có, đối với mình yêu quý nhân, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bận rộn. Chương 943, tiểu bối nàng sẽ ra chuyện. Người hỏi ta có thời gian hay không, cũng không phải là muốn cùng ta ước hẹn chứ? Thái Vân Huyên lấy dũng khí nói ra những lời này, nàng hy vọng như thế, nàng vứt bỏ ngày sau kiêu ngạo, cùng với một nữ tính vốn nên có rẻ đặt. Cái này, Trấn túng gãi đầu một cái, cũng không phải là Thái Vân Nguyên có chút nhỏ hơi mất mát, nhưng trong giọng nói cũng không có biểu lộ ra, "Được, không được, vô sự không lên tam bảo điện, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Đúng như vậy, cái này không sinh viên đều tiểu trường ấy ư, ta là hoa đại giảng sư, bị hiệu trưởng an bài tổ chức đón chào học sinh mới dạ hội nhiệm vụ, lý do là ta tương đối tuổi trẻ, biết người tuổi trẻ ý tưởng." Chấm Hoan tướng chuyện đã xảy ra, cùng với tại trong lớp điều tra nói một lần, "Ngươi tiếng hô cao nhất, hơn nữa chúng ta gặp mà qua, liền muốn liên lạc một chút ngươi, nhìn một chút ngươi có thời gian hay không. Ngươi tìm ta chính là vì chuyện này." "Ừ." Chấm bất đắc cười cười, Dù sao ta cũng không nhận biết mấy cái minh tinh, ngươi nếu là có thời gian, hơn nữa nguyện ý giúp chuyện này lời nói, có thể tới Yến Kinh một chuyến, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, dĩ nhiên muốn quả thực không có thời gian coi như, ta xem xem có thể hay không tìm người khác. Không cần, ta có thời gian, chuyện này ta ban định, hơn nữa ngươi cũng nói, tiếng hô tốt nhất là ta, nếu như lấy đi không là ta, chắc hẳn cũng sẽ không tạo thành quá lớn phản hưởng. Vậy thì thật là rất cảm tạ, ngươi lệ phí ra sân là bao nhiêu? Cái này ngươi và ta người đại diện liên lạc đi. Được rồi, như vậy cũng không cần ta ngươi tổn thương cảm tình. Trầm Hoan Định không cảm thấy Thái Vân Huyền cái này quyết sách có lỗi gì lầm, nhưng hắn vừa mới nói xong, liền nghe được Thái Vân Huyền hừ phần nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lễ phí ra sân bao nhiêu? Không phải phía dưới câu kia?" "Được rồi, như vậy cũng không cần ta ngươi tổn thương cảm tình. Ta ngươi, cảm tình, quá tuyệt, hắn là để ý ta, hắn và ta giữa là có cảm tình." Thái Vân Huyên không nhịn được nghĩ muốn nhảy cấm Hoan Hồ, nhưng nàng phải giữ được tính cáo, "Tiểu trùng ngươi những lời này, lệ phí ra sân ta không muốn. Không cần, có một số việc nhi thì phải công sự các bạn." Lại nói: "Lần này mời ngươi tới là hoa ạ." mà không phải cá nhân ta, nếu là ngày nào chúng ta tại cờ tờ vờ trong KH, ngươi nói không muốn xảy ra chẳng phí, ta chắc chắn sẽ không mạnh mẽ đem, bây giờ tiểu không đến nổi. Được rồi, ta đây tiểu đưa điện thoại cho người đại diện. Ừ, tốt. La tỷ đối với Trầm Hoan không có ấn tượng gì tốt, nói chuyện đều mang mùi thuốc súng. Người đại diện ngươi khỏe, không biết ngươi tên là gì? Trầm Hoan. Giới tính? Nam. Tuổi tác? 20 tuổi. Tổ tịch nơi nào? Trung Châu tỉnh ngự xuyên thành phố Thanh Dương trấn trưởng nhà tôn, ho một cái Trầm Hoan ho khan hai tiếng, cái đó người đại diện tiểu thư gia chỉ là muốn biết lệ phí ra sân là bao nhiêu, ngài làm sao kiểm tra theo hộ khẩu tự như? Đừng nói nhảm, ngươi bây giờ làm gì công việc? Nghiên thu nhập bao nhiêu? Có hay không xa? Có hay không phòng? Trong nhà huynh đệ mấy cái? Loại cảm giác này thật quen thuộc, chính mình thật giống như ở nơi nào trải qua ta đi. Đây không phải là ban đầu đi Lan Tỉa, Aji đối với chính mình chất vấn sao? Cái đó người đại diện tiểu thư, ta ngươi giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Không có có hiểu lầm. Không phải, ngài này hỏi nhượng ta có chút sợ hãi, chúng ta không phải hẳn trực tiếp đàm lệ phí ra sân vấn đề sao? Đang nói chi phí trước khi Thân là người đại diện có tất muốn biết rõ ràng thân phận đối phương là cái gì, có phải hay không đáng giá làm này một phen làm ăn. Vậy bây giờ ngài cảm thấy đáng giá không? Ta cảm thấy đến có đáng giá hay không có ích lợi gì à? Huyên huyên đều một lòng thả trên người của ngươi, ta chẳng lẽ còn có thể cùng nàng đối nghịch không được. Ba bài hát, một bài 5 triệu, đây là hưu tình giới, chấm Hoan đột nhiên có chút hối hận. Tổ chức cái đón chào học sinh mới ra hội hoa 15 triệu, đùa gì thế, đây nếu là nhượng Lan thì biết, vẫn không thể đem mình cho ăn tươi nuốt sống. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan cảm thấy chỉ có thể tự móc tiền túi. 15 triệu với hắn mà nói Đạo không phải là cái gì nhiều tiền, dù sao hắn là như vậy tiểu thổ hào nhất lưu nhân vật. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định vì chính mình tiết kiệm một khoản tiền, cho nên liền đem 3 bài hát đổi thành 1 ca khúc. Ngược lại bất kể hát vài bài đều giống nhau, huống chi một bài cũng đã đủ còn bọn học sinh vui vẻ. Ừ, nay tuyệt đối không phải bởi vì trầm hoan quá khu, đùa, bây giờ nói thế nào hắn là như vậy tài sản mấy tỷ tồn tại, tại sao sẽ ở ý 5 triệu một chút như vậy tiểu tiết tiền. Hết thảy thỏa đàm sau này, Trầm Hoan tìm đến phụ trách đón học sinh mới dạ hội giáo công chức, đồng thời học, thuận tiện đem chính mình kế hoạch nói ra. Ngĩnh ngột Nhất định chính là ngịnh ngợm, một cái lao giáo sư hầm hừ nói, tại trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới chơi game, đây là một cái trường học nên có hình tượng sao? Còn nữa, thì minh tinh tới. Bây giờ những minh tinh ca đều là một ít gì dáng vẻ. Hạ Cửu Lưu Đào cấp H, bị nhiều người như vậy ủng hộ, bản thân liền là một món sai lầm, người bây giờ còn phải tướng loại sai lầm này hiện tượng dẫn tới trong sân trường đến, ngịnh ngợm, quá ngịnh ngợm. Ta đã sớm nói với hiệu trưởng qua, người tuổi trẻ làm việc phô trường quá mức, căn bản không khả năng lộ ra chúng ta trăm năm trường nổi tiếng cái loại này trang nghiêm cùng nội tình. Ngài trước xin bất giận, ta nói một chút oan điểm ta. Trầm Hoan vừa mới chuẩn bị mở miệng, kia lão giáo sư trực tiếp đứng lên, "Ta bất kể ngươi là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại ta chính là không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi là phải đổi thông, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, giống như quá khứ đón chào học sinh mới dạ hội, liền có thể thể hiện ra trường học chúng ta trang nghiêm cùng nội tình sao? Không có chút nào đắc sắc, không có bất kỳ ý mới." Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "Đón chào học sinh mới dạ hội ý nghĩa là cái gì? Không phải lộ ra hoa đại biết bao có để gần cùng nội hàm, bởi vì những thứ này, không cần chúng ta nói, bọn học sinh nếu lựa chọn nơi này, tựu nhất định có bọn họ lý do." Nói ý nghĩa ở chỗ, thông qua lần này diễn giảng, như bọn học sinh tìm tới quy chúc cảm, nhanh hơn dung nhập vào chúng ta đại gia đình này. Cái loại này sống ngụ nghiêm túc đón chào học sinh mới ra hội thì sẽ không cấp cho bọn học sinh bất kỳ cảm giác thân thiết. Nếu như ngài có ý kiến, có thể nói ra, nhưng xin đừng cậy mạnh như vậy vô lý. Lao giáo sư muốn nói cái gì, nhưng vừa tựa hồ không tìm được nói cái gì phản bác. Dĩ nhiên, ngươi cảm thấy ta là tại cưỡng từ đoạt lý lời nói, cũng có thể tìm hiệu trưởng tới phán xét một chút, ta đến tọt cùng là tại cố tình gây sự, hay là ở vì trường học không để cân nhắc. Trầm Quân Lan cùng Trầm Hoan là quan hệ như thế nào, tất cả mọi người lòng biết rõ. Lão giáo sư cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông tha, thật ra thì hắn nói lên cái nào vấn đề, một là bởi vì cứng ngắt tư tưởng, hai là bởi vì nguyên người phụ trách sau khi đi, vốn là hắn tới đón, không nghĩ tới lại bị Trầm Hoan cho tiếng hồ. Tướng sự tình cùng Trạng sự tình an bài thỏa đáng sau này, Trầm Hoan liền dự định tướng chuẩn bị xong hồ sơ cho Trầm Quân Lan đưa qua. Trần Vũ Đình. Trầm Hoan thấy điện thoại gọi đến biểu hiện hộ, nhận điện thoại, làm sao hắn lời này còn không hỏi, Trần Vũ Đình thanh âm nóng nảy liền truyền tới, "Trầm mau tới Tây viện một chuyến, tiểu bối nàng sẽ ra chuyện. Ta đánh giá cao chính mình, vốn cho là có thể tám canh, không nghĩ tới chỉ canh chương 6." Cho mau cho chút thời gian, lần sau chúng ta bạo nổ canh nhất định tại chương 9 trở lên. Nếu ai nói dối, tin nhìn nổ mạnh. Chương 944, người huấn luyện viên này là ngốc tất chứ? Quân huấn, đối với đại đa số học sinh mà nói đều không thế nào xa lạ, theo xã hội hiện đại phát triển, phổ biến địa khu từ sơ trung liền bắt đầu quân huấn hàng ngũ, chỉ bất quá như vậy hạo cảnh tượng hoành tráng, đa số người đều là lần đầu tiên gặp. Hoa Đại mời tới huấn luyện viên đều là chuyên nghiệp cấp, không chỉ có như thế, nghe nói còn có liên trường cấp nhân vật đảm nhiệm lĩnh đội. Mà Hoa Đại trong trường cũng có huấn luyện đặc biệt sân, vô cần đi tới trụ sở huấn luyện. Mau nhìn, mau nhìn, Binh Binkaka thật là đẹp trai a. Nếu như có thể cùng bọn họ đảm một trận yêu liền có thể. Binkaka đều là ta, các người đám này xin si nữ mau cút đi. Ta cảm giác mình nhanh muốn trở thành quân sủng văn vai nữ chính, thật kích động. Các nữ sinh bởi vì bị tiểu thuyết cùng một bộ phim Hàn ảnh hưởng, thấy các huấn luyện viên một cái so với một cái kích động. Về phần các nam sinh cũng đều tương đối lẫn vấn, bây giờ là nam quyền chủ nghĩa hướng nữ quyền chủ nghĩa quá độ thời kỳ, chỉ cần các cô em thích gì, nam nhân sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp biến thành các nàng thích bộ dáng. Nếu bây giờ mọi chỉ môn đều thích dương cương phái nam, Như vậy bọn họ liền có thể mượn quân huấn trong lúc vượt trội biểu hiện đi đạt được mọi chỉ môn phương tâm. Đại học, một cái khắp nơi đều tràn đầy hóc môn địa phương. Các huấn luyện viên tập hợp hậu liền tách ra, đi chính mình mang dẫn phương đội. Chỉ bất quá một người trong đó phương đội huấn luyện viên chậm chạp chưa từng xuất hiện, bọn học sinh trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng đều không dám nói gì, dù sao tại đủ loại trường cao đẳng trong truyền thuyết, huấn luyện viên đều là một loại cực kỳ rất cao thượng, một roi chân tiểu có thể cho người phi thượng 10800000 ma quỷ. Yên Tâm đi tiểu thư, chuyện này đầu nhi đã đã thông báo ta, bảo đảm nhượng ngài hài lòng một người mặc quân trang thanh niên, phát ra tiếng cười cợt mợ. Ta cần không chỉ là để cho nàng ngay trước mọi người chịu đủ, ngươi biết chưa? Minh Bạch, giáo hấn một cái con nhãi danh mà thôi, quân trang thanh niên bẻ đầu ngón tay, phát ra trận trận ròn vang, nói đến chỉ người, không người so với chúng ta những thứ này từ quân đội trong đi ra quân nhân càng có tài nghệ. Vậy thì cảm ơn. Trương Tiến nhẹ vừa nói, liền trở lại đội ngũ. Cũng không lâu lắm, quân trang thanh niên xuất hiện ở phương trận trước, đầu tiên làm tự giới thiệu mình, các ngươi có thể gọi ta huấn luyện viên, cũng có thể gọi ta Trình ca, điểm này không cần phải giằng buộc, ta là người lái nổi đùa giỡn, nhưng muốn phân tình huống, thì như ta nghiêm túc thời điểm, các ngươi ngàn vạn lần chớ nói đồ ta ta sẽ tức giận." Lời nói này rất đơn giản, nhưng bọn học sinh lại cảm giác một cổ vô hình áp lực, trong lòng càng là sinh ra vô luận như thế nào đều không thể chọc đối phương tức giận ý nghĩ. Bây giờ chúng ta Phương đội đội trưởng bắt đầu phụ trách chỉ đích danh. Từng cái đầu cùng khổ người đều tương đối lớn nam sinh từ Phương đội trung đi ra, đội trưởng chức vị này đều là xung phong nhận việc phải đến, tại lên đại học trước khi, hắn cũng đã dò nghe. Phương đội đội trưởng, trên căn bản là cùng sau này trưởng lớp nối kết. Trưởng lớp nghe vào chẳng qua là quản lý một cái lớp học, nhưng trên thực tế quyền lực lại lớn vô cùng. Trừ gia học ló mặt, chi hậu liền thường xuyên chơi đùa mất tích phụ đạo viên, là thuộc trường lớp quyền lực lớn nhất, học đồng loại vật này, trên căn bản đều là thông qua tay hắn chắc chắn. Nói cách khác, chỉ phải quân huấn thời kỳ biểu hiện vượt trội, trường lớp cái này công việc béo bở trên căn bản tự ổn. Thiêu Viêm, đến. Lô Tả, đến. Thân Nam, đến. Trương Tiến nhẹ, đến. Nưu Tiểu Bối, Nưu Tiểu Bối, Nưu Tiểu Bối, phương đội đội trưởng kêu nửa ngày đều không nhân lên tiếng, trên mặt ít nhiều có chút nghi ngờ. Trình Ca trên mặt lộ ra một nụ cười trừng miếm. Sau đó lại nắm chặt lấy mà nói, như Tiểu Bối tại sao không nói chuyện? Là người cầm sao?" "Vậy, cái đó huấn luyện viên, Tiểu Bối thân thể không có phương tiện, cho nên sẽ không tới." Cô gái thanh tú mở miệng vì Nưu Tiểu Bối không ở tại chỗ làm giải thích. "Thân thể không có phương tiện, là thân thích đến, hay lại là mang thai?" Thôi Mập Nữ Hải cũng đi theo mở miệng nói, "Huấn luyện viên, Tiểu Bối tình huống đặc thù, đã cùng phụ đạo viên sinh qua, có thể không phải tới quân huấn." Trình Ca thoáng cáiwidetilde nộ, sinh qua? Ta làm sao không có nhận được tin tức? Quân huấn khối này ta nói toán, cùng nhà trường không có bất cứ quan hệ nào." Bây giờ lập tức để cho nàng tới, nếu không, quân huấn thành tích trực tiếp hủy bỏ. Này này cái gì này, ai cùng nàng một cái phòng ngủ? Lập tức gọi nàng tới. Cô gái thanh tú cùng hơi mập nữ hài đưa mắt nhìn nhau, lựa chọn dùng điện thoại liên lạc như Tiểu Bối. Nghe xong trại qua hở, như Tiểu Bối liền lập tức chạy tới. Ngươi tại sao không đến quân huấn? Trình Ca cư cao lâm hạ hướng về phía Nưu Tiểu Bối hỏi, không chút nào bởi vì đối phương là cô gái, mà thương hoa tinh ngọc. Như Tiểu Bối ngẩn người một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi, nhưng vẫn lễ phép trả lời, "Huấn luyện viên, thân thể ta không có phương tiện." Liên quan tới quân huấn đã cùng hệ nội lãnh đạo đã giao thiệp, bọn họ đồng ý ta không cần quân huấn. Nhà trường lãnh đạo, ta tại sao không có nhận được thông báo? Trình Ca hừ lạnh nói, các ngươi là ta mang lần thứ 3 học sinh, cái gì xảo quyệt đau đầu chưa thấy qua. Ngươi cho rằng là tùy tiện một cớ, đem trách nhiệm giao cho trường học là được? Huấn luyện viên, ta không có ý miệng. Trình Ca mắng, ba mẹ ngươi chẳng lẽ không có giáo dục qua ngươi, tại sư trưởng lúc nói chuyện, an tính lắng nghe là cơ bản nhất tôn trọng sao? Bọn học sinh có chút không nhìn nổi, một người trong đó là gan tương đối lớn nam sinh, không nhịn được nói, huấn luyện viên, nhân gia là ngồi lên xe là tới. Rõ ràng cho thấy thân thể không có phương tiện, ngươi còn làm như vậy, không phải rõ ràng làm khó nhân mà. Ngươi mọc ra mắt, ngươi biết nói chuyện đúng không? Trình Ca hung hăng trừng nam sinh kia liếc mắt, đi ra cho ta. Nam sinh kia có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng đi ra. Trình Ca không nói hai lời, trực tiếp dơ tay lên. Nam sinh phang cái tiểu hỏa hốt, đã sớm nghe nói các huấn luyện viên tính khí một cái so với một cái hòa bạo, không nghĩ tới lại hỏa bạo đến loại trình độ này, một câu nói không lọt tai tiểu đạo thủ. Tưởng tượng Bạch Thai cũng không có đến, Trình Ca vỗ vỗ vai hắn, chỉ một khối không nói, nhìn ngươi tinh lực thật thịnh vượng, đi cho ta tập chống đẩy hít đất. Ta không nói dừng lại, lại không thể dừng, hiểu không? Việt Nam sinh dũng khí đã bị hù dọa phá, dĩ nhiên là đối phương nói cái gì tiểu nghe cái gì. Đây là chiến thuật tâm lý một loại, trước là thông qua trong lòng ám chỉ, để cho đối phương cho là mình muốn đánh hắn, sau đó sẽ hạ thấp điều kiện tiến hành tẩy phạt. Đối phương tại phức tạp trong lòng tâm tình hạ, không chỉ có sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ có sống ra một loại may mắn trong lòng. Một chiêu này là Trình Ca tại Dĩ Vãng Tiền Bối nơi đó học được, trăm lần hiệu quả cả trăm. Có nam sinh cái này phạm lệ, những người khác không dám nói nữa. Bất quá có chút tự nhận là rất thông minh nhân. Từ vừa mới bắt đầu tiểu nhìn thấu trình ca chân thực mục đích, nói trắng ra chính là quan mới nhậm chức ba cái hỏa, phải dùng Nưu tiểu bối đi lập uy, cũng không có thật đang khi dễ đáng thương này tiểu nữ sinh. Đáng tiếc, bọn họ chỉ biết một trong số đó, không biết hai, rất nhanh trình ca tiểu dùng hành động để đánh những người thông minh này mặt. Ba mẹ ngươi có hay không dạy cho ngươi cơ bản nhất lễ nghi? Ta nói chuyện đứng chi còn phải đứng, ngươi có tư cách gì ngồi nói chuyện với ta? Trình ca ánh mắt hài hước rơi vào Nưu tiểu bối trên hai chân, bây giờ, lập tức, lập tức đứng lên cho ta. Lập tức đứng lên cho ta. Một câu nói này giống như là một cái lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào nhu tiểu bối trái tim, cái này một mực lấy kiên cường đi che chở yếu ớt nữ hài, hốc mắt trong nháy mắt bị nước mắt che dấu. Tại chỗ chỉ cần có lương tri nhân, trong lòng tất cả đều sinh ra một cái dấu hỏi người huấn luyện viên này là ngốc tất chứ? Chương 945, bây giờ ngươi có thể đứng lên tới sao? Khóc cái gì? Ngươi cho rằng là khóc là có thể giải quyết vấn đề sao? Trình ca hình như là bị cự đại làm mù, đứng lên cho ta, ngươi cái này mục vô tôn trưởng câu tiếp. Ta, ta. Ngư tiểu bối khóc thút dù bé không thể nghe thanh âm nói, đúng. Thần xin lỗi, ta không có biện pháp đứng, đứng lên. Nói chuyện lớn tiếng điểm, ta không nghe được. Già ta, ta không đứng nổi. Nưu Tiểu Bối đã khóc thành lệ nhân, nàng cảm giác mình tốt không rút, không biết nên làm sao bây giờ. Không đứng nổi. Trình Ca cười lạnh nói, những bạn học khác đều có thể đứng lên đến, ngươi tại sao không đứng nổi? Ngươi là thủ. Ta, ta. Ta cái gì ta? Trình Ca thêm hiểm lạnh giá, trong ánh mắt mang theo một luồng hơi lạnh, đứng lên cho ta, ta sẽ cho ngươi nói một lần cuối cùng. Ngươi này huấn luyện viên chuyện gì xảy ra à, lão nương ta lên đại học lâu như vậy, hay lại là lần đầu thấy loại người như ngươi càn bạo? Không thấy muội muội ta thân thể không có phương tiện sao? Trần Vũ Đình vốn là cùng Nưu Tiểu Bối hẹn xong đi dạo phố, nhưng tiểu trước khi đến trên đường lại nhận được Nưu Tiểu Bối điện thoại, nói phải đi huấn huấn. Đùa gì thế, nhượng một cái người tàn tật đi huấn huấn. Nàng suy nghĩ một chút đã cảm thấy trong đó có mờ ám, không nói hai lời trực tiếp chạy tới, vừa tới chẳng liền thấy tình cảnh như vậy, không tức giận mới là lạ, lạ. Người là người nào? Hoa sinh viên. Sinh viên đại học năm nhất. Năm thứ ba đại học học sinh cũ. Này ngươi sẽ không có việc gì nhi, cút. Trình Ca nói chuyện không có chút nào khách khí. Trần Vũ Đình ngẩng người một chút, tức giận nói: "Ngươi nói thế nào đây? Có tin ta hay không đem chuyện này thọt cho các ngươi dẫn đội liên trưởng?" Ha ha ha, ha ha ha ha. Trình Ca không nhịn được cười lớn. "Đem chuyện này thọt cho liên trưởng? Ngu si, chuyện này chính là liên trưởng muội muội phân phó ta làm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Hoa Đại lãnh đạo hội bởi vì vì một đệ tử, liền cùng liên trưởng xích mích quan hệ. Quá ngây thơ. Thật may lão tử ban đầu không có lên đại học, mà là tiến quân đội, nếu không sớm muộn sẽ thành cùng mấy cái này ngốc tất học sinh như thế." Làm sao dạy dỗ học sinh là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi, nếu không phải học cho ta, vậy thì cút cho ta, nếu như có ý kiến, tùy tiện tìm các ngươi lão sư cùng chủ nhiệm đi tố cáo. Ngươi người này làm sao vô lý? Nói phải trái. Được a, ta và ngươi nói phải trái. Trình ca vừa nói, sông thẳng quân đi đến Trần Vũ Đình trước người, đối với chúng ta quân nhân mà nói, quả đấm chính là đạo lý. Nói xong, trực tiếp hủ ở hè ra một trận quyền phong. Đối mặt đột nhiên tập kích, Trần Vũ Đình ít nhiều có chút không phản ứng kịp, chẳng qua là theo bản năng liền vội vàng lùi về phía sau, sơ ý một chút trực tiếp tới cái giáng cổ đôn. Trình ca khinh thường lạnh rên một tiếng, sau đó giễu vọ Dương Ai kiểu lắc lư quá đấm, trở lại phương đội trước mặt, tiếp tục bắt đầu nhằm vào Nưu Tiểu Bối, tại sao còn không đứng lên? Ta không đứng nổi. Nưu Tiểu Bối lau đi nước mắt, tận lực làm cho mình biểu hiện bình tĩnh, mình không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc. Tại sao không đứng nổi? Ta đi đứng không có phương tiện. Đi đứng không có phương tiện. Trình ca giọng cân nhắc nói, vậy thì cho ta quỷ dưới đất. Vậy thì cho ta quỷ dưới đất. Bọn học sinh đều có ý kiến, nhưng là không có một người dám nói ra, đối phương là quân đội xuất thân, căn bản không phải bọn họ loại này học sinh phổ thông, có thể chơi đùa dám làm việc nghĩa đối tượng. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Làm sao? Không vui. Không vui quỷ cũng được, vậy thì cho lão tử đứng lên. Ta, ta không đứng nổi. Nưu Tiểu Bối cảm giác mình tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, áp lực thật lớn, đã vượt quá nàng phạm vi thừa nhận. Bây giờ, tất cả mọi người, đồng thời cho ta hát quốc ca, nghĩa quân quân khúc quân hành, cho ta hát. Bọn học sinh mặt lộ vẻ mờ mịt, quân quyệt không biết nên hát còn chưa nên hát. Cho ta hát. Khởi, đứng lên không muốn làm nô lệ nhân dân, đem ta máu thịt đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Theo người thứ nhất mở miệng, những người còn lại cũng rối bắt đầu hát lên. Trình Ca đã thành công tự mình tạo thành một con ma quỷ, bọn họ những người này không có một nguyện ý đắc tội ma quỷ. Đồng học tiếng hâu nghe được sao? Nghe được, tiểu đứng lên cho ta. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lưu tiểu bối bên người, chộp nắm lên Trình Ca cổ áo, chợt ra quyền, tập như phong nhanh như lôi, trong thời gian ngắn liền nện ở Trình Ca trên mặt. Nhanh làm người ta hoa cả mắt, một đạo như suối phun tiểu máu mũi, giống như là giống như cầu vồng phun vài ra. Trầm Hoan, người rốt cuộc đi, còn nắm điện thoại Trần Vũ Đỉnh, mặt đầy lửa phẫn, có thể nói ra những lời này, nàng lại cảm thấy có chút bất đại đối kính, chính mình thật giống như vừa mới cúp điện thoại không bao lâu. Bóng người này, không là người khác, chính là mới vừa nhận được điện thoại, liền nhanh chóng chạy tới Trầm Hoan. Hắn không để ý đến Trần Vũ Đỉnh, mà là ngồi chồm hồm xuống lấy tay lau chùi nhu tiểu bối trên mặt nước mắt, "Đừng khóc, Hoan tử ca đến, không người có thể tổn thương đến ngươi." "Hoan tử ca." Nhu tiểu bối đem Trầm Hoan ôm lấy, cố nén nước mắt lần nữa chảy ra, tự hồ phải thả ra ra bản thân toàn bộ uất khuất. "Ngoan ngoãn, không khóc." Trầm Hoan lấy tay vô ôm nhu tiểu bối sau lưng, tiếp lấy ôn nhu hỏi, "Trần ngươi chuyện gì xảy ra?" "Không có, không việc gì, chính là không cẩn thận bị, bị sai cho đủ phải." Đang khóc thút thít nhu tiểu bối Có chút không dám nhìn thẳng Trầm Hoan ánh mắt, ánh mắt đóa đó thiệp thiểm. Chẳng qua là bị xa cho trạm thử. Nàng nói rất đơn giản, nhưng Trầm Hoan biết, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, một loại thai nạn xe cổ căn bản không khả năng đào tạo, tạo nên, bây giờ kết quả. Hắn là một gã y sư, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Ngưu tiểu bối hai chân tình huống thật thần kinh hoại tử. Này so với lúc trước Vương xuất tình huống còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần, coi như là hắn tiếp lấy chữa trị, cũng không phải một ngày công cũng có thể trị hết. Tại sao không nói cho ta? Bởi vì, bởi vì chỉ là chuyện a, không có, không cần phải nhượng Hoan tử cả phân tâm. Chấm Hoan cảm giác mình trái tim một trận đau nhói, giống như thành thiên thượng vạn cây ngân châm đâm vào ngực. Vì không để cho mình lo lắng, cái này từ nhỏ đi theo chính mình cái mông hậu, không ngừng theo Hoan tử ca tiểu nha đầu, lựa chọn chính mình chịu đựng hết thảy. Mà hắn lại cảm thấy, tiểu bối lớn lên, không hiểu chuyện chơi đùa điên, thậm chí cảm thấy đến đơn thuần nàng học được dùng bộ sách võ thuật qua loa lấy lệ chính mình. Chính mình thật là chính là một tên con kiếp. Thật xin lỗi. Hoan tử ca, ngươi tại sao phải nói xin lỗi, là tiểu bối sai, Hoan tử ca ngươi, ngươi làm sao khất thật xin lỗi, Hoan tử ca, ngươi không muốn hù dọa tiểu bối, tiểu bối không hi vọng ngươi khất Trầm Hoan hít sâu một cái, lấy tay lau đi nước mắt, chỉnh trọng nói, "Sau này, ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi." "Mẹ, nơi nào đến con tiếp, lại dám động thủ với ta, con mẹ nó ngươi biết không biết chỉnh ca từ dưới đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Trầm Hoan liền bỗng nhiên đứng dậy, một cái ném qua vai đưa hắn đập xuống đất, sau đó dùng chân đạp bẻ đối phương trên hai chân xương bánh chẻ. Rắc rắc. Cái loại này tiếng xương nứt, chẳng qua là nghe cũng là người ta không nhịn được cả người phát run. lấy tay tướng đối phương gương mặt giơ lên, nhàn hỏi bây giờ ngươi có thể đứng lên tới sao?" Chương 946, đánh người là không đúng, ta biết. Bây giờ ngươi có thể đứng lên tới sao?" Trầm Hoan Thành âm rất bình thản, lại bình thản làm người ta đáng sợ, chỉ là trong mắt, hắn liền đem bị mọi người coi là ma quỷ huấn luyện viên phế bỏ đi. A3. Trình Ca đáp lại chỉ có kêu thẳng thiết, hắn là quân nhân không sai, nhưng là lại không có thượng qua một lần chiến trường, thậm chí ngay cả một lần cứu thai hành động đều không có tham gia qua. Thân phận của hắn là quân nhân, lại cho tới bây giờ không có làm qua một người lính hẳn làm sự tình. Đầu gối thống khổ, không ngừng tràn đầy hắn thần kinh. Trừ tiêu thảm thiết hắn không biết nên lấy như thế nào phương pháp, để phát tiết loại này không cách nào nói rõ thống khổ. Ta nếu không phải a, mà là đứng lên ngươi có thể đứng lên tới sao?" Trầm Hoan lại hỏi một câu, thấy đối phương không nói lời nào, đứng dậy đi tới bồn hoa từ bên trong xuất ra một cục gạch, không nói hai lời, một lần nữa tạp ở đối phương trên đầu gối, "Ngươi có thể đứng lên tới sao?" "A ba." Trình Ca muốn dãy rửa, nhưng là hắn càng dãy rửa, thân thể lại càng đau. Mặc dù hắn không xứng với quân nhân tiếng xưng hô này, nhưng lại thật thật tại tại tiếp thụ qua quân nhân luyện. Hắn cố nén thống khổ, nói, "Con mẹ nó ngươi a ba." Trầm mắt nhìn mang mỏ cục gạch Lại nhìn một chút trên đất huấn luyện viên, ta chỉ muốn biết, ngươi có thể đứng lên tới sao? Không, không thể. Tại sao? Ta, ta đi đứng không, không có phương tiện. Trầm Hoan nhíu mày, đây chính là ngươi không đứng lên lý do. Những người khác có thể đứng lên đến, tại sao ngươi không đứng nổi? Trình Ca mặt sám như cho tàn, hắn đã nhìn ra, Trầm Hoan là thiết tâm phải giúp người tàn phế kia nha đầu báo thù, hơn nữa dùng giống vậy lời nói, cùng với tàn nhẫn hơn phương thức mà đối lại hắn. A 3 ta hỏi ngươi lời nói đây, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi, lúc nói chuyện muốn nhìn đối phương con mắt, đây là cơ bản nhất lễ nghi, không phải sao? "Có, có bản lãnh, ngươi, ngươi liền dưới ta." Trình Ca cũng bị kích thích ra huyết tính, hắn dám khẳng định, Trẩm Hoan tuyệt đối không có lá gan sát chính mình. "Không, không không, ta chỉ là đang hỏi ngươi vấn đề, tại sao phải giết ngươi đây?" Trẩm Hoan vừa nói, nghiêng đầu hướng về phía bọn học sinh nói, "Vừa rồi các ngươi quốc ca hát thật tốt, trở lại một lần." Bọn học sinh không trần chờ chút nào, đối phương nhưng là so với ma quỷ càng kinh khủng hơn tồn tại, bọn họ làm sao dám nói những lời khác đây? "Đứng lên, không muốn làm nô lệ mọi người đứng lên." "Đứng lên." "Đứng lên." "Nghe được sao? Các bạn học như vậy ủng hộ ngươi, đứng lên cho ta." Ngươi có bản lĩnh liền giết lần này Trình Ca lời còn chưa dứt, chấm Hoan liền một cục gạch đệm ở trên mặt hắn, răng trực tiếp bị đánh bay mấy viên viên, gương mặt càng là trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng, lộ ra béo mập máu thịt. Ngươi có thể đứng lên tới sao? A a a ba. Trình Ca đã sắp muốn tan nữa, trên thế giới này so với tử vong còn kinh khủng hơn sự tình thật sự là quá nhiều. Người tới đây mau, giết người rồi. Người tới đây mau. Phương đội trung trương tiến nhẹ hô to, nàng tiếng hô đưa tới còn lại huấn luyện viên chú ý, rối rít chạy tới. Ngươi là người nào? Lại dám làm ra như vậy quá đáng sự tỉnh. Lao Trình. Khảo. Con mẹ nó ngươi tìm chết đây. Còn lại huấn luyện viên thấy tình huống hậu, không nói hai lời, tất cả đều hùng hùng hổ hổ chuẩn bị động thủ. Lao Trình là bọn hắn chiến hữu, bây giờ thấy cái tình huống này, căn bản không khả năng giữ được tính táo, về phần đúng sai. Cái này có cần phải đi chứng minh sao? Một tên huấn luyện viên cánh tay trợn ngắt lại, hướng Trầm Hoan húp mắt bắt đi, coi như không phải là muốn Trầm Hoan cái mạng, đó cũng là muốn Trầm Hoan con mắt. Quá trình này dị thường tuân thủ, tốc độ cũng còn như điệp chớp. Những người khác mây hư đã thấy Trầm Hoan con ngươi bị ra cảnh tượng. "Vội ảnh." Trào hạn ép tới gần Trầm mắt, Trầm ở tiện tay hất một cái. Tướng giữa không trùng huấn luyện viên trực tiếp vô bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn hậu, còn lại vài tên huấn luyện viên ánh mắt trở nên nghiêm trọng, khoảng cách gần như vậy, người bình thường căn bản là không có cách tại thời gian ngắn như vậy nội kịp phản ứng. Mới vừa xuất thủ vị kia chiến hữu, mặc dù không có lấy cái gì đặc thủ kỹ đúng dịp, nhưng là tại lực lượng và tốc độ thượng hoàn toàn không có bất kỳ nâng tay. Nhưng chính là như vậy tình huống, cái đó tướng lao Trình đánh cho thành tàn phế người tuổi trẻ, không chỉ không có bị đánh ngã, ngược lại hời hợt một cái tát tướng đối phương cho vỗ bay ra ngoài. Là một người có võ, mọi người cẩn thận, một tên huấn luyện viên lòng tốt nhắc nhở. Tró má người có võ. Vô thuật loại vật này, vốn chính là từ chúng ta trong quân đội lưu truyền ra đi sát nhân tri thuật, cho là hội cái võ vẽ mèo quảo, liền có thể muốn làm gì thì làm. Một cái cao tráng huấn luyện viên mặt lộ vẻ khinh thường, chân phải nâng lên tung tích, trước mắt đã tới. Chân dài tựa như đuôi cọp, hung hãn bay chậm hoàn phần hung quét tới trầm hoàn lấy giống vậy phương thức ra chân đánh trả. Cao tráng huấn luyện viên trong lòng mừng rỡ, hiện tại trong quân đội là nổi danh nhất tối, đừng nói người bình thường, coi như là trong quân đội đan binh năng lực tác chiến người xuất sắc cũng không dám cùng mình cứng đối cứng. Oành! Hai cặp chân tiếp xúc trước mắt, phát ra một trận giống như sắt thép va chạm tiếng. Cao tráng huấn luyện viên sắc mặt trở nên có coi, mặt ngoài đến xem, hai người đánh ngang tay, nhưng trên thực tế Trầm Hoan nếu so với hắn lợi hại nhiều, ít nhất hắn đã bắt đầu cảm thấy chân tê dại thấu xương, mà đối phương lại giống như một người không có sao. Người có phải hay không cảm giác mình chân tử cứng? Cao tráng huấn luyện viên tại nghe được câu này câu hỏi hậu, trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi, muốn xoay người chạy trốn, có thể Trầm Hoan căn bản không cho hắn như vậy cơ hội. Záp ráp chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái, có thiết thối danh xưng là cao tráng huấn luyện viên trực tiếp biến thành tàn phế. A ba! Kèm theo hét thảm một tiếng, cao tráng huấn luyện viên trực tiếp qué xuống đất, bắt đầu Trầm Hoan đưa mắt chuyển tới còn thừa lại hai gã huấn luyện viên trên người, các người có muốn hay không so tài một chút xem ai chân cứng hơn một ít. Hai gã huấn luyện viên bị những lời này bị dọa sợ đến liền lùi mấy bước, trong con mắt tràn đầy kiêng kỵ, ở nơi này nhiều chút huấn luyện viên chính giữa, lao trình thực lực đứng đầu thức ăn, bị đánh cũng tỉnh hưu khả nguyên, nhưng vừa vặn xuất thủ hai người, tại trong quân đội cũng đều là đạt trên trung đẳng hảo thủ. Hai người kia đều không phải là Trầm Hoan đối thủ, bọn họ tiểu không thể nào có năng lực nhượng Trầm Hoan các biết. Đánh người là không đúng nếu không đánh lại, hai người cũng chỉ phải nói phải trái. Mặc vào quân phục là quân nhân, cởi quân phục ra là lữ manh. Như vậy Kiêu binh, lại học những người khác nói phải trái, thật là buồn cười tới cực điểm. Ta biết, nhưng động thủ trước là các ngươi, không phải sao? Đó là bởi vì, người trước đánh làm chúng ta bị tổn thất chiến hữu. Không, các ngươi lầm thứ tự, là ngươi chiến hữu trước làm nhục muội muội ta." Trầm hoan mỉm cười nói, "Ta là người không có gì sở trường, chính là tương đối bao che, bất cứ thương tổn gì muội muội ta nhân, đều phải trả giá gấp 10 lần giá đi trả lại. Không thể. Thân là binh lính, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra làm nô học sinh phổ thông sự tình, trong này nhất định có hiểu làm gì đó." Thần sao? Ngươi cảm thấy yêu cầu một cái thân thể bất tiện nữ sinh đứng lên. Không đứng lên thì phải quỳ xuống, như vậy còn chưa phải là làm được sao? Nay Thiều ở huấn luyện viên không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận chỉnh tề tiếng chạy bộ, giống như vạn mã bốn đăng. Liên trưởng thấy người dẫn đầu vật, kia hai gã huấn luyện viên trên mặt, tất cả đều viết đầy hưng phấn. Chương 947, chỉ có tử mới có thể rửa sạch ngươi này thân tội nghiệp. Chương trấn uy sắc mặt âm trầm đi tới, vẫy tay tỏ ý bộ đội dừng lại, sau đó mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hai gã huấn luyện viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng không biết tình huống thật là như thế nào. Nhưng nếu quả thật giống như Trầm Hoan lời muốn nói như vậy, chuyện này đến cuối cùng, thua thiệt nhất định là bọn họ đám này huấn luyện viên. Lấy Liên Trưởng Trương Trấn Uy tính cách, sau này trở về, khẳng định liên bọn họ cũng muốn xui xẻo theo. Thấy bọn họ không nói lời nào, Trương Trấn Uy tiếp tục hỏi người là ai đánh. Ta đánh. Trầm Hoan rất quả quyết thừa nhận, không có bất kỳ dấu giễu nhiều như vậy xong mắt nhìn, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ồ. Chương Chấn Uy từ từ nheo mắt lại, ngươi rất có can đảm. Cái biểu tình này, luyện viên quá quen thuộc, mỗi lần Chương giận, đều sẽ lộ ra như vậy mê chi cười. Cái đó liên trưởng trong lúc này sợ rằng có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Trương Chấn Uy vừa mới chuẩn bị hỏi chuyện gì xảy ra, Phương đội trung Trương Tiến nhẹ bỗng nhiên mở miệng nói, không là hiểu lầm, ta toàn đều thấy, người này tới sau này, không nói hai lời, liền đem Trình huấn luyện viên cho đánh, tiếp lấy lại phế bỏ Trình huấn luyện viên hai chân, hắn thật là giống như là ác ma như thế. Trầm Hoan nghiêng đầu hướng Trương Tiến nhẹ liếc mắt nhìn, không có lên tiếng. Trương Tiến nhẹ đang cùng kỳ mắt đối mắt trước mắt, có loại thân thể bị móc sạch cảm giác, thật giống như tại trước mặt đối phương, chính mình không có bất kỳ bí mật, giống như là không có mặc quần áo một dạng trên người mỗi một mảnh nhỏ da thịt đều bị đối phương nhìn đến sạch sẽ. Loại này bại lộ cảm, để cho nàng rất không thư thích, kinh hoàng bỏ qua trầm hoàng kia nóng bỏng ánh mắt. Là thế này phải không? Chúng ta không biết, nhưng lúc tới hậu lao chỉnh quả thật đã bị người đánh. Không phải, cái đó trước khi bị phân phó đi tập chống đẩy hít đất nam sinh, từ dưới đất đứng lên, sự tình là như vậy, vị này nữ đồng học đi đứng không có phương tiện, đã hướng học giáo xin nghỉ xong, nhưng là huấn luyện viên lại hùng hổ dọa người sau đó, vị này nữ đồng học ca ca đến, vì bang muội muội hả giận, mới đánh huấn luyện viên. Vị bạn học này, cơm có thể ăn lung tung, lời nói lại cũng không lấy nói bởi bạn. Huấn luyện viên làm như vậy chẳng qua là vì tăng cường chúng ta tính kỷ luật, nói cho chúng ta biết, mọi việc đều là ngang hàng đạo lý." Trương Tiễn nhẹ khinh miệt nói, "Ngươi nói thế nào sao nhiều huấn luyện viên nói xấu, đơn giản là bởi vì ngươi nghịch ngợm tằng quái, ấy, bị huấn luyện viên trừng phạt tập chống đẩy hít đất làm ra trả thù a?" "Ta không có, ta nói tất cả đều là sự thật, nam sinh cãi." Trương Tiễn nhẹ khinh miệt nói, "Sự thật." "Huấn luyện viên là nói như vậy không sai, nhưng huấn luyện viên động thủ sao? Tình không có động thủ, có thể như tiểu bối Ka không chỉ có thủ, còn đem huấn luyện viên đánh cho thành tàn phế. Ta nghĩ ta biết chân tướng." Trương Chấn liếc mắt nhìn Trương nhẹ lại liếc mắt nhìn ngồi trên xe lăng Nưu tiểu bối, tựu toàn đều hiểu. Ngươi biết cái gì à? Ngẹn đã lâu không lên tiếng Trần Vũ Đình rốt cuộc không nhịn được, vừa rồi vị kia nam đồng học nói mới là chính xác, về phần cái này nữ đồng học ngươi chính là người sao? Đơn giản là vận vẹo sự thật, thị phi bất phân. Ngươi nói cái gì? Có ca ca của mình tại, Trương Thiến nhẹ cũng sẽ không sợ hai Trần Vũ Đình như vậy học tỷ. Tiểu cô nương, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe. Trương Chấn Uy sắc mặt không vui nói. Trần Vũ Đỉnh cười nói, "Thấy ư, nói ngươi nói chuyện khó nghe đây. Ta là nói ngươi nói chuyện khó nghe." Này, có lầm hay không? Trần Vũ Đỉnh tức giận nói. Khó trách ngươi thủ hạ như vậy ra dưới, nguyên lai like ngươi cũng không phải là một thứ tốt." Y Miệm. Trương Chấn Uy bên người huấn luyện viên hét lớn một tiếng, tựa hồ chuẩn bị động thủ dạy dỗ một chút Trần Vũ Đỉnh cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu phi tử. Trầm Hoan nhìn nhân liếc mắt, giọng bình thản nói, "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta trước khi phải nói qua, ta là người không có gì sợ trưởng, chính là tương đối yêu quý ngắn, gấp, ngươi nhất định phải đối với nàng độ thủ." Huấn luyện viên kia nhưng là nhìn tận mắt, Trầm là thế nào trong nháy mắt đem hai người kia phế bỏ đi, nghe lời này một cái, liền ngay bận rộn lui về. Trương Chấn nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình huống." Người đang ở đây trình bình lính chấp hành quân sự trong khi làm nhiệm vụ đáp lời tiến hành đánh, nhưng là trở ngại quân nhân chấp hành chức vụ tội. Ít nhất phải 3 năm trở xuống bản án. Quân hấn cũng coi như quân sự nhiệm vụ. Trầm Hoan không nhịn được cười ra tiếng. Làm sao không tính là? Được, coi như điều này không có chuyện gì, nhưng người đem người đánh trọng thương, muốn xử 10 năm trở lên bản án, thậm chí là không hẹn cùng tử hình. Trầm Hoan cười càng ngày càng lớn tiếng, nhìn giống như là một người điên. Trương Chấn Uy có loại bị hài hước làm độ cảm, lớn tiếng quát, "Người đâu, đem hắn bắt lại cho ta." Đang ở cười to Trầm Hoan, thu hồi độ cười, "Các ngươi dám không? Loại này đột nhiên biến chuyển, sẽ không đối với những quân nhân tạo thành quá nhiều, thế nhưng chủng như có như không sát khí, trực tiếp đám đông bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Phế vật. Trương Chấn Uy hét lớn một tiếng, nếu bọn thủ hạ sợ hãi, vậy hắn tự tự mình động thủ. Trầm Hoan Jun lên vai, trực tiếp tướng Trương Chấn Uy chụp vào hắn đầu vai thủ cho trấn đến một bên, không nhọc ngại tự mình động thủ, tưởng mang ta đi kia nói thẳng, ta tự mình đi liền có thể. Thử, có can đảm. Trương Chấn Uy xoay người mang theo bộ đội, chuẩn bị đi. Hoan tử ca. Nưu Tiểu Bối kéo lại Trầm Hoan trầm Hoan xoay người ngồi chồm hổm dưới đất, sợ một cái nàng đầu. Cười nói, "Không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở lại." "Trở lại?" Haha, ha, ha ngươi đời này cũng đừng nghĩ trở lại. Vũ Đình, giúp ta chăm sóc Ký tiểu bối." "Được." Trần Vũ Đình không nói nhảm, đi tới Ngưu tiểu bối bên người. "Hoan tử ca." "Mộ Đình tỷ tỷ, ngươi nhanh ngăn lại Hoan tử ca a. Tiên Tâm đi, nhà ngươi Hoan tử ca không có việc gì." Trần Vũ Đình cười an ủi. Ngưu tiểu bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối phương nhưng là Liên Trưởng a. "Liên Trưởng thì thế nào?" Lại nói, "Chuyện này hắn mặc dù làm qua hỏa, nhưng cũng là có nguyên nhân, Tiên Tâm đi, không có việc gì." Trần Vũ Đình đối với Trầm Hoan bối cảnh cũng không phải rất dài, nhưng chỉ là Lâm ra này một cái bối cảnh thì không phải là một cái tiểu tiểu liên trường có thể tùy ý dung chuyện. Trương Chấn Uy đem Trầm Hoan dẫn vào trường học an bài cho bọn hắn nhà trọ, sau khi vào nhà, hắn làm cho tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài hòa, sau đó đem môn cho khóa trái, cười lạnh nói, bây giờ không ngửi, rốt cuộc có thể tự do tự tại độc thủ. Cảm ơn ngươi bàng ta nói ra lời kịch. Ha ha ha, tới đây còn dám cho láo tử giả bộ. Trương Chấn Uy mang song, hướng Trầm Hoan trên mặt chính là một quyền. Nhưng hắn quả này mới bay đến một nửa, liền bị Trầm Hoan dùng tay nắm lấy đầu, một cái cho khấu tại trong tường là không, có viết sai, là trong tưởng mà không phải trên tưởng. Trương Trấn Uy còn chưa hiểu trạng huống gì, liền trực tiếp lật đi. Đối với Trương Chấn Uy loại nhân vật này, Trầm Hoan không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hắn sợ dĩ biết điều theo tới, chỉ là muốn vì sau đó phải làm việc nhi, làm cái chứng cứ vắng mặt mà thôi. Trương Tiễn nhẹ thật sao, chỉ có tử mới có thể rửa sạch người này thân tội nghiệp. Chương 948, Trương Tiễn vi đồ trọng yếu nhất là cái gì? Gương mặt. lao Trình Phong đội, do huấn luyện viên mới tới nhận trước, vị này ngược lại không có lại vì khó ngưu bối, loại này khi dẽ nữ nhân chuyện hắn không làm được, đồng thời cũng rất nghi ngờ Lao chỉnh đến tuột cùng là từ tâm tư gì làm những chuyện kia. Bất quá, công sự công bạn, Phụ đạo viên đi sau này, tướng sự tình nói hiểu rõ ràng, hắn mới thả Nưu Tiểu Bối rời đi. Chờ đến Nưu Tiểu Bối cùng Trần Vũ Đình sau khi rời đi, Trương Thiến Vi cũng tìm một cái thân thích đi không có phương tiện mà cớ, suy nghỉ Trầm Hoan xuất hiện, đánh vỡ nàng tất cả kế hoạch, cho nên hắn phải đến Trương Trấn Huy nơi đó xem thật kỹ một chút, cái này nhượng Nưu Tiểu Bối rượi vào đến không được nam nhân kết quả sẽ bị đánh cho thành vai hùng thế nào. Đối phó một người, không nhất định phải một vốn một lời nhân độc thủ, ngược lại, phá hủy đối phương toàn bộ dựa vào, mới là độc giác nhất phương thức trả thù. Dù sao bảo thủ, không phải là vì thấy đối phương kia cô tịch không rút, tuyệt vọng thật đáng buồn ánh mắt ả Trương Thiến Vy tính cách, cùng gia nhân cương chịu có quan hệ rất lớn, cùng xã hội hiện đại thượng những thứ kia bị thẳng nam nhăm người mắc bệnh đả kích công chúa bệnh người mắc bệnh bất đồng. Nàng tư nhỏ đã quá giống như công chúa một loại sinh hoạt, trừ địa vị ngoại, nàng hoàn cảnh sinh hoạt, cơ hội cùng công chúa không có khác nhau chút nào. Đương nhiên, chân chính công chúa tuyệt đối sẽ không giống như nàng như vậy xảo quyệt tùy hứng. Cố nhân đối với có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử, nhiều xưng vị đại gia khuê tú, có thể thấy ra cảnh càng tốt, cùng nhân phẩm tư chất là có tất nhiên liên lạc như vậy từ nhỏ sống ở trong hoàng thành công chúa, tự nhiên sẽ bị càng hà khắc yêu cầu. Không biết lúc nào, công chúa trở thành một cái xấu, nhưng không thể chối là, Trương Thiến Vi tuyệt đối là cường chiều hạ cực đoan sản vật. Nàng tư tưởng, tài quan, quá mức thậm chí đã không thuộc về người bình thường phạm vi. Vì bắt được Trung Châu tỉnh Trạng Nguyên, nàng không có đi càng cố gắng đi học, mà là phải người dùng thai nạn xe cộ đi đụng chết này, người chưa từng gặp mặt đối thủ cạnh tranh. Người khác thấy thế nào chính mình, Trương Thiến Vi cũng không ngại, nàng chỉ để ý thông qua loại thủ đoạn này có hay không có thể đạt tới chính mình mục tiêu. Nói thật, nếu như đi Trương Chấn Uy nơi đó, không thấy muốn gặp kết quả nhất định sẽ làm nũng, nhưng ca ca của mình đem trầm hoan giết chết. Là, giết chết, không phải đánh tan vế, chân chính trên ý nghĩa giết chết. Một cái đại học phổ thông ở trường sinh, cùng nàng cái này cảnh vàng lá ngọc so sánh, cái nào quan trọng? Nhân mạng. Trên thế giới này bất kỳ vật gì đều có phân biệt giàu nghèo, nếu không cũng sẽ không có nhãn hiệu nổi tiếng sinh ra, đạo lý giống vậy, giống như ngu tiểu bối ca ca loại người như vậy, từ bao nhiêu cũng không đáng kể. Dư luận phong 3. Cương giả chân chính thì sẽ không nhượng bất cứ tin tức gì truyền lưu với trên internet. Một đám ngu si bàn phím hiệp, còn bành trướng cho rằng là chính mình một tay lợi dụng internet dư luận, trừng phạt trên thực tế không cách nào chiến thắng tạ ác. Trương Tiến Vi Đang ở ảo tưởng làm sao hành hạ trầm hoan Trương Tiến Vi, chẳng nghe có người kêu tên mình. Đối với lần này nàng cũng không cảm giác ngoài ý muốn thân là thiên tri kiểu nữ, tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ sáng lên, người hái mộ tối thiểu tính bằng đơn vị hàng nghìn, liên trong xã hội những người đó cũng sẽ quỳ chính mình dưới gấu quẩn, húng chi là những thứ này chưa trải qua thế sự học sinh. Nàng mặt mỉm cười xoay người chuẩn bị đi đối mặt số này và người theo đuổi chung một thành viên, có thể nhìn đến đối phương mặt mũi hậu, nụ cười trên mặt lại hơi ngừng, trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta ở chỗ này thật kỳ phải sao?" Trầm Hoan mặt mỉm cười nún núm bay. Trương Thiên Vi trên mặt viết đầy không thể tin, "Ngươi không phải hẳn tại Kakata nơi đó tiếp tục bị trừng phạt sao?" "Trương tiểu thư, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, đều là không xác định, ngươi nói kết quả kia quá mức chắc hẳn phải vậy." Liên lạc trước khi Trầm Hoan sở lộ ra thân thủ, Trương Thiên Vi nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, "Ngươi, ngươi đem Kakata như thế nào đây?" "Không có thế nào." Trầm Hoan mỉm cười, từng chữ từng câu nói, chẳng qua là dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức, đem hắn sát mà thôi. Không thể. Trương Tiến Vi cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta là bị hù dọa đại sao? Cả cả ta là người nào? Tiến kinh quân khu liên trưởng cấp nhân vật, không nói trước tại làm sao nhiều binh lính dưới sự bảo vệ, ngươi có không có năng lực giết hắn, hữu chỉ là thân phận của hắn, là như ngươi vậy người bình thường dám động sát tâm sao? Người tuổi quá trẻ. Trầm Hoan thở dài, lấy trưởng bối một loại giọng nói, mọi người giữa sát thực tồn tại trạng đất vị, bối cảnh cùng với quyền lực những thứ này trên lệ, nhưng ở sinh mệnh trước mắt, người người đều là ngang hàng, người người đều là yếu ớt. Ngươi sở phạm sai lầm lớn nhất lầm, chính là không nên chọc giận một cái người đàng hoàng, bởi vì người đàng hoàng tức giận, so với bình thường liền dương nhanh múa vuốt khốn kiếp càng kinh khủng hơn, bởi vì bọn họ bình thường tướng quá nhiều khuất nục cùng không cam lòng đều chôn giấu ở đáy lòng, đem ngồi dẫn hỏa bị dẫn hỏa thời điểm, sẽ giống như là pháo một loại nổ. Haha, ha, giáp dưới nổ mạnh lực cũng liền cùng pháo như thế không có khác nhau. Thật sao? Trầm Hoan bỗng nhiên thu hồi độ cười, thật chặt đứng ở trường tiến vi trước người, đối với ngươi mà nói, vật chân quý nhất là cái gì? Gia đình. Hẳn không phải là, bởi vì loại người như ngươi, hẳn không chút nào để ý thân tình. Khi bọn hắn không thể cung cấp nhanh nhanh ngươi muốn đổ vật lúc, thủy sẽ biến thành bây giờ trong miệng ngươi lời muốn nói dắt dưới. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trương Tiến Vi trong lòng sinh ra một chút bất an cảm giác. "Kim tiền. Loại vật này chẳng qua là thỏa mãn ngươi dục vọng một loại tồn tại, không có hội thất lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đau thấu tim gan." Thái tỉnh, Càng sẽ không tồn tại, đối với ngươi mà nói, loại đồ vật này căn bản là có cũng được không có cũng được. Như vậy còn giữ lại cái gì chứ? Ngươi vật chân quý nhất đến cùng cái gì chứ? Cứu mạng. Cứu mạng a." Trương Tiễn Vi không ngừng gọi, đào tạo, tạm nên, nàng làm ra hành động này Một là bởi vì trong nội tâm sợ hãi hai là bởi vì vừa vặn có hai học sinh từ bọn họ bên người trải qua nhưng là thứ hai cái qua đường học sinh tựa hồ cái gì cũng không nghe được như cũ vừa nói vừa cười Trương tuyến vi trước khi khiấn định đến từ Trầm hoan tuyệt đối không dám giết nàng điều phán đoán này một câu đơn giản mà nói chính là cảm giác an toàn tiêu cũng như rất nhiều thích tại trong tình yêu muốn chết nam nữ một dạng bọn họ không phải là không biết hậu quả ngược lại bọn họ rất rõ làm như vậy hậu quả sở dĩ tại một nửa kia nhiều phiên cảnh cáo hậu như cũ tiếp tục muốn chết cũng là bởi vì đối phương mang đến cho mình cảm giác an toàn Đây cũng là lúc lạnh lúc nóng đại pháp, bị coi như yêu bộ sách võ thuật trùng cơ bản chương trình học nguyên nhân. Không có cảm giác an toàn, lại không biết làm tử, lo được lo mất dưới tình huống, đại đa số người lựa chọn không phải buông tay, mà là càng nắm càng chặt, rất sợ đối phương từ chính mình đấu ngón tay chạy trốn. Mà bây giờ, Trương Thiến Vi trong lòng vẻ này cảm giác an toàn biến mất, đối với Trầm Hoan có hay không dám chân chính với nàng, cũng lâm vào bất xác định tính. Ồ. Trầm Hoan đương nhiên vô xuống ta nghĩ ra rồi, đối với người mà nói, trọng yếu nhất chính là gương mặt đã như vậy, ta đây trở về nàng tốt rồi. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cây truy thủ, trực tiếp phá vỡ Trương tiến vi gương mặt. Trầm Hoan dùng sự thực chứng minh, mình tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Chương 949, tử, đối với nàng mà nói quá đơn giản. Trương Tiến Vi tự tin nhất là cái gì? Gia cảnh? Bối cảnh? Tai hoa? Hết tệ không phải. Nàng tự tin nhất chính là gương mặt, tự nhận là thiên hạ vô song gương mặt. Ở nơi này coi trọng vật chất, khắp nơi đều là chiếu lừa gạt và sửa mặt xả tinh mặt nhân đại, Trương Tiến Vi tự tin chủ yếu là xuất xứ từ với gương mặt. Yêu giống như nàng xuất thân phú quý như thế, tất cả đều là từ sinh ra được quyết định. Chẩm Hoan một đau phá vỡ khuôn mặt nàng, không khác nào hủy diệt nàng lớn nhất hy vọng. A a a. Đau rất nhanh, sắp đến làm người ta không có biện pháp cảm nhận được đau đớn, nhưng Trương Tiến Vi lại phát ra một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Nàng không thấy mình mặt, lại có thể thấy được trên tay máu tươi, đó là một loại nhức mắt tinh hồng. Người, người tên hôn đàn này?" Trương Tiến Vi gầm thét, rất nhiều một bộ cùng trầm Hoan liễu mạng tư thế. Đáng tiếc, trừ ra thế cùng lòng dạ ác độc trở ra, nàng chính là một cái bình thường nữ sinh, đối mặt Chẩm Hoan cường đại như vậy tồn tại, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Không kịp. Trầm Hoan không nhịn được cười, ta chẳng qua là tại ngươi trên mặt đồng dạng đau mà thôi, so với ngươi hành động kém xa tí tắp, cái này cũng có thể gọi khôn tiếp. Khôn tiếp. Khôn tiếp. Khôn tiếp. Ha ha. Trầm Hoan cười lạnh một tiếng, ta không có trực tiếp giết ngươi, đã là nhân từ nhất tử, so với ngươi đối với tiểu bối hành động, một đau này không đáng kể chút nào. Ta nhằm vào Nưu tiểu bối, cho cười, người tàn phế kia có cái gì tốt bị ta nhằm vào. Ba Trầm Hoan một cái tắt trực tiếp đánh vào trương tiến vi trên mặt, tiểu bối tàn tật là ai tặng thành? Nàng tàn phế cùng ta có quan hệ gì? Trương Tiễn Vy vẫn còn ở mạnh miệng, chuyện này chỉ có phụ thân nàng bí thư biết, trừ những thứ này ra, lại cũng không có người thứ ba biết. Tiểu Bối tàn phế là ngươi phái người dùng sa đụng, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Trương Tiến Vi trên mặt tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể, nàng làm sao có thể biết là chính mình phải người đụng nhưu Tiểu Bối? Ngươi nói bậy, ta có phải hay không nói bậy, ta trong lòng mình rõ ràng, Tiểu Bối vì sao lại biến thành cái bộ dạng này, ngươi trong lòng mình cũng biết, đây không phải là tranh luận sự tình. Chấm Hoan lắc lư chủy thủ trong tay, không nói hai lời, lại hướng Trương Tiễn Vy trên mặt đong dặn đạo, tỷ cô đã từng nói bị đường con cùng còn lại hết thể mỹ hình thể đều phải có cân đối hình thức một cái theo thật sự là quá phá hư mỹ cảm. Không được. Không muốn. ta sai. Ta sau này tuyệt đối sẽ không lại nhắm vào Nưu tiểu bối, tuyệt đối sẽ không. Trương Tiến Vy đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, một cái theo, nàng có thể dùng hiện đại giải phẫu túi bù, hai cái theo cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là bốn cái 5, cái 6 cái, thậm chí là mặt đầy theo đây. Căn cứ vừa rồi kinh nghiệm đến xem, mình nếu là có hành động gì trọc tới Trầm Hoan, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự cho mình trở lại một đao. Vì dung mặt mình, vì tánh mạng mình, nàng phải buông xuống chính mình tôn nghiêm. Không có sau này. Trầm Hoan căn bản là không có định bỏ qua cho Trương Thiên Vi. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn chỉ rũ Nưu Tiểu Bối mặc dù phải hao phí một ít công phu, nhưng cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, bất quá này không có nghĩa là hắn sẽ không đi so đo Trương Thiên Vi tổn thương Nưu Tiểu Bối sự thật. Giống như trước khi nói qua vô số lần lời nói, nếp nhăn chỉ lại giải đều thì không có sao sao. huống chi, chuyện này cho Nưu Tiểu Bối lưu lại quá lớn tâm linh bị thương, không nên không nên động thủ nữa, ta, ta còn là non nớt nữ, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, ta tiểu đem thân thể mình cho ngươi, thật, ta tuyệt đối chưa bao giờ nói láo. Vì chính mình dung nhan cùng tương lai, Trương Thiên Vi có thể buông tha hết thảy. "Thật xin lỗi, ta là người có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, không thích đồ bẩn, nhất là bẩn nữ nhân." "Bẩn?" Trương Thiên Vi cho tới bây giờ không có đem điều này tự cùng mình liên hệ tới. "Ta thật vẫn còn non nớt nữ, cùng khác phái liên tiếp vẫn đều chưa từng làm. Ta nói bẩn, không phải trên thân thể bẩn, mà là linh hồn thượng bẩn thỉu. Nữ nhân luôn sẽ có ngộ nhân không quen thời điểm, những thứ này có thể tha thứ, nhưng về tinh thần bẩn thỉu vĩnh viễn cũng không khả năng lấy được tha thứ. Một cái thập hắc bất sản nhân, một cái cực đoan đích kỳ lại tự đại nhân." cùng một cái nội tâm hiền lành chợt chân nữ, đại đa số người đều sẽ chọn người sau mà không phải người trước. Mọi người luôn nói, phái nam là dựa vào hạ thể suy nghĩ động vật, thực tế nếu không, từ về sinh lý mà nói, trừ mang thai trong lúc, thu được kích lợi phương mãi mãi cũng là nữ tính. Nếu như nam nhân coi là thật như thế bị ở nốc đế, nam quyền thời đại cũng sẽ không kéo dài nhiều năm như vậy. Càng không biết tại ngàn năm nhiều chút niên, điên cùng xuất hiện hội chợt chân hộ gia cảm tình tiết mục ngắn hòa phong triều. Lục thân mang đến khoái trá dù sao chẳng qua là nhất thời, chỉ có tâm linh thượng nội hàm mới là mọi người chân chính sở theo đuổi. Đương nhiên Trẩm Hoan không phải thánh nhân, người này có chút thẳng nam nham, đạo lý lớn biết ăn nói, nhưng muốn thật đi thi hành, chắc chắn sẽ ngừng. Tóm lại một câu nói, vô luận là tướng hai cái cái gì tốt đẹp, hay hoặc là tướng hai cái rác dưới đổ vật đặt chung một chỗ, mọi người chung quy sẽ chọn cái đó tương đối mà nói tốt hơn một chút. Bất quá từ Trương tiến vi biểu hiện cũng có thể thấy được, nàng là một người ngu ngốc, hoặc giả nói là cao ngạo không đủ hoàn toàn. Vì gương mặt, nàng Cam nguyện Buông Tha Tôn Nghiêm cùng tầng kia đối với nữ sinh mà nói vô cùng trọng yếu màng, gương mặt trọng yếu quả thật lấy được thể hiện, nhưng là từ đó chứng minh, nữ nhân này có bao nhiêu thật đáng buồn. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, Trầm Hoan nói qua, Trương Tiến Vi tội nghiệp, chỉ có chết mới có thể tẩy, như vậy nàng cuối cùng kết cục vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Gặp Trầm Hoan lần nữa chuẩn bị một chút dao, Tô Ly bỗng nhiên biến ảo mà ra, đả nữ nhân nam nhân cũng không phải là nam nhân tốt, chút chuyện nhỏ này ủy giao cho ta làm đi. So với người đau, tỉ tỉ ta móng vuốt tựa hồ càng sắc bén một ít. Tô Ly vừa nói, Trương Tiễn Vi trên mặt, trăm năm nhiều hơn nam đạo huyết ngân. A 3 Bộ dạng nhanh hơn Trầm Hoan nào, Tô Ly chọn lựa là trực tiếp nhất đơn giản phương thức, nàng phải cho đối phương mang đi, không chỉ là về tinh thần thống khổ, còn có dục thân thượng hành hạ. Trầm Hoan nún nhún vai không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận Tô Ly thay thế xuất thủ hành vi. Trương Tiến Vi trừ thống khổ và về tinh thần tàn phá ngoại, trong nội tâm cũng tràn đầy sợ hãi. Người đi đường không nhìn, nàng cho là chẳng qua là Trầm Hoan thân phận tương đối đặc thủ, không ai dám can thiệp, nhưng hiện tại xem ra, xa hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đối phương lại có thể triệu hồi ra một cái trong suốt quỷ quái, cho tới bây giờ, Trương Tiến Vi mới biết rõ mình đắc tội là một cái như thế nào tồn tại. Không được, không muốn a 3 Tô Ly tác không có ngừng hạ, trực tiếp tướng Chương Thiên Vi tự tin nhất mặt, bắt máu thịt be Có thể giết chết nàng. Không cần sát Nội tâm của nàng đã tan vỡ, so với tử vong, bị thế nhân nhìn nàng điên loạn xấu xí sống trên thế giới này mới là tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Tô Ly nhìn chằm trên móng đứt vết máu, tử, đối với nàng mà nói quá đơn giản. Tối độc phụ Nhân Tâm, Trầm Hoan trước khi cũng không phải là rất đồng ý những lời này, nhưng bây giờ, nhưng là thật đồng ý vậy cứ như vậy đi. Trầm Hoan sau khi nói xong, liền khiến cho dùng ẩn độn thủ đoạn rời đi. Tô Ly nhìn Trầm Hoan bóng lưng, dù gì nói, trên người hắn sát lục chi khí càng ngày càng dày đặc, hy vọng chẳng qua là tạm thời, nếu không người kia giữ ngôn sự tình thật sẽ phát xin sao? Nàng sở dĩ đi ra ngăn cản chấm hoan, chỉ là bởi vì hồi tưởng lại thừa đạo giả trước khi đi một đoạn mật ngự chuyên âm hôm nay hai canh ngày mai bổ canh liên quan tới không ổn định cùng thiếu canh chuyện máu chó có cần phải nghiêm túc nói lời xin lỗi có lỗi với mọi người điểm này thật là ta làm không đúng nhưng có một chút có thể khẳng định máu chó tại rất nghiêm túc viết sách mỗi một chữ mỗii đoạn lời nói đều là nghiêm túc cẩn thận cây số đi ra không có bất kỳ qua loa lấy lệ ý cũng sẽ cố gắng tướng đổi mới ổn định lại đến kết hônồ táct nhiều chuyện vội vàng ở trước mắt khi vọng mọi người xem tại máu chó ngày sau hạnh phúc bạn mũi hơi chút tha thứ mới ta xo so ra kém những thư kia lại thần Viết cố sự cũng không phải cố gắng hết sức thú vị, một số thời khắc sẽ còn viết một ít nhượng nhân cảm thấy giống như là lao thái thái vài cuốn chân một loại vừa thối lại trường cái tỉnh, biết như vậy còn thường xuyên muốn chết, chơi đùa không ổn định đổi mới những chuyện này. Cảm tạ những thứ kia lần lượt dễ dàng tha thứ ta tùy hứng các thứ hiếu, cảm ơn các người, không phải là các người nhẫn nhịn cùng tha thứ, máu chó tuyệt đối sẽ không có động lực viết tới hôm nay, cảm ơn. Chương 950, đều có chút nhớ. Đạo tu, diễn sinh với đạo tông lưu phái chung chúng các nhất phái, tu linh tu thân, cùng toàn chân nhất lưu vô cùng tương tự, bất đồng là chúng các chú trọng hơn trưởng sinh bất lao, đã đạo thành tiên. Bây giờ thế tục chính dựa dao phái, duy nhất có thể cùng đạo tu dính líu quan hệ, cũng chỉ có võ đàng. Đề tài kéo có chút xa, nói nhiều như vậy, chẳng qua là để thể hiện rõ đạo tu sợ theo đuổi, cũng không phải là thân thể con người cực hạn, mà là trường sinh bất tử. Tại nhanh tiến tốc sinh hoạt hạ, mọi người thân thể sở thừa tái độ vật càng ngày càng nhiều, dần dần bắt đầu ý thức được thân thể tầm quan trọng. Mệnh thành đăng quý, hãy tình giới cao hơn, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể ném. Lời là nói như vậy không sai, nhưng nếu như diệt đấu một cái tốt thân thể, cái gì đều là tàn đâu, cho nên phát thai từ trung ý dưỡng sinh bảo kiện phòng nền, càng ngày càng đỏ hỏa về phần trung ý bản thân, là như cũ không chết không sống. Đạo tu sở theo đuổi, tựa như cùng Tô Ly trước khi từng nói, là nhân cả đời này bản chất sinh mệnh. Ở nơi này coi trọng vật chất, mỗi ngày đều có người kêu buồn chán thế giới, tựa hồ phần lớn đều không biết mình chân chính cần là cái gì, bất quá cũng có một số ít nhân minh bạch còn sống. Những người này, hoặc là việc trải qua gió to sóng lớn, hoặc là tướng người chết, đối mặt cái chết, trừ sợ hãi, ngoại, còn có thể được một loại tuyệt đối lý trí tỉnh táo thái độ. Phản phất trong nếp mắt, u u quyết nghi hoặc cả đời vấn đề khó khăn. Tô Li, chính là chỗ này một số ít nhân trùng một cái. Từ khi được đến tin tức kia hậu, nàng tư tưởng càng phát ra rõ ràng. Lần trước Trầm Hoan ngồi thời gian du cái bẻ tiến vào thế giới song song lúc, bản mệnh khế ước bị chặt đứt, khi đó nàng kinh hỉ thêm sợ hãi. Kinh hỉ nguyên nhân đúng là bởi vì thoát khỏi bản mệnh khế ước hạn chế, bất quá điểm xuất phát nhưng là vì Trầm Hoan, mà không phải vì chính nàng. Bản mệnh khế ước, nhất tử tất cả tử, nàng ngày giờ không nhiều, không, có bản mệnh khế ước hạn chế, Trầm Hoan có thể sống lâu hơn một chút, không cần bị nàng sợ liên lụy. Tô Ly không hiểu được cái gì nhị nữ tình trường, nàng chỉ biết là, tại quỷ hoàng, mị hậu đều biến mất hết niên đại, hồ tiên nhất tộc gặp phải cự đại nguy cơ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Nhưng là từ khi gặp phải Trầm Hoan sau này, nàng phát hiện tự mình ở biến đổi ngầm trung, từ từ bị cái này đơn thuần hiền lành nông thôn tiểu tử thay đổi. Mặc dù ngoài miệng như cũ vừa nói rất chóc nhưng tâm lại có nhiệt độ, có lẽ đây chính là thích đi. Mỗi một người biểu đạt thích phương thức đều là bất đồng, đối với Tô Ly mà nói, chỉ cần mình sở thích người có thể hạnh phúc, có thể không buồn không lo sống trên thế giới này đã đủ. Nhưng là đi cùng thời gian càng dài, nàng tựu càng không muốn rời đi cái này, mới đầu mình muốn giết chết con kiến hôi phàm nhân. Đi cùng Trầm Hoan nhiều người nhất là ai? Có thể là trầm phụ trầm mẫu, có thể là Ngưu đại bảo cùng Ngưu tiểu bối, hay hoặc là đã cùng trầm Hoan định ra hôn ước Lâm Diệp thì, liên quan tới cái vấn đề này, có quá nhiều pháp lệ, cũng có quá nhiều số liệu cần kiểm tra, ai cũng không có biện pháp nói đại khái. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đi cùng trầm Hoan lớn lên nhiều người nhất, nhất định là Tô Ly. Có người nói, đi cùng là dài nhất tình tỏ tình, có thể có rất nhiều thích, là không, có biện pháp nói ra khỏi miệng. Ngày đó nàng lợi nhuận dùng thần thức truyền âm, hướng thừa đạo giả hỏi một ý chuyện, tỉ như giải trừ bản mệnh khế biện pháp. Thừa đạo giả trả lời nàng vấn đề, thỉnh đưa thêm cho nàng một câu nói có thể hắn, chỉ có ngươi. Tô Ly còn không nghĩ thông trong đó mấu chốt, thừa đạo giả liền rời đi. Liên lạc với trầm Hoan trên người sát khí phảng ấn, cùng với một ít có cũng được không có cũng được sự tình hậu, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại không có biện pháp chắc chắn. "Tiểu Hoan tử?" "Ừ." Tô Ly yên lặng nửa ngày, nói, "Nếu như nếu như là ta bị như vậy tổn thương, ngươi hội như hôm nay như vậy phải không?" "Biết." Chẩm Hoan giọng rất khẳng định, người bên cạnh với ta mà nói, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. "Vậy nếu như có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ thương tâm sao?" Tại sao hỏi như vậy? Trầm Hoan dừng bước lại, hắn cảm giác được Tô Ly hỏi câu này, tựa hồ có cái gì đặc thù hàng nghĩa? "Ngươi quản tại sao? Trước trả lời tỉ tỉ vấn đề, đây là đứng đầu lệ phép cơ bản thật sao?" Ho khan một cái, Trầm Hoan bị sặc không nhẹ, "Ngươi cái này cả ngày kêu đánh tiếng kêu giết hồ ly tinh, lại cùng ta nói lễ phép thật sự là quá quỷ dị. Ngươi lại ba hoa, có tin hay không lão nương sẽ rách ngươi vào miệng?" "Ta tin." Trầm Hoan không dám dài dòng, điều chỉnh một chút tâm tính hậu, nghiêm túc nói, "Nếu như có ngươi một ngày ngươi giở đi lời nói, ta sẽ chết đi. Ta rời đi." Hắn vì chính mình đi chết sao? Toli cảm giác mũi đau sót, một tầng xương mù ngưng tụ tại đôi mắt thượng, tại sao nói như vậy? Bởi vì làm bản mệnh khế ước a, giờ đi là tử vong một loại huyền chuyển cách nói chứ. Người chết, ta tự nhiên cũng sẽ chết. Trầm Hoan không nhịn được nổ nước bọt nói, nói thật, ta một mực không nghĩ ra, bản mệnh khế ước loại này chi chứng khế ước kết quả là người nào nhớ tới. Người chính là nghĩ như vậy? Đúng vậy. Trầm Hoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghĩ như thế, còn phải thế nào tưởng? Trầm vui mừng à? Trầm Hoan biểu tình bỗng nhiên hằn trương, nhận biết lâu như vậy, Toli đều hắn toàn dành số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tức giận như vậy giọng, thật giống như vẫn là lần đầu tiên. Đi chết đi, khốn kiếp. Này, ngươi đánh ta mặt làm gì? Ngươi có phải hay không đánh mặt đánh lên nghiện? Ta đi. Xa cách ta sai, ngươi chính là đánh ta mặt đi, đây chính là ta thằng nhỏ. Dừng một chút dừng lại. Ngươi đánh lại ta có thể tức giận, ta thật tức giận a. Hồ Ly tinh, ngươi lại dám đá em trai ta, ta nhất định sẽ báo thủ. Hai người một trận đùa dẫn hậu, Trầm Hoan Che đản đàn, nói, "Hồ Ly tinh, chúng ta nhận biết bao lâu?" "Đã hơn một năm, làm sao?" Tô Ly không nghĩ ra Trầm Hoan vì sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Một năm thời gian trôi qua thật nhanh, một năm trước ta còn chính là một cái bình thường tiểu tử quê mùa, vì phụ thân bệnh, sớm muộn vô cùng một năm, phát sinh quá nhiều chuyện, nó so với phía trước ta 19 niên việc trải qua còn phải xuất sắc. Trầm Hoan bất đắc gì cười nói, "Ta rất sợ." "Sợ cái gì?" "Sợ Lao Thiên tại u mê tuổi tác cho ta một lần cực hạn việc trải qua, cho tới lui về phía sau thời gian đều biến thành phế tích. Ta nghĩ đến ngươi chỉ có thể về mặt tình cảm ý thụ ủy cước, nhưng không nghĩ tới đối mặt nhân sinh cũng sẽ như thế mê mang." Tô Ly không lời nói, so sánh một điểm này, Sở Ca so với ngươi tốt quá nhiều. Sớm biết có hắn như vậy một cái người không, câu chấp tại, ta nên tìm hắn tới giúp ta tìm Vĩ Hồn." Tô Ly đang nói, chợt phát hiện Trầm Hoan biểu tình có chút bất đại đối kính, sắc mặt khó nhìn như vậy, tức giận. Còn là nói, ngươi đang ở đây ăn sợ cả dấm. "Không có." Trầm Hoan lắc đầu một cái, đột nhiên nói, "Hồ ly tinh nếu như có một ngày, ta không ở, hi vọng ngươi có thể chăm sóc ký diệu thì các nàng." Ngươi đang nói gì ngốc lời nói? Trầm Hoan lắc đầu một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là cười nói, "Không phải ngốc lời nói, ngươi coi như là một chuyện tiếu lâm đi." Chương 951, đem quần cho cởi. Trầm Hoan chỉ số thông minh không dám nói là thông minh nhất, nhưng ít ra đang bình thường tiêu chuẩn tuyến trở lên, Tô Ly có thể cảm ứng được đồ vật, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Từ thời gian du cái bẹ trung đi ra sau này, hắn mất đi một ít trí nhớ, bởi vì trí nhớ bản thân liền là hối loạn, thiếu những tịnh đó không quá đột ngột, nhưng hắn lại như cũ năng cảm ứng được, thật đi những ký ức ấy, khả năng ngược lại thì trọng yếu nhất. Hắn không biết mình việc trải qua cái gì, bất quá Trầm Hoan có một loại cảm giác mãnh liệt thời gian không nhiều. Thời gian 1 năm, địa vị hắn phát sinh long trời lở đất biến hóa, từ một cái xã gia thất trưởng thành lên thành một cái ý dược tập đoàn động sự trưởng, tiến kinh lâm gia dễ hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoại họ công tức một trong, cùng trên vạn người tung của chủ ngồi ngang hàng. Những thứ này đều là trước hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua sự tình, nếu như không là chân chân chính chính việc trải qua những chuyện này, ngay cả hắn cũng không biết, nguyên lai thời gian một năm có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Biến hóa cũng không chỉ là địa vị hắn, còn có tâm cảnh. Trầm Hoan lần đầu tiên xác nhân, là ban đầu ở Ngưu Đại Bảo ở lệ đính hôn hạ độc Hắc Bảo nhân, lúc ấy tâm tình của hắn khởi cự đại ba động, mặc dù biết do đối phương là người đang chết, nhưng vẫn cố tiêu phí không thiếu thời gian mới tự sát nhân trong bóng tối đi ra. Chi hậu sát như lúc mặc dù về tâm lý không có gì chướng ngại nhưng là cũng không tính được tùy tâm sử dụng có thể không giết hắn tuyệt đối sẽ không sát hôm nay đang đối mặt Trương Tiến vi lúc trong lòng của hắn không có bất kỳ gọ sóng mới đầu trầm hoan cho rằng là tức giận che dấu lý trí sau chuyện này trong lòng nhân kết quả hội có một ít ba động nhưng trên thực tế nhưng là tỉnh táo hậu hắn lại như cũng cảm thấy Trương Tiến Vi chết không có gì đáng tiếc cho dù đối phương đã bị phải có trừng phạt nhưng vẫn là cho là Trương Tiến vi hẳn chém thànhảnh mới đủ để dựa tẩy nàng đối với tiểu đối hành động Người người đều sẽ có động sát nghiệm thời điểm, chấm hoàn tại rất lâu trước kia cũng từng có, tỉ như đối mặt Lý thôn Trường thời điểm, bất quá cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi, cho nên tại Lý thôn Trường sắp tử vong thời điểm, hắn còn sẽ sinh ra cứu đối phương ý tưởng. Hiện tại hắn, mỗi lần động sát nghiệm, tâm tình đều sẽ trở nên vô cùng không ổn định, tự hồ chỉ có chân chính thấy đối phương giết chết, mới có thể bình tức sâu trong nội tâm vật gì đó. Người có phải hay không cảm ứng được cái gì? Không có. Chấm hoàn nói sang chuyện khác, chúng ta hay lại là bốc nhanh hơn trở về đi thôi, nếu không chờ đến lúc bên ngoài nhân đi vào, phát hiện mình cũng ở, không ở tại chỗ kế hoạch cũng không có biện pháp thi triển trở lại phòng làm việc hậu, chấm Hoan tướng Trương Chấn Uy cho đẩy ra ngoài, sau đó dùng châm cứu chữa khỏi thương thế hắn. A, sau khi tỉnh lại Trương Chấn Uy, câu nói đầu tiên là đại thiếu. Hắn như cũ nhớ trước khi hôn mê sợ việc trải qua kinh khủng cảnh tựa. Mặc dù hắn không có đánh đạc, nhưng ở trong quân đội cũng gặp không ít cảnh đời, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua trầm hoan kinh khủng như vậy thân thủ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người đâu? Nhanh người đâu? Trương Chấn Uy hô to, khi nhìn bên ngoài thuộc hạ có thể vào đến giúp đỡ. không có ngăn cản hắn gào thét, mà là mặt mỉm cười nói, "Têu à, làm sao không tê kết quả là người nào?" Têu lâu như vậy đều không nhân đi vào, dựa theo lẽ thường suy đoán Tịu chỉ có một cái khả năng, đó chính là Trẩm Hoan đã đem bên ngoài nhân đều sát. Ta lẳng ưu tiểu bối Kaka, một người bình thường chung ý đi. Trẩm Hoan bất đắc dĩ vung tay một cái, "Không phải ta nói người, coi như biết ta là ai, như vậy có ý nghĩa sao? Ta phải làm việc tình còn rất nhiều, không có thời gian với người lãng phí miệng lưỡi, tạm biệt." Trương Chấn Uy cho là Trẩm Hoan muốn giết mình, muốn xoay người chạy trốn, có thể bước chân hắn còn không có bước ra đi liền mất đi ý thức. Người đâu? Chính ở cửa hút thuốc hai tên lính, nghe được tiêu hậu liên đội vàng chạy vào, bọn họ cho là Trương Chấn Uy xảy ra chuyện gì. Nhưng đi vào sau này mới phát hiện, chính mình hội sai ý không phải liên trưởng thua thiệt, mà là cái đó ngông cuồng tiểu tử bị đại thành tán phế. Trầm Hoan nằm mới vừa rồi bị Trương Chấn Uy đập ra đi tượng trong hố, gặp hai người đi vào, đứng dậy vô vụ trên y phục cho bụi, ta có thể rời đi sao? Tiểu tử này thật mẹ nó kinh đánh, một tên lính không nhịn được tở dài nói. Trương Chấn Uy nhướng mày một cái, còn lớ ra làm gì, còn không nhanh lên nhượng hắn cốt. Vâng, liên trưởng, các binh lính biết Trầm Hoan lợi hại, Trương Chấn Uy có thể nhân, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể đánh. Kỳ quái, ngươi tại sao không có giết chết hắn? Tổn thương tiểu đối là Trương Tiến uy. Cái này Trương Trấn Uy cũng không biết trải qua, chỉ bất quá giống như ta có chút bao che mà thôi, tội không đáng chết, hơn nữa. Trầm Hoan trong đầu lóe lên qua một cái quen thuộc hình ảnh, quốc gia cùng dân chúng còn cần bọn họ bảo vệ. Tô Ly không nói gì, mặc dù nàng không có biện pháp hiểu Trầm Hoan lời này đi tứ, bất quá nàng có thể khẳng định, Trầm Hoan nói ra lời như vậy, khẳng định cùng hắn thấy được một cái tương lai có quan hệ. Đúng, có chuyện ta luôn muốn hỏi ngươi, tại ngươi đi những kia thế giới song song chung, tỉ tỉ ta đều là hình gì? Ngươi? Hoan cố gắng suy nghĩ một chút, cười khổ nói, không có ấn tượng gì. Phải không? Tô Ly ánh mắt trò chơi cô đơn. Xem ra bất kể cái nào tương lai, chính mình kết quả đều không có thay đổi. Trầm Hoan không có từ đâu tới trong lòng đau xót, liên hội vàng đổi lời nói nói, có thể là ta quên. Không việc gì, tỷ tỷ tỉ ta tùy tùy tiện hỏi một chút, thế giới song song là thế giới song song truyện, cùng ta không có quan hệ. Ta không cho là như vậy. Trầm Hoan thoát ra một câu không giải thích được lời nói, sau đó khoát tay nói, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Không ra nửa ngày, sinh viên đại học năm nhất bị ủy dung biến người điên Tân Văn, tiêu hỏa bảo toàn bộ trưởng học diễn đàn. Về phần Trầm đánh huấn luyện viên sự tình, căn bản cũng không có nhân để lộ ra nửa điểm phong thanh. Ngược lại không phải là Trẩm Hoàn có thể áp chế kết quả, mà là trường Chấn Uy xuất lực, hắn không nghĩ ảnh hưởng huấn luyện viên ở trong xã hội hình tượng, cưỡng ép điên đảo thị phi chuyện hắn không yêu làm, cùng với lãng phí sức lực đối phó truyền thông, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu sẽ không nhượng chuyện này truyền đi. Hơn nữa, Trương Thiên Vi danh tiếng quả thực quả lớn, căn bản sẽ không có người đi truy cứu, ngày đó các huấn luyện viên bỗng nhiên rời đi kết quả phát sinh cái gì? Trương Thiên Vi bị đưa đi bệnh viện, bác sĩ cách nói là tinh thần bị cực lớn kích thích, khôi phục khả năng không lớn về phần gương mặt trừ phi trên cái thế giới này có hoàn mỹ đổi mặt kỹ thuật, nếu không coi như giải phẫu thẩm mỹ cũng không khả năng khôi phục vốn là dáng vẻ. Trương Chấn Uy tức giận không dữ, cùng trung quanh sở cảnh sát làm áp lực, yêu cầu vô luận như thế nào đều phải đem hung thủ tìm cho ra. Thứ nhất nhận được hoài nghi chính là Nưu Tiểu Bối, nhưng Nưu Tiểu Bối có không ở tại chỗ chứng cứ, tại hiện trường phát hiện án cũng chưa từng xuất hiện xe lăn vết tích, bị trực tiếp loại bỏ. Vệ Phần Chẩm Hoan từ đầu chí cuối đều không nhân hoài nghi đến trên đầu của hắn. Dạ, Trầm Hoan phòng làm việc. Từ khi Trầm Quân Lan cho Chẩm Hoan phân phối phòng làm việc sau này, hắn trên căn bản cho tới bây giờ đều vội qua. Không nghĩ tới sẽ vì bao nhiêu tiểu bối chữa bệnh dùng tới. Vốn là hắn định đem Nhu tiểu bối tiếp tục hồi lâm ra, nhưng tiểu nha đầu sống chết không chịu, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn nơi này. Sau khi vào nhà trẩm hoan nói câu nói đầu tiên là, đem quần cho cởi. Mão chó nông thôn, cưới vợ đến xây nhà, trận này ban ngày đều đang bận rộn làm nhà ở sự tình, không có công nhân, Mão chó chỉ có thể đi hỗ trợ, dù sao cũng là chính mình muốn kết hôn, khả năng lại sẽ có bạn nói ta tại kiếm cớ, ta cũng không nói nhiều như vậy. Hôm nay 6 canh, qua 12 h sau này, phòng trường hội tức đêm đêm ngày mai, canh đi ra. Lúc băng ngải gian thiếu cũng chỉ có thể thức đêm, hy vọng mọi người có thể thấy ta thành ý. Chương 952, Hán, bọn họ đang làm gì? Dã hát phong cao, cô nam quả nữ sống chung một phòng, thế nào đều sẽ cho người tưởng tượng lân man, hơn nữa câu này đem quần chó cởi, càng là xấu hổ độ nhộn nhịp. Thẳng, trực tiếp tới sao? Nưu tiểu bồi tới trên viết mãn thẹn thùng. Mặc dù Trầm Hoan là nàng sợ thích người, nhưng dù vậy, trực tiếp toi hết quần cũng thật sự là có chút. Tại loại chuyện này mà trước, đại đa số người tâm tính đều là giống nhau, dù sao quần áo khác một cái danh từ gọi là cái khố. Nưu tiểu bồi giống như Trầm Hoan, xuất thân từ nông thôn, Mặc dù nói ra khỏi hào phóng ngôn ngữ, nhưng cuối cùng trong xương là báo thủ. Cùng trong đại thành thị những thứ kia lấy lộ thịt là đẹp bộ phận nữ tính bất đồng, nàng càng thích báo thủ một ít mặc, ngay cả lần đó mặc quần trắng cùng Trầm Hoan cùng đi Vân Đi Sơn du lịch, cũng bỏ ra dũ khí rất lớn, chớ đừng nhắc tới Trầm Hoan như vậy lộ liễu yêu cầu. Thật ra thì so sánh, trong lòng nàng càng nhiều là nghi ngờ Hoan tử ca không phải nói muốn cho mình chữa bệnh sao? Tại sao phải cởi quần? Hắn là muốn làm loại chuyện đó sao? Nói cho biết, nam nhân có những ý nghĩ này rất bình thường, nhưng lại hắn đã có Lâm thỉ, thỉ chẳng lẽ là cùng Lâm Thỉ cãi nhau, không cho phép hắn làm loại chuyện đó sao? Nghi ngờ tới sau này, như tiểu bối tâm tình liền bị một phần khác cảm tình thay thế chính mình tán tận, hạ thể mấy ư đã không có cảm giác, có thể thỏa mãn hoan tử ca nhu cầu sao? Thấy nhu tiểu bối sắc mặt biến hóa, vốn là nghiêm trang trầm hoan ít nhiều có chút hoang hốt, thật ra thì hắn nói chính là mặt chữ thượng ý tử, không có bất kỳ kỳ nghĩa, nhưng vì không để cho nhu tiểu bối suy nghĩ nhiều, hắn liền vội vàng giải thích, đúng như vậy, ngươi mặc điên quần, ta không có phương tiện châm cứu, cho nên mới nói ra như vậy yêu cầu. Châm hoan thể, hắn thật không có những ý niệm khác, đều loại tình huống này, nào còn có tâm tư nghĩ loại chuyện đó. Ta không phải cho ngươi mang quần sock hoặc là an toàn khố tới sao? Trầm Hoan ban đầu nhượng như tiểu bối mang theo ít thứ tới, tiểu thị vì tránh trước mắt loại này lung túng. "Ta, ta không có những thứ đó." Trường Nhạc thôn có chút là hầu, nhưng là huyện thành thị tỉnh không là hậu. Theo thời đại phát triển, mặc cùng nam tài tử bốn góc khố một kích cỡ tương đương quần sock, tại nữ tính đoàn thể trung đã tạo thành một loại trào lưu, cho dù là trường Nhạc bên kia huyện thành nhỏ cũng giống như vậy, đến một cái hạ tiên, liền có thể thấy đủ loại kiểu dáng chân dài to. Yếu giống như Trầm Hoan, Nưu Tiểu bối đối với cái loại này trang trí cũng có nhất định mâu thuẫn trong lòng, cho nên chưa bao giờ mua qua cái loại này áo, nàng mặc qua ngắn nhất quần, cũng chỉ là quá gối mã khố mà thôi. Trầm Hoan tử trong ngăn kéo tìm ra một món mệnh, chuẩn bị đưa cho Nưu tiểu bối, dùng cái này đang đắp phốc. Hắn lời còn chưa nói hết, máu mũi thiếu chút nữa từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nưu tiểu bối trực tiếp đem nửa người dưới cởi hết sạch, không có có một tí cất giữ. "Tiểu, tiểu bối, ngươi, ngươi làm sao toàn thởi?" Chấm Hoan bị dọa sợ đến liền vội và nghiêng đầu qua, phi lễ chớ nhìn, mặc dù như vậy thì giáp thịnh yến rất kích thích, nhưng tiểu bối dù sao không phải là lao bà của mình. Nưu tiểu bối gương mặt cũng là đỏ thắm vô cùng, "Không, không phải Hoan tử ca để cho ta đợi sao? Ta, ta là có nói qua, có thể cũng không phải cho ngươi cởi hết à, đứng đầu." Tôi tiểu có thể mặc quần lót trên người. Nghe xong Trầm Hoan giải thích sau này, Nưu tiểu bối mới ý thức tới chính mình sai lầm, trong lúc nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Vậy, cái đó, ngươi đem thảm nắp lên đi." Trầm Hoan vừa mới chuẩn bị đem thảm đưa tới, có thể đưa tới một nửa, lại đem thảm cho thu hồi lại, "Không được, điều này thảm để ở chỗ này rất lâu, phía trên cho bụi quá nhiều, nếu như tiếp xúc được ngươi sinh sản ngươi chỗ đó, sợ rằng hội tạo thành lây." "Vậy làm sao bây giờ?" "Chúng ta đem đằng con đi." "Được." Nưu tiểu bối gật đầu một cái, có thể rất nhanh thì lại lắc đầu. Nếu như đem đăng quan lời nói, hoàng tử ca ngươi không phải không nhìn thấy sao? Không có chuyện gì, ánh mắt ta có thể nhìn ban đêm. Nguyên lai là như vậy. Như tiểu bối như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lời như vậy, tắt đèn thì có ý nghĩa gì chứ? Ho khan một cái trầm hoan bị lời này sặc không nhẹ, hắn lời mới vừa nói không có kinh đại nào coi như, không nghĩ tới tiểu nha đầu nhanh như vậy liền nghĩ đến mấu chốt. Hắn yên lặng nửa ngày, chỉ có thể nói nói, vậy, cái đó dù sao cũng hơn mở ra đang cường. Không việc gì, ta đã quyết nhất định phải trở thành hoàng tử ca nữ nhân, thân thể bị xem hết chân là sớm sự tình. Ngược lại ta đã là ngươi nhân. Vô luận là xem hay lại là làm, ta cũng sẽ không để ý nhu tiểu bối lời này phiên dịch một chút, hơn phân nửa chính là một cái như vậy ý tứ. Cái gì là dũng cảm? Mạo hiểm? Làm xe tắc treo? Đều không phải là, dũng cảm là dám với đột phá chính mình nội tâm chứng ngại, tỉ như biết rõ nhà sĩ không có chỉ, còn dám không mang theo chỉ đi qua. Vậy cũng tốt. Trầm Hoan trả lời có chút để oải, tuy nói thầy thuốc trong mắt không nam nữ, nhưng hắn dù sao cũng là một cái nhiệt huyết phương cương người tuổi trẻ, còn không làm được cái loại này thái sơn trước mà không sụp đổ sắc thái độ. Gặp quỷ. Chính mình Ilya Đức chạy đi đâu? Trầm Hoan tử từ, từ bãi nuôi tiểu bối đi tới, đi càng nhiều, cặp kia khiết mạch vô hạ chân tiểu cách mình càng gần, còn có một màn kia động lòng người hát xâm lâm. Hán tử từ, từ ngồi xuống, lấy ra ngân châm, chuẩn bị bắt đầu vì nuôi tiểu bối chữa trị, nhưng tiểu chuẩn bị châm rơi một khắc kia, hắn bông nhiên đứng lên nói, "Ta vẫn là đem nàng con đi." "Tiểu nhân, quân tử." Trầm Hoan vô luận cùng cái đó đều không dính dáng, hắn chính là một cái bình thường nhân, sở dĩ hội biểu hiện như vậy thấp phòng bất an, hay là bởi vì trong lòng chứng ngại, sở dĩ thế nào cũng phải tắt đèn, cũng chỉ là đang tìm kiếm một cái tâm lý anủi đi. Giống như nàng ban đầu vì Lâm Diệu thi trầm cứu lúc Ý tưởng như thế, làm bộ làm tịch mang theo che mắt bố, trên thực tế hay lại là lén lén xem. Đóng lại đang chi hậu, trầm Hoan gánh nặng trong lòng tiểu nhiều, hắn thuần thục dùng tay nắm chặt Nưu tiểu bối bắt chân. Nưu tiểu bối không có cảm giác nào, nhưng trong lòng không khỏi khẩn trường, bên trong phòng rất tối tăm, nàng không có biện pháp thấy rõ trầm Hoan biểu tình. Ta muốn bắt đầu quá trình có thể sẽ coi chút đau, nếu như ngươi thụ không nói gì, cứ ngay đầu tiên nói cho ta biết. Trầm Hoan tịnh không phải tùy tiện nói một chút, Nưu tiểu bối thần kinh đã hoàn toàn hoại tử, muốn khôi phục bình thường, bước đầu tiên muốn làm là được khôi phục những đó chưa hoàn toàn hoại tử thần kinh. Thần kinh đang khôi phục trong quá trình, đầu tiên mang cho người ta cảm giác chính là đau đớn. "Đau không?" Trầm Hoan cũng không có sử dụng tinh đỉnh điện thủy, mà là lựa chọn một nguồn tương đối ôn hòa biện pháp. "Không đau." Như Tiểu Bối cắn răng nói, từ trên nét mặt có thể nhìn ra được, nàng thật ra thì rất thống khổ, nói như vậy hơn phân nửa là vì không để cho Trầm Hoan lo lắng. "Tiểu Bối, ngươi không cần phải nhẫn, lần đầu tiên đau là rất bình thường, đau nói ngay, ta sẽ ôn nhu một ít." "Đau, rất thương." "Ừ, ta đây tiểu trầm một chút một khi bắt đầu chữa trị, Trầm Hoan tâm cảnh cũng đã chút nào vô tạm niệm." Bởi vì đau sợ can thiệp, nhu tiểu bối lòng xấu hổ cũng dần dần biến mất. Hai người kia là trở nên bình thường, nào ngờ đứng ở cửa Trầm Quân Lan lại sửng sợ, "Hắn, bọn họ đang làm gì?" Chương 953, đau thì nhịn một chút, chốc lát nữa tiểu thoải mái. Trầm Quân Lan cảm giác mình hình như là bị sét đánh một dạng cả đầu đều ở một loại trống không trạng thái. Hôm nay bận rộn sống một ngày, nàng vốn chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu một chút, nhìn một chút hoa đại bóng đêm, nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng liền thấy đẩy tiểu bối Vốn là nàng muốn lên đi chào hỏi, nhưng đi tới sau này, lại phát hiện không thấy bóng dáng. Tim lửa ngày không có tìm được Nàng tự suy nghĩ trầm Hoan hội đi nơi nào, vừa vận trầm Hoan phòng làm việc đang ở phụ cận, nàng liền quyết định thử vận khí một chút, thật không nghĩ đến mới vừa tới cửa, còn chưa kịp gõ cửa, liền nghe được như vậy bảo tạc tính chất đối thoại. "Đau không?" "Không đau." "Đau nói ngay, lần đầu tiên đau rất bình thường, ta sẽ ôn nhu một ít." "Đau, rất thương." "Ừ, ta đây tự trầm một chút." Nguyên thoại có phải như vậy hay không, Trầm Vân Lan không nhớ rõ, nhưng đại khái chính là một cái như vậy đối thoại kiểu. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hơn nữa mới vừa mới đối thoại, bọn họ đang làm gì có thể tưởng tượng được. "Không, sẽ không." Em trai một mực thật biết điều, hắn đã cùng tiểu thư nhà họ Lâm đính hồn, tiểu tuyệt đối sẽ không cùng người khác làm loại chuyện đó. Không đúng. Ban đầu ta đều cùng em trai tại trên một chiếc giường, hắn đều không có đối với ta làm loại chuyện đó, hiển nhiên là một cái chính nhân quân tử, hắn, hắn có thể ngay cả loại chuyện đó cũng còn chưa làm qua, như thế nào lại công lấy sau lưng Lâm tiểu thư cùng những nữ nhân khác làm loại chuyện đó? A a a, ta đang suy nghĩ gì đấy? Trầm Quân Lan lòng rất loạn, đủ loại cổ quái ý tưởng không ngừng trong đầu lăn tràn. Tỉnh táo, Trầm Quân Lan ngươi nhất định phải tỉnh táo, ngươi là người trưởng thành, hãy dùng lý tính đối đãi chuyện này. Bọn họ có lẽ cũng không có làm trong đầu mình tưởng tượng sự tình, chỉ là mình nghe lầm mà thôi. Những lời này mặc dù có kỳ nghĩa, nhưng là không chỉ có giới hạn ở lại làm loại chuyện đó, những chuyện khác cũng có thể. Hoan tử ca, phía dưới quá đau, ngươi, ngươi có thể hay không chậm một chút? Hút? Ừ, có thể, ngươi nhẫn một chút, một hồi sẽ qua sẽ thoải mái. Ngươi, ngươi không nên là ta. Sẽ không lừa ngươi, loại chuyện này ta có kinh nghiệm. Trầm Quân Lan vừa mới sinh ra ý tưởng, trực tiếp bị hai người một vòng mới đối thoại cho cái phá. Loại này đối thoại, làm loại chuyện đó còn có những khả năng khác sao? Nghĩ được như vậy, Trần Quân Lan liền muốn một cước đem cửa cho Dương Khai, thật tốt giao huấn một chút này một đôi cậu nam nữ, nhưng khi nàng đem chân nâng lên thời điểm, lại chợt thu hồi đi. Tại sao mình phải tức giận? Người tuổi trẻ làm loại chuyện này không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa coi như phải tức giận, cũng không phải là mình tức giận a có thể, có thể là mình thật giống như thật rất tức giận, tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì em trai bị khác nữ nhân cướp đi? Không phải đâu, nếu như vậy nói, ban đầu em trai cùng Lâm tiểu thư đính hôn thời điểm, ta nên tức giận à? Rốt cuộc là tại sao? Còn đau không? Không đau, Hoan Tử ca, ngươi có thể nhanh một chút. Ta đây thử trước một chút." Ưng Nưu tiểu bối phát ra một tiếng lừ, trong thống khổ mang theo mấy phần thư thích, giống như là đang làm loại chuyện đó thanh âm. "Còn có chút đau." "Ừ, không việc gì, chúng ta có thời gian, không cần vội gấp." "Được, tốt, ừ không biết xấu hổ." Trầm Quân Lan rốt cuộc tìm được chính mình tức giận nguyên cớ, phòng làm việc là các thầy giáo dùng để chuẩn bị giáo thư dục nhân chương trình học địa phương. Như vậy thần thánh địa phương, tại sao có thể làm loại chuyện đó? Nàng đã vì chính mình tìm lý do tốt, vốn định không do dự tướng môn cho đại ra, nhưng cuối cùng vẫn không có thể làm đến. Như là đã chắc chắn bọn họ đang làm loại chuyện đó. Bây giờ Tiểu càng không nên đi vào, chính mình tuy nói là trầm hoàn tị tỷ, nhưng loại tình huống này thật sự là quá lung túng. Được, cứ chờ bọn hắn làm xong sau này lại vào đi. Nghĩ được như vậy, Trầm Quân Lan mục tiêu Tiểu Cự rất rõ ràng, nàng bây giờ phải làm, chỉ cần chờ đợi liền có thể. Theo linh khí dễ chịu, những thứ kia bị tổn thương thần kinh đã dần dần hồi phục. Bây giờ cảm giác thế nào? Hễ ẩm tê tê, có chút giống là giống như bị chạm điện cảm giác. Như Tiểu Duí nhắm mắt nói ra bản thân cảm thụ, nàng dừng một cái, tiếp tục nói, ta có thể chính mình động sao? Trầm Quân Lan nghe như vậy ớn nôn lời ngữ, trong lòng mắng, khó nghe, khó nghe. Nàng không biết mình lại nghe tiếp hội có hậu quả gì không, nàng tuổi tác mặc dù cũng trưởng thành, có thể lại cho tới bây giờ không có trải qua như vậy sự tình. Lúc trước bên ngoài du học lúc, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, các cô gái tại phòng ngủ thời điểm, thậm chí hội lớn tiếng đàm luận. Cho dù không có xem qua cái loại này phim, cũng hoặc nhiều hoặc ít giải một ít, hơn nữa nước ngoài trong phim ảnh, bán thịt ống kính cũng không thiếu. Trầm Quân Lan suy nghĩ càng ngày càng loạn, nhất là Ngưu Tiểu Bối phát ra ương thời điểm, nàng không biết tại sao, thân thể của mình cũng sẽ không nhịn được run rẩy theo. Tại nàng sâu trong nội tâm, tựa hồ khóa một con mãnh thú, mà đầu kia mãnh thú, tại lượt dưới sự kích, định tranh đoạn xích sắt khôi phục tự do. Không được, mình tuyệt đối không thể lại ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Trầm Quân Lan giống như là bị kinh sợ nghẹo, hỗn hoàn hướng dưới lầu đi tới, bởi vì đi qua bóng này, cả người lộ ra cực kỳ chật vật, giày cao góp đạp thanh âm cũng rõ ràng dị thường. Nghe tới cửa xôn sau hậu, Trầm Hoan Hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, màng ưu tiểu bối cũng lộ ra 10 phần phần trương, hai người mặc dù là tại chữa bệnh, nhưng là tình huống trước mắt quả thực vô cùng mập mờ, nếu như bị người khác thấy, vậy thì thật là nhảy xuống hoàng hà đều không giải thích rõ ràng. Hoan Tử Ca, không có chuyện gì, khóa cửa lại đến, người khác không vào được. Hẳn là trường học nhân viên an ninh tại Tuần Tra. Trầm Hoan biểu hiện rất bình tĩnh, không làm chuyện trái lương tâm nhi, không sợ quỷ gó cửa, nếu không thẹn với lương tâm cần gì phải sợ hãi. Ừ, nói trắng ra hắn chính là ra mặt dày. Trầm Quân Lan xuống lầu lúc quá nóng này, chỉ lát nữa là phải đến cùng lâu, lại đem chân cho huỵ, lúc này tuần tra nhân viên an ninh, nắm đèn tin đi tới, thấy là Trầm Quân Lan hậu, liền vội vàng tiến lên hỏi thầm hiệu trưởng. Ngài làm sao ở chỗ này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thương? Không có, không có gì, chính là xuống lầu thời điểm không cẩn thận đem chân cho huỵ. Ta mang ngài đi phòng cứu thương đi, nhân viên an ninh đề nghị. Trầm Quân Lan khoát khoắt tay, không phải rất nghiêm trọng, ta nghỉ ngơi một hồi là được. Ta đây hồi phòng làm việc lấy cho ngài một chai Vân Nam Bạch rượu. Không cần. Ngài chân này đều sưng, hay lại là xử lý một chút tương đối khá. Đều nói không cần. Trầm Quân Lan tâm tình rất phức tạp, nhân viên an ninh quan tâm thanh âm, tại trong óc nảng giống như là mùa hè tiếng ve kêu, nhượng nhân dị thường phiền não. Đúng, có lỗi với hiệu trưởng, vậy ta đây đi lên tuần tra. Nghe lời này một cái, ngồi ở trên bậc thang Trầm Quân Lan liền vội vàng ra hai cánh tay, không cho phép. Nhân viên an ninh bị dọa đến sững một chút, vội vàng nói, "A." Ah, "Này, Đây là trường học giao cho ta nhiệm vụ a? Không, không cần, ta vừa rồi đã đi lên kiểm tra qua, người đi những địa phương khác kiểm tra đi. Được. Hắn chính là một cái bình thường nhân viên an ninh, cũng không dám đắc tội trầm quân Lan vị hiệu trưởng này, dĩ nhiên là nói cái gì nghe cái gì, bất quá này tâm lý lại không nhịn được phát động lao tao. Hiệu trưởng này là thế nào? Canh niên kỳ? Không đúng, tuổi tác vẫn chưa tới đây ư, đoán chừng là thân thích đến, lao bà nói qua, thân thích đi nữ nhân tuyệt đối không thể chọc. Huống chi hay lại là hiệu trưởng, đi trước thì tốt hơn, đi trước thì tốt hơn a. Tại nhân viên an ninh sau khi rời đi, Trầm Quân Lan dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vừa mới mình là làm sao thật là, thật là ném người chết. Chương 954, ngươi là ngự Nhật thần cấp nhân. Đại khái qua nửa giờ sau này, Trầm Quân Lan thấy thời gian không sai bị lắm, liền lần nữa trở lại trầm hoàng cửa phòng làm việc. Thoải mái không? Ừ, thật thoải mái, hoàng tử ca quá lợi hại chỉ là có chút quá to, vừa mới bắt đầu ta có chút sợ hãi. Nghe vào hai người giống như là xong chuyện nhi, chỉ bất quá Trầm Quân Lan không có biện pháp chắc chắn bọn họ mặc không có mặc quần áo vào, liền quyết định chờ một chút. Bất quá ta chỉ có cảm giác, lại còn không thể tự kiểm chế khống chế, hoàng tử ca ta muốn quá lâu dài mới có thể chính mình khống chế đây. Đợi ngày mai cùng ngày hôm sau làm tiếp hai lần là được rồi. Trẩm quân Lan khí phổi đều phải nổ, mới đầu nàng cho là trầm hoan chẳng qua là nhất thời nổi dậy, dù sao trên thế giới này không có không ăn trộm tinh mẹo, nàng liên mượn cớ đều thay trầm hoan cho nghĩ xong, không nghĩ tới đến cuối cùng lại đến như vậy vừa ra. Đùa gì thế, một lần đã đủ có thể, Trẩm Hoan lại còn tưởng trở lại hai lần. Ừ, ta có thể mặc quần vào đi không? Có thể. Mặc quần. Bọn họ quả nhiên là đang làm cái loại này người không nhận ra sự tình. Tức chết ta. Xem ra chính mình là quá lâu không có đóng chú qua đã biết vì em kia nữa. Mặc xong sao? Mặc xong. Ta đây mở đèn. Tại Trẩm Hoan quyết định đi mở đăng thời điểm, Trẩm Vân Lan chuẩn bị trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng là nàng không nghĩ tới môn là khóa trái, mở cửa thời điểm cường độ lại quá lớn, trực tiếp đem cổ tay cho xoay. Thật là đau. Trẩm Vân Lan cũng không biết mình gần đây là đến xui cái gì, trong vòng một canh giờ, biểu hiện trẹo chân, bây giờ lại đem cổ tay cho xoay. Hết thảy các thứ này đều là từ trong lúc vô tình gặp đôi cậu nam nữ này chuyện hư hỏng nhi chi sau đó phát sinh, tất cả đều trách bọn họ. A Trầm Quân Lan người đang suy nghĩ gì đấy? Trầm Hoan không ngờ quản có chút không đúng, có thể hắn là như vậy đệ đệ của người à? Người tuổi trẻ phạm sai lầm là rất bình thường sự tình, chỉ cần mình khiển trách đi qua, hắn biết sửa lại đã đủ, cần gì phải nói bọn họ cầu nam nữ ác độc như vậy. Đừng nói những người khác, thật ra thì coi như là Trầm Quân Lan chính mình, cũng không hiểu rõ, trong lòng mình tượng rốt cuộc là cái gì. Như tiểu bối bị này cổ tiếng kêu thảm thiết dọa cho giật mình, theo bản năng di động xe lăn, tránh sau lưng Trầm Hoan. Trầm Hoan là dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút, phát hiện là Quân Lan hậu, hắn vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Lan tỷ, tại sao lại ở đây ni? Còn ngươi nữa chân cùng cổ tay làm sao tất cả đều bị trói cớ? Trầm Hoan vừa nói, liền đưa tay chuẩn bị vì Trầm Quân Lan chữa trị. Trầm Quân Lan mặc dù đau lợi hại, nhưng nội tâm đối với Trầm Hoan có cổ phần cực lớn tâm tình mâu thuẫn, đừng động ta. Trầm Hoan lặng đã lâu, từ khi biết Trầm Quân Lan đến bây giờ, này hay là đối phương lần đầu tiên bái chính mình phát lớn như vậy tính khí. Lan tỷ, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng. Trầm Hoan mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngài bị thương cùng ta có quan hệ? Hử? Quân Lan lạnh rên một tiếng, "Trầm ta thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là người như vậy." Không phải tỷ Ngài nói cho rõ ràng, ta có chút nghe không hiểu ngài lời nói này là ý gì. Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta muốn là thực sự rõ ràng, sẽ không hỏi ngài a. Trầm Hoan có chút không nói gì, nhưng đầu hướng về phía Nưu Tiểu Bối nói, Tiểu Bối không việc gì, đây là ta chỉ nuôi, chúng ta hoa đại hiệu trưởng. Ta không có như ngươi vậy em trai. Nưu Tiểu Bối vốn là dự định đi theo Trầm Hoan kêu tỷ tỷ, nhưng vừa nhìn thấy Trầm Quân Lan thái độ, trong nháy mắt lại bị dọa sợ đến đưa điện thoại cho nuốt về trong bụng. Lần đầu tiên gặp Lâm Diệu Thi thời điểm, nàng đã cảm thấy phi thường đáng sợ, Trầm Lan cũng giống vậy, bất quá người trước là cái loại này lãnh khả sợ. Mà trước mắt vị này chính là tên khí nóng này đáng sợ. "Chị, ta kết quả kia đã tội người." Trầm Hoan cảm giác nhức đầu vô cùng, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút gần đây sự tình, trừ đón chào học sinh mới dạ hội sự tình, giữa hai người rất ít liên lạc, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn, trừ lần đó ra, hai người thật giống như cũng đã không có gì đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ, Lan tỷ là đang ở sinh ta không có nhìn bá phụ bá mâu khí? Không khoa học ra, thân phận của mình đã bị vạch trần, hiển nhiên không cần phải lại đóng vai cái gì hiếu thuận con rể, hơn nữa Trầm Quân Lan cũng không phải cái loại này bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ, tựu nổi lôi đình nhân Lần này Trầm Quân Lan ngược lại không có tiếp tục dùng ngươi trong lòng mình rõ ràng trả lời như vậy, nàng đầu tiên là nhìn một chút Nưu Tiểu Bối, sau đó nói, "Ngươi và tiểu cô nương này vừa mới ở trong phòng làm gì? Chữa bệnh a? Chữa bệnh cần muốn tới còn sao?" Nghe lời này một cái, Trầm Hoan cuối cùng Minh Bạch Trầm Quân Lan là ở địa phương nào tức giận, "Chị, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, ta thật chẳng qua là vì tiểu bợ bệnh mà thôi. Trả lời ta vấn đề." "Đúng như vậy, tiểu bối trước khi xảy ra thai nạn xe cộ, hai chân nhiều chỗ thần kinh hoại tử, đưa đến toàn bộ hạ thể mất đi cảm giác, vì vậy ta liền dùng châm cứu vì đó chữa trị, mặc quần lời nói không có phương tiện." Cho nên ta mới có thể để cho nàng tới quận." Trầm Hoan vừa nói, nhấc tay bày ra một cái thể tư thế, ta trầm Hoan thể, mới vừa nói nếu là có một câu nói láo, cự trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Không biết có phải hay không là ông trời già cố ý cùng Trầm Hoan đối nghịch, hắn mới vừa đem lời nói này đi ra, trên bầu trời liền thoáng qua một tiếng sấm rền, đỉnh Thái nhíu óc. Trầm Quân Lan cười lạnh nói, xem ra liên ông trời già cũng không tin người. Không phải trùng hợp mà tôi, nếu như ta nói thật hay giả lời nói, trên trời lôi hẳn là trực tiếp đánh chết ta mà không phải tùy tiện vừa vang lên coi như bên này Trầm Hoan còn chưa nói hết, một tiếng sấm liền từ bên ngoài đánh vào đến, mà đạo lôi điện mục tiêu chính là Trầm Hoan. Chuỗi thêm một tiếng, không thể nào. Trầm Hoan trong lòng cả kinh liền vội vàng chấn né. Trầm Vân Lan có chút sửng sợ, vừa rồi trong miệng nàng vừa nói là báo ứng, trên thực tế trong lòng cũng suy nghĩ chẳng qua là chúng hợp tôi, nàng chỉ là muốn nhìn một chút, Trầm Hoan sẽ tới hay không sử dụng còn lại lấy cớ để chứng minh chính mình tuyệt kiệt. Nguyên lai, like, vi phạm lời thề, thật hội gọi sẽ đánh. Trầm Hoan trước kia cũng cho là tiếng sấm chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng là khi lôi điện đánh tới lúc Hắn liền biết, này tuyệt đối không phải trùng hợp, dĩ nhiên, canh không phải là cái gì vi phạm lợi thề trừng phạt, mà là có người đang lợi dụng ngũ linh thuật pháp đối với chính mình tiến hành công kích. Tránh thoát lôi điện công kích hậu, Trầm Hoan trực tiếp tiến lên một tay tướng Trầm Quân Lan ôm vào trong ngực. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trầm Hoan không có giải thích, một tay ôm Trầm Quân Lan, một tay đẩy Nưu Tiểu Bối tướng hai người đưa đến trong phòng. "Lan tỷ chăm sóc kỹ mình và Tiểu Bối, ta đi ra ngoài một hồi, lập tức trở về." Trầm vừa nói liền quan môn đi ra ngoài. "Ngươi nào?" Trầm sau khi rời khỏi đây hô to một tiếng, "Nếu đến, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi." giấu đầu lòi đôi. Ha ha ha ha ha giữa không trung chuyện một trận khinh thường tiếng cười, ta làm như vậy, chẳng qua là vì dẫn ngươi đi ra à. Trầm Hoan theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hồng bạch xen nhau âm dương phục người cái này đứng lặng ở giữa không trung. Cái này trang trí là ngươi là ngự Nhật thần cấp nhân. Chương 955, nghe nói qua một kiếm phá vạn pháp sao? Ngươi là ngự Nhật thần cấp nhân. Giữa không trung bóng người nghe nói như vậy, giọng khá cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi chẳng qua là từ hầu hạ thượng liền có thể đoán được ngã lai lịch, không tệ, xem ra ngươi biết sự tình không ít đây. Ai? Bóng người thở dài, ta đã sớm nói Không nên làm đồng phục những thứ này, rất dễ dàng bị người phát hiện thân phận, thân phận bại lộ hậu, nhưng là sẽ tổn thất rất nhiều thú vui. Căn cứ Hạ Thiên cách nói, ngựa Nhật Thần các hương thịnh thời kỳ, có thể nói là đứng đầu đại thế giới cấp địa hạ thế lực, hơn nữa sống lại năng lực cực mạnh, cho dù trải qua Hạ Thiên cùng Sở Ca hai người tạo thành hủy diệt tính đặc kích, như cũng còn sống sót. Lúc trước Ngự Nhật Thần các như thế nào, Trần Hoan không biết, nhưng căn cứ thế giới song song tương lai Sở được đến tin tức, ngựa Nhật Thần các tại phệ hồn giáo trong lẫn ngoài hợp bên dưới, thiếu chút nữa nhượng hóa hạ đối mặt diệt quốc tai ương, như vậy có thể thấy cái tổ chức này lực lượng là khủng lồ cỡ nào. Ta vẫn nghĩ không thông ta và các ngươi ngữ nhật thần các cho tới bây giờ không có đã từng quen biết, vì sao các ngươi lại cố ý muốn lấy tính mạng của ta?" Bóng người cười cười, sát nhân còn cần lý do sao? "Nếu như ngươi thật cần lời nói, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi người này quá đáng ghét, cho nên ta muốn giết ngươi, đủ chưa?" "Mẹ." Trầm Hoan mang một tiếng, tướng tiên huyền hóa thành chiến lôi hái trạm hỗn hậu, liền chuẩn bị sử dụng thất tinh bộ, cùng đối phương quyết tử chiến một trận. "Trốn! Bây giờ ngươi còn chưa phải là đối thủ của hắn." Tô giọng khẩn đối với Trầm Căn cứ đại đế cách nói, bởi vì không có tinh vũ thủ hộ giả, Tiên đạo hệ thống đã thuộc về một loại hỗn loạn tan vỡ trạng thái, vô luận cấp bậc gì, đều không thể sử dụng trung cao cấp ngũ linh thuật pháp, chính là tan vỡ hậu hạn chế một trong. Đại đế có thể đánh vỡ cái này hạn chế, là bởi vì hắn ngụy tinh vực thủ hộ giả cái thân phận này, giữa không trung bóng người, nếu có thể đột phá cái này hạn chế, hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì đơn giản tồn tại. Không nói trước kỳ đột phá hạn chế năng lực, chỉ nói chung cao cấp ngũ linh thuật pháp, cũng chỉ có đạt tới trục nhật cảnh mới có thể thi triển vô luận từ góc độ nào đến xem, chấm hoàn lựa chọn tốt nhất chính là chạy trốn, nếu như lưu lại, khả năng chỉ có một con đường chết. Trầm Hoan đối với Tô Ly là 100% tín nhiệm, cho nên nghe được Tô Ly lời nói sau này, không nói hai lời xoay người liền chuẩn bị lật người, muốn chạy trốn. Haha, ha, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao?" Bóng người vừa nói, năm ngón tay hư trường, lòng bàn tay vị trí chuyển ra cự đại áp lực. Cảm nhận được này cổ cường đại dính dắp lực lượng hậu, Trầm Hoan liền vội vàng mở ra cực hạn Long Uy, định dùng Long Uy lực lượng đi chạy trốn. Long Uy cũng quả thật đối với này cổ cường đại hấp lực sinh ra ảnh hưởng, đáng tiếc cũng chỉ là nhượng áp lực xuất hiện trong nháy mắt tạm ngừng mà bây giờ thực lực là buôn nguyệt cảnh đỉnh phong cảnh giới viên mãn chỉ cần cơ hội đến, lúc nào cũng có thể đột phá đến chủ nhật cảnh. Hơn nữa đủ loại ẩn dấu bí kíp, như vậy thực lực, tuy nói không tính là vô địch, nhưng là tuyệt đối đủ hắn quát nhất phương. Nhưng chính là như vậy hắn, tại bóng người trước mặt phảng phất không có bất kỳ lực phản kháng. Mắt thấy chính mình tự muốn trở thành trong tay đối phương nhâm kỳ sẽ thịt đồ chơi, bóng người chợt triệt tiêu cố lực lúc này. Khôi phục tự do hành động lực trầm hoan không dám có bất kỳ khinh thường nào, trực tiếp sử dụng ra một cái hỏa phượng liệu nguyên. hắn không xa cầu công kích mình có thể thương tổn tới đối phương, chỉ câu lần công kích này, có thể đưa đến quá nhiều tác dụng, tốt cho mình đủ nhiều thời gian đi chạy trốn. Ha, ha, ha. Thật là quá buồn cười, rất khó tưởng tượng, như vậy nhu nhược ngươi, tại ngày sau lại sẽ trở thành làm cả tinh vực đều đàm chi sắc biến nhân vật kinh khủng. Bóng người tùy ý vung tay lên, liền đem Trầm hoan công kích hóa giải, lúc nói chuyện giọng tràn đầy hài hước. Trầm Hoan thân thể nhưng là cứng đờ, nghe đối phương giọng, tựa hồ giống như lại đế, đến từ một cái không đến lúc trụ. Người kết quả là người nào? Ta là người như thế nào có trọng yếu không? Bóng người nốn nũ bay, nếu như ngươi nhất định phải ta cho ra một cái đáp án lời nói, ta chỉ năng nói cho ngươi biết, ta là giết ngươi nhân. Được, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian bóng người vừa nói. Thân hình chợt lóe, xúc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện tại Trầm Hoan trước mặt, khoảng cách cận, cũng có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Có gì ngôn gì phải nói sao? Ta không nhất định sẽ chết, người chết là ngươi. Trầm Hoan cơ múa lên trong tay chẳng hồn, chuẩn bị tiến hành phản kích. Bóng người chỉ có hai ngón tay liền chặn hắn công kích, sau đó một cái khác chi hậu, tướng một đoàn ngọn lửa màu đen, đặt ở Trầm Hoan trước mặt, này dị biến hồn diễm, chính là ngươi dựa vào sao? Thật đáng tiếc, này dị biến hồn diễm cấp bậc căn bản không biện pháp thương đến ta. Hồn diễm tại chịu qua thuần dương chi viêm thay đổi hẫu, liền bị Trầm Hoan trở thành đánh lén cùng với giết ngược loại đứng đầu đại sát chiêu. Hắn vừa mới quơ múa chiến lưỡi hái phản kích, là vì khiến người ảnh phân tâm, từ đó lợi dụng hồn diễm kết đối phương cánh mạng, thật không nghĩ đến bị chính mình coi là vũ khí sắc bén hồn diễm, lại trực tiếp bị đối phương cho đỡ được. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ kỹ xảo cùng trò gian đều là vô dụng. Để cho ta tử, cũng phải chết được rõ ràng chứ. Ta và các nguyên ngữ Nhật thần các không thủ không đoán, tại sao lại muốn ta tử? Chẩm Hoan tận lực duy trì trấn định, lấy thực lực đối phương muốn trầm Hoan chính mình, thật là dễ như trở bàn tay, dĩ chậm chạp không động thủ, chỉ sợ là khác có sợ cầu. Ngoài ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói Ngươi nên đến từ một cái khác cái thời gian trụ. Ta nghe Hạ Thiên nói, các ngươi ngự Nhật thần các nhân phi thường đoàn kết, nhưng bây giờ chỉ có một mình ngươi tới, cộng thêm lại nghĩ như vậy giết ta, ta là không phải có thể cho là trong tương lai một ngày nào đó, ta một người tiêu diệt các ngươi cả cái tổ chức, mà ngươi là duy nhất người may mắn còn sống sót. Vì báo thủ, lựa chọn chuyển kiếp thời gian trụ, trở lại sớm hơn đi qua giết ta, đi phòng ngựa bị kịch phát sinh. Y miệng, bóng người khí cả người phát run, từ đó chứng minh trầm Hoàn suy đoán rất có thể là chính xác. Ta tựa hồ đoán đúng. Đoán đúng thì như thế nào? Bây giờ ngươi với ta mà nói chính là một cái mặc ta giết con kiến mà thôi. Bóng người cười lạnh một tiếng, xem ra ta quyết định là chính xác, như ngươi loại này không xác định nhân tố, hay lại là sớm đi sát cho thỏa đáng. Kia cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Trầm Hoan vừa nói, thân hình run lên, dông nhiên chưa ra làm hai, tiếp lấy hai phân thành 4, 4 phân thành 8, cơ hội chẳng qua là một trong chớp mắt, giữa không trung liền xuất hiện hơn 10 chấm Hoan. Thần Long Tiên huyền một chiêu này thật sự là làm cho người rất quen thuộc, đáng tiếc ngươi còn không có đạt tới thiên ảnh tàn ánh sáng trung cực cảnh dưới bóng người vừa nói, lợi dụng linh khí ngưng tụ ra một cái linh kiếm, nghe nói qua một kiếm phá vạn pháp sao?" Vừa nói, hắn nhanh mã đưa tay trung linh kiếm đâm ra. Cường đại ác liệt kiếm khí, xuất hiện trước mắt, liền đem trầm hoan sáng tạo ra tàn ảnh gõ bể, xông thẳng bản thể đi. Chính mình phải chết sao? Thức đêm gõ chữ bị bắt bao, ai ngừng chửi mắng, bị buộc đi ngủ, phòng trừng không có biện pháp quyết chiến đến trời sáng, ngày mai máu cho tận lực dậy sớm sớm hơn.